lần này thành thiên nhạc đến có chuẩn bị sẽ không lại làm như lần trước chật vật như vậy hắn ở họa quyển trong thế giới ở một năm dưới sau đó cùng tiểu thiểu lên tiếng chào hỏi liền thối lui ra vọng cảnh trở lại thực tế Hàm dưỡng điều tức vận công chui luyện hình thần ba ngày sau lại lần nữa tiến vào họa quyển hắn bây giờ đã rất thông dung trong bức tranh ngây người 4 năm dưới trên thực tế quá khứ thời gian vẫn chưa tới một tháng hơn nữa bất luận mỗi lần hắn ở trong bức tranh dừng lại thời gian bao lâu kia vọng cảnh ở trên thực tế đều chẳng qua là một cái búng tay mà thôi thanh tổng yêu đương đây cũng không phải là bình thường yêu đương đơn giản có thể dùng không gì sánh kịp để hình dung bởi vì kia vừa là hắn vọng cảnh cũng là thần khí diệu dụng trong cái thế giới kia hắn có thể tâm tưởng sự thành có thể làm được muốn làm đến hết thảy chỉ cần nguyên thần chi niệm có thể rõ ràng đi rời biến chuyển hóa mà tiểu thiểu chính là thần khí chi linh hắn người yêu hình dung như thế nào loại cảm giác này cái thế giới kia liền là hoàn toàn thuộc về hắn vì hắn cùng bọn họ mà tồn tại vọng cảnh huyền diệu khó tả tại sao là một loại đối cả người chui luyện đâu từ trên người thành tổng là có thể nhìn ra đầu mối nó có thể khiến người hùng tâm vạn trượng tiêu đi hiểu danh lợi với ta như mây trôi thậm chí những thứ kia tranh hơi danh tiếng tại sắc quyền vị chi tham đều dần dần nhạt đi Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần vừa đọc nhập vọng, trong chớp mắt cái gì đều có thể lấy được, hơn nữa có thể tận tình hưởng thụ nhiều năm. ở trong nhân thế khổ sở tranh đoạt chỗ theo đuổi vật vọng cảnh trong đều có thể nhẹ nhõm lấy được, kia cần gì phải lại đi tranh đoạt đâu? Hoàn toàn có thể đem vọng cảnh coi như thành thế giới chân thật, cuộc sống không hơn trăm năm, ở vọng cảnh trong vậy vượt qua trăm năm. Nhưng nó không chỉ có thể đem hiện thực trong tài sắc danh lợi tranh đoạt tim tẩy đi, có lúc thường thường ngay cả lý tưởng theo đuổi cũng sẽ xa suốt. Nếu vọng cảnh trong cái gì cũng có, cần gì phải ở trong thực tế khổ sở vật lộn đâu? Húng chi chẳng qua là một cái búng tay thời gian liền có thể vượt qua nhiều năm. thực tế chúng cái gì chuyện cũng sẽ không chế lại kia cần gì phải nghĩ quá nhiều đâu đối với thành thiên nhạc loại này người nhất là như vậy hắn vốn là không muốn suy nghĩ nhiều cái gì tụ tập bầy yêu tự thành nhất phái còn có những thứ kia chưa hết chuyện thành tổng tạm thời cũng không có cân nhắc ngược lại cũng không có chế lại thời gian tiến vào trong bức họa vọng cảnh hắn liền không muốn ra đến, đến rồi coi như đi ra cũng bất quá là vì hành công khôi phục pháp lực nhưng làm mặt khác vọng cảnh cũng sẽ không thật khiến người tài sắc danh lợi tim tiêu đi mà chẳng qua là đổi một loại phương thức khác theo đuổi cùng lấy được ở vọng cảnh bên trong người cửa có thể hô phong hoán vũ tâm tưởng sự thành Tỷ như tận tình có ở trên thực tế không thể nào có nữ nhân, tận tình đi hưởng thụ ở trong thực tế không thể nào hưởng thụ địa vị, đi làm tổng thống, làm hoàng đế điều hành. Từ cổ chí kim, còn chưa nghe nói qua có bao nhiêu đế vương cả đời thì làm đủ rồi. Có một số việc luôn là chơi không lại nghiện, thậm chí càng ngày càng nghiện. Mà tu sĩ dù sao tâm tính bất đồng, thành thiên nhạc người này là thật khoát đạt sáng sủa, hán vọng cảnh thế giới bất quá là trong bức tranh cô tô, cùng yêu dấu tiểu tiểu hưởng thụ bọn họ thần tiên thế giới, để cho toàn bộ vui vẻ sự vật cũng theo tâm ý hiện ra. Đoái Chấn Hoa từng nói bản thân ở vọng cảnh dung được 10 năm, bất chi bất giác, Thành Thiên Nhạc ở vọng cảnh trong cũng vượt qua 10 năm. 10 năm sau họa quyển thế giới biến hóa quá lớn, cùng trên thực tế cô Tô gần như không có quan hệ gì, thành một tiên gia vui cảnh, các nơi phong cảnh viên lầm tô điểm trong đó. Thành Thiên Nhạc hóa vọng lúc công lực so Đói Chấn Hoa ban đầu phải thâm hậu, nhất là nguyên thần cường đại hơn nhiều, vọng cảnh 10 năm là trên thực tế 7 lần đạn chỉ thời gian, hơn nữa bình thường hành công hàm dưỡng chỗ thời gian hao phí, cộng lại cũng liền chín ngày. Không người nào dám quấy hắn cái gì, lũ yêu cũng rõ ràng Thành Tổng đang bế quan phá vọng, mong đợi hắn sớm ngày đột phá đại thành chân nhân cảnh. Ma họa quyền vọng cảnh trong thành thiên nhạc, cảm giác kia đừng nói đại thành chân nhân, đại la kim tiên cũng không so bằng a. Đang ở trên thực tế 77-49 ngày, vọng cảnh trong 10 năm sau, thành thiên nhạc lại một lần nữa thối lui ra vọng cảnh với núi giả trong lương đỉnh hành công, vận chuyển chui luyện hình thần phương pháp. Tu vi đến đây, tâm niệm đã đặc biệt lắng động, hắn thậm chí cái gì cũng không nghĩ, chẳng qua là tự nhiên khôi phục thần khí, chuẩn bị lại vào họa quyền vọng cảnh. Lúc này một trận gió từ phía sau lưng thổi tới, đem mái tóc dài của hắn cuốn lên về phía trước tung bay, đen nhánh bóng loáng như vân xoay tròn, hắn trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy trong đó có một cây tơ trắng. Thành Thiên Nhạc tay trái ở trên trán kéo lại tóc dài đứng dậy, tay phải hư chỉ vẽ tròn, trước người không khí ngưng tụ thành một mặt nhưng phản quang gương, trong kính soi sáng ra hắn thực tế dung nhan. Bộ dáng của hắn không có thay đổi gì, một con nồng đậm tóc đen trung gian lại thêm một cây trắng như tuyết dài kia. Không biết lúc nào hắn dài tóc bạc, chỉ có cái này căn, từ trước chán vị trí sinh ra hoàn toàn trắng như tuyết, ở một con tóc đen trong lộ ra đặc biệt bắt mắt. Thành Thiên Nhạc sử sốt, nhìn cái này còn trầm tư hồi lâu. Thành Thiên Nhạc năm nay 29 tuổi, có một thân thần thông tu vi, gần đây lại có luyện hình lòng như vậy linh dược tương trợ, hắn dung nhan tuyệt không đến nội suy đi. Nhưng cái này còn lại là thế nào xuất hiện đây này? Cái này tia thật dài trắng như tuyết, giống như trong bóng tối chớp loáng, nào đó ngộ hiểu nguyên nhân, hắn bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng bản thân đang làm cái gì. 77-49 ngày trước, nói chính xác hơn là 10 năm trước, hắn tu nhập hóa vọng con đường, đồng thời tế luyện Họa quyển pháp bảo, ở Họa quyển trên thế giới nhập vọng. 10 năm trôi qua, nói Chấn Hoa đã từng đang ở vọng cảnh trong vượt qua thời gian dài như vậy, cuối cùng Huyền Tận yêu đang đại thành, mà hắn lại tu thành cái gì đâu? Cái này còn tựa hồ chính là nào đó câu trả lời, đầu tiên liền phải biết nó là như thế nào xuất hiện. Thành Thiên nhạc ở Họa quyển trên thế giới dù như mấy đại trị kỳ thực ở trên thực tế cái gì cũng không được cái gì cũng không có lưu lại nhưng dù sao có dấu vết lấy được cùng lưu lại chính là năm tháng chui luyện tình hoài ân ký đây là tâm cảnh của hắn cùng trải qua kết hợp hình thần chui luyện hình thành huyền diệu tượng trưng thành thiên nhạc rốt cuộc bắt đầu suy tính một cái vấn đề hắn muốn tại dạng này vọng cảnh trong rừng ở lại bao lâu chẳng lẽ muốn đợi đến đầu đầy tóc xanh như tuyết sao? lại tới 10 năm 20 năm có lẽ sẽ không nhưng là lại tới 50 năm 100 năm đâu thành thiên nhạc lại không khỏi đang hỏi bản thân một cái vấn đề coi như lại tới một năm kia trong bức họa thế giới hắn nguyện ý có sao câu trả lời là khẳng định Hắn nguyện ý, nhưng là mặt khác, hắn cũng không cần thiết giống như bây giờ, kia họa quyển chính là pháp bảo của hắn, hắn có thể tùy thời vĩnh viễn có cái thế giới kia, cần gì phải không hỏi thực tế thế sự đâu. Hắn hóa vọng mục đích là vì phá vọng, tu thành đại thành chân nhân cảnh, nên như thế nào phá vọng bây giờ lại không có đầu mối, chẳng qua là hoảng hốt có cảm giác mà thôi, trong đầu lại không bắt được kia lúc cần lúc hiện linh cảm. Hơn nữa hắn vẫn còn ở mơ hồ lo âu một cái vấn đề, nếu phá vọng sau, kia vọng cảnh có hay không liền không tồn tại. Hắn cùng tiểu thiểu có hay không còn có thể chung nhau có thế gian kia tiến cảnh. Như vậy giá cao, đáng giá bỏ ra sao? hoặc là chẳng qua là hắn suy nghĩ nhiều vọng cảnh chính là vọng cảnh phá vọng chính là phá vọng thanh thiên nhạc đứng ở trong lương đình vẫy vẫy đầu sợi tóc lần nữa với trong gió nâng lên hắn đột nhiên phát hiện tóc của mình đã phi thường dài đã rủ xuống quá đầu gối cũng mau đến chân mặt giữ lại một con tóc dài xóa vai nhìn qua rất tiêu sái nhưng là khoác rủ xuống đất tóc dài vậy thì không phải là tiêu sái mà là quỷ dị thanh thiên nhạc lộ ra cười khổ nếu như nhất định phải làm điểm cái gì mới có thể thay đổi lợi vậy trước tiên lấy mái tóc thu thập bình thường đi thanh thiên nhạc rốt cuộc đi ra hậu viên xuyên qua bên trong nhà cùng giếng trời đi tới xanh trước hoàng thường đoái chấn hoa, Chân thi nhị đều ở đây, đang ngồi ở chỗ đó cùng Tí Hạo chuyện tương lượng, mà Ngô Giả Minh cùng Nam Cung Nguyệt Tắc đứng ở trong viện. Đám người thấy Thành tổng, đồng loạt đứng dậy hành lễ nói: "Ngài xuất quan." "Tu luyện thần công có hay không đại thành?" Thành Thiên Nhạc cao mày nói: "Các ngươi thế nào đều ở nơi này? Ta chẳng qua là đi ra đi một chút, vẫn trong tu luyện, chưa phá vọng đại thành." Mọi người vẻ mặt cũng hơi kinh ngạc, bế quan tu luyện nếu như có chuyện dĩ nhiên có thể tạm thời đi ra, nhưng giờ phút này cũng không người quấy rầy Thành Thiên Nhạc, hơn nữa từ xưa tới nay đột phá đại thành chân nhân mấu chốt tu luyện có rất ít người sẽ nửa đường xuất quan, trừ phi là có chuyện phi xử lý không thể, hoặc là thời gian rất lâu không sở tới con đường chỉ đành phải tạm thời buông tha cho. Nói chấn hoa hỏi, hóa vọng cảnh bất luận độ qua thời gian bao lâu, tu sĩ bế quan bình thường cũng sẽ theo đuổi làm liền một mạch. Thanh tổng là bị cái gì chuyện cái rối, hoặc là có khắc cảm nộ muốn xuất quan tìm cơ duyên. Mà hoàng thường tác đáp, thanh tổng, ngài quên lần trước giao phó chuyện sao? Chúng ta khoảng thời gian này một mực ở chùa Hạch Kiến lập Tông môn, nơi này chính là nghị sự chỗ, thường ngày cũng thay phiên có đệ tử trực. Tí Hạo cũng nói, ngài ra đến rất đúng lúc. Khoảng thời gian này chúng ta một mực không dám đánh yếu, nhưng có một việc nhất định phải ngài bản thân cầm chứng minh nhân dân đi làm, chính là mấy cái ký tên thủ tục, một ngày cũng liền làm xong, còn dư lại chúng ta xử lý là được. Ta còn đang nghĩ đâu, có hay không quấy giày ngài một cái, để cho ngài tạm thời nặn ra một ngày tới, kết quả chính ngài đã tới rồi. Chân Thi Nhị tắc chỉ đại sảnh góc phóng một tấm bảng hiệu giải thích nói, chúng ta đăng ký một cái cơ cấu, chính là tương lai buồn môn trên thế gian công khai ra bên ngoài liên lạc. Nhưng làm xã đoàn pháp nhân, hay là cần bản thân đi làm một cái thủ tục, ngài nên là quản lý trưởng. Thành Thiên Nhạc nhìn thấy khối kia kim ngọn nguồn chữ màu đen làm bằng đồng bảng hiệu. Phía trên viết là Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ, hắn lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nhớ tới lần trước tổ chức pháp sẽ an bài chuyện. Hoàng thương sau đó cùng người khác yêu thương nghị, đăng ký cũng không phải là một công ty mà là một xã hội đoàn thể, mang theo nghiên cứu sẽ danh nghĩa cũng là khích hào, vận hành rất nhiều chuyện cũng dễ dàng hơn. Bây giờ cái này nghiên cứu sẽ đang chủ hoạch ký lập, liền bảng hiệu cũng làm xong, quản lý trưởng đương nhiên là Thành Thiên Nhạc, còn cần bản thân hắn ra mặt ký tên làm một vài thủ tục. Đây là trước đây không lâu chuyện, nhưng là Thành Thiên Nhạc hồi tưởng lại lại cảm giác rất xa xôi, bởi vì hắn ở vọng cảnh trong đã vượt qua nhân gian không cách nào tưởng tượng 10 năm. Giờ phút này nghe thấy lời của mọi người, nhìn thấy cái này tấm bản hiệu, thật có dường như đã có mấy đời cảm giác, tâm thần mới hoàn toàn trở lại thực tế. Thành Thiên Nhạc đáp, ta là bế quan lúc chợt có cảm giác nghĩ ra được đi một chút, cũng không bị đến, cái gì phải rối. Chư vị khổ cực, ta nếu đến rồi liền thuận tiện đem chuyện làm, xong chuyện lại tiếp tục bế quan. Hoàng Thương vội và nói, chúng ta cũng không dám quấy giày thành tổng tu luyện, chỉ nhìn ngài phương tiện là tốt rồi, hôm nay cũng có thể đi làm thủ tục. Nam cung nguyện vẫn đứng ở ngưỡng cửa nói một câu, thành tổng, ngài tóc thật lâu rất đẹp à, chỉ là như vậy ra cửa, có chút quá chói mắt. Thành Thiên Nhạc khẽ mỉm cười. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy tóc quá dài, nơi này có cây kéo sao? Chương 390, tâm huyền động, chui luyện 5 tháng nghiêm lưu. Chân thi nhị đi bên cạnh trong một gian phòng lấy ra một thanh cây kéo, nơi này trước mắt chính là nghiên cứu sẽ chuẩn bị chỗ, dĩ nhiên cũng xếp đặt hai gian phòng làm việc, bố trí được ra dáng các, loại công văn đồ dùng đều có, mỗi ngày còn có một kẻ hộ pháp mang theo hai tên trực đệ tử đi làm. Thành Thiên Nhạc nhận lấy cây kéo, đưa tay một gỡ tóc dài, liền từ sóng vai vị trí tiện tay một kéo. Không biết là cây kéo có chút cùn hay là sợi tóc quá to quá dày đặc, vậy mà không có kéo động, Thành Thiên Nhạc tiện tay lại vừa dùng lực, liền nghe rắc rắc một tiếng. Cái thanh này thép không gì cây kéo một cây kéo lưỡi dao hoàn toàn đứt đoạn. Tại chỗ lũ yêu cũng lấy làm kinh hãi, thành thiên nhạc bản thân cũng sửng sốt. Hắn bây giờ lực tay xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tuy ý đứt đoạn một thành cây kéo cũng chẳng có gì, nhưng hắn kéo chính là tóc cũng không phải là cốt thép à? Cây kéo hỏng, nhìn lại tóc cũng là một tia không hư hại. Nô giả minh kinh hô, thành tổng, ngài lại đem nguyên trên người tóc luyện thành thiên tài địa bảo. Vị này quyền yêu mới vừa nói xong câu đó lại cảm thấy rất không thích hợp, vội vàng im tiếng im miệng. Nguyên thân vật luyện thành thiên tài địa bảo, kia thường thường chẳng qua là yêu tu mới phải xuất hiện tình huống, tỉ như nói chấn hoa hiệu. nhưng thành tổng không phải yêu tu a lấy ở đâu cái gì nguyên thân nói như vậy không dễ nghe nhưng thành tổng tu luyện xác thực kỳ dị vậy mà đem tóc dài luyện hóa thành như vậy đừng nói lũ yêu cảm thấy kinh nghi ngay cả thành thiên nhạc bản thân cũng giật mình không nhỏ nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản cũng rất huyền diệu đổi bất kỳ người nào khác sợ rằng cũng náo không ra loại trạng hướng này thành thiên nhạc không phải yêu tu nhưng hắn tập luyện chính là yêu tu phát quyết từ trên nguyên lý mà nói hắn nguyên thân liền là thân người cho nên không tồn tại hóa thành hình người vấn đề nhưng tương tự cũng trở với làm yêu thân đang tu luyện cái này là thế nào luyện thành đâu có lẽ từ ban đầu xúc lên tóc dài thời điểm lại bắt đầu có lẽ là vọng cảnh trong 10 năm tinh hoài dù chưa phá vọng ra tu được huyền tận yêu đan đại thành lại trong lúc vô tình đem sợi tóc luyện thành thiên tài địa bảo chính là cái này vọng cảnh năm tháng chui luyện dấu vết lưu lại hắn khoảng thời gian này trừ tiến nhập vọng cảnh ra ở hàm dưỡng khôi phục lúc nhưng là dùng không ít luyện hình lòng tùy tương trợ cũng có thể là chui luyện như vậy hình thần kết quả nhưng bất luận kết quả như thế nào đây là tự nhiên phát sinh thành thiên nhạc chưa bao giờ cố ý đi làm cái gì hôm nay cầm kéo lên mới phát hiện như vậy biến hóa trở lại từ đầu suy nghĩ hắn cũng không hiểu đây là từ khi nào bắt đầu bởi vì chưa bao giờ ý thức được Trong lúc bất chợt phát hiện, Thành Thiên Nhạc liền nhắm mắt lại vận chuyển một loại pháp quyết, đó là yêu vật khống chế nguyên thân thần thông bí pháp. Mái tóc dài của hắn đột nhiên nâng lên, 100.000 ngàn tóc xanh bay cuộn, mỗi một cây cũng tựa như cùng cả người một thể, bị thần thức tựa như khống chế, hoàn toàn mang theo pháp khí diệu dụng. Vô luận cái dạng gì thiên tài địa bảo, đều có này đặc biệt vật tính, cần phải cẩn thận cảm ứng thể hội cũng luyện hóa chi, mới có thể chế tạo thành thích hợp pháp bảo. Nhưng nguyên thân vật luyện thành thiên tài địa bảo, đối với bản thân mà nói là đặc biệt nhất, chỉ trong một ý niệm là có thể đem các loại diệu dụng thể hội phải rõ ràng, khống chế lại nhất tựa như tóm tắt luyện khí trước hai bước. Ai có thể không chế tóc của mình đâu? Người bình thường không làm được, mà thành tiên Nhạc Giờ Phút này liền có thể, giống như ở Thao Túng cùng cả người một thể pháp bảo. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm ứng được, kia một cây tơ trắng chính là vật tính ngưng tụ, nó diệu dụng cùng uy lực chính là năm tháng tình hoài. Nhắc tới pháp bảo uy lực, phong nhận mưa tên, xét đánh điện quang những thứ này cũng dễ hiểu, năm tháng tình hoài lại là chuyện gì xảy ra đâu? Cái này rất không dễ hiểu, sợ rằng cùng người đấu pháp lúc mới có thể chân chính thấy được loại này huyền diệu. Thành Thiên Nhạc Giờ Phút này cũng không thi triển, hắn chẳng qua là ở lấy cả người thể hội tóc dài phát sinh huyền diệu biến hóa, mà lũ yêu đều có chút thấy chóng. Thanh tổng tu vi cảnh giới dù chưa đột phá đại thành chân nhân, thủ đoạn cũng là thiên biến vạn hóa, thần diệu vô biên, bao gồm đoái chấn hoa ở bên trong lũ yêu chưa từng có nhìn tới qua, nếu hắn không là làm sao có thể chỉ điểm nhiều như vậy bất đồng tộc loại yêu vật tu hành đâu. Giờ phút này đám người chỉ còn dư lại bội phục phần, chỉ có tí hạo giống như suy nghĩ ra cái gì, hắn lại không lên tiếng. Thanh thiên nhạc lang không muốn lên sợi tóc chẳng qua là chốc lát, ngay sau đó thu pháp thuật tóc dài rũ xuống, hướng đám người cười khổ nói, tu luyện hóa vọng phương pháp, dù chưa phá vọng đại thành, lại trong lúc vô tình có này thu hoạch, hôm nay không cắt tóc tự ta còn chưa biết. mời chư vị chờ chốc lát ta đi thu thập một chút trở lại không trễ nải ra cửa làm thủ tục thành thiên nhạc vòng qua bình phong lên lầu đi tới lầu hai gian phòng của mình liền ở trên giường định ngồi lại trở về mới vừa rời đi vọng cánh trong hồ khâu bầu trời mây trắng quần quanh có cung khuyết lâu đài ẩn vào đám mây tiểu thiêu đang ngồi ở trong phòng cắt tỉa mái tóc sau lưng giường hẹp theo màn mới vừa có lên thành thiên nhạc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng tiểu thiêu kinh ngạc nói cười ngây ngô ngươi không phải nói muốn mấy ngày nữa mới có thể trở về sau thế nào mới vừa đi liền xuất hiện rồi mười năm này trong mỗi qua khoảng một năm rưỡi thành thiên nhạc cũng sẽ rời đi mấy ngày Tiểu Thiêu nếu biết hắn là từ một cái thế giới khác đi xuyên mà tới, có chuyện phải đi về xử lý cũng bình thường, lại không nghĩ tới lần này trở lại phải nhanh như vậy. Thanh Thiên Nhạc mỉm cười biến ảo ra một cây kéo, kéo Tiểu Thiêu tay ngọc dịu dàng nói, ta đột nhiên phát hiện tóc của mình quá dài, ra cửa làm việc có chút kinh thế hai thủ, mời nương tử vi phu quân cắt ngắn. Tiểu Thiêu nhìn hắn khẽ cười nói, kể từ ngươi xuất hiện ở nơi này, tóc một tia chưa kéo, không ngờ đã dài như vậy. Tiêu Sái là Tiêu Sái, chẳng qua là nhìn qua có điểm giống ngàn năm lão yêu. Thanh Thiên Nhạc năm tháng lưu, cái này tóc xanh hoàn toàn thành thiên tài địa bảo, nhìn như kéo đi, kỳ thực vẫn cùng tâm thần liên kết. mời nương tử vì ta dùng luyện khí chi pháp đem chi sóng vai chỗ hóa thành vô hình thu hồi dắt địa chi dài tia tiểu thiêu che miệng cười nói đã như vậy cần gì phải dùng cây kéo đâu nàng đứng dậy đi tới đàn á cạnh làm chỉ nhẹ nhàng kích thích một đường dây đàn tóc dài theo âm mà rơi trên không trung cột thành một bó bị cất vào trong hộp thành thiên nhạc ở trong tính thất mở mắt lại một lần nữa rời khỏi vọng cảnh tay trái vén lên tóc dài tay phải nhẹ nhàng vất qua cái này cắt không đứt sợi tóc lặng lẽ ứng tay mà rơi sau đó hắn đem cắt xuống sợi tóc cột thành một bó đặt ở trong hộp cất xong cái này đối với hắn mà nói là rất đặc biệt thiên tài địa bảo. dĩ nhiên là có cả người liên hệ, luyện hóa cũng đặc biệt dễ dàng, tương đương với yêu tu nguyên thân vật. Thành Thiên Nhạc thay quần áo khác có trở lại sảnh trước, cùng hoàng thường đám người đi ra cửa làm tô Châu Viên Lâm Phong Cảnh nghiên cứu sẽ đăng ký thủ tục. Kỳ thực lũ yêu chuẩn bị đều đã sắp xỉ, liền còn dư lại cuối cùng bước này, chờ chút buổi trưa trở lại liền đem khối đồng bài kia treo ở cổ trạch trước cửa. Nơi này cũng được một nhà sự nghiệp đơn vị làm việc địa điểm, tổ chức của bọn họ thành lập, dĩ nhiên muốn ăn mừng một phen, buổi tối hôm đó đang ở Ngậu Hồ Mỹ Hoa quán năm triệu tập bảy yêu thiết náo nhiệt cười nói một đêm. Ngày thứ hai thành Thiên Nhạc mới một lần nữa trở lại cổ trạch hậu viên không chỉ có cầm hôn qua mới vừa chiến hạ sợi tóc, còn mang theo thịnh long lần trước ở đại biện sơn trong hái được kia một cây bông tuyết hàng long một tủy. Thành Thiên Nhạc dù đem hái được hàng châm thủy cùng luyện hình long tủy cũng tính là tông môn vật, nhưng căn này bông tuyết hàng long một tủy lại bản thân lưu lại. Quyền này chính là thịnh long trong lúc vô tình thuận tay phát hiện, đáp ứng thịnh long vật, mà thịnh long làm hiến bảo cho thành tổng, đây cũng là tư nhân giữa tâm ý. Bây giờ thành Thiên Nhạc đối vọng cảnh mơ hồ có sở ngộ, nhưng lại không bắt được phá vọng nguyên cơ, nhìn thấy kia một cây tơ trắng động ý niệm, cảm thấy tóc quá dài muốn cắt phát thời điểm, lại có ngoại ý muốn phát hiện tiếp theo hắn lại xử lý nghiên cứu sẽ đăng ký thành lập chuyện tâm thần hoàn toàn trở lại thực tế không còn chìm tại vọng cảnh mà quên thực tế có chuyện vẫn làm việc nếu bê quan hồi lâu vẫn không có cách nào đột phá thành thiên nhạc dứt khoát liền tạm thời không thèm nghĩ nữa hắn đã ở trong bức họa cùng tiểu thiếu đánh được rồi chào hỏi lần này rời đi là muốn luyện chế pháp khí luyện khí cũng là luyện người có thể sẽ trong quá trình này khác có điều ngộ ra đi tây kêu bông tuyết hàng long mục tủy vật tính đã dị thường tinh thuần, nhưng muốn tạo pháp bảo còn phải tiến một bước luyện hóa dài hai thước lớn bằng cánh tay ở dài răng giặc niên đại địa chất trong bảo đảm lưu lại nhánh cây luyện hóa đến cuối cùng chỉ còn dư lại một thức dài hai tấc lớn bằng ngón cái đã không nhìn ra ban đầu dáng vẻ nó vốn là tài liệu trong mang theo con một tâm giờ phút này đã biến thành thẳng hình dáng trừ cái đó ra căn này đông tuyết hàng long một tủy còn luyện thành ba cái mục châu đều là nhánh cây mặt ngoài phân nhánh cầu chỗ nước thắt cũng là vật tính tinh hoa ngưng tụ địa phương chỗ tạo nên thanh thiên nhạc cuối cùng luyện thành hai kiện đồ vật hoặc là nói một món khí vật hai bộ phận một là phi điện thạch tay chuối hai là một thanh dài tia phát triển Phất Trần liền lấy bông tuyết hàng long một tâm bị trôi, tay cầm mang chút màu tím mơ hồ có tuyết hoa văn đường phân bố, dài tia chính là thành thiên nhạc tóc, đen nhánh sợi tóc trong bao quanh một cây trắng như tuyết tóc dài. Về phần kia phi điện thạch, ban đầu nên điện quang tinh hoa xuyên thành, phía trên phân biệt đã có 3 cái hòa điển ngọc tử, 3 cái nhiễm tặng vây cá châu, 3 cái thanh kim thạch châu, bây giờ lại thêm 3 cái tuyết long tùy châu, vừa vận tạo thành một chuỗi cổ tay châu. Chuỗi này Phất Trần cùng tay chuỗi hợp lại cùng nhau mới là một món chân chính đầy đủ pháp khí. Thành Thiên nhạc so sánh một ít côn luân đại phái cao nhân, cũng không đặc biệt am hiểu với luật khí, nhưng muốn nói đến hợp khí chi đạo, Thủ pháp tuyệt đối là siêu quần bận tụy, hơn nữa luyện chế hợp khí tỷ lệ thành công cực cao. Hợp khí chi đạo ở luyện khí trong là tương đương khó, đem bất đồng chất liệu luyện hóa dung hợp thành một món pháp bảo. Riêng cái này cũng rất không dễ dàng, còn phải đem một món pháp bảo chia làm hẳn mấy cái bộ phận, thúc dục lúc cũng là một thể, đây càng là khó càng thêm khó. Bình thường đệ tử học tập luyện khí, đều là từ đơn nhất thiên tài địa bảo luyện hóa thành hình bắt đầu, sau đó sẽ từ từ theo thứ tự hấp thu những tài liệu khác diệu dụng, cuối cùng mới có thể đi học tập hợp khí chi đạo. Hơn nữa có lúc đem pháp bảo làm quá phức tạp cũng không cần thiết, không chỉ có tỷ lệ thành công thấp, sử dụng cũng chưa chắc uy lực càng lớn. Thanh Thiên Nhạc ban đầu cũng không biết những trạng hướng này, hắn đối hợp khí chi đạo như vậy tinh thông, bởi vì từ tu tập luyện khí ngay từ đầu chính là làm như vậy. Sớm nhất là ba cái miễn cưỡng coi như thiên tài địa bảo hòa điền ngọc tử, bị hắn luyện thành đơn giản nhất bay đá, mà cái này ba cái chất ngọc vừa vận ở viễn cổ niên đại địa chất biến thiên trong chính là thuộc về cùng trên một tảng đá. Thành Thiên Nhạc luyện trở thành pháp bảo sau, nhìn như là ba cái bay đá, kỳ thực là một món toàn thân pháp khí. Chương 391, vọng trong vọng, ảo ảnh trong mơ như thật. Mới lên tay, Thanh Nhạc cũng rất buồn cười luyện thành một món nhìn như rất gần hợp khí pháp bảo, chỉ có thể làm làm phi tiêu đi được người. lại sau đó hắn vậy mà lấy tan luyện yêu đan phương pháp hấp thu một linh thể điện quang thần thông hành du trong cô ý tế luyện điện quang lấy điện quang tinh hoa ngưng tụ thành tơ mặc vào cái này ba cái bay đá lại là một lần hợp khí tiếp xuống hắn lại dùng giống nhau thủ pháp ở phi điện thạch trong luyện vào nhiễm tặng vây cá trâu cùng thanh kim thạch châu cuối cùng lại luyện vào tuyết long tùy châu phi điện thạch tay trôi đến đây đã hoàn chỉnh kỳ thực thành thiên nhạc lần này hoàn toàn có thể luyện chế hai kiện pháp bảo phất trần cùng tay chuỗi không cần thiết một thể thành dụng cụ như vậy muốn đơn giản lại có năm chắc nhiều lắm nhưng là thành tổng thói quen từ lâu không có sửa đổi tới hắn nghĩ cũng không nghĩ rất tự nhiên vẫn dựa theo hợp khí chi đạo đi luyện chế pháp bảo tốn nhiều không ít công phu đâu ba cái tuyết long thủy châu cùng kia phất trần tay cầm là tới từ cùng một căn viễn cổ trên nhánh cây tài liệu vì vậy mới có thể đủ hợp khí thành công thành thiên nhạc lại đem kia một cây tơ trắng rượu dụng cùng mang theo viễn cổ năm tháng dấu vết tuyết rồng một tâm luyện hóa một thể mà tơ trắng thời là kia vạn đạo tóc xanh linh dẫn cuối cùng mới luyện thành món pháp bảo này trong quá trình này vì tận lực bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra hư mất đồng thời cũng khiến pháp bảo uy lực công kích bén luận hơn hắn còn hao phi mấy trăm miếng hàn châm thúy phụ trợ về phần những tài liệu khác đáng giá bao nhiêu tiền liền không có cách nào nói, chỉ là mấy trăm miếng hàn trâm thúy, nếu theo 10 cái hàn trâm thúy có thể luyện thành một chi đốt hương, mà một chi đốt hương giá trị 3 đến 5 vạn, này một hạng thì đồng nghĩa với hao tổn của cải triệu chi cự a. Cho nên nói trong tu luyện rất nhiều chuyện, tiêu tiền là không mua được, nhưng thật vùng tiền ra chi phí cũng là không nhìn thấy. Thành tổng không rõ lắm côn luân các phái đệ tử là thế nào luyện khí, hắn luyện thành món pháp bảo này nhưng là quá đặc thủ, thậm chí không thể tưởng tượng nổi để cho người dở khóc dở cười, bao hàm bốn loại trung 12 quả hạt châu xuyên thành tay chuối, còn có khác một cây phát triển Hai thứ đồ này nếu như tách ra dùng cũng được. nhưng hợp lại cùng nhau cũng là diệu dụng một thể một món pháp khí. Càng đặc biệt chính là, kia phất trần bên trên giải tiên là thành thiên nhạc nguyên thân vật, cùng thân thể của hắn tự có tiên tiên cảm ứng liên hệ, vật này dù không phải yêu đan như vậy buồn mệnh pháp bảo, nhưng khống chế lại hiệu quả cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó có người đánh giá cô Tô thành thiên nhạc, nhắc tới này luyện khí có hay không cao minh lúc, phương diện khác ngược lại không tiện quá khen, bởi vì quân Luân tự có xuất thần nhập hóa chi luyện khí đại tông sư, chỉ nói hắn hợp khí chi đạo tự thành nhất tuyệt. Mà bây giờ thành thiên nhạc món pháp bảo này, mặc dù tên còn gọi phi điện thạch, lại chút xíu cũng nhìn không ra ban đầu phi điện thạch bộ dáng. hơn nữa liền kiện pháp khí này bản thân hợp khí chi đạo đã là cuối coi như thành thiên nhạc thủ pháp lại cao mình cũng không thể nào lại tiếp tục dung hợp tài liệu khác luyện trở thành pháp bảo sau thành thiên nhạc một mình diễn luyện một phen thể hội các loại diệu dụng hợp khí chi đạo vận dụng đã đến cuối pháp bảo sẽ không lại thay đổi bộ dáng nhưng còn có chút diệu dụng có thể theo sau này tu vi cao hơn tiếp tục giao cho kiện pháp khí này cái này muốn liền nhìn chất liệu bản thân có thể gánh chịu diệu dụng có bao nhiêu cùng với thành thiên nhạc cảnh giới như thế nào lúc này tiết khí đã qua giữa hè đi vào đầu thu chính là tô châu một giải cảm giác rất nóng bức thời điểm phố lớn ngõ nhỏ người, người khinh sang mầm manh Thành Thiên Nhạc tắc ngồi ở cổ trạch hậu viên trong cầm trong tay pháp bảo lặng lặng chấm tư, tìm kiếm một tia phá vọng cơ hội. Đây không phải là cái gì nói xuông nguyên lý, tự cho là hiểu muốn ở thực tế cùng vọng cảnh trong chi hành hợp nhất, mà chính là thật thật tại tại cả người chui luyện chứng thực. Món pháp bảo này liền là một loại ân chứng, nếu ở vọng cảnh trong, Thành Thiên Nhạc căn bản không cần phải phí như vậy một phen thời gian, hắn có thể tùy tâm sở dục luyện thành mình muốn náo vật, chỉ cần nguyên thần chi niệm có thể rõ ràng hóa chuyển là được, trừ phi là nguyên thần của hắn định cảnh chỗ hiện ra không được, vượt qua bản thân thấy bất Hắn đang suy tư vọng cảnh hàm nghĩa, vọng cảnh trong tiểu tiểu cũng siêu tầm kia một hộp tóc xanh. có hay không muốn hao phí giống nhau tâm huyết cùng trên thực tế vậy đi luyện khí đâu. Thành Thiên Nhạc than nhẹ một tiếng, thu hồi pháp bảo lại tiến vào trong bức họa vọng cảnh. Mấy tháng trôi qua, Thành Thiên Nhạc lại ở vọng cảnh trong luyện thành giống nhau pháp khí. Mặc dù ban đầu họa quyển trong thế giới không có bông tuyết hàng lòng một tủy, nhưng hắn lấy tâm niệm tạo hóa ra, bao gồm trên cổ tay đeo cùng ban đầu vậy phi điện thạch, sau đó ở vọng cảnh dùng được giống nhau thủ pháp đi luyện khí, luyện thành giống nhau như lúc pháp bảo. Đang ở hồ khâu đỉnh trên đám mây, thi triển hết pháp bảo cùng tiểu tiểu tiếng đàn diễn pháp, lừng lừng đúng như mạn rượu tiên gia. 10 năm, Thành Thiên Nhạc vẫn nguyện ý có như vậy một cái thế giới dù là lại tới 100 năm hắn cũng thì nguyện ý thế nhưng khô phủ tim nhưng dần dần tẩy đi không lại thi triển cái gì tương tự tiên ra thủ đoạn nguyên thần hóa chuyện phương pháp đây là tự nhiên mà không phải là cố ý nếu liền tiếp tục như vậy thành thiên nhạc cũng có, có thể phá cơ hội của vọng cảnh tâm tính của hắn bản cũng sẽ không theo vọng cảnh quá đáng bị lạc nhưng thế sự khó liệu hoa quyển trên thế giới chuyện cũng là thế sự tiểu thiều một cái yêu cầu thành vọng cảnh ngoại ý muốn chuyển ngặt lần này thành thiên nhạc trở lại thực tế thế giới luật khí, thời gian hao phí hơi dài sau khi trở về cũng dần dần cùng tiểu nhiều hơn đàm luận hoa quyển ra cái đó hắn cái gọi là thực tế thế giới Trải qua nhiều năm như vậy chung sống, thành Thiên Nhạc ở họa quyển trong thế giới có thủ đoạn chân chân thiết thiết chính là thiên nhân. Nhưng tiểu thiểu cũng dần dần tiếp nhận lối nói của hắn, cái thế giới này ra còn có một cái thế giới khác, nó đối với thành Thiên Nhạc mà nói mới là chân thực. Quan niệm thay đổi, cần dựa vào nhận biết tích lũy. Tiểu thiểu tiếp nhận thành Thiên Nhạc, tự nhiên cũng sẽ dần dần tiếp nhận hắn nhận biết. Một năm sau ngày nào đó, tiểu thiểu rốt cuộc nói, cười ngây ngô, ngươi ở chỗ này thần thông quảng đại gần như không gì không thể. Nhưng lần trước đi một lần thời gian dài như vậy, là vì luyện chế một món pháp bảo ở ngươi cái gọi là một cái thế giới khác trong. Ngươi một mực nói đây mới thực sự là thế giới. đã như vậy có thể mang ta cùng đi sao Thanh thiên nhạc trợt như trợt này ra ý xưa nay không cố ý phí thần xoắn suýt hắn lần này lại động lên đầu óc suy nghĩ phá vọng chi nói tới kỳ thực đạo lý hắn đã sớm hiểu mấu chốt nên ngay tại ở thực tế cùng vọng cảnh hành trì dung hợp hắn chẳng qua là không muốn rời đi cái này đến đạn chỉ chính là 10 năm thần tiên thế giới luôn là lưu luyến quên đường về nhưng là đề nghị của tiểu thiểu phảng phất là tuyệt diệu linh cảm nếu có thể đem tiểu thiểu mang ra khỏi họa quyển thế giới cùng nhau trở lại trong hiện thật không phải ý vị tất cả mọi chuyện cũng giải quyết sao bọn họ còn có thể chung nhau có họa quyển thế giới đồng thời còn có thể cùng nhau đi lại nhân gian đến lúc đó tiểu thiều chính là trên thực tế tiểu thiều mà họa quyển thế giới tắt trở thành pháp bảo diệu dụng thuộc với nguyên thần của bọn họ đầu tiên đây chính là thành thiên nhạc muốn làm dường nào lệnh hắn thần vãng có thể không thể làm được đâu trước thử một lần đi nếu thành công là được phá vọng ra càng quan trọng hơn là hắn ở trên thực tế cũng có thể cùng tiểu thiều chung sống nếu như không thành công cũng không có tổn thất gì lê gớm lại tìm phá vọng chi đạo vừa nghĩ đến đây thành thiên nhạc đang ở vọng cảnh trên thế giới triển khai thần niệm tạo nên họa quyển lấy thần niệm cái bọc quyển chi linh tiểu thiều, nghịch chuyển hóa vọng tâm pháp thế nào là lịch chuyển tâm pháp chính là đem trong bức họa vọng cảnh làm thế giới chân thật, mà đem thực tế thế giới làm xuyên qua họa quyển chỗ đến một cái thế giới khác, tựa như bướm hóa chu trang. Thanh Thiên nhạc bản năng cảm thấy có thể như vậy đến thử, kết quả lập tức liền thành công. trong nháy mắt kế tiếp, hắn cùng với tiểu tiểu cô nương sóng vai đứng ở cổ trạch hậu viên núi giả trong lương đỉnh, tay trái kéo eo nhỏ của nàng, tay phải cầm kia bức họa quyển, thanh tổng rốt cuộc phá vọng ra, hơn nữa còn đem họa quyển chi linh tiểu tiểu đưa vào trên thực tế hiện hình, giống như ban đầu thạch ly tượng chi linh tí hảo. hắn hương trong lòng cùng ngạc nhiên khó có thể hình dung, lại đang nghĩ một chuyện, như thế nào hướng đám người giới thiệu tiểu tiểu cô nương? lúc nào mang tiểu tiểu trở về thấy cha mẹ, thành thiên nhạc thật phá vọng ra sao? hắn tự cho là mà thôi, hắn thật đem tiểu thiểu mang ra khỏi họa quyền thế giới đi tới thực tế sao? cũng là hắn tự cho là. lúc này trên thực tế thành thiên nhạc vẫn định ngồi trên cổ trạch hậu viên núi giả trong lương đỉnh, hắn trải qua hết thể cảnh tượng, vẫn là vọng cảnh. nhưng vọng cảnh trong thành thiên nhạc lại tự cho là đã phá vọng ra, đây cũng là kỳ dị nhất vọng trong chi vọng, giống như trong mộng chi mộng. hắn cũng không nên tự cho là thông minh a, thành tổng cũng xưa nay không là lanh tranh người, lại cứ lần này vừa chuyển ý, tự cho là tìm được phá vọng con thiếu, lại bị lạc với vọng trong chi vọng. Kết quả không chỉ có không có đi ra phản mà đi vào phải sâu hơn. Trước kia Thành Thiên Nhạc bất luận ở vọng cảnh trong dừng lại thời gian bao lâu, trong thực tế chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Lần này lại định ngồi bảy ngày 7 đêm, mà ở chính hắn không có chút nào phát giác vọng cảnh trong, lại trọn vẹn qua 10 năm. 10 năm này năm tháng Thành Thiên Nhạc là làm sao vượt qua? Tu hành từ xưa tới nay truyền thống, vọng cảnh không nói cũng không hỏi, đệ tử ở vọng cảnh trong làm cái nào chuyện, sư phụ cũng sẽ không đuổi theo hỏi, bản thân lại không biết nói nhiều. Tỷ như Thành Thiên Nhạc đã từng hỏi qua đói chấn hoa vọng cảnh. Nói chấn hoa khó trả lời cũng không tốt không đáp chỉ than nhẹ một câu mười năm vừa cảm giác tô châu động tất nhiên có quá nhiều hoang đường bất tiện vì người khác nói thành thiên nhạc lần này nhập vọng trong chi vọng nếu miêu tả thời là huyền chi lại huyền bình thường tu sĩ nhập vào cảnh trong lòng ứng rõ ràng đây là vọng cảnh chẳng qua là ở vọng cảnh trung lưu liền mà không cách nào khám phá nhưng thành thiên nhạc căn bản không có ý thức được bản thân vẫn còn ở vọng cảnh trong hắn tự cho là đã mang theo tiểu tiểu phá vọng ra trở lại thực tế thế giới tục ngữ nói tướng tùy tâm sinh dùng cái này thành ngữ hình dung vọng cảnh là lại khít khao bất quá cảm thụ hết thể đều tâm niệm hóa ngược lại thành Thành Thiên Nhạc đã coi nó là thành thực tế, như vậy hết thầy hành chỉ cùng gặp liền cùng thực tế không khác. Nếu không khẩu nói huyền, đem các loại đạo lý nói bày cho tới, phản phất phá vọng chi đạo đã là như vậy, Thành Thiên Nhạc cũng nghĩ như vậy, vì vậy tự cho là phá vọng đại thành. Hắn ở cái đó cái gọi là trong thế giới hiện thật làm chuyện không thèm nói tỉ mỉ, cùng tiểu Thiêu dắt tay ra hồ, vẫn có thần kỳ hoa quyển, Hoa Phiêu Phiêu, Tất Minh Tuấn, Lưu Dạng Hà, Lý Dật Phong, Vương Thiên Phương trở nhất nhất quy án, ở Cô Tô khai tông lập phái tự thành một trường phái riêng, phàm mỗi một loại này có thể suy ra. Sự thể đại khái như vậy, nếu một một đường tới, lại là trường thiên câu chuyện. nhưng là đây hết thảy cũng xây dựng ở một món hắn không thể nào làm được chuyện cơ sở bên trên bởi vì hắn không thể nào đem tiểu thiều mang ra khỏi hoa quyền chương 392, gặp nhau sơ lại phụ dương liễu gió xuân tiểu thiều không phải họa quyền bản thân vật linh mà là họa quyền trên thế giới sơn thủy người ở khí tức thành linh nàng chỉ thuộc về cái thế giới kia cái này cùng tí hạo tình huống không giống nhau cũng cùng mai lan nước kiếm linh tần cá không giống nhau tí hạo bản chính là cái này thế giới hiện thật linh thể mà mai lan nước kiếm linh là chính hắn ở dưỡng kiếm lúc luyện thành năm đó chế tạo món pháp bảo này tiên nhân chỉ sợ cũng không ngờ tới họa quyển trên thế giới sẽ có tiểu tiểu như vậy kỳ lạ tồn tại xuất hiện, mà thành thiên nhạc mặc dù bước đầu tế luyện kiện thần khí này, nhưng còn còn lâu mới có được nắm giữ này toàn bộ hào diệu, bản thân của hắn tu vi cảnh giới chưa đạt đến đại thành chân nhân đâu. Muốn đem tiểu tiểu từ họa quyển thế giới mang tới thực tế, liền ý vị trong bức tranh cái đó thôi diện thế giới hoàn toàn cùng thực tế thế giới hòa làm một thể, đừng nói thành thiên nhạc không làm được, ngay cả trên đời xuất thần nhập hóa độ cao người cũng không làm được. tự cho là phá vọng thành thiên nhạc, ở thế gian lại trải qua rất nhiều nguy hiểm chắc trở, cuối cùng cũng hóa giải, hắn cùng với tiểu tiểu cầm sát hợp minh. Tụ tập lũ yêu với cô Tô tự thành nhất phái, ở trên giang hồ danh vọng càng ngày càng thịnh, nhưng là chậm chạp còn không có luyện thành Lục Nô thần luôn đan. Bởi vì thiếu mấy vị linh dược thực tại khó có thể thu góp đầy đủ hết, đã bắt được Lưu Dạng Hà, lấy được hắn chỗ cất giữ linh dược, hay là thiếu hụt một bộ phận. Lưu Dạng Hà là ở xuyên giấu biên cảnh một giải lấy được cổ đại tu sĩ lưu lại Lục Nô thần luôn đan toa thuốc cùng tương quan pháp quyết, những năm trước đây luyện thành mấy cái, bản thân dùng qua. Thành Thiên Nhạc bắt lại hắn khá phí một phen tay chân, thậm chí còn bị thương, cũng lưu lại rất nhiều chuyện ăn năn. Lưu Dạng Hà còn muốn lại luyện chế Lục Nô thần đàn, đã tập phần lớn linh dược. cuối cùng lại rơi vào thành thiên nhạc trên tay. Những thứ này đều là vọng cảnh trong chuyện phát sinh. Ngày nay thành tổng đang triệu tập lũ yêu mở pháp hội, đầu tiên là tưởng niệm ở truy bắt lưu dạng hà quá trình trong bất hạnh gặp nạn giang hồ đồng đạo, mọi người đều rất thương cảm. Nhất là thành thiên nhạc nhớ tới thu diệp tiên tử lúc là lệ rơi lời mặt, tiểu thiều còn ở bên cạnh lặng lẽ đưa qua khăn lụa mềm giọng an ủi. Thấy thành tổng như vậy thương cảm, nói chấn hoa rời đi đề tài, kế tiếp bắt đầu thương thảo luyện chế lục nô thần đan, bây giờ còn có một mực linh dược không, có hái được, hai vị linh dược dù có một ít nhưng số lượng còn thiếu rất nhiều, nên bố trí lũ yêu tìm cách đi tìm. Trung hợp với lúc đó hết thể trung quanh cũng không có dấu hiệu nào biến mất hoặc là nói thế giới phát sinh chống rông biến hóa thành thiên nhạc đột nhiên nhìn thấy phía trước hồ nước cùng cổ trạch định viện một trận gió nhẹ thổi qua hắn hoàn toàn ngồi ở hậu viện núi giả trong lương đình chuyện gì xảy ra hắn trong lúc vô tình pháp lực đã hoàn toàn hao hết trước kia thành thiên nhạc cũng tao nộ qua tình huống như vậy nhưng lần này cùng trước kia là hoàn toàn bất động. nếu là thòng sự công việc gì mệt nhọc quá độ quá đầu nhập vong ngã cho tới mệt lạ hoặc là ở vọng cảnh trên thế giới quá mức lưu luyến thần khí tiêu hao hầu như không còn cho tới không thể không thối lui ra nhưng ít ra bản thân còn biết bản thân đang làm gì trong lòng hiểu sẽ có loại kết quả này toàn thân vô lực nhưng sẽ không cảm thấy kinh ngạc mà thành tiên nhạc lúc này là hoàn toàn không ngờ tới a ấn bình thường tâm cảnh hắn chính là ở triệu tập lũ yêu nghị sự nguyên thần động một cái chung quanh cảnh tượng đột nhiên thay đổi giống như không tên chung cái gì kỳ dị pháp thuật tàn toán sau đó liền ngồi ở trong lương đỉnh, thần thông pháp lực mất hết giờ phút này giống như một người bình thường nếu từ người đứng xem góc độ vừa nhìn liền biết là đoạn này mười năm vọng cảnh kết thúc kỳ dị bảy ngày bảy đêm sau thành thiên nhạc pháp lực đã dùng hết không cách nào dừng lại ở vọng cảnh trong dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại kết quả này nhưng là bản thân hắn có thể phản ứng kịp sao kia đã là rất xưa 10 năm trước đã sớm phát sinh qua chuyện hơn nữa ở hắn nhập vọng trước cùng với vọng cảnh cái này trong vòng 10 năm đã từng vô số lần liền ở đây trong lương đình định ngồi cảnh tượng giống nhau đã trải qua quá nhiều lần trong nháy mắt có thể phản ứng kịp là cái nào một màn sao tuyệt đại đa số người là không phản ứng kịp nếu trong chấp nhoáng này không phản ứng kịp sẽ như thế nào đây chính là vọng tâm cấp chỗ đáng sợ chân chân thiết thiết sẽ tu vi pháp lực hoàn toàn biến mất từ tu hành nhập môn liên tục khám phá sắc dục kiếp thân thụ kiếp đan hỏa kiếp ma cảnh kiếp phong tà kiếp sau đang đột phá đại thành chân nhân cảnh giới trước chỗ phải trải qua chính là vọng tâm cấp khảo nghiệm Thành Thiên Nhạc là ở Cô Tô cổ trạch hậu viên bế quan, chỗ trực lũ yêu cũng tương đương với ở thay phiên làm hộ pháp cho hắn. Nhưng nếu là ở vắng vẻ trong động phủ tán tu hoặc sơn ra yêu tu, cái này vọng tâm cấp có thể sẽ hung hiểm nhiều lắm. Vọng cảnh cũng tiêu hao thọ nguyên, nếu không thành Thiên Nhạc tóc cũng không hội trưởng dài như thế. Nhưng vọng cảnh trong những tâm tưởng sự thành, chỉ cần không rời khỏi vọng cảnh, có thể như tiên gia như vậy trường sinh bất lao thanh xuân mãi mãi. Nếu phản phục tiến nhập vọng cảnh không ra, cuối cùng đối mặt vấn đề chỉ sợ không phải pháp lực hao hết, mà là trên thực tế thọ nguyên đột nhiên hao hết, trực tiếp ở vọng cảnh trong tọa hóa. còn có một loại tình huống đối với những thứ kia tự cho là khám phá hầm trần không chỗ nào quyến luyến tu sĩ mà nói trốn vào sơn giã thanh tu thường thường đến vọng cảnh cũng như vậy đủ rồi cả đời này còn cần theo đuổi cái gì đâu cho nên nói ngoài mặt không hỏi thế sự cũng không phải là phá vọng chi đạo thậm chí sẽ thành cảnh giới siêu thoát nghiệp trướng có phật môn tu sĩ có thể tự cho là đây chính là trứng cây la hán có thể mấy ra mấy nhập cuối cùng tự kỳ thực không phải cái này tuyệt không phải thật la hán mỗi người vọng cảnh cũng đều không giống nhau thiên kỳ bách quái tuyệt đối vượt qua người đời trí tưởng tượng tỉ như thành thiên nhạc gặp phải tình huống như vậy Nếu hắn giờ phút này không phản ứng kịp, như vậy hậu quả trực tiếp chính là tu vi pháp lực mất hết, vọng tâm cấp hung hiểm ở nơi này vô thành vô tư giữa. Cái này cùng một người mệt nhọc quá độ nhất thời thoát lực không giống nhau, mà là mất đi thần thông pháp lực, tương đương với nhiều năm tu hành công phu đều đã bị gọt tận. Cái gọi là có mất có được, hắn lấy được nhiều năm như vậy vọng cảnh hưởng thụ. Nếu tu sĩ gặp được tình huống như vậy, hắn tu luyện thấy biết cùng kinh nghiệm vẫn còn, các loại pháp quyết cùng ấn chứng tâm đắc vẫn ở trong lòng, trên lý thuyết hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu tu hành, lại vào cửa không khó. Nếu lại trải qua nặng nề khảo nghiệm khôi phục lại ban đầu tu vi, cũng không phải là không được. Thậm chí so những tu sĩ khác đơn giản hơn, nhưng hắn cuối cùng còn phải một lần nữa đối mặt vọng tâm cấp khảo nghiệm. đã từng trải qua sẽ thành rất sâu tâm trướng, còn muốn đột phá càng chật vật gấp trăm lần. Cho nên từ xưa tới nay đại thành chân nhân cửa ải này khổ sở, thậm chí thành làm một loại thầy trò truyền thừa dấu hiệu. Kinh nghiệm ngay một khắc này, may nhờ thành thiên nhạc kịp phản ứng, lần này bế quan có hay không còn có thể phá vọng, liền quyết định ở nơi này chỉ trong một ý niệm. Thành thiên nhạc lúc ấy liền phục hồi tinh thần lại, ý thức được giờ phút này mới là trở lại mười năm trước thế giới chân thật, mà từ hắn đem tiểu tiểu mang ra khỏi họa quyển một khắc kia trở đi, 10 năm này vẫn là vào cảnh. nếu hắn chưa có lấy lại tinh thần tình huống lại sẽ như thế nào cái này không có cách nào giả thiết trong tu hành tâm cảnh chui luyện công phu cuối cùng không có bổ phí dưới tình huống này không ai sẽ nói cho hắn biết mới vừa 10 năm chẳng qua là giấc ngộng năng kha cho dù có người nói cho hắn biết lại làm sao biết giờ phút này không phải là ngộng cái này toàn bằng tâm ý công phu một nghiệm nổ tấu tắc thần thông tu vi phục hồi chẳng qua là thần khí pháp lực hao hết tắc cần lại điều tức hẳn dưỡng không cách nào hình dung thành thiên nhạc tâm thần trong chấp nhoáng này chịu đánh vào cái này tự cho là chân chân thiết thiết mười năm vọng cảnh thời gian lại là đối cả người như thế nào chui luyện phá vọng chi đạo đã rõ ràng không phải đạo lý bên trên hiểu mà là trong tu hành nhân chứng hắn đốt một chi hàn châm thúy đốt hương chỉ điều chỉnh thời gian mấy hơi thở miễn cưỡng vận chuyển mới vừa ngưng tụ một tia pháp lực lần nữa tiến vào họa quyển thế giới sợi tóc khé dơ lên phảng phất là bị cái thế giới này phất động thành thiên nhạc chắp tay nhìn phiến thiên địa này mà cái thế giới này như vậy sinh động phảng phất cũng đang nhìn hắn thành thiên nhạc đột nhiên quay người sang ở cầu nhỏ nước chảy bờ dương liễu gió xuân trong hắn lại nhìn thấy tiểu thiều cô nương chỉ thấy tiểu thiểu cô nương che miệng cười một tiếng xuân quang trở nên đặc biệt sáng rỡ lại thấy nàng thu hồi lụ cười hỏi người là ai đây chính là vọng cảnh tóc bưng thành thiên nhạc năm đó từ tràng cảnh này bắt đầu liền đã nhập vọng, lại sau đó càng là nhập vọng trong chi vọng tâm cảnh tu mại chui luyện nhiều năm trong nháy mắt ngộ hiểu lại trở về nhập vọng ban đầu sợi tóc của hắn ở tung bay khỏe mắt đuôi mày đều mang mỉm cười chắp tay hành lễ nói tiểu thiểu cô đương ta gọi thành thiên nhạc vẫn luôn đang tìm ngươi giờ khắc này thành thiên nhạc mới thật sự phá vọng ra mặc dù bản thân lại ở họa quyển trên thế giới nhưng hắn đã khám phá cái này vọng cảnh các đại phái từ xưa tương truyền bí điển chỉ có đại thành chân nhân cảnh giới trở lên đệ tử mới có thể là xem trong đó cũng ghi lại cao nhân tiền bối phá vọng trải qua. dù chưa nói về vọng cảnh nội dung, lại giảng thuật cảnh giới về liền diệu, lấy cung cấp vi sư người ẩn chứng tham khảo. tỷ như thời cổ chính nhất môn tổ sư mai chấn y một ngày chi vọng, thơ một thần chi tổ a mùn vô vọng chi vọng, đương thời trên đời tiên nhân vong tình công tử đạn chỉ phá vọng, còn có vong tình công tử truyền nhân. bây giờ côn luân minh chủ thạch giá chỉ nguyện nhập vọng, đều huyền bí vô cùng. từ công tử chú thích, đạn chỉ phá vọng, chỉ nguyện nhập vọng, một ngày chi vọng, vô vọng chi vọng chờ câu chuyện, cảm giác hứng thú bạn bè nhưng phân biệt sam duyệt ta ngoài ra ba bộ xong. tiểu thuyết thần du, linh sơn cùng thế nhưng chờ tư chất, nộ tính, tính tình cùng phúc duyên thế gian khó được. Nhân vật như vậy cũng là cả thế gian hiếm thấy. Coi như tra duyệt điện tịch xem qua bọn họ vọng cảnh huyền diệu, cũng không có nghĩa là sau đó tu sĩ liền có thể này phá vọng. Nhiều hơn tu sĩ, phá vọng trải qua chính là như đái chấn hoa cùng thành tiên nhạc như vậy dài dằng dặt trôi luyện quá trình. Dựa vào tâm cảnh năm tháng tu hành tích lũy vượt qua kia vọng tâm chi kiếp, còn cần một chút tuyệt không thể tả cơ duyên. Tự nhập vọng tới phá vọng, chúng ta thành tổng ở họa quyển trong thế giới, dùng suốt 21 năm. Nếu như không phải kia vừa đọc tiến nhập vọng trong chi vọng, thời gian có thể sẽ ngắn một chút, cũng có thể sẽ không cuối cùng gặp gỡ như vậy hung hiểm. Nhưng cuối cùng phá vọng lúc, này nguyên thần cường đại, căn cơ chi vững chắc cũng là tình hiếm thấy. Phá vọng sau, có hay không liền không cách nào có như vậy vọng cảnh rồi. Dĩ nhiên không phải, vọng cảnh là một loại nghiệp trướng, đồng thời cũng là một loại tu vi. Chẳng qua là thành thiên nhạc không có cần thiết lại làm như vậy, chuyện nên làm hắn đều đã đã làm, nếu như cả người vẫn chưa chui luyện thấu triệt, hắn cũng không phá được vọng cảnh. Cái gì là đại thành chân nhân chi đúng như không hay? Đương thời chính nhất môn trưởng môn trạch nhân chân nhân từng có một câu hình dung, ngược tương đối, chi hành hợp nhất, ứng vị chính là người vị. Lời này ai cũng có thể nghe rõ, lý giải nhưng không dễ dàng. mươi 393, huyện Tân Châu, cả người không hay đúng như, mỗi người đều có thể sẽ gặp phải các loại đột phát, trước đó không có nghĩ tới chuyện, lúc ấy sẽ có các loại ứng đối phản ứng, sau đó có thể lại có cảm giác những thứ kia phản ứng có những địa phương nào không ổn, đơn giản không giống bình thường mình làm ra tới chuyện. Cái này hoặc là có nguyên nhân riêng, hoặc là tình thế cấp bách thất thố, nguyên nhân trọng yếu nhất là không kịp cẩn thận suy tính được mất, toàn bằng trực tiếp phản ứng làm việc, dĩ nhiên là xử lý chẳng phải chu toàn, thậm chí lớn mất thường ngày hành chính phong cách. Lại tỷ như hiện đại mạng xã hội, có người bình thường cùng người bên cạnh trao đổi rất có nói năng tu dưỡng, rất chú ý lời nói phân tắc. chỉ khi nào phủ thêm di lê bên trên lưới không ai biết hắn là ai thời điểm lại lớn dị người này cầm buồn nôn nên có thú bắt lại lưu làm hài hước lấy biến thái làm thời thượng lấy ác độc lộ vẻ ưu việt. phan mỗi một loại này chỉ cần lưu ý liền có thể thấy rất nhiều nếu người này đúng như này ngược lại cũng thôi lại cứ thường ngày ở trước mặt người cũng tự biết thu liễm không sẽ như thế như thế nào là thật như không hay đem đủ loại này tình hình ngược lại hiểu là được rồi gặp chuyện vô luận là có hay không đột nhiên trước đó có hay không dự liệu vô luận có kịp hay không cẩn thận suy tính hoặc là cần dùng tới hay không đi suy tính hành trị phong cách không thay đổi Những thứ này nói chẳng qua là bên ngoài hành chỉ, về phần ở bên trong cả người tu luyện, đó chính là trong tu hành thành tựu. Thành Thiên Nhạc trở lại Họa Quyền Thế Giới 21 năm trước, đầu tiên nhìn nhìn thấy tiểu tiểu cô nương vọng cảnh ban đầu, hiểu lúc trước từ giờ khắc này bắt đầu sau đó toàn bộ trải qua tất cả đều là vọng cảnh. Hắn sẽ làm gì đâu? Kỳ thực đã không cần thiết đi suy nghĩ gì, lấy thành tổng tâm tính thích hợp nhất đối mặt loại trạng hướng này, hắn bạn cũng sẽ không đi xoắn suýt. Hết thảy ở nơi này Họa quyển trên thế giới chân chân thiết thiết lại bắt đầu lại từ đầu đi, mà cái này bước Họa Quyền theo cảnh giới của hắn đột phá, giờ phút này cũng phát sinh huyền diệu thay đổi. Tô Châu chính là thực tế cô Tô. Vọng cảnh trong từng hóa chuyển hết thảy đều biến mất, chỉ cần hắn từng ngự hình dung luyện nhập nguyên thần đất, chân chân thiết thiết giống như phản chiếu nhân gian không hề khác biệt, liền thời gian đều là giống nhau, chẳng qua là nhiều vẽ linh tiểu tiểu. Cái này thôi diễn họa quyển thế giới liền từ đặt chân thời gian điểm lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, tựa như thật mà không phải là thật, nó đã là hắn tế luyện pháp bảo, tự có thể rõ ràng biết giờ phút này diệu dụng biến hóa, cùng so với trước kia 5 tháng thời gian trong hợp, thành thiên nhạc sau này ở trong thực tế dừng lại thời gian bao lâu, ở trong bức họa chỉ biết biến mất thời gian bao lâu, giống vậy, hắn ở trong bức họa vượt qua bao nhiêu thời gian, cũng trở với ở trên thực tế vượt qua thời gian giống nhau. Trải qua cái này dài rằng mươi 21 năm vọng cảnh đột nhiên quay đầu, lại là cảnh tượng như vậy, không cảm khái là không thể nào, hắn ở thầm nghĩ trong lòng, tiểu tiểu, cuộc sống khó được nếu mới gặp gỡ a. Ở nơi này trong bức tranh cô tô, để cho người ta chân chân thiết thiết từ nay con biết. Thành thiên nhạc tu luyện hóa vọng cảnh, rốt cuộc phá vọng xuất quan, bước qua cái ao mặt nước đi ra hậu viên lúc, mái tóc dài của hắn lại gần như rũ xuống tới bàn chân, thế nhưng một cây tơ trắng lại biến mất. Tiến vào đình viện hậu trạch kia một cái chớp mắt, tóc dài sóng vai xuống bừng tỉnh hóa thành cô tô họa bên trong chi khói không thấy, vẫn là tóc xanh khăn choàng hình dung. 10 ngày trước Cô tô viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ chính thức treo biển thành lập, Thành Thiên Nhạc đảm nhiệm quản lý trưởng. Ngày nay bái chấn hoa cùng chửi vô dụng, Nô Yến Thanh ba người đang làm nhiệm vụ, đang ngồi ở sảnh trước uống trà đâu, thảo luận xử trí như thế nào. Một nhóm kia linh dược, đầu tiên chính là chế tác hàng châm thúy nốt hương. Hơn mười chín không không không quả hàng châm thúy, vì tương lai luyện đan trước phong tồn và quả. Thành tổng lần này bế quan cùng luyện khí lại tiêu hao mấy trăm miếng, còn dư lại tám ngàn hơn quả lấy trước ra một bộ phận gia công thành sáu trăm chi nốt hương. Lũ yêu có sở trường riêng, Nói đến luyện chế nốt hương, chân thi nhị là thích hợp nhất. Nam Cung Nguyệt đã vượt qua phong tà kiếp trở thành đại yêu. Đối luận chế đốt hương cũng rất am hiểu, vậy thì chủ yếu đóng cho hai người bọn họ phụ trách, cũng không cần quá gấp, có rảnh rỗi coi như thành một loại tu luyện. Lời mới vừa nói tới chỗ này, Thành Thiên Nhạc từ sau tấm bình phong đi vào trong sảnh. Ba người đứng dậy hành lễ, Đoái Chấn Hoa đầu tiên nhận ra được Thành tổng biến hóa, vừa mừng vừa sợ nói, "Thành tổng, ngài lần này xuất quan đã phá vọng đại thành." Người từ trong ra ngoài biến hóa là có thể cảm giác được, tỉ như khí chất thậm chí là ánh mắt, thật hơn cắt chính là sinh cơ rung động đặc thủ. Đoái Chấn Hoa liếc mắt liền nhìn ra Thành Thiên Nhạc đã có thể phá vào cảnh, kia riêng có thần khí ba động liền thành một khối, đã thu liễm lại phi thu liễm trạng thái. trong lòng còn âm thầm tán dương thành tổng mới vừa phá vọng đại thành đối cảnh giới thể hội chính là như vậy tự nhiên mà ngô yến thanh cùng chử vô dụng tắc đồng nói chúc mừng thành tổng phá vọng đại thành thành thiên nhạc vẻ mặt nhưng có chút cổ khoái cười khổ gật đầu một cái nói lần này bế quan dù đã phá vọng nhưng coi như không phải đại thành ba vị yêu tu lại đồng nói thành tổng ngài quá khiêm đường thành thiên nhạc cũng không có giải thích cái gì mà là chiều đoái chấn hoa nói ngươi đi theo ta có chuyện ta muốn âm thầm hỏi ngươi đi tới lầu hai hắn bình thường ở gian nào tinh thất ngồi xuống đoái chấn hoa tò mò hỏi thành tổng mới vừa phá quang ra đã có thể phá vọng cảnh vượt qua vọng tâm cấp khảo nghiệm mới vừa lại vì sao tự xưng cũng không đại thành đâu thành thiên nhạc ta muốn hỏi ngươi chính là cái vấn đề này chỉ thích hợp thâm thầm nói ngươi có thể hay không nói cho ta biết huyền tận yêu đan đại thành rốt cuộc là thế nào một loại trạng huống không nói nguyên thần tâm cảnh mà là ngươi hình thần tu vi biến hóa nói chấn hoa rất buồn bực, giống như loại tu vi này vượt phá đến cảnh giới tự nhiên cũng hiểu thành tổng vì sao có vấn đề này có lẽ là bởi vì người cùng yêu tu có chỗ bất đồng thành tổng là nghĩ làm hiểu hơn đi hắn liền trả lời thể hội của mình cái gọi là huyền tận yêu đan đại thành Trừ bên ngoài hành trị cùng với ở bên trong tâm cảnh tu vi, ở tu hành thần thông bên trên trọng yếu nhất chính là Huyền đan hóa thực. Cái gọi là Huyền đan là thần khí giả hợp vật, có thể coi như bổn mệnh pháp bảo sử dụng mà hiện hình, mà thường ngày chính là cùng biến hóa hình người một thể, vì vậy yêu tu vượt qua ma cảnh tiếp ngưng luyện Huyền đan thành công mới có thể biến hóa hình người. Huyền tân yêu đan đại thành, cả người chính là cái này quả Huyền đan, giờ phút này dù không có lô xác, nhưng người này tu luyện chân thiết, chính là do yêu mà hóa hình thế ra người. Mặt khác, bổn mệnh pháp bảo cũng tu luyện hoàn thành, thần khí chỗ tụ có thể khiến Huyền đan thành thực chất chi hình, còn cứ gọi là Huyền tân châu. Cái này quả Huyền Tẫn Châu bao hàm tu thành Huyền Đan sau thần thông pháp lực, làm tu vi cao hơn lúc, thậm chí có thể lui giấu nguyên thần. Nó bình thường không nhìn thấy cũng không sợ được, nhưng cũng từ nguyên thân tế luyện ra, yêu vật tế luyện Huyền Tẫn Châu, cũng tương đương với đang tế luyện hình thần. Đoái Chấn Hoa một bên giải thích, còn vừa hiện trường làm biểu diễn. Chỉ thấy hắn thần khí châu ngưng hoàn toàn biến thành một cái lớn trường hột đào Hạt Châu, mà bản thân tắc biến trở về nguyên thân một con ngựa hiệu. Hạt Châu kia bao hàm Đoái Chấn Hoa sinh cơ rung động đặc thù liền treo ở hiệu sừng đỏ trước người, nó tương đương với con ngựa này hiệu biến hóa hình người tới nay nhiều năm qua tu vi. Nếu yêu vật mất đi Huyền Tẫn Châu thì tương đương với nguyên thân gia tu thành thần thông pháp lực mất hết nhưng đã có huyền tận yêu đan đại thành chi thành tiểu tu vi cảnh giới vẫn còn đã có thể chỉ điểm truyền nhân cũng có thể tìm cơ duyên lại tu luyện từ đầu bị người cướp đi huyền tận châu tình huống phi thường hiếm thấy trừ phi là bị chém trừ nếu không đối phương rất khó làm được bởi vì cái này tương đương với đoạt này hình thần a mà yêu tu cũng sẽ không tùy tiện hướng người khác triển hiện bản thân huyền tận châu Nói chấn hoa ở thành tổng trước mặt biểu diễn đương nhiên là đặc biệt hắn là tuyệt đối tín nhiệm thành tổng thành thiên nhạc cười khổ nói hiệu minh đại tiên thu thần thông đi ta thấy rõ là chuyện gì xảy ra nhưng ta không có cái này quả huyền Tân châu Phản phất thủ đoạn thần thông cũng không đột phá. Đoái chấn hoa thu hồi thần thông, ngự vật mặc quần áo tử tế hóa về hình người, có chút không hiểu đáp, đó là dĩ nhiên. Bất đồng pháp môn, bất đồng tộc loại tu hành, chẳng qua là cảnh giới tu hành tương đương, thủ đoạn thần thông cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Tỷ như đan đạo xương kim đan không xấu, Phật gia xương tự là hán, yêu vật xương huyền tận đại thành. Côn luân các phái truyền thống thói quen gọi chung là đại thành chân nhân cảnh, đó cũng là từ xưa y ra hoặc đạo ra cách nói. Thanh tổng cũng không phải là yêu tu, không phải từ những tộc khác loại nguyên thân biến hóa tu hành, tự nhiên không có yêu vật như vậy huyền châu. Yêu tu có huyền tận châu. chỉ là bởi vì pháp môn tu luyện quan hệ, bởi vì ta nguyên thân không phải người trông thấy bái chấn hoa dáng vẻ, cái gọi là huyền tận châu chẳng qua là nguyên thân gia tu thần thông pháp lực chi ngưng tụ. hôm nay dù đã huyền tận yêu đang đại thành, nhưng ta dù sao vẫn là một con hiệu, chẳng qua là đi lại nhân gian, lấy bái chấn hoa danh tiếng, tâm cảnh đã chân thiết như thường, đây mới là đại thành chi chân ý, huyền tận châu chẳng qua là đại thành cảnh giới tự cố chi thần thông qua đời. buồn môn cũng không thượng sư chỉ dẫn, thành tổng là tự mình tu luyện, nếu muốn tham tường các phái tu sĩ đại thành chân nhân cảnh thể ngộ, ta đề nghị ngài lại đi hỏi một chút ngài tụng dương như vậy lồng đạo. thanh thiên nhạc gật đầu một cái nói. đa tạ chỉ giáo ta tự sẽ hướng đi ngài tụng dương thỉnh giáo hôm nay chỗ nói chuyện tạm không cần đối tiếng người lên nói chấn hoa vội và nói thành tổng cần gì phải khách khí như vậy ta tu hành được từ ngài chỉ bảo nếu có chút cảnh giới thể ngộ chỉ cần có thể nói hợp lý nhưng biết gì nói nấy ngài đã từng hỏi ta vọng cảnh chuyện ta lúc ấy cũng không nhiều lời bây giờ ngài đã vượt qua vọng tâm kiếp tự nhiên cũng hiểu trong đó quan khiếu nguyên do Thanh thiên nhạc cười nói ta dĩ nhiên hiểu nói chấn hoa xuống lầu sau thành thiên nhạc móc điện thoại di động ra cho hồi lâu chưa liên hệ ngài tụng dương gọi điện thoại hỏi hắn có ở đó hay không tô châu Ngài Tụng Dương nhận được điện thoại sau cao hứng vô cùng, vang giọng lớn tiếng nói: "Thành tổng, ngươi rốt cuộc có tin tức. Đoạn thời gian trước nghe vệ hoa nói ngươi đang bế quan có thể phá vọng cảnh, bây giờ nhớ tới liên hệ ta, nói vậy đã phá vọng đại thành. Thật trung hợp a, ta ngày hôm qua mới từ thính Đảo Sơn trang trở về Tô Châu, hôm nay thì có như vậy tin tức tốt, phải thật tốt ăn mừng một trận. Chọn ngày không bằng đúng ngày, tối hôm nay tụ tụ, đem bên cạnh ngươi trừ vị yêu tu đồng đạo đều gọi, đang ở mộng Hồ mỹ hoa quán ăn, ta mời khách." Thành Thiên Nhạc cười khổ nói: Ngại ông chủ, ngươi trước đừng có gấp mời khách. Lần này bế quan xác thực đã khám phá vọng cảnh, chứng được đúng như không hai tim." nhưng phá phất cũng không đại thành. Ngài Tụng Dương kinh ngạc nói, từ xưa tu hành đến đây, tu luyện thần hình công phu có đủ không khó, mà khám phá vọng cảnh chứng đúng như không hai tắc gian hiểm, vì vậy có phá vọng đại thành nói đến. Ngươi nói tình huống ta còn chưa từng nghe qua, đã có thể được hóa chuyển vọng cảnh thành tựu, nói rõ thực chứng tu vi đã tới, phá vọng ra là được phải chân nhân thành tựu. Lắm mồm hỏi một câu, ngươi ở vọng cảnh trong vượt qua bao nhiêu thời gian? Chương 394, 500 năm, che u phủ đợi người đời sau. Thành Thiên Nhạc chi tiết đáp, không nói gần ngươi, suốt 21 năm. Ngài Tụng Dương hơi có chút ngoài ý muốn nói, Thành lão đệ, cái này thật có chút ngoài dự liệu. lấy tính tình của ngươi, ta vốn tưởng rằng không cần dài như vậy. Nhưng chuyện cũng khó nói, vọng cảnh các loại tùy từng người mà khác nhau, nói không chừng sẽ gặp phải cái gì. Ngươi có thể so với Lão huynh ta ban đầu dùng thời gian là dài không chỉ gấp đôi, cả người chui luyện phải càng vững chắc cũng tốt. đã như vậy, ngươi hình thần tu luyện công phu nên dùng đến càng đủ, như thế nào đã phá vọng lại chưa đại thành đâu. Thanh thiên Nhạc, đúng thế, ta liền tóc cũng luyện thành thiên tài địa bảo, lại không hiểu bây giờ tu vi đến tuột cùng là loại cảnh giới nào. Ngươi cũng biết ta là y theo thần niệm tâm ấn pháp quyết tu luyện, cũng không trên đời này sư chỉ dẫn, bên người tất cả đều là yêu tu. cho nên mới nghĩ đến tới tìm ngươi vị này đại thành chân nhân hỏi một chút. Ngài tụng dương giọng điệu nghiêm trọng, vậy chúng ta gặp mặt nói đi, loại chuyện như vậy nhưng không mở ra được đùa giỡn. Cũng đã tạo lão đệ ngươi như vậy tín nhiệm ta. Giống như loại chuyện như vậy, là tu sĩ tuyệt đối tư mật, nhất là lấy thành thiên nhạc như vậy đặc thù thân phận, có thể dính đến tài sản tính mạng, không là tuyệt đối tín nhiệm người là không thể nói lung tung. Ít nhất thành thiên nhạc tu luyện có thể xảy ra vấn đề, nếu để cho nghị đối phó hắn người biết, tuyệt đối là một món hung hiểm chuyện. Ngài tụng dương đã cứu hắn mệnh, lại có Hồ vệ hoa cùng chân thi nhị cái tầng quan hệ này, bản thân cũng có đại thành chân nhân cảnh giới. Thành Thiên Nhạc mới có thể không cất giữ cho biết. Hai người hẹn một bí ẩn địa điểm gặp mặt, nói chuyện rất lâu, nội dung cụ thể người ngoài không biết được. Cuối cùng Ngài Tụng Dương nói, thế gian này có người cũng không phải tu hành pháp quyết, nhưng dĩ nhiên là có đúng như không hai hành trình dừng tấm cảnh, giống như trời sinh chi chân nhân. Cái này nói là một loại tu dưỡng, có hay không thần thông ngược lại tiếp theo, nhưng cùng đạo pháp tu luyện vẫn có khác biệt. Có thể gia nhập vọng cảnh bản thân liền là một loại tu vi thành tựu, các pháp môn đều có kỳ diệu. Tỉ như yêu tu có thể ngưng kết huyền Tân châu, Mà đan đạo bên trong người cái gọi là kim đan chính là hình thần cùng cả người lại không phân biệt, đột phá đại thành chân nhân cảnh, chỉ cần người trên đời, tu vi cảnh giới không mất. Lại tỉ như Phật môn thần sĩ, chứng cây La Hán có thể so với phá vọng đại thành, cuộc đời này không tự đoạn ma chướng, trước đó tu các loại thiền định tùy tâm thẳng vào lại không cách ngại. Hình thần cùng cả người tương hợp, loại loại thần thông tự nhiên có đủ, cái gọi là đại thành chân nhân không chỉ có chỉ tâm cảnh tu vi. Giống như lão đệ ngươi tình huống như vậy, đã phá vọng ra, nhưng là cũng không có đại thành chân nhân chi có đủ thủ đoạn thần thông. Nếu là Phật môn tu sĩ cũng là không sao, nhưng coi như là cao tăng. cũng chỉ là tuệ mà không cần cũng không phải là thần vô thần thông đối với tu sĩ mà nói có thể gia nhập vọng cảnh hình thần chui luyện công phu dùng chân dễ dàng phá vọng rất khó như ngươi loại này tình huống ta cũng là lần đầu nghe nói coi như ta thính đào sơn trang cất giữ các đời bí điển cũng chưa từng đề cập tới hoặc là tu luyện của ngươi công phu không dùng chân đến lúc đó bỏ công sẽ có thành quả hoặc là chính là tu pháp quyết có vấn đề khẳng định ở một số phương diện có chút sơ sót người ta tu pháp môn bất đồng ta cũng khó mà chắc chắn nếu nói là đại thành chân nhân trước tu luyện là leo núi như vậy sau đó tu luyện liền tựa như lên trời từ xưa tới nay các môn các phái truyền thế điện tịch phần lớn đến đại thành chân nhân mới thôi bởi vì sau đó cảnh giới phải dựa vào truyền miệng tâm thụ y theo cơ duyên mà mỗi người điểm hóa lục lọi khó lập thống nhất pháp quyết chữ viết coi như chính nhất môn có 36 động thiên đạo pháp nói cũng chỉ là loại loại thần thông vận dụng cùng với kiếp số thứ tự cùng cảnh giới huyền diệu chính chuyện bí pháp cũng không ý đã định tu luyện của ngươi công phu dùng đến so với người thường càng đủ cho nên theo ta thấy vấn đề nên xuất hiện ở pháp quyết trên người có thể tu luyện đường tắt có chút quan chướng chưa phá hoặc là có chút điểm khiếu chỗ chưa chứng thực kế sách lúc này đồng ý đầu nhìn lại chính chuyện pháp quyết mỗi một bước chưa từng ấn chứng chỗ cũng muốn ấn chứng. toàn bộ thông suốt sau hướng tự không vấn đề thành thiên nhạc nghe đến đó vội vàng đứng lên nói đa tạ chỉ điểm ta hiểu là chuyện gì xảy ra ta tu pháp quyết xác thực còn không hoàn toàn cái này đi ấn chứng bộ túc hôm nay ngữ liệu hy vọng ngại ông chủ trợ truyền lục nhĩ ngài tụng dương cũng đứng lên vô bờ vai của hắn nói cái này còn cần ngươi chào hỏi sao ta liền vệ hoa cũng sẽ không nói cho tu luyện không chỉ là định cảnh trong tâm ý công phu cũng là ở ấn chứng hình thần biến hóa siêu thoát chi đạo tu luyện pháp quyết gì nhất định phải đem kỳ thực trong biến hóa toàn bộ hiểu được nếu không, không thành được đại thành chân nhân tu hành chính là như vậy đã có mê hoặc đi ngay giải hoặc Cuối cùng ngộ người không mê. Thanh Thiên Nhạc từ biệt Ngải Tụ Dương, ra cửa thẳng đi phố sơn đường, hắn phải đi lấy bước thứ bảy, cũng là thạch ly tượng trong một bước cuối cùng pháp quyết. Thanh Thiên Nhạc rốt cuộc ra trạng muốn gì, trước phải tìm Đoái Chấn Hoa lại đi tìm lại Tụ Dương tình giáo. Tình hình này mười phần quái dị, từ xưa tới nay côn luân các phái sợ rằng cũng chưa nghe nói qua. Hắn tu luyện công phu dùng chân, đã có thể phá vỡ cảnh, lại không có tương ứng thần thông tu vi thành kiểu. Bây giờ thành tổng tính chuyện gì xảy ra đâu, nửa bước đại thành, đại thành người già. Vấn đề như vậy những tu sĩ khác là sẽ không gặp phải. Phá vọng sau cảnh giới tự biết, các loại trước kia không cách nào nắm giữ thần thông đạo pháp tự nhiên cũng hiểu. Nhưng là thành tiên nhạc dù pháp lực càng thâm hậu, nguyên thần cường đại hơn, nhưng hình thần lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn là ngự hình chi đạo dung hợp viên mãn cảnh giới. Hắn mình đương nhiên có thể hội, hình như là là lạ ở chỗ nào? Vấn đề có thể nằm ở chỗ tu pháp quyết trên người, hoặc là hắn trong quá trình tu luyện xuất hiện sai lầm. Đây chính là chuyện lớn à? Nếu chính chuyện pháp quyết có vấn đề, nói thế nào khai tông lập phái tự thành một trường phái riêng, chẳng phải là nói gạt môn hạ đệ tử? mà quân luân các phái truyền thế pháp quyết ở sáng lập sửa sang lại lúc liền trải qua cao nhân tiền bồi ơn chứng mà lưu lại pháp quyết tổ sư cảnh giới sợ rằng vượt xa khỏi phá vọng đại thành đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì nhưng thành thiên nhạc tu pháp quyết lại không rõ lai lịch chỉ được từ với thạch ly tự trong chẳng lẽ ở phá vọng đại thành lúc tồn tại sai lệnh nhưng tình huống thực tế lại rất kỳ quái bởi vì đoái chấn hoa được từ thành thiên nhạc chỉ điểm đã huyền tận yêu đan đại thành lấy thành thiên nhạc bây giờ tâm cảnh đã mơ hồ ý thức được bộ này pháp quyết có thể thích hợp hơn yêu tu cho nên Đoái chấn hoa chưa ra sai lệnh mà bản thân tu chứng xong lại không thể đột phá. Như vậy vấn đề liền có thể xuất hiện ở hai giờ. Một là đói chấn hoa tu chứng đường tắt bất đồng, bởi vì hắn là đột phá phong tà kiếp trở thành đại yêu sau mới gặp phải thành thiên nhạc, trước kia đều là tự ngộ tu luyện. Như vậy bộ này pháp quyết đang đột phá phong tà kiếp trước, căn cơ liền tồn tại nào đó thiếu sót, đến cuối cùng mới bạo lộ ra, đây là nhất định phải hiểu rõ. Hai là pháp quyết thượng không hoàn chỉnh, phía sau có khác quan thiếu, nếu không vì sao chia làm bảy bước mà không phải là trước mắt 6 bước đâu? Nghe ngại tụng dương phân tích, thành thiên nhạc đã xác định bản thân tìm được đáp án, cuối cùng một tòa thạch ly tượng trong pháp quyết chính là quan thiếu chỗ, có thể giải quyết bản thân gặp phải tu hành chứng ngại. hắn lại một lần nữa đi tới phố sơn đường ở sơn đường đầu cầu tìm được sơn đường ly đây là bảy tòa thạch ly tượng trong bắt mắt nhất một tòa ở lan can đá ngoài cầu bên là một chỗ cung cấp du khách chụp trùng quang cảnh trung quanh có một mảnh nhỏ đá xanh trải liền đất trống thành thiên nhạc đi xuống sơn đường cầu ở bên bờ sông cùng thạch ly tượng mắt nhìn mắt lần này không có đưa tay đi sờ thạch ly tượng đầu mà là trực tiếp vận chuyển hóa vọng phương pháp tựa như định phi định trong nguyên thần vọng cảnh triển khai liền cùng cái này sơn đường đầu cầu người ở cảnh tượng dung hợp một thể phá vọng sau mới có thể có bực này định cảnh Tâm niệm thẳng vào Thạch Lý tượng, kia đạo thần niệm giống như tự thân pháp lực vận chuyển, tựa như yêu tu nhiếp trở về Huyền Tân Châu, hắn lấy được một bước cuối cùng pháp quyết. Pháp quyết bản thân cũng là thần niệm pháp lực châu ngưng, Thành Thiên Nhạc vốn tưởng rằng tu lấy đạo này thần niệm dĩ nhiên là nhưng đại thành, kết quả lại sự sốt. Bởi vì cái này bước thứ bảy pháp quyết căn bản không phải pháp quyết gì, mà là lúc trước lưu lại pháp quyết vị tiền bối kia một phen nhắn lại, nói cho tu tập này pháp quyết chuyển nhân như thế nào đi tìm hắn. Nay thần niệm tâm ấn bao hàm tin tức đại khái như sau. Lưu lại pháp quyết người vì đời minh thành hóa năm bên trong tu sĩ, tên là Vu đạo dương. Vũ Đạo Dương ở hồ khâu chùa Vân Nham xuống tóc Vì tăng pháp danh Trung Túc. chùa Vân Nham ở thời Minh Vị Thiền Tông đạo Tràng, vị này Trung Túc pháp sư cũng là một vị thiền môn ẩn sĩ. Nhưng ở hắn chưa xuất ra trước, lại khác phải một môn bí pháp truyền thừa, xuất ra sau vẫn đang tu luyện, tu vi đã sớm đột phá đại thành chân nhân cảnh. Vu Đạo Dương năm xưa có một vị tiểu gia, cũng là một vị tu vi cao siêu kiếm tiền, hắn là vì tránh hỏa mới mai danh nhận tích đến chùa Vân Nham xuất ra. Nhưng vị này kiếm tiên cuối cùng vẫn tra được tung tích của hắn, cũng đi tới Tô Châu với vệ đạo quan làm một kẻ đạo sĩ, đợi đến Vu Đạo Dương đang trải qua hoán cốt kiếp khảo lúc, đột nhiên làm khó dễ. nếu là bình thường Vũ Đạo Dương tự không cần sợ hắn xuất ra tránh chẳng qua là không nghĩ tới xung đột mà thôi bây giờ đang bế quan lịch kiếp cũng không phải là này đối thủ chỉ đành phải tạm thời trốn tránh hắn từ hổ khâu dọc theo phố sơn đường trốn hướng Sơn môn dọc đường đem tu pháp quyết lấy thần niệm tâm ấn lưu tại thạch ly tượng trong cuối cùng một tòa thạch ly tượng trong tin tức thời là hắn đối chuyển nhân gia phó Vu Đạo Dương bị phi kiếm ám toán bị thương đang đứng ở lô xác mấu chốt trong tu luyện thương thế này sợ rằng rất khó chữa khỏi cần tìm nhất tuyệt đối an toàn chỗ đang bế quan tĩnh dưỡng càng cần hơn đáng tin cậy người tương trợ hắn ở lại thạch ly tượng trong pháp quyết cần bắt đầu lại từ đầu từng bước một tu chứng Sửa xong bước đầu tiên mới có thể lấy được bước thứ hai, thẳng đến 6 bước đầy đủ, cuối cùng mới có thể thấy được cái này nhắc lại. Vu đạo Dương dưỡng thương tốt nhất chỗ đi, liền là năm đó hắn xuất ra trước tu hành động phủ, ở xa Liêu Đông nơi nào đó trong thâm sơn. Hắn nếu có thể thoát khỏi vị kia kiếm tiên đuổi giết, rời đi Tô Châu sau liền muốn đi chỗ đó, cũng đóng kín động phủ bế quan dưỡng thương. Tu thành thạch ly tượng trong pháp quyết người, dĩ nhiên coi như hắn truyền thế đệ tử, hắn còn để lại một món tín vật, là mở tài khoản động phủ chốt. Cầm tín vật lấy Vu đạo Dương truyền lại độc môn bí pháp, tự nhiên có thể mở ra tòa kia bí ẩn động phủ. Nếu thật có thế gian đệ tử tới bái kiến cùng tương trợ sư tôn, Vũ đạo dương đem ban cho lục nô thần Lôn Đan, cũng có khắc cao thâm bí quyết chuyển cho, thành toàn thầy trò gặp gỡ chi giai thoại. Cái này nhắn lại là thần niệm tin tức, còn bao hàm ở xa Liêu Đông tòa kia động phủ châu quận địa chỉ cùng với phụ cận địa hình địa vật, cũng bao hàm món đó tín vật hình dáng cùng với tung tích. Tín vật là một quả hoa điền ngọc đeo, nó cũng là một món tu hành pháp bảo, ước chừng dài 2 tấc, rộng một tấc, ngay mặt điêu một chi tu trúc, mặt trái khắc mây hoa đồ án, sắp xỉ giọt nước hình đường nét, lớn nhỏ vừa vặn có thể cầm ở lòng bàn tay. Vu dương đưa nó ném vào sơn đường sông cuối cùng hộ thành hà hợp dòng chỗ. cần ở dưới nước tìm. Chương 395, sắp trưởng thành, khinh sam bạc tình độ mở. Thành Thiên Nhạc rốt cuộc hiểu ra là chuyện gì xảy ra. Vũ Đạo Dương tiền bối nhắn lại trong nhắc tới, hắn đang trải qua hoán cốt kiếp khảo nghiệm lúc gặp gỡ cựu gia An Toán, Cửu gia của hắn là vệ đạo quan trong một kẻ đạo sĩ. Thành Thiên Nhạc cũng là lần đầu tiên nghe nói đột phá đại thành chân nhân sau, kế tiếp khảo nghiệm gọi chân không tiếp cùng hoán cốt kiếp, về phần huyền diệu như thế nào lại không được tưởng tình. Nhưng vu Đạo Dương tiền bối tu vi nếu đã nên đón hoán cốt kiếp khảo nghiệm, vậy hắn truyền lại pháp quyết hẳn không có vấn đề, chỉ có thể là có khác quan khiếu không có vật Trần bởi vì hắn muốn chạy trốn trở về bí ẩn động phủ bế quan chữa thương, lưu lại một đường cơ duyên hy vọng có thế gian chuyển nhân đến cứu trợ, tất nhiên cũng phải lưu một chút hậu thủ. Cái này hậu thủ có hai cái, một là lục nô thần lôn đan, hai là bộ này pháp quyết cuối cùng còn thiếu. Nếu có người từ đầu đến cuối tu thành 6 bước pháp quyết lại nhìn thấy quy tắc này tin tức, đó là không phải đi tìm hắn, hướng hắn cầu dạy không thể. Vị kia vu đạo dương tiền bối có thể nói tâm cơ sâu xa, chạy thoát thân trên đường còn có thể làm ra bực này chặt chẽ bài, đáng tiếc trời tính không bằng người tính, cũng không ngờ tới thật nên đón giờ khắc này thời điểm, vậy mà đã là hơn 500 năm sau. Tòa kia bí ẩn trong động phủ đã có pháp quyết quan khiếu lại có lục nô thần luôn đan, Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên phải đi, coi như không có những thứ này, cái này cách thế chuyển pháp tri ân, Thành Thiên Nhạc cũng là phải báo đáp. Nhưng thời gian đã qua hơn 500 năm, vị kia Vu đạo Dương tiền bối còn có thể trên đời sao? Theo lẽ thường suy đoán, nếu như hắn còn ở đó, vậy ít nhất nên đột phá xuất thần nhập hóa chi tu vi có địa tiên thành cựu, thương thế đã sớm chữa khỏi, cũng không cần Thành Thiên Nhạc tương trợ. Nếu như lúc ấy thương thế chưa lành, hắn cũng đợi không được 500 năm sau Thành Thiên Nhạc trở lại, sớm đã tọa hóa. Húng chi đây chỉ là Vu Đạo Dương trốn tránh đuổi giết trên đường nhắn lại, hắn có hay không tránh được kia một kiếp cũng còn chưa biết. nếu như hắn không có chạy mất, hết thề đừng nói, coi như đem về xa ngoài vạn dặm độc phủ, trên lý thuyết cũng đã không cần Thành Thiên Nhạc trở lại tương trợ. bây giờ Vệ Đạo Quan đã thành đổ nát di tích, mà Hổ Khâu trên chỉ còn lại một tòa cô tháp, chùa Vân Nham từ lâu vô tồn. đọc xong quy tắc này tin tức, Thành Thiên Nhạc trong lòng bùi ngùi mai thôi, tùy thân ngầm dắt pháp khí phất trần phản phất cũng mơ hồ có cảm ứng, chính là kia năm tháng tình ẩn ký. đi hay là không đi, lấy bây giờ đã phá vọng tim cảnh, dĩ nhiên phải đi. nếu Vu Đạo Dương tiền bối đã không ở. vậy thì cũng tế tiên nhân tại truyền pháp tri ân nếu hắn lùa sát tọa hóa với trong đậu phủ có thể sẽ còn có khác gì ngôn. thành thiên nhạc nếu có thể làm được liền hết sức hoàn thành vị tiền bối này di nguyện thành thiên nhạc trong lòng cũng rõ ràng muốn gặp đến sống sở sở vu đạo dương bản thân là không thể nào 500 năm sau vu đạo dương nếu còn tại thế đã sớm là xuất thần nhập hóa thoát khốn đi hoặc là đã thành tiên phi thăng nhưng truyền pháp tri ân không thể không tạ, truyền pháp tri sư không thể không lệ vô luận như thế nào thành thiên nhạc cũng là vu đạo dương truyền thế đệ tử hơn nữa mặt khác coi như vu đạo dương đã không ở bộ này pháp quyết cuối cùng quan khiếu có thể liền ở lại kia trong đậu phủ thậm chí trong động phủ có thể còn có lục nô thần luôn đang lưu tại đời sau đệ tử kế sách lúc này chính là tìm được trước khối kia ném với sông sơn đường cuối ngọc bội nếu không coi như đi cũng mở ra không được động phủ nhưng là minh Triều lúc ném xuống vật bây giờ còn có thể vớt lên sao sông sơn đường làm nhân công đục xây mà thành cái này dòng sông là thời đường lúc lưu lại đê sông trải qua các đời tu bổ, bây giờ trúc bờ rất nhiều đá tất cả đều là thời cổ để lại trên lý thuyết cũng có tìm được ngọc bội có thể nhưng là năm năm tới sông sơn đường không biết trải qua, qua bao nhiêu lần khai thống nếu vật không có ở đây cũng rất bình thường nghĩ tới đây Thành Thiên Nhạc cho Tí Hạo gọi điện thoại, muốn hắn lập tức chạy tới sơn đường đầu cầu gặp mặt. Tí Hạo đang quán ăn đi làm đâu, nhận được điện thoại xin nghỉ liền chạy đến, nhìn thấy Thành Thiên Nhạc đứng ở sơn đường ly bên cạnh như có điều suy nghĩ dáng vẻ, ở Nguyên Thần trong hỏi, nghe nói ngươi đã phá vọng đại thành, hôm nay lại hẹn ta ở chỗ này gặp mặt, có phải hay không mới vừa lấy được bước thứ 7 pháp quyết rồi. Thành Thiên Nhạc âm thầm đáp, ta xác thực đã phá vọng, nhưng cũng không tu hành đại thành, trước mắt chỉ có đói chấn hoa cùng ngài tụng dương biết chuyện. Có một số việc ta chỉ có thể tìm ngươi thương lượng, liên quan tới cái này Thạch ly tượng trong pháp quyết lai lịch, nên còn có một bước cuối cùng quan khiếu chưa nói rõ. người ta tu đều là cái này bộ pháp quyết tương lai ngươi cũng có thể gặp phải vấn đề giống như vậy mà ta bây giờ phải tìm một kiện đồ vật thành thiên nhạc đối tí hạo giải thích cặn kẽ thứ bảy ngồi thạch ly tượng trong lưu lại tin tức còn có bản thân trong tu luyện gặp phải chẳng hướng. tí hạo nghe là trận mắt há mổm mấy lần muốn nói lại thôi hắn thẹn trong lòng cũng có quỷ lần trước thành thiên nhạc trong lúc vô tình đem đầu tóc luyện thành thiên tài địa bảo lũ yêu đều cảm thán thần kỳ cũng chỉ có tí hạo nhìn ra một ít đầu mối tí hạo trong lòng hiểu Thành Thiên Nhạc tu chân chân thiết thiết chính là yêu tu pháp quyết, như vậy pháp quyết những tu sĩ khác cũng không phải là không có thể tu luyện, nhưng nó chính là nhằm vào yêu tu đặc điểm mà chế, nếu không hiểu trong đó có thiếu, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mà Thành Thiên Nhạc cho tới nay không vấn đề chút nào, đột phá nặng nghề khảo nghiệm ùm có được hôm nay tu vi cảnh giới, đồng thời Tý Hạo cũng đột phá phong tà kiếp đang tu luyện ngự hình chi đạo. Vị tiêu lưu lại pháp quyết tiền bối đã có cuối cùng tin tức, hy vọng hưu duyên truyền nhân đi bí ẩn động phủ tìm hắn, cũng nói còn có tu hành quan khiếu cùng lục nô thần luôn đan đưa tặng, xem ra ban đầu xác thực lưu một tay, phải giải quyết chính là Thành Thiên Nhạc xuất hiện loại trạng hướng này. Thành Thiên Nhạc tu hành xảy ra vấn đề, cũng ý vị Tí Hạo sợ rằng tương lai cũng phải đụng phải vấn đề giống như vậy, giải quyết câu trả lời đang ở vị tiền bối kia trong tay. Bất luận từ góc độ nào cân nhắc, Thành Thiên Nhạc cũng là muốn đi một chuyến. Tí Hạo mấy lần muốn mở miệng nói ra nguyên do, nhưng cuối cùng lại không không biết ngượng thẳng thắn giao phó. Đây đã là hắn trôn giấu quá lâu bí mật, coi như nói ra, đối Thành Thiên Nhạc cũng không có gì trợ giúp, bởi vì Tí Hạo đoán được vấn đề chỗ nhưng không biết phương pháp giải quyết. Nếu là Thành Thiên Nhạc lấy được Vu Đạo Dương tiền bối lưu lại quan khiếu chỉ dẫn, như vậy hết thảy khó khăn liền giải quyết dễ dàng. Hai người thương lượng một chút một bức kế hoạch, chuyện này là bí ẩn tạm thời bất tiện công khai, tìm được trước ngọc bội quan trọng hơn. Giữa hè nóng bức đã qua đi, nhưng nhập thu khí trời còn có mấy phần nóng bức, đứng ở sơn đường sông cùng hộ thành Hà tiếp giáp giải đất trống, thanh phong tử tới cảm giác mười phần mát mẻ dễ chịu. Thành Thiên Nhạc ăn mặc phong cảnh khu công nhân vệ sinh người trang phục, mang theo một cái lớn túi lưới tử chính ở trên mặt nước mọ đồ linh tinh, hắn thừa chính là một cái địa phương viên lâm ngành dọn dẹp mặt nước thuyền nhỏ, phía sau lái thuyền chính là đài chấn hoa. Từ sơn đường cầu đến hồ Khâu lòng sông này là không thể tùy ý đi thuyền, mỗi ngày chỉ có du lịch tham quan thuyền lui tới. còn dư lại chính là thành thiên nhạc ngồi loại thuyền này ra sơn đường sông đến hộ thành hạ du lịch tham quan thuyền cũng không đi được chỉ có thể nhìn thấy loại thuyền này tìm dịch bân giúp một tay sơ thông ban ngành liên quan thành thiên nhạc đám người lúc này mới làm việc tạm thời cho phong cảnh khu bộ môn quản lý dọn dẹp mặt nước coi đây là điểm hộ tìm đáy nước ngọc bội. tới không chỉ có là thành thiên nhạc cùng đoái chấn hoa tí hạo cùng với lũ yêu mỗi người đều có công tác mới nhận đồng phục còn có thể cứu sinh áo mỗi ngày thay phiên lái chiếc thuyền này trực sợ rằng khó hơn nữa tìm được so với bọn họ càng trách nhiệm cũng càng xứng trước mặt nước công nhân vệ sinh trôi qua một tàn thuốc cũng sẽ không bỏ qua Các loại thức uống bình cùng túi nylon thuận tay liền mọ phải sạch sẽ. Trong thuyền nhìn như chỉ có hai người, kỳ thực có hai tên yêu tu đã xuống nước, bên bờ còn đứng một gã khác yêu tu thêm ứng. Thành Thiên Nhạc vừa mới bắt đầu ngồi ở trên thuyền triển khai nguyên thần tìm tòi đáy nước, cứ việc mặt nước đối thần thức xâm nhập có rất lớn trở cách, nhưng là hắn hay là có thể cảm nhận được đáy sông các loại vật tính khí tức. Ngàn năm thủy đạo, tạo thành tình huống quá phức tạp, không nói khác, chính là thế thành sông sơn đường con đê những tảng đá kia đều là mấy trăm năm thậm chí ngàn năm lui gốc. Đáy nước bùn đen cỏ dại rất nhiều, còn phân tán các triều đại các loại đồ linh tinh, nhiều nhất là vỡ gốm sứ phiến. sâu như vậy nước thể lại chôn sâu ở bùn đen trong vật, Thành Thiên Nhạc ngồi ở trên thuyền cũng không cách nào rõ ràng kiểm tra. Nếu bàn về nguyên thần cường đại, trước mắt dĩ nhiên đưa lên đầu Thành Thiên Nhạc bản thân cùng đói Chấn Hoa, bọn họ nếu ở trên mặt nước lục soát không ra đầu mối gì vậy, những người khác càng không được. Phiền toái nhất chính là, Thành Thiên Nhạc cũng không biết viên kia ngọc bội vật tính đặc thủ, chỉ biết là đó là cái đồ vật như thế nào, phải tìm được nhìn hình dáng mới biết có đúng hay không, vì vậy liền đem nguyên tỷ lệ hình vẽ vẽ ra. Tinh thông nhất thủy tính chuột nước yêu lưu thư quân đầu tiên xuống nước ở sông sơn đường cuối cùng với dương môn một giải phản phục siêu tầm am hiểu nhất tìm vật kim tuyến thử yêu thịnh long cũng hóa thành nguyên thân lặn xuống nước trợ giúp lưu thư quân cùng nhau tìm. Tí hạo là linh thể hóa thành vô hình nước vào nhất phương tiện càng về sau hắn cũng đi xuống nhưng nói tìm đồ hay là kia hai con chuột yêu trong nước xuyên qua càng thêm nhẹ nhàng như thường. Tí hạo ngay từ đầu đi theo hắn hai cùng nhau tìm càng về sau dứt khoát một mình đi bên kia bởi vì kim tuyến thử cùng chuột nước phối hợp phải cực kỳ ăn ý chiều ứng lẫn nhau phải cũng rất tốt chung nhau tìm vật thành bọn họ trò chơi và vui sướng. Tí hạo liền biết điều không tham gia náo nhiệt. nhớ khi xưa lưu thư quân bị thành thiên nhạc mang về tiểu kiếm trì đầu tiên khóa ở trong lồng đoạn thời gian đó thịnh long cũng ở tại tiểu kiếm trì đọc tiên ngày ngày giống như nhìn phạm nhân vậy nhìn lưu thư quân không có sao liền ngự trọng tâm trường phê bình giáo dục nàng mấy câu đứa trẻ giả bộ đại nhân dạng nhìn qua làm người ta không khỏi tức cười sau đó thịnh long hiểu thành thiên nhạc dụ ý cũng sẽ không nhìn chằm chằm lưu thư quân ngược lại ngày ngày khuyên lưu thư quân lưu thư quân chịu hắn mắng nhiều nhất nghe hắn khuyên cũng nhiều nhất cùng hắn thời gian trung đụng cũng lâu nhất đừng xem thịnh long ở lưu thư quân trước mặt dữ dằn nhưng là đến thành tổng trước mặt mở miệng trước thay lưu thư quân nói rút nhắc nhở thành tổng lưu thư quân các loại trạng huống cũng là hắn sau đó lưu thư quân thật lòng khâm phục bái tại thành tổng dưới quyền cao hứng nhất chính là thịnh long hắn đối với lần này rất có cảm giác thành công thịnh long đi theo thành thiên nhạc bên ngoài quay một vòng sau khi trở lại không chỉ có đã có thành cựu người cũng gầy đi trông thấy vóc dáng cũng cao hơn ấn phàm tâm tính của người ta đến xem có lẽ đang đến tình yêu đầu tiên thời điểm chẳng ai nghĩ tới hắn cùng lưu thư quân giữa lại có mắt đi mày là ý tứ có lẽ là bởi vì trung động trải qua hoặc là bởi vì xuất thân tộc loại đi nhưng loại chuyện như vậy không ai nói rõ được sông sơn đường đạo ở sử thượng trải qua qua nhiều lần khai thông nhưng đấy nước vật cũng không thể nào cũng cho cạo sạch sẽ vớt lên các triều đại có các loại đồ linh tinh còn để lại đây cũng là thành thiên nhạc còn phải ở chỗ này tìm nguyên nhân Thích long bọn họ dưới đáy nước hạ tìm ra vật cũng không ít trên căn bản đều là vật tính đặc biệt đáng giá trụ tới vật chương 396, hiện mặt trời dấu sâu quỹ người không biết có một hoàn hảo không chút tổn hại đời minh mạ vàng lưu động đường kính chỉ có hai mươi phần lớn nhỏ lại dị thường đẹp đẽ trôn giấu ở bùn đèn chỗ sâu bị tí hạo đào lên đang đến gần con đê trong khe đá trong khay đá, thịnh long còn tìm ra một thanh không biết niên đại nào cổ kiếm, kiếm tuệ chuỗi ngọc sớm đã không còn, cái hộp kiếm vỏ kiếm cũng mục nát, nhưng chuỗi kiếm, kiếm cách, lưỡi kiếm lại sáng sủa như mới, hình dạng và cấu tạo hơi ngắn chỉ có dài hơn hai thước. Kiếm này mới ra nước thời điểm, thân kiếm phản chiếu trời sáng lấp lóe chói mắt, ngay sau đó mặt ngoài liền xuất hiện một tầng sương mù xám xịt. Thanh thiên nhạt cảm ứng được vật này khí tức mười phân ác liệt, hơn nữa bao hàng ngàn năm trước chỗ ngưng luyện kiếm ý cùng vật tính tinh hoa, nhưng vừa ra nước liền đang nhanh chóng tiêu tan trong, vội vàng lấy thần thức cái bọc lấy luyện khí chi pháp mưu luyện, không như thế xử lý lời sợ rất nhanh chỉ biết mục nát. đem cái thanh này kiếm lấy pháp lực gian luyện phải lấy bảo tồn hoàn hảo tương lai tiếp tục ngưng luyện nói không chừng còn có thể trở thành pháp bảo tạm thời trước thu đáy nước còn có đại lượng cổ đồ sứ mảnh vụn rất ít gặp đến đầy đủ khí vật nhưng lấy thịnh lòng đám người bản lánh hay là ở bùn đen trong tìm được mấy kiện đẹp đẽ bình hoa mâm sứ mảnh vụn vậy mà có thể ghép lại đầy đủ cũng đều thuận tay vứt lên trừ cái đó ra dưới đáy nước chỗ sâu khe đá bùn ngọn nguồn bọn họ vứt lên tới nhiều nhất là các triều đại đồng tiền xuất thủy sau cũng dùng phương pháp luyện khí tạm thời ngưng luyện vật tính, làm cho có thể nguyên dạng bảo tồn không đến nỗi gặp gió mà hủ nếu bọn họ làm mở tiệm bán đồ cổ lần này thu hoạch xác thực không nhỏ a đặc biệt nhất một kiện đồ vật là lưu thư quân ở hộ thành hà trong phát hiện một khối đá lớn vật này rửa sạch sau mặt ngoài vàng sáng một bên lại san bằng hiện lên ngà voi đường vân cùng màu sắc có cao năm thước rộng ba thước tổng kết 3 tấn nặng hơn san bằng mặt đá bên trên minh khắc là lữ tổ một trăm chữ bài minh nhìn chữ viết hoàn toàn không giống như là đủ tuyên mà thành mà là một cổ vô hình kiếm ý lực trực tiếp khắc họa đi ra bọn họ phí hết lớn kình mới đem tảng đá này từ hộ thành hà ngọn nguồn bùn đen trong cho làm ra lại phí hết lớn ở ban đêm lặng lẽ xách về đi bọn họ đem vật này rời trở về làm gì vật này ở côn luân cấp phái trong mắt nên phi thường có giá trị hiển nhiên là một vị cao nhân tiền bối lưu nó ý nghĩa vượt xa quá bình thường đồ cổ đang dễ dàng lấy về làm trang điểm cùng trấn thủ tông môn đạo tràng vật coi như bố trí pháp trận cũng có thể làm trận trụ cột nếu tương lai thành thiên nhạc mua tòa kia cổ trạch hoặc là bản thân làm một tòa nhà ngoài mặt là tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ làm việc địa điểm ở vào cửa sau núi giả bình phong chỗ lập được như vậy một khối nét khắc trên địa cho người cảm giác vô hình trung lập tức bất đồng thật có nhất phái tông môn đạo tràng khí tượng Thanh Thiên Nhạc cũng phỏng vấn qua cái khác các phái tông môn, lui tới đại khách trong đại sảnh có các loại trang sức, khí vật chân quý hay không ngược lại tiếp theo, mấu chốt là chuyển thừa tích lũy biểu hiện khí tượng. Trung đường hương án nhất định là phải có, liền đem cái đó lưu hương đặt ở đại khách trong sảnh, gặp phải đại điện lúc chen vào ba cây hàn châm thúy đốt hương, trên vách lại treo thanh cổ kiếm kia, đem vứt lên tới các đời chân sứ ghép lại đầy đủ, thu được mấy cái cách trước để, đó cũng là nhất phái tông môn chẳng diện. Về phần cái khác rất nhiều đồ linh tinh, tỉ như tiền cổ, cho điền, ngọc sức loại, có thể bắt được đồ cổ cửa hàng trong đi bán, chủ kiến lập tông môn đang cần tiền, bao nhiêu cũng coi là khối thì ta. phương diện này Ngô giả Minh am hiểu nhất phần lớn vật cũng giao cho hắn đi xử lý đáy nước ngọc sức cũng vớt lên tới mấy chục khối người trong nghề mới rõ ràng cũng là dạng gì đồ trang sức tỉ như trên mũ con ngọc châm vượng bên trên châm hoa trên y phục mang câu chở chút cuối nhà thanh lưu ly li lọ thuốc hít còn mò đi ra hai cái đầu buồn cười nhất chính là tí hạo mò ra tới một cái đầy đủ thiết chế bô để cho lũ yếu tốt một bữa cười nhạo trang này vớt hoạt động kéo dài một tháng sơn đường sông tới sương muôn hộ thành hà một dải đáy nước bị vơ vét phải phi thường hoàn toàn dù là một cây cỏ dại cũng chưa thả qua lại không có tìm được thứ trọng yếu nhất viên kia ngọc bội kỳ thực vớt một tuần lễ sau. thành thiên nhạc liền rõ ràng ngọc đội có thể không giới đáy nước nhưng nhìn thịnh long cùng lưu thư con chơi vui vẻ như vậy nô giả minh đám người hăng hái cũng rất cao bèn dứt khoát mỏ chân một tháng đi coi như thành tụ tập lũ yêu một lần tông môn hoạt động như loại này đại gia phối hợp lẫn nhau vì cùng một cái mục tiêu chuyện làm lại có chung nhau thu hoạch cũng là xúc tiến tông môn lực ngưng tụ cơ hội dịch bân bên kia sơ thông quan hệ chính là để bọn họ làm một tháng việc tạm thời ngoài mặt đều là có tiền lương có thể cầm trong tối đi cửa sau còn lấy lại không ít tiền đợi đến một tháng kỳ đây. phía trên nhỏ người phụ trách còn cảm thấy rất tiếc hận, đi đâu tìm thêm tốt như vậy công nhân vệ sinh a, lại chủ động nói lên muốn lưu dụng, nhưng thành tiên nhạc đám người không làm. Trừ Tí Hạo ra, lũ yêu cũng không rõ ràng lắm thành tổng muốn tìm như vậy một cái ngọc bội dụng ý thực sự, nhưng là ở sông Sơn đường ngọn nguồn như vậy một phen siêu tầm rất có thu hoạch, ngược lại để cho đại gia cảm thấy thành tổng làm việc là có thâm ý khác, tìm không tìm được ngọc bội nhìn qua đã không trọng yếu như vậy. Chân chính bận tâm người chỉ có thành thiên nhạc bản thân, bất đắc dĩ hắn lại ở họa quyển trên thế giới hướng tiểu tiểu nhờ giúp đỡ. Có thể phá vọng cảnh sau, họa quyển thế giới dĩ nhiên vẫn còn, kiện thần khí này lại lên huyền diệu biến hóa. Thanh Thiên Nhạc ở Họa quyển trong thế giới từ nay chân chân thiết thiết làm quen tiểu tiểu, cũng biết thân phận của nàng là cái này cô tô Sơn thủy người ở chi thần vận thành linh, hơn nữa giữa bọn họ vẫn có kia thần kỳ tâm niệm cảm ứng. Mặc dù đã không phải vòng cảnh, nhưng có một số việc làm lại một lần lại có khác tình thú, hai người lại ở Họa quyển trên thế giới quen biết chung sống. Thanh Thiên Nhạc rõ ràng, làm Họa quyển thế giới chi linh, tiểu tiểu có chỉ thuộc về cái thế giới này thiên phú thần thông, có thể nhìn thấy Họa quyển trên thế giới từng phát sinh tất cả mọi chuyện. Họa quyển thế giới kể từ Thanh Thiên Nhạc sau khi tiến vào liền tăng thêm mới biến số, thành một loại ở thực tế cơ sở bên trên thôi diễn biến hóa. nhưng là ở thành thiên nhạc xuất hiện trước trong bức họa cô tô thời là phản chiếu thực tế dấu vết trên lý thuyết 500 năm trước chuyện tiểu thiểu cũng là có thể lần nữa thấy nhưng vận chuyển thần thông như thế cần tiêu hao thần khí pháp lực nếu như cha 500 năm trước đầu mối liền thành thiên nhạc cũng không dám tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào một loại thủ đoạn cũng được không cần chẳng có mục đích đi tìm tòi chỉ cần nhìn chăm chú vào sông sơn đường như vậy một mảnh nhỏ địa phương liền có thể truy tố vũ đạo dương ném ngọc bội nước vào lúc nhìn nó ở lúc nào bị người vớt lên tới sau đó cùng tung cái này quả ngọc bội tung tích trên lý thuyết là có thể tìm được thành thiên nhạc ở họa quyển trong thế giới nói với tiểu thiều bản thân gặp ỡ. cùng với muốn làm chuyện, cũng không có cưỡng cầu tiểu thiểu đi làm cái gì, chẳng qua là hỏi nàng có thể hay không tra được Ngọc bội tung tích. Lúc nói chuyện hai người liền đứng ở sơn đường đầu cầu, tiểu Thiêu lặng lẽ trầm tư hồi lâu, cuối cùng đáp, nếu như ngươi đã lục soát khắp đáy nước cũng không phát hiện, như vậy xác thực chỉ có một cái như vậy biện pháp, ta có thể thử một chút. Thanh Thiên Nhạc lại liên tục dặn dò, nếu có thể phát hiện đầu mối liên tốt, ngàn vạn không cần miễn cưỡng, thiên phú thần thông của ngươi mặc dù kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là 500 năm trước chuyện, thần khí pháp lực không thể tiêu hao quá mức. Linh tu chi đạo ta bao nhiêu hay là hiểu một chút, từ từ đi, không cần sốt ruột. tiểu thiêu cười nói cái này quả ngọc đội quan hệ đến tu vi của ngươi có thể hay không đột phá ta ngược lại rất thay ngươi sốt ruột ngươi không cần phải lo lắng ta cái này họa quyển thế giới người ở sơn thủy linh vận đều có thể tẩm bổ ta hình thần ta biết nên làm như thế nào cười ngây ngô nếu như ta giúp ngươi chuyện này có thể hay không nói cái yêu cầu thành thiên nhạc ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được nhất định đem hết toàn lực đi làm tiểu thiêu khẽ thở dài một cái nói ta cũng không phải là kia pháp bảo họa quyền vật linh mà là họa quyền trên thế giới sơn thủy người ở khí tức hội tụ thành linh Không cách nào rời đi cái thế giới này, ở ngươi nói cái đó chân chính cô tô trong nhiệt hình, cho đến gặp ngươi ta mới hiểu được ngàn năm qua thấy hết thảy chẳng qua là kia nhân gian cái bóng. Nếu đem tới có một ngày ngươi tu hành thành công, có rộng lớn hơn thần thông, có thể hay không đem ta mang ra khỏi họa quyển thế giới. Thanh Thiên Nhạc Trịnh trọng nói, đây chính là ta muốn làm, chỉ cần có một đường có thể, ta liền nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Bằng vào ta đời này tu vi cam kết. Thanh Thiên Nhạc làm ra cam kết, tiểu thiều cùng hắn ở sơn đường đầu cầu nhìn thật lâu phong cảnh lại trò chuyện rất nhiều tư mật ngữ điệu. Thanh Thiên Nhạc mới thối lui ra hỏa quyển đến trên thực tế an bài tông môn sự vụ. Mọi đi ra vật phân biệt xử trí, chỗ này cổ trạch tạm thời làm tông môn đạo tràng ít nhất còn có thời gian nửa năm, làm như thế nào bố trí liền thế nào bố trí đi. Khối tiên nét khắc trên bia liền sắp đặt ở núi ra trước, định viện phòng khách cũng sắm thêm đa bảo cách, kiếm vách cùng hương án, nhìn qua cũng ra dáng. Nếu còn nữa các phái cao nhân tới bãi sơn, cũng có thể cảm giác được mơ hồ có nhất phái tông môn khí tượng, hơn nữa còn là rất có chuyển thừa tích lũy dáng vẻ. Mà thành tiên nhạc dù chưa đạt được đại thành thần thông, nhưng vẫn kiên trì hành công tu luyện, Ngự hình chi đạo tuy là thuộc về một tầng cảnh giới pháp quyết, nhưng bản thân cũng là không có giới, nhân vì thiên địa vạn vật vô hạn. Mấy ngày sau. Thành Thiên Nhạc tiến vào họa quyển lại không có thấy Tiểu Thiều, hắn triển khai nguyên thần hướng vị này họa quyển thế giới chi linh phát ra tin tức, mời nàng hiện thân gặp mặt. Hắn là kiện thần khí này đứng đầu, cùng Tiểu Thiều giữa tự có huyền diệu tâm thần cảm ứng, lập tức liền nhận ra được sự tồn tại của nàng, đồng thời cũng tiếp nhận đến nàng lưu lại một đạo thần niệm. Tiểu Thiều không ở trong bức họa bất kỳ một chỗ, khí tức của nàng liền tràn ngập ở người cô Tô khói sơn Thủy thần vật trong, đã tựa như không tồn tại lại phảng phất là vĩnh hằng tồn tại. Cái này trong bức họa cô Tô sơn Thủy khí tức lưu lại một đạo thần niệm, hướng Thành Thiên Nhạc truyền đạt thứ nhất tin tức. trăm năm trước chuyện đã tra rõ. vũ đạo dương bị một vị kiếm tiên đuổi giết đêm khuya tránh được sông sơn đường đem một cái ngọc bội ném vào trong nước về phần hắn có hay không tránh được đuổi giết sau đó có hay không trở về liêu đông bí ẩn độc phủ những thứ này là tiểu thiểu không nhìn thấy ấn thành thiên nhạc giao phó nàng chỉ nhìn chằm chằm rơi vào dưới nước ngọc bội cô tô năm tháng biến thiên trải qua chiến loạn khói lửa lại qua gần 500 năm ngọc bội vẫn ở đáy nước cho đến thế kỷ trước thập niên 50, mới trung quốc thành lập về sau sông sơn đường thủy đạo trải qua một lần khai thông ngọc bội kẹp ở bùn đen trong bị mò lên mờ lúc ấy những người ở chỗ này không nhận biết đây là vật gì Nó bị một vị dòng sông công nhân thuận tay chọn về nhà, ném cho Hải Tử chơi. Chương 397, cuốn này trong, luân hồi may mắn gặp có sinh. Dòng sông công nhân Nhi Tử năm đó cũng có mười mấy tuổi, cầm cái này quả ngọc đội ngày ngày làm cục đá ném loạn, còn đập qua người ta pha lê, nhưng pháp bảo chính là pháp bảo, chút nào cũng không hư hại ủy. Sau đó con trai của người nọ cũng ra đời, ngọc đội lại trở thành đời kế tiếp đứa trẻ đồ chơi, nương theo sông kia đạo công nhân cháu trai lớn lên. Cho đến cái cách mở ra về sau, vị kia dòng sông công nhân cháu trai, ngọc bội chủ nhân rốt cuộc ý thức được nó có thể là một món rất vật đáng tiền. từ xưa tới nay hòa điền ngọc gia công trung tâm đang ở tô châu bây giờ hàng mỹ nghệ thị trường lần nữa hưng vượng rất nhiều bình thường tô châu cư dân cũng biết cổ đại ngọc khí giá trị có thể rất cao người này cũng bày bạn bè mời mài ngọc sư xem qua cái này quả ngọc bội đó là thế kỷ trước thập niên 90 mươi chuyện lúc ấy thì có người ra giá muốn thu mua nhưng hắn lại không bán cái này quả ngọc bội không có tiếp tục lại trở thành đứa trẻ đồ chơi mà là bị ngọc bội chủ nhân cất giấu dùng một khối vải nhung cẩn thận bao lấy khóa ở một tủ cũ tử trong ngăn kéo người này họ phản hôm nay là xem trước phố ngộng hồ mỹ hoa quán ăn đồ biết lịch sử giống như mở một trò đùa vừa giống như trải qua một kỳ dị luân hồi, thành Thiên Nhạc phát động lũ yêu tìm lâu như vậy, cuối cùng tiểu thiểu vì giúp hắn gần như đã tiêu hao hết toàn bộ thần khí pháp lực, kết quả vậy mà trở lại thành tổng tu hành khởi điểm. Thanh Thiên Nhạc có thể làm quen lũ yêu, sớm nhất nguyên nhân chính là đánh bại đánh bạ chạy đến mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn làm việc vặt, ban đầu chính là phản sư phó hướng lỗ ông chủ đề nghị thu nhận hắn. Thanh Thiên Nhạc lần này tìm ngọc bội, cũng không có đối với ngoại giới tuyên dương, chẳng qua là vẽ ra hình vẽ nói cho lũ yêu âm thầm tiến hành. Mặc dù cả mấy vị yêu tu ngày ngày có thể đụng tới phản sư phó, nhưng phản sư phó chẳng qua là một người bình thường, cũng không có biết được cùng tham dự chuyện này. nếu lúc ấy phản sư phó thấy được thành thiên nhạc bức họa hình vẽ có thể liền không có phía sau những thứ này chắc chở tiểu thiêu lưu lại điều này tin tức bản thân nàng đi nơi nào đâu nàng đã tiêu hao hết thần khí pháp lực cũng chưa hoàn toàn tiêu tán mà là dấu thần tồn hiện ra cái này họa quyển thế giới linh vật trong nhưng không cách nào lại ngưng tụ thành hình thành thiên nhạc hiệu linh tu chi đạo nếu là bị quá độ tổn thương hoặc vận dụng thiên phú thần thông tiêu hao quá mức linh thể chỉ biết tiêu tán tiểu thiêu là họa quyển chi linh bị núi này thủy linh vận tư dưỡng cũng chưa hoàn toàn biến mất nhưng nếu không có người khác tương trợ trong khoảng thời gian rất lâu đều không cách nào lần nữa ngưng tụ hiện hình xuất hiện với họa bên trong hoặc giả muốn lại chờ đợi mấy trăm năm nhưng tiểu thiểu cũng nói cho thành thiên nhạc hắn nếu đột phá đại thành chân nhân cảnh là có thể tế luyện pháp bảo này trong sơn thủy tình hoài có thể giúp tiểu thiểu ngưng hình ra giống như ban đầu trợ giúp tí hạo như vậy tiếp thu được họa quyển thế giới trong thiên địa lưu lại điều này tin tức thành thiên nhạc trong lúc vô tình đã lệ rơi lệ mặt sợ không người rõ ràng hắn đối tiểu thiểu là như thế nào một loại tình cảm kia vọng cảnh trong 21 năm trải qua thế gian mấy người có thể có quay đầu lần nữa sơ ngộ tựa như vọng cảnh lại phi vọng cảnh bọn họ ở họa quyển trên thế giới thời gian trung đụng còn rất ngắn tiểu thiêu vị này vẽ linh tính tình cùng người bình thường bất đồng thành thiên nhạc hướng nàng làm ra cam kết nàng lập tức liền ra tay thành thiên nhạc cũng không ngờ nàng làm việc là dứt khoát như vậy cũng không có một bên sử dụng thiên phú thần thông, một bên hành công hàm dưỡng khôi phục đi từ từ tìm ra ngọc bội tung tích nói như vậy thời gian sợ rằng phải dùng rất lâu tiểu thiêu một lần liền đã tiêu hao hết toàn bộ thần khí pháp lực đã tán ở họa quyển thế giới linh vận trong lần nữa tư dưỡng trực tiếp nói cho thành thiên nhạc mong muốn câu trả lời thành thiên nhạc còn muốn thấy tiểu thiều hoặc là chờ thêm mấy trăm năm hoặc là đột phá đại thành chân nhân cảnh Đi tế luyện bức họa này trong sơn thủy thần vận lấy bản thân thần khí pháp lực trợ giúp tiểu thiếu lần nữa ngưng tụ thành hình nhưng hắn nếu không đột phá đại thành chân nhân cảnh cũng có cảnh giới cao hơn tu vi căn bản không thể nào lại đã mấy trăm năm thọ nguyên tim ngọc bội là vì mở ra vu đạo dương năm đó đậu phủ đền bù pháp quyết thiếu sót có chân chính đại thành thần thông tiểu thiêu làm như vậy chính là vì giúp hắn sớm ngày hoàn thành nguyện vọng này mà thành thiên nhạc nếu cuối cùng không có thể như nguyện cũng liền ý vị không cách nào lại thấy nàng hắn thật không thấy được tiểu thiếu sao cũng không phải cái này họa quyển sơn thủy tình hoài chính là tiểu thiếu khí tức cùng bóng người hơn nữa thành thiên nhạc cũng biết tiểu thiều tuy không cách nào ngưng tụ thành hình lại có thể nhìn thấy hắn cảm nhận được hắn rõ ràng hắn tiến vào họa quyển thế giới làm hết thảy đi lại với trong bức tranh núi này nước phong tình chính là nàng đưa mắt nhìn ánh mắt của hắn hắn cũng bị nàng không chỗ nào không có mặt khí tức vấn vít nàng có thể nhìn thấy hắn giờ phút này kia đầy mặt nước mắt thành thiên nhạc trước đó hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện trạng huống như vậy hối hận bản thân như vậy lô mang hướng tiểu thiều nhờ giúp đỡ hắn đã đáp ứng yêu cầu của nàng nàng liền như vậy trợ giúp hắn thành thiên nhạc hướng phiến thiên địa này tự lẩm bẩm ở nguyên thần trong hướng về phía họa thế giới nói tiểu thiều, ngươi chờ ta ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi lần nữa ngưng luyện thành hình sinh thời cũng nhất định tìm cách đưa ngươi mang ra khỏi họa quyền mấy ngày này không cách nào lại nhìn thấy ngươi thời điểm cũng sẽ thường xuyên ở cái này họa quyền trong thế giới phụng bồi ngươi làm thành thiên nhạc thối lui ra họa quyền thế giới mới ý thức tới bản thân đầy mặt nước mắt lau đi nước mắt đi ra cổ trạch hậu viên ánh mắt trở nên trước giờ chưa từng có thâm thúy thậm chí thâm thúy phải nhường người có chút năng giải đã từng không tim không phổi thành thiên nhạc chưa từng có như vậy dáng vẻ tâm sự nặng nề Phan sư phó gần đây tương đối phiền hắn là thế kỷ trước thập niên sáu mươi ra đời bây giờ đã có hơn năm tuổi hắn trình độ văn hóa không cao tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau đọc trường kỹ thuật học chính là nấu nướng không tới 20 tuổi thì làm đầu bếp từng ở một nhà quốc doanh trong tiệm cơm áng chừng vài chục năm nô lớn từ bình thường bếp công một mực làm được cấp 3, cấp 2, một cấp đặc biệt cấp 3 đầu bếp lại sau đó đơn vị cải chế phản sư phó đang lúc trẻ trung khỏe mạnh lại có chuyên nghiệp kỹ năng vì vậy liền tự mình đi ra ngoài khác nhiều chuyên nghiệp hay là làm đầu bếp nô yến thanh quán ăn sớm nhất không phải mở ở xem trước phố cũng không gọi ngộng hồ mỹ hoa phản sư phó cùng nô ông chủ làm nhanh hai năm kể từ ngộng hồ mỹ hoa quán ăn ở xem trước phố khai trường hắn vẫn là đầu bếp ngay ở lò bếp thất gỗ trên xào nấu nổ chúng vượt qua đã bận rộn cũng rất phong phú đầu bếp phục vụ viên bao gồm làm việc vật đổi một nhóm lại một nhóm nhưng phản sư phó thủy trung vẫn còn ở nơi này hắn bếp trưởng thời gian so cái này quán cơm chiêu bài còn lâu Nô yến thanh không hề thường tới quán ăn thường ngày có cái gì chuyện nhỏ thường thường đều là do phản sư phó định đoạt hắn ở chỗ này rất được người tôn kính, rất có cảm giác thành công phản phất có thể tìm tới sinh hoạt ý nghĩa cùng giá trị tồn tại phản sư phó bây giờ mỗi tháng thu nhập bảy tám phần cộng lại cũng có bảy tám đối với bình thường tiền lương giai tầng mà nói không tính thấp hắn bạn già là một nhà sĩ nghiệp quốc doanh công nhân bình thường năm ngoái mới vừa về hưu bọn họ tiền lương cùng tiền hưu trí cộng lại mỗi tháng có vạn nguyên tả hưu, nếu như chỉ là lao hai cái sinh hoạt vậy nên là rất thư thái nhưng bây giờ tình huống thực tế lại rất khẩn trương bởi vì phản sư phó nhi tử nhỏ phản đang gặp phải thành gia lập nghiệp vấn đề Phàn sư phó đọc sách không nhiều trình độ văn hóa không cao cả đời công tác đều là ở quán ăn phòng bếp có lẽ là do bởi một loại đền bù tiếc nuối tâm lý hắn dĩ nhiên hy vọng nhi tử nhỏ phản có thể lo đầu nhỏ phan rất thông minh từ nhỏ học tập thành tích liền phi thường tốt thi đậu nam kinh một trường đại học Chính quy sau khi tốt nghiệp lại đến Thượng Hải đọc nghiên cứu sinh. Bây giờ nhỏ Phan đã là thạc sĩ nghiên ba, lại tới chưa tới nửa năm sẽ phải tốt nghiệp, đang đang do dự tiếp tục đọc bác đâu hay là tham gia công tác. Mặt khác càng vấn đề trọng yếu, nhỏ Phan hai năm trước nói chuyện một người bạn gái, chung sống không lâu liền mang ra nhà tập thể mướn phòng ở chung, bây giờ cũng nên nói chuyện cưới gả. Cô bé kia tính toán lưu tại Thượng Hải công tác, đơn vị đều đã liên hệ được rồi, nhỏ Phan vô luận là đọc bác hay là công tác tất cả đều là muốn lưu tại Thượng Hải, đầu tiên đối mặt vấn đề chính là nhà. Vợ chồng son hy vọng có thể mua một giao thông tương đối tiện lợi, ít nhất hai căn phòng trở lên nhà. Như vậy ở đại đô thị đi làm cũng phương tiện, ít nhất sẽ không mỗi ngày hoa mấy giờ ở trên đường. Tương lai có hải tử vậy, còn có thể đem lão phản hai vợ chồng tiếp tới chiếu cố. Những thứ này đều là rất thực tế cân nhắc. Nhưng cứ như vậy, nhà địa điểm liền không thể quá lệch, diện tích cũng không thể quá nhỏ. Tại thượng hải vậy, cái này giá phòng quý đến nhường nào a? Vợ chồng son tìm không ít cơ bản phù hợp yêu cầu địa phương, phòng tân hôn cùng nhà mua lại cũng xem qua, toàn khoản ít nhất cũng phải 2 triệu. Thế chấp tiền đặt cọc trang bị thêm tu cùng với kết hôn chuẩn bị, thế nào cũng phải một lần lấy ra bảy tám trăm ngàn. phản sư phó sinh hoạt rất đơn giản bình thường ở quán ăn công tác ăn mặc cũng không dùng đến quá lớn chi tiêu trong tay vẫn có mấy trăm ngàn tích góp nhưng là cung cấp nhi tử học đại học học yên hai năm qua nhỏ phản lại ở bên ngoài thuê phòng yêu đương sắm thêm các loại đồ dùng hàng ngày chi tiêu cũng là không nhỏ à gần đây tích góp không tăng phản giảm bây giờ nhi tử muốn kết hôn nói lên cái yêu cầu này để cho phản sư phó thật khó khăn cô nương kia hắn gặp qua là nhỏ phản nghiên cứu sinh bạn học ở lão phản trong mắt đó chính là phần tử trí thức cao cấp có thể xứng với con trai hắn người dáng dấp cũng coi như thanh tú xinh đẹp tính khí tuy có chút khách sáo mâm manh nhưng cũng không tính thói xấu lớn hiện đại đô thị nam nữ có thể yêu đương ở chung thời gian 2 năm không tính ngắn hơn nữa nhỏ phản liền coi trọng nàng nhưng lão phản không bỏ ra nổi số tiền này à lão hai cái trước mắt toàn bộ tích góp cộng lại cũng liền hơn hai trăm ngàn trừ phi đem ở tô châu nhà bán lại đến thượng hải mua bộ nhà tử cùng nghĩ tử con dâu cùng nhau qua thế nhưng dạng này lão phản trong lòng thắt thỏm không biết hai đời người có thể hay không chung đụng được tới nhất là con dâu cùng bạn già quan hệ giữa có thể hay không hòa hợp chung quanh loại này gia đình mâu thuẫn cũng đã gặp rất nhiều húng chi hắn bây giờ thu nhập cũng không tệ lắm Nhưng nếu như không làm cũng chỉ có thể bắt được xã hội thống chủ dưỡng lao tiền bảo hiểm, lão hai cái cộng lại cũng bất quá 4000 tới khối. Thượng Hải nhà còn chưa đóng nổi toàn quản mỗi tháng phải tiếp tục còn phòng bay, chẳng lẽ còn phải tại Thượng Hải tìm thêm một phần đầu bếp công tác sao? Phan sư phó là lão người Tô Châu, không muốn rời đi sinh sống hơn nửa đời người địa phương, cũng không muốn bán đi phòng ốc của mình không có tương lai đường lui, càng không muốn sớm như vậy liền rời đi mộng hồ mỹ hoa còn ăn. Bất đắc dĩ, hắn nhớ tới một món truyền gia bảo, thế kỷ trước thập niên 50, ra ra hắn ở khai thông sông Sơn đường đạo lúc nhặt được một cái ngọc bội. Chương 398, Ngọc hữu duyên, quân tử không hiếp thất Ra Ra đem Ngọc Bội nhặt khi về nhà, cha hắn chỉ có 15, 6 tuổi, lại tới 10 năm phản sư phó ra đời, Ngọc Bội lại trở thành hắn khi còn bé đồ chơi, may nhờ không có làm hỏng rồi. Cho đến cải cách mở ra sau, phản sư phó mới ý thức tới vật này có thể rất đáng giá tiền, vì vậy cần thật thu không có tiếp tục cho nhỏ phản làm đồ chơi. Bây giờ đến cần dùng gấp tiền thời khắc, lão phản từ trong ngăn kéo đem Ngọc Bội lật đi ra đi tương vương làm, nơi đó là cả nước ngọc khí giao dịch cùng gia công tập hợp và phân tán trung tâm, viện lẽ quen thuộc người hỏi cả mấy cửa tiệm, ngược lại có không ít muốn thu mua, nhưng cao nhất giá giá chỉ có ba kỳ thực cái giá tiền này ở người trong nghề xem ra đã có thể một cái không rõ lai lịch ngọc bội chủ yếu vẫn là căn cứ chất liệu cùng đao công định giá cũng không thể xác định là cái gì chân quy truyền thế đồ cổ nếu là thành thiên nhạc đương nhiên biết rõ cái này quả ngọc bội giá trị nhưng là thu ngọc khí người lại sẽ không như thế nhìn có người có thể không biết rõ ngọc khí niên đại là rất khó giám định bởi vì nó bản thân liền là một tảng đá dù là vận dụng công nghệ cao kiểm tra thủ đoạn chỗ xác định cũng là tảng đá này hình thành niên đại địa chất tùy tiện một tảng đá sợ rằng đều có ước vạn năm lịch sử có lai lịch ngọc khí có thể nhìn nó xuất thổ lúc nương theo cái khác khí vật hoặc là văn hiến ghi lại mà cái gọi là cổ ngọc chủ yếu là nhìn trôn giấu lúc lưu lại các loại thấm vết cùng với các đời siêu tầm người ngâm nghĩa lưu đã hạ thủ luận nếu như những thứ này dấu vết cũng không rõ ràng liền cần từ chất liệu, gia công công nghệ phía trên có hay không mài ngọc sư là khoảng cùng với thật giả phương diện giám định tục ngữ nói hoàng kim có giá ngọc vô giá chính là cái đạo lý này cái này quả ngọc bội chất liệu phi thường tốt nghe nói rất tiếp cận dương chi tiêu chuẩn phía trên không có mài ngọc sư là khoảng cũng nhìn không ra là vị nào danh gia thủ bút nhưng điêu khắc công nghệ cũng là không sai ngọc khí giá cả cũng không phải là người ngoài nghề tưởng tượng khoa trương như vậy ba ngàn đã so ngang hàng lớn nhỏ hoàng kim muốn quý nhiều lắm đáng tiếc vẫn là không đủ coi như ban cái này quả ngọc bội cậu thêm lão hai cái hơn hai trăm ngàn cho nhi tử tại thượng hải mua phòng ốc đóng tiền đặt cọc còn chưa đủ có hay không lại bán tô châu nhà cũng dọn đi cùng nhi tử ở cùng nhau đâu như vậy còn có thể nhiều đóng một ít tiền đặt cọc hoặc là chỉ bán nhà ngọc bội lưu ở trong tay lúc này lấy phòng ngửa vạn nhất dưỡng lao ben phan sư phó đang vì những chuyện này khó chịu cái này ngày hơn 3 giờ triệu loại chính là quán ăn công nhân viên nghỉ ngơi uống trả thời gian Phản sư phó cũng ngồi ở trong đại đường cùng mấy vị phục vụ viên câu được câu không trò chuyện, rõ ràng không yên lòng dáng vẻ. Đúng lúc này, Thành Thiên Nhạc đến rồi. Thành tổng gần đây đã rất ít tới mộng hồ mỹ Hoa quán ăn, coi như tỉnh cờ tới ăn rồi mấy lần cơm, phục vụ viên cũng không thể nào cũng nhận được hắn. Quán ăn đầu bếp cùng phục vụ viên lưu động tính vốn là rất lớn, mấy năm này gần như toàn đội người mới. Tí Hạo cùng Nô Tiểu Khê không biết chạy đi đâu chơi, Lưu Thư Quân cũng không ở. Thành Thiên Nhạc đi lúc tiến vào, chỉ có phản sư phó cùng một tên đầu bếp đứng lên nói: "Thành tổng, đã lâu không gặp a, ngươi thế nào bây giờ đến đây?" Ăn cơm không cố theo kịp, tìm người cũng ai cũng không ở a. Thành Thiên Nhạc triệu Phản Sư Phó nói: Ta cố ý chọn thời gian này tới, biết ngài bây giờ không nội vàng, ta có một việc muốn tìm ngài thương lượng, có thể hay không đi trên lầu phòng riêng nói chuyện một chút. Phản Sư Phó kinh ngạc nói: Thành Tổng, ngươi bây giờ lão bản lớn như vậy, gần đây còn nghe nói ngươi làm nghiên cứu sẽ quản lý trưởng, đã thành văn hóa giới danh lưu, còn có chuyện gì có thể tìm tới ta cái này đầu bếp trên đầu? Tiểu Tả, pha cho ta ấm trà ngon đưa đi lên lầu, ta cùng Thành Tổng nói chuyện một chút. Các ngươi à, cũng nên hướng Thành Tổng học tập, người ra năm đó cũng là từ chúng ta quán ăn đi ra, chúng phục vụ viên cùng đầu bếp thế mới biết người tới chính là tiếng tâm lửng lây Thành Thiên Nhạc. bốn năm trước ở nhà này quán ăn đã làm mấy tháng làm việc vặt sau đó lại thành tô châu trên đường nhân vật phong vân trước tiên làm tổng giám đốc lại bị người cửa xưng là thành đại sư hôm nay là nghiên cứu sẽ quản lý trưởng xem ra ngộng hồ mỹ hoa quán ăn thật là tàng long hoa hổ ngay cả làm việc vặt cũng không thể xem thường à, trở thành tổng sau khi lên lầu đại gia tụ chung một châu nghị luật ở mỹ ở trong phòng riêng đóng cửa lại phàn sư phó nói nhạc nhạc à người hôm nay là có triển vọng lớn khó được còn có thể nhớ tới trở lại thăm một chút ta một tiếng này nhạc nhạc gọi được thành thiên nhạc trong lòng rất cảm giác ấm áp rất xấu hổ nói gần đây chuyện quá bận rộn cũng không có cố ý đến xem qua ngài, mấy năm này cũng chỉ là vội vội vàng vàng tới ăn rồi vài bữa cơm. Hôm nay là có chuyện, mới nhớ tới tìm ngài. Phan sư phó, nói đến ta đều yếu kỳ. Ngươi bây giờ lớn như vậy bản lãnh, còn có chuyện gì muốn tìm ta nha, chẳng lẽ phải ở nhà bảy tư hiến. Thành Thiên nhạc tay lấy ra giấy trắng, phía trên vẽ viên kia ngọc bội, chính phản hai mặt cũng phát họa phải rất rõ ràng, đem chi đặt ở Phan sư phó trước mặt nói, cái này quả ngọc bội, ngài nhận biết sao? Phan sư phó sử sốt, sau một lúc lâu phản ứng kịp, giọng điệu rất kích động nói, ta dĩ nhiên nhận biết, đây là ông nội ta lưu lại truyền gia bảo. Thật ngại ngùng. Nhà ta một chút chuyện riêng, lại đem thành tổng ngài trò kinh động. Còn cô ý chạy tới tìm ta. Ta vì sao không cùng nô ông chủ nói, chính là không muốn để cho hắn cho là ta muốn vay tiền, nhà mình chuyện ta hay là có thể giải quyết. Phan sư phó nhìn một cái bức tranh này lập tức liền hiểu lầm, hắn mấy ngày trước cầm ngọc bội đi hỏi giá, trả lại cho mấy nhà ngọc khí hành lưu hình tài liệu, ở phía sau bếp xào rau lúc thuận mồm cùng cái khác đầu bếp nói lộ ra mấy câu, cho là thành thiên nhạc cũng nghe nói, giờ phút này là vì hắn chuyện trong nhà cô ý tới. Ở Phan sư phó trong ấn tượng, thành thiên nhạc làm người đặc biệt trưởng nghĩa, không nói khác, ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn chỉ đánh mấy tháng tạp. Sau đó có tiền đổ lại vẫn cùng Ngô ông chủ quan hệ đặc biệt tốt, cũng đặc biệt chiếu cố quán ăn làm ăn, không để ý chút nào ban đầu ở chỗ này làm việc vật thân phận, cái này là người bình thường không làm được. Cho nên hắn trước giải thích mấy câu, bản thân có khó khăn vì sao chưa nói, lại làm khó thành tổng tới cửa muốn hỏi. Thành Thiên Nhạc nghe phản sư phó nói như vậy cũng lấy làm kinh hãi, mau đuổi theo hỏi, ngài đem viên kia ngọc bội bản sao. Vừa nghe lời này, phàn sư phó liền càng thêm cho là Thành Thiên Nhạc hoàn toàn biết chuyện, ngược lại cũng không có có người ngoài, hắn liền đem tình huống trong nhà cũng nói ra, cũng coi là kể khổ đi, cuối cùng nói, thành tổng, không cần ngài bận tâm. Mặc dù hơi nhỏ khó khăn, nhưng vẫn là có thể làm được. Thành Thiên Nhạc cơm thầm thở dài, thật là mỗi nhà có nỗi khó xử riêng, mà hắn mấy năm này đối phản sư phó quan tâm thực tại quá ít, không chút biến sắc lại hỏi, phản sư phó, ngài viên Tiêu Ngọc bội tính toán bao nhiêu tiền ra tay a?" Phản sư phó thở dài nói, dù sao cũng là cái gia truyền vật kiện, trải qua tổ tôn ba đời người Tây, vốn định chờ nhi tử sau khi kết hôn cho hắn. Bây giờ hắn cần tại Thượng Hải mua phong ốc, nếu không đối tượng cũng không thể cùng hắn thật tốt qua, đem ra ta trong tay tích góp cũng coi là, cũng còn thiếu hơn 60 vạn. nguyên bản trông cậy vào cái này chuyển ra bảo có thể bán bên trên số này cũng dễ làm thôi kết quả ra giá cao nhất cũng chỉ có ba trăm ngàn thành thiên nhạc cười một tiếng ngọc bội kia đúng là một món báo vật a nó rốt cuộc là làm sao tới phan sư phó máy thu thanh mở ra vẻ mặt phảng phất trở lại thiếu niên ngây thơ hồn nhiên thời gian hướng thành thiên nhạc nói về cái này quả ngọc bội câu chuyện ra ra hắn là thế nào nhặt được cha hắn năm đó lại là giường nào nghịch ngợm còn cầm ngọc bội đập qua người ta pha lê cũng nện vào đi còn có thể kiếm về cũng rất không dễ rằng a may nhờ lúc ấy ở đều là phòng trên. ông bố khẳng định lại nhảy cửa sổ tiến người ta nếu ban đầu biết vật này như vậy đáng tiền khẳng định không dám làm như vậy nói xong lời cuối cùng rốt cuộc nhắc tới trước một trận cầm ngọc bội đi hỏi giá chuyện nụ cười lại biến thành thở dài đám người thường tâm tính tự nhiên sẽ cho là truyền gia bảo một loại vật rất đáng giá tiền mà những thứ kia ngọc khí thương nhất định là cố ý ép giá ở phản sư phó xem ra ngọc bội kia thế nào cũng phải đáng giá năm 60 mươi vạn đi thậm chí trên triệu cũng có thể chỉ tiếc hắn không có văn hóa gì càng không hiểu giám định chỉ có thể nghe người trong nghề gạt tấm. thanh thiên nhạc gật đầu phụ hòa nói đúng vậy ta nhìn ngải viên kia ngọc bội tuyệt đối không chỉ ba ngàn ít nhất đáng giá ba triệu Cái này hình như là an đuổi người lời xa giao, phàn sư phó lại rất vui vẻ nói: đúng vậy à, thành tổng, ngài ở nước ngoài đã du học, bây giờ lại là Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ quản lý trưởng, đương nhiên là thật tinh mắt, có thân phận, có văn hóa, có kiến thức người, sẽ không ăn loại này thua thiệt. Nhưng ta chính là cái đầu bếp, trừ làm đồ ăn không hiểu khác, có cơ hội, ngài cũng giúp ta giám định một chút thôi." Thành Thiên Nhạc đáp nói: "Viên điem ngọc đội ta xem qua, xác thực xa xa không chỉ 300 ngàn." Phàn sư phó ánh mắt sáng lên, cái này mới phản ứng được nói: "Ta thật là lao hồ đồ, ta cho cả mấy nhà ngọc khí hành cũng lưu lại hình tài liệu." các cái góc độ vũ cũng nhưng rõ ràng cao thanh số hóa có thể phóng đại ngài nếu là không có nhìn cẩn thận làm sao có thể vẽ ra cái này hình vẽ tới tìm ta đâu lấy ánh mắt của ngài nhìn nó nên đáng giá bao nhiêu tiền a thành thiên nhạc vẫn mỉm cười nói ngài vẫn chưa tới 60 tuổi a hơn nữa thân thể cường tráng không thua gì tiểu tử nói chuyện gì lạo a ta không phải mới vừa nói qua nhà ngài gặp phải cao nhất ra giá lại thêm số không nó ít nhất đáng giá 3 triệu phan sư phó nếu cao hứng lại tiếp nối nói nhạc nhạc a ngươi thật là biết dỗ ta vui vẻ cũng có thể nói lại đáng tiền cũng có người mua a Tô Châu bên này chính là cả nước Ngọc Khí trung tâm giao dịch, ta viện lẽ quen thuộc người hỏi rất nhiều nhà thu hàng, tối đa cũng chính là 300 ngàn. Kỳ thực chỉ cần ra đến 500 ngàn trở lên, ta lúc ấy chỉ biết bán. Thành Thiên Nhạc cười ra tiếng, "Vậy ngài nhưng sẽ thua lô lớn. Cái này quả ngọc bộ giá trị so 3 triệu chỉ nhiều không ít, người ta là người quen cũ, coi như ngài chịu thiệt một chút, 3 triệu bán cho ta đi." Phan sư phó sử sốt, một lát sau mới lại lắp bắp nói, "Thành tổng, ngài không phải nói đùa ta a?" Thành Thiên Nhạc, "Dĩ nhiên không phải, nếu không sẽ cố ý đến tìm ngài sao? Nếu ngay từ đầu Phàn sư phó liền nghe nói Ngọc bội có thể đáng nhiều tiền như vậy, có thể còn sẽ không giống bây giờ giật mình như thế. Nhưng là hắn ở bên ngoài đã hỏi một vòng giá, Thành Thiên Nhạc lại nói như vậy, ngược lại làm cho hắn có chút không biết làm sao, giọng điệu càng phát ra cả lăm, "Thành, Thành tổng, vật kia thật, thật như vậy đáng tiền sao? Ta, ta kỳ thực cũng không cần phải nhiều tiền như vậy, ngài không cần cố ý." Chương 399, mình không dục vọng tử thành Long chớ tung. Thành Thiên Nhạc cắt đứt Phàn sư phó lời nói, "Ngọc khí hành báo 300 ngàn, chẳng qua là cho ngài thu hàng giá." nhưng là bọn họ lại thả vào vùng khác hàng mỹ nghệ quầy chuyên doanh trong đi bán ra, ngài cho là sẽ bán bao nhiêu tiền? So hơn 3 triệu, sợ rằng chỉ nhiều không ít. Giống như ngài nói, ta là nghiên cứu sẽ quản lý trưởng, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Hôm nay tới chính là muốn mua ngài cái này quả ngọc bội. May nhờ ngài còn không có ra tay, nếu không ta liền đạt được giá cao đi tìm người khác mua. Phan sư phó, thành tổng, coi như ngài muốn thu mua ngọc khí, đồng thời giúp ta một cái, đã biết trong lòng ta giá quy định, cũng không cần phải ra như vậy cao à? Húng chi vật ngài cũng chưa thấy qua đâu, chẳng qua là xem qua hình, muốn nói ngài không phải cố ý, ngay cả ta cũng không thể tin được. Thanh Thiên Nhạc giải thích nói: Vật thật ta dĩ nhiên muốn nhìn, nhưng lời nói thật cũng nói cho ngài, ta muốn tìm chính là nó. Đây không phải là một cái bình thường ngọc bội, mà là một món pháp khí. Ngài cũng hiểu ít nhiều pháp khí là có ý gì à? Ở thạo việc người trong mắt mới rõ ràng giá trị của nó, nhưng ở người ngoài nghề trong tay lại không có khác chỗ dùng. Phan sư phó thở một hơi nói: Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Bên ngoài có người gọi ngươi thành đại sư, xem ra vật kia thật có để ý, ở trong tay ta cũng não không hiểu. Nhạc Nhạc a, ngươi thật đúng là cái người tốt, không mong ta. Thanh Thiên Nhạc vừa cười, Phan sư phó, ta mong ngài làm gì? Ngài nguyện ý nể mặt vậy liền đem nó bán cho ta cái này quả ngọc bội đối người khác mà nói chẳng qua là cái hàng mỹ nghệ đối ta lại rất trọng yếu phan sư phó thở ra một hơi dài nói ta hiểu nhưng cũng ngại ngùng để cho người ra nhiều tiền như vậy a có thể tiện nghi một chút nhà Thanh thiên nhạc vừa bực mình vừa buồn cười nói liền chưa thấy qua ngại như vậy trả giá còn muốn đi xuống mặt nói sao lấy đi ngài truyền gia bảo ta cũng cảm thấy phi thường ngượng ngùng thế nào cũng không thể để ngài hối hận phan sư phó rất lúng túng nói ta không là tham lam người vẫn nên đáng giá bao nhiêu tiền liền là bao nhiêu tiền cũng không thể nào chỉ có thành tổng một mình ngài biết hàng rất nhiều người cũng xem qua bất quá ngài nói thu hàng giá cùng quầy chuyên doanh trong bán ra giá xác thực sẽ trên lệnh rất nhiều nhưng ta cũng không phải ở bắc kinh thượng hải những thứ kia thành phố lớn mở quầy chuyên doanh a nguyên lai like vật này đối ngươi hữu dụng mua đi không chỉ là vì làm sưu tầm kỳ thực đi nếu như không phải cần tiền đổi bình thường ngươi có thể tạm thời cầm đi thành thiên nhạc khoát tay nói được rồi ngài đừng nói là thừa dịp buổi chiều không vội vàng còn có chút thời gian đón xe đi ngải nhà nhìn một chút ngọc bội đi hai người xuống lầu trực tiếp đi Phan sư phó nhà Phan sư phó bạn già với lúc ở nhà thấy thành thiên nhạc đến rồi vội vàng lấy ra chút tâm mời hắng đến. mà phàm sư phó thì đi trong phòng lấy ra vải nung cái bọc ngọc bội. Thanh thiên nhạc không cần vào tay, thần thức quét qua lập tức cũng biết là bản thân thứ muốn tìm, vật này có thể cùng cả người một thể lấy ngự khí phương pháp thúc dục, đích xác là một món pháp bảo, hơn nữa vật tính diệu dụng mười phần đặc biệt. Lấy nguyên thần cảm ứng, trên ngọc bội khắp cây kia cây trúc phảng phất là sống, đang sinh trưởng trồng, mà mặt khắc khắc mây hoa đồ án cũng là động tĩnh, phảng phất là đang tung bay trong bị trong nháy mắt định cách. Vật này diệu dụng nên là triệu hoán bên ngoài chỗ tồn tại nào đó linh dẫn, nếu nó là một món mở ra động phụ chìa khóa, cảm giác này liền một điểm không sai. Thành Thiên Nhạc lại đem ngọc bội cầm trong tay vuốt nhẹ, lại cảm giác được có loại lệnh hắn không quá thoải mái khí tức, giống như đang cùng một vị trong nội tâm cũng không thích người giao thiệp với. Đây không phải là pháp bảo diệu dụng cũng không phải ngọc chất bản thân vật tính, rất nhiều khí vật cũng sẽ lưu lại đã từng chủ nhân các loại khí tức, bao gồm ngắm nghĩa lúc giao cho khí vật các loại tâm tính, Thành Thiên Nhạc cảm ứng được là những thứ này. Hắn dĩ nhiên cũng ở đây trên ngọc bội cảm ứng được phản sư phó lưu lại khí tức, bởi vì đây chính là phản sư phó từ nhỏ đồ chơi, rất quen thuộc, lệnh hắn cảm thấy thân thiết cùng ấm áp. nhưng là ngọc bội qua tay chủ nhân không chỉ phản sư phó một vị phản sư phó ông bô cùng với gia ra là hạ người gì thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm cũng không biết là ai lưu lại nhưng loại vấn đề này không cần thiết đi truy cứu có thể tìm tới vật này là tốt rồi phản sư phó bạn già nghe nói thành thiên nhạc là tới mua ngọc bội hơn nữa còn ra cao như vậy giá rót nước lệch giờ điểm đem ly trà cũng cho đủ sau đó sẽ phải lưu thành tổng ăn cơm tối cũng để cho phản sư phó gọi điện thoại cùng quán ăn xin nghỉ phản sư phó cũng cảm thấy phải như vậy lập tức liền gọi điện thoại thành thiên nhạc cũng không có khách khí liền lưu lại tới dùng cơm Ở trên bàn cơm hắn đổi phản sư phó uống một chút rượu, vị này đầu bếp rất là cảm khai à, hàn huyên tới rất nói nhiều đề, phần lớn là liên quan tới con trai hắn. Hắn bạn già tắc quan tâm tới tay 3 triệu làm sao tiêu, một bên cho hai người rót rượu vừa nói, lão phàn à, hai tử bên kia tại Thượng Hải nhìn chúng một bộ cũng không tệ lắm nhà, rời chạm xe lửa thật gần, đại khái cần hơn 260 vạn, cũng cứ gọi điện thoại đã nói với ta. Sau đó cảm thấy quá đắt, mới đi nhìn các nhà, tức phụ có thể nhìn chúng thấp nhất cũng phải 2 triệu. Bây giờ có tiền, dứt khoát liền mua bộ kia 2 triệu ngàn đi. duy nhất một lần trả tiền cũng tránh cho mỗi tháng cung cấp cho ngân hàng trả nợ hơn nữa trung tu kết hôn tiền lại mua chiếc xe vậy sắp xỉ vừa đúng đủ rồi thanh tổng ngài cho ra thật là chuẩn a có phải hay không hiểu đến nhà ta tình huống sớm đã tính xong rồi phan sư phó nét mặt đối bạn ra đề nghị cũng không phải là rất đồng ý ngay trước mặt thành thiên nhạc nhưng lại không tiện nói nhiều thành thiên nhạc đã nhìn ra vì vậy cố ý hỏi phan sư phó nếu không biết cái này quả ngọc bội như vậy đáng tiền chính là ấn ngươi dự tính giá cả bán đi ban đầu là tính thế nào phan sư phó vừa uống rượu một bên đáp ta ban đầu ý tưởng nếu có thể bán cái năm sáu vạn liền cảm ơn trời đất hơn nữa trong tay một chút tích góp có thể cho nhi tử đóng cái tiền đặc cọc làm cái hôn lễ ta cũng không cần rời đi tô châu còn có thể ở quán ăn làm bây giờ thu nhập cũng không tệ lắm hai tử bên kia còn phòng vay có khó khăn ta tình cờ bao nhiêu có thể giúp đỡ điểm nhưng chủ yếu còn phải dựa vào bản thân họ bạn ra lại xen vào nói bây giờ thạc sĩ tốt nghiệp công tác cũng không tốt tìm à lên lương cũng không cao lắm nhà ta nhỏ phản học tập tốt như vậy liền muốn tiếp theo đọc tiến sĩ đâu nếu đọc tiến sĩ vậy lại càng không có quá nhiều thu nhập tức phụ một người ở bên ngoài công tác bọn họ còn phải còn phòng vay sinh hoạt khẳng định thật trường nói không chừng sẽ náo mâu thuẫn thanh thiên nhạc nghiền ngâm nói nhà các ngươi nhỏ phàn bình thường cũng thế nào a những lời này hỏi đến rất út út mở mở láo hai cái lại đến rồi hăng hái mở miệng liền thao thao bất tuyệt hiển nhiên rất kiêu ngạo lúc mà cũng xen lẫn cảm khái cùng lo âu một đầu bếp cùng công nhân bình thường gia đình trừ như vậy một đứa con trai đương nhiên là đáng giá kiêu ngạo chuyện nhưng là hai năm qua nhỏ phàn cho cha mẹ gọi điện thoại hoặc nghỉ về nhà lúc nói nhưng lại làm cho bọn họ có chút lo âu bởi vì nhỏ phàn rất có ở đời có thể bao nhiêu là bởi vì yêu đương muốn kết hôn vấn đề trong lòng chất đóng quá nhiều bất mãn tỉ như thành tích của hắn tốt như vậy đọc nhiều năm như vậy thư trình độ học vấn đã như vậy cao cũng không bị xã hội coi trọng coi như đi ra ngoài làm việc cũng không đạt tới kỳ vọng đáng ngộ nhỏ Phan thường cảm giảm không nghĩ ở loại địa phương này ở lại nữa rồi nơi này thực hiện không được cuộc sống giá trị hắn muốn đi nước mỹ du học nhưng là xuất ngoại du học lão phản là tuyệt đối cung cấp không nổi cho nên nhỏ phản cũng chỉ là cảm khái mà thôi nghe đến đó thành thiên nhạc cắt đứt lao hai cái vậy nói đối với hai vị trưởng bối ta ngược lại không tiện nói thêm cái gì nhưng là đối với nhà các ngươi nhỏ phản ta có thể nói hay không mấy câu có một số việc là chúng ta tạm thời còn không sửa đổi được nhưng có một số việc là chúng ta bây giờ liền nên đi làm. Ta biết nhà các ngươi nhỏ phàn ở đoán trách cái gì, nhưng giống như ai cũng không có thiếu qua hắn nha. Hắn đi học thành tích tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đi học cho giỏi cũng là nên, hắn cũng không phải là ở vì người khác đi học. Những năm này chính hắn không có đã làm bất kỳ công việc gì, cũng không có kiếm qua một xu, đang nhận được tốt như vậy giáo dục, đó là hắn thu hoạch. Nhưng không thể cho là mình liền rất ghê gớm, chuyện gì cũng chưa làm qua đâu, đã cảm thấy hết thảy điều kiện cũng nên chuẩn bị xong cho hắn. Nhớ năm đó ta ngược lại xuất ngoại đã du học, lúc ấy rất không hiểu chuyện, không sánh bằng người vợ con phản học tập tốt như vậy, cũng mất toi trong nhà không ít tiền. Những năm này ta mới dần dần hiểu được, đó không phải là ai thiếu ta, đều là cha mẹ đời này công tác để giành được tới tích gót, là ta thiếu bọn họ. Bây giờ càng nghĩ càng xấu hổ, ta dựa vào cái gì liền đưa tay đi muốn những thứ này đâu. Bao gồm ta rời đi châu Âu trước, còn lừa 5.000 ở dâu cùng bạn học đi đi dạo khu đèn đỏ. Phan sư phò A, người đối với nhi tử tốt, cái này ai cũng có thể hiểu được. nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, một người dựa vào cái gì đi đến hắn nghĩ có được đồ vật, bản thân thì không nên bỏ ra cố gắng sao? Nếu như là người như vậy, hắn sự tồn tại của mình lại có ý nghĩa gì cùng chỗ dùng? Với nước vu ra với người đều vô dụng. Ta ngược lại không phải là nói ngươi vợ con phản, chính là nói chuyện đạo lý. Hắn chưa từng làm bất kỳ công việc gì, bản thân cũng không có kiếm qua một xu, nhưng không phải là không có năng lực. Nếu như ấn ngươi ban đầu động ý niệm, đem ngọc đội liền tô châu nhà cùng nhau bán, tại thượng hải cho bọn họ mua phòng ốc, cái này cũng quá đáng rồi. hoàn toàn có thể để cho chính hắn trước làm mấy năm thử một chút, các ngươi có thể giúp bao nhiêu liền giúp bao nhiêu. Lão Phan a, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu đổi thành chính ngươi năm đó gặp phải tình huống như vậy, hy vọng cha ngươi giống như làm như vậy sao? Phan sư phó uống hơi nhiều, ngẩn người mới đáp, ta ban đầu là công tác 5 năm mới kết hôn, cùng nhỏ phàn mẹ hắn ở chính là đơn vị nhà tập thể, sau đó mới có nhà. Nếu là ta, khẳng định không thể để cho ba ta làm như vậy, làm sao có thể đem toàn bộ tích góp cũng cho ta, liền nhà cũng bán đâu. Thanh Thiên nhạc cười nói, cái này là được rồi. Chính ngươi cũng không biết làm người như vậy, ngươi bồi dưỡng nhỏ phàn nhiều năm như vậy. cũng không hy vọng đem hắn bồi dưỡng thành chính ngươi cũng không muốn làm loại người như vậy à. Đạo lý đơn giản nhất, ngươi mình không thể đối phụ thân ngươi làm chuyện, dĩ nhiên cũng không hy vọng con trai ngươi đối ngươi làm được a. Phan sư phó vô bàn một cái, đỏ mặt nói, "Đúng nha, ta thế nào không có suy nghĩ ra đạo lý này đâu. Bây giờ phải 3 triệu, là ra ra lưu lại chuyển gia bảo đổi, nhưng nên làm như thế nào chuyện còn phải làm gì?" Liên theo ban đầu tính toán, cho bọn họ đóng cái tiền đặt cọc, lại ra một khoản hôn lễ tiền. Ta vẫn còn ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn đi làm, thân thể này làm nữa 10 năm cũng không thành vấn đề, nếu như bọn họ có khó khăn, ta thỉnh thoảng lại giúp điểm trương bốn muốn không dừng không vui mắc đang xoắn suýt phan sư phó bạn già nhưng có chút không hài lòng lắm nói kỳ thực ta đang suy nghĩ à liền tại thượng hải mua cái nhà chúng ta cũng đi qua ở tô châu nhà cũng không cần bán trong tay còn có dưỡng lao gót, có, có rảnh rỗi trở lại thôi ngươi vẫn còn ở quán ăn bên trên cái gì ban a vừa nghe lời này thành thiên nhạc liền không nói thêm lời uống rượu lao phản lại dạy dỗ lên hắn đến rồi nhạc nhạc à ta biết ngươi bây giờ có tiền đồ cũng có tiền lần này mua ngọc đội lập tức liền xài 3 triệu là thứ hữu dụng là tốt rồi nhưng sau này đụng phải thứ khác cũng không thể như vậy à ta có tiền cũng không thể phung phí thành thiên nhạc nhỏ giọng nói lời này ngài hay là nhiều cùng nhỏ phản nói đi phản sư phó thở dài nói nhạc nhạc a, ngươi quá hiểu chuyện nếu là còn ta liền tốt bạn già cũng trêu kẹo nói đáng tiếc năm đó ta không có sinh cái khuê nữ bằng không tìm như vậy con rể chỉ sợ thành tổng coi thường thành thiên nhạc dở khóc dở cười nói a tiếc thật là quá đáng tiếc trước khi đi thành thiên nhạc nói cho phản sư phó ngày thứ hai liền đem 3 triệu đánh tới thẻ ngân hàng của hắn trong phản sư phó đã say chuyến choáng, cầm lên ngọc bội liền giao cho thành thiên nhạc muốn hắn tại chỗ mang đi bạn già vẻ mặt lại có chút sốt ruột đại khái cho là tiền còn tịch thu liền đem đồ vật lấy đi không quá thích hợp nhưng phản sư phó kiên trì như vậy thành thiên nhạc liền đem ngọc bội mang đi thành thiên nhạc sau khi đi bạn già có chút đoán trách nói lão phản a ngươi thật là uống nhiều 3 triệu vật a tiền còn không thấy đâu cũng làm người ta như vậy cầm đi phàn sư phó đỏ mặt lớn tiếng nói người khác khó mà nói thành tổng còn không tin được sao cái gì 3 triệu nếu không phải thành tổng biết hàng nhận ra đó là đối hắn hữu dụng pháp khí nhiều lắm là ba lấy thân phận của thành tổng còn có cùng ta quan hệ ba đều không đáng sao thành thiên nhạc mặc dù đi xa nhưng bén nhạy thần thức vẫn có thể nghe đoạn này nói chuyện. hắn đối phản sư phó rất cảm kích, chỉ bằng không lấy tiền là có thể để cho hắn đem đồ vật cầm đi, cái này cũng không phải bình thường tín nhiệm. mà đêm nay bữa cơm này, ngược lại các loại tư vị cùng cảm khái đều có, còn để cho thành thiên nhạc nhớ lại bản thân năm đó hoang đường, đây chính là thế gian bách thái đi, cũng ở đây tu hành trải qua trong. ngày thứ hai, thành thiên nhạc triệu tập đoái chấn hoa, hoàng thường, chân thi nhị chờ ba tên hộ pháp còn có tí hạ vị này tổng quản nghị sự, đầu tiên giao phó cho phản sư phó thẻ ngân hàng trong đánh 3 triệu. hồi trước bọn họ ở sông sơn đường trong mò đi ra không ít thứ trừ lưu lại bố trí tông môn đạo tràng mấy món vật phẩm còn lại cũng giao cho ngô giả minh đi xử lý lấy được tiền mặt vụn vụn vật vật cộng lại cũng có mấy triệu đủ mua cái này quả ngọc bội lũ yêu thế mới biết thành tổng thứ muốn tìm là thật có này vật cũng không phải là đơn phần mượn cớ tổ chức một lần tông môn hoạt động bố trí tông môn nhiệm vụ Thanh thiên nhạc đem ngọc bội đưa cho đại gia nhìn quả nhiên là một món pháp bảo lại nghe nói nó ở phản sư phó gia truyền ba đời trải qua mọi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây là một món linh dẫn pháp bảo ở đặc thù trường hợp mới có thể phát huy kỳ diệu dùng lũ yêu cũng rất tò mò thành tổng tại sao phải tìm như vậy một cái vật thì thế nào biết nó đã từng rơi vào sông sơn đường trong mà thành thiên nhạc chẳng qua là cười giải thích nói vật này lớn có lai lịch nếu đem tới chúng ta tự thành nhất phái nó liền cùng tông môn truyền thừa có liên quan thậm chí là một món truyền thừa tín vật ta gần đây muốn ra cửa đi xa cũng là bởi vì tìm được ngọc bội kia chư vị an bài song tô châu mọi chuyện chờ ta trở lại liền biết rõ ràng lũ yêu đi theo thành thiên nhạc thời gian dài như vậy bây giờ bao nhiêu cũng rõ ràng thành tổng cũng không trên đời tu hành thượng sư mà là căn cứ lấy được thần niệm tâm ấn pháp quyết ở tu hành, như vậy cái này Quả Ngọc Bộ rất có thể cùng hắn tu pháp quyết truyền thừa có liên quan. Nếu Thành Tổng không có nói quá nhiều, bọn họ cũng không tốt truy hỏi, nhưng cũng cảm thấy rất hưng phấn, bởi vì Thành Tổng lần này xuất du tất nhiên là vì khai tông lập phái làm chuẩn bị. Tiếp theo Thành Thiên Nhạc lại đem Tí Hạo đơn độc gọi tới hậu viên, âm thầm giao phó một cái chuyện, cũng chỉ có hai người bọn họ biết cái này Quả Ngọc Bộ chân chính chỗ dùng. Tí Hạo thưởng thức Ngọc Bộ thở dài nói, ngươi vậy mà thật đem nó tìm được, là làm sao biết nó ở Phản Sư Phó trong tay. Ta ngày này cũng có thể thấy Phản Sư Phó lại nằm mơ cũng không ngờ thứ muốn tìm chính ở nhà hắn trong vừa nhắc tới những thứ này thành thiên nhạc cũng nhớ tới tiểu tiểu không tin trong lòng đau xót phảng phất là làm động tới nguyên thần trong thương tiếc có mấy lời hắn nhưng không ngờ cùng tý hạo nói nhiều rũ xuống tầm mắt đáp ta là ở họa quyển trên thế giới phát hiện đầu mối vô luận như thế nào lần này nhất định phải tìm được vu đạo dương tiền bối động phủ sớm ngày đột phá chân chính đại thành chân nhân cảnh tý hạo hưng phần nói đó là dĩ nhiên động phủ ở xa liêu đông giống như liền rời quê quán của ngươi không xa kia phiến địa phương nguyên nên quân a lần trước ngươi mang thịnh long đi ra ngoài chơi lâu như vậy lần này lại muốn mang ai đi a Không không không, chuyện này để cho người khác cùng đi không thích hợp, hay là hai ta đi đi." Thành Thiên nhạc lại lắc đầu nói, chuyến đi này sẽ gặp phải cái gì thượng không rõ ràng lắm, phàm là bí ẩn độc phủ, phần lớn có pháp trận kết giới bảo vệ, nếu là không cẩn thận xảy ra chuyện không may, đối như ngươi loại này linh thể tổn thương lớn nhất, ta cũng không muốn lại xảy ra trạng mựng gì. Tô Châu trù hạch kiến lập tông môn chuyện mới vừa bắt đầu, trong mối tơ vỏ cũng phải có người chiều ứng, ngươi đương nhiên phải lưu lại, đừng quên ngươi bây giờ đã là tổng quản thân phận, hai chúng ta có thể nào cũng đi đâu. Còn có một việc phi thường trọng yếu, muốn giao phó ngươi đi làm. Tí Hạo, chuyện trọng yếu gì a? không phải ta tự mình đi làm thanh thiên nhạc chính là liên quan tới tông môn đạo tràng ta nghĩ đi nghĩ lại lấy hiện hữu điều kiện cái này tòa trạch viện là không thể thích hợp hơn địa phương nhưng ba năm thời hạn mướn chỉ còn dư lại nửa năm mai lan đức có thể lúc nào cũng có thể sẽ tới thu hồi tòa nhà nếu như ta lúc ra cửa hắn vừa vặn đến rồi ngươi liền cùng hắn nói chuyện một chút mua hoặc là lại nối tiếp mướn chuyện nhìn hắn là ý kiến gì nhưng mở miệng trước ta có hai kiện lễ vật lưu lại ngươi giúp ta chuyển giao hắn tý hạo gật đầu nói đúng đúng đúng trước tặng lễ lại làm việc ngươi rốt cuộc lưu lễ vật gì cho mai lan đức thanh thiên nhạc đáp Hậu viên có tụ lại địa khí linh su pháp trận, trận trụ cột chính là cái ao cạnh khối kia đá Thái Hồ. Hắn ở đá Thái Hồ trong lưu lại một cây âm trần mục, bản là muốn mượn địa khí linh su vận chuyển tự nhiên chui luyện. Đoán chừng là vì chế tạo hắn bức họa kia của chủ, quá trình này sẽ dài đằng đắng. Mà chúng ta hai năm qua thường vận chuyển tòa kia pháp trận, ta bế quan thời vậy mượn pháp trận tụ lại linh tức, kia âm trần mục vật tính đã hoàn toàn luyện hóa tinh khiết, coi như là bất đi công phu của hắn lại giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Đây là kiện thứ nhất lễ vật. Về phần kiện thứ hai lễ vật, còn nhớ tảo quảng lưu lại mãng ra sao? Ta chọn lấy một khối bảo tồn hoàn hảo nhất. Phẩm chất cũng là khinh bạc nhất bền bị gia công. Nó bản thân liền là tại chúng yêu các loại pháp lực dưới sự công kích bảo đảm lưu lại, lại trải qua điện quang thần thông cùng năm tháng tình hoại ý cảnh chu luyện, tầm thường đau thương bất nhập, nước lửa bất sâm, vạn năm bất hủ, hơn nữa thành một chương lụa giấy bộ dáng, là một món vật tính tinh khiết, luyện hóa tốt thiên tài địa bảo, mang theo phong vân biến ảo diệu dụng. Ta liền họa quyền tài liệu cũng chuẩn bị cho hắn được rồi. Mai Lan nước kia bức họa quyền ta xem qua, trong đó thiên địa núi sông linh su ý cảnh không thể bắt bẻ nhưng bản thân là từ hiện đại công nghệ cao tài liệu chế tạo, tỷ như màn ảnh là dùng chống đạn ni lông sợi gia công, tốt thì tốt. lại có hạn sử dụng càng không sánh được có thể luyện khí chi thiên tài để bảo cho nên lúc ban đầu nhìn thấy chi kia âm trầm mục ta liền biết hắn muốn làm gì những thứ này nên là lễ vật tốt nhất tí hạo dơ ngón tay cái lên nói ngươi nhưng quá sẽ tặng quà lễ này đưa phải nhường người không có cách nào không thu thu rồi thôi sao lại khiến lòng người không có cách nào mất hứng kế tiếp bàn lại chạch việc chuyện dù là hắn không nghĩ bán cũng là ngại ngùng không tiếp theo mướn, ba năm năm năm đều được ca thành thiên nhạc ngươi bây giờ thật đúng là thành tổng rồi tặng lễ thu lễ đó là làm lãnh đạo đại học vấn ngươi lúc nào thì trở nên như vậy tinh thông thành thiên nhạc cười ha ha không có gì tinh thông không tinh thông thật lòng làm việc mà thôi trạch viện chính là ta cần hắn giúp ta những thứ đồ này đúng là hắn cần ta dĩ nhiên là sẽ muốn như thế nào mới có thể giúp hắn đây là một loại báo đáp coi như hắn không để cho chúng ta tiếp theo muốn trạch viện ngươi cũng không cần có cái gì câu hắn hận báo đáp chẳng qua là đối ba năm nay báo đáp tí hạo gật đầu nói ta hiểu những thứ này qua lại còn có thể không hiểu sao Thanh thiên nhạc ta ra cửa mang điện thoại di động ngươi có thể tùy thời cùng ta liên hệ nhưng ta cũng không rõ ràng lắm đi địa phương có hay không tín hiệu nếu như mai lan nước đến rồi lại liên lạc không được ta liền thương lượng với mọi người cuối cùng từ ngươi tới làm chủ đi. Ta tính toán hôm nay đi liền, ngươi còn có chuyện gì sao? Tí Hạo, là có một việc, ta vốn là nghĩ tìm cơ hội cùng ngươi nói riêng một chút, kết quả mới vừa rồi bị đánh xóa. Nghe ngươi nói ở phàn sư phó nơi đó tìm được ngọc bội, ta mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Phàn sư phó nhi tử nhỏ phàn hôm nay gọi điện thoại đến Mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn, lại là tìm ngươi, giống như có chút ý nghĩ, vừa vặn là ta nhận. Hắn cùng ta nhì nhằng nửa ngày, sau tới giọng nói chuyện cũng không dễ nghe, ta xem ở phàn sư phó mặt mũi không cùng hắn xò so đo, nhưng chuyện vẫn là phải cùng ngươi nói một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua Thành Thiên Nhạc ra giá 3 triệu mua phản sư phó truyền gia bảo, phản sư phó bạn già rất hưng phấn, Thành Thiên Nhạc chân trước vừa đi, liền chén đua cũng không kịp thu thật đâu, nàng liền cho tại thượng hải nhi tử nhỏ phản gọi điện thoại, nói cho hắn cái này to như trời tin vui. Nhỏ Phan ít nhiều biết ông bố cất giấu một cái ra truyền ngọc bội, lại không nghĩ rằng vật có thể như vậy đáng tiền, dĩ nhiên cũng là vui mừng quá đỗi, nhưng hỏi kỳ giới lại lên lòng nghi ngờ. Vị kia thành tổng liền giá cũng không trả, một cái nhìn thấy liền hoa ba triệu mua đi, rất có thể chỉ nói rõ một chuyện, Ngọc bội chân chính giá trị xa xa không chỉ 3 triệu, cha hắn bán được quá thua thiệt. Loại tâm thái này thế gian thường gặp. rất nhiều người dục nghiệm là vô bờ bến chuyên gia bảo nếu như vậy đáng tiền thành thiên nhạc số tiền lớn mua nó lúc mí mắt cũng không có nháy mắt nhỏ như vậy phản tự nhiên sẽ ngờ vực vật này tuyệt đối càng đáng tiền thậm chí là kỳ chân hiếm thế lại nghe nói thành tổng lấy đi ngọc đội lúc cũng không có trả tiền nhỏ phản nội tâm là khá là bất an không ngừng mà trách cư ông bô thực tại quá hồ đồ lan qua lộn lại lo lắng phải một đêm cũng không ngủ còn cứ gọi điện thoại cho hẳn mấy cái thạo việc bạn bè tư vấn chuyện này chương 401, duy tên ở ba dặm bảo cổ dịch kết quả là có bạn bè nói cho nhỏ phản sư phó có thể là gặp phải cho bịp Thanh Thiên Nhạc trước mở giá cao đem ngọc bội lấy đi, hồi đầu lại ra công cái không sai biệt lắm cho đã đánh cháo, sau đó đem hàng giả trả lại cho phàn sư phó, ngược lại ước hiếp hắn một đầu bếp cũng không phân biệt ra được tới, đây là tình huống một trong. Hoặc là giống như nhỏ phàn lo lắng như vậy, cái này quả ngọc bội giá trị liên thành 3 triệu ra tay xa xa bị thua thật nhiều, nếu không người mua vì sao chủ động mở miệng liền báo cao như vậy giá, liền trả giá quá trình cũng không có chứ. Nhỏ phàn 5 giờ rạng sáng nhiều trung liền không nhịn được cho lão phàn gọi điện thoại, trình trọng nhắc nhở phụ thân những chuyện này, kết quả lại chịu lão phàn mắng một trận. Nhỏ phan chỉ cho rằng phụ thân không học thức cũng không có kiến thức đơn giản quá hồ đồ cùng hắn không nói được quyết định bản thân liên hệ thành thiên nhạc hắn cũng không biết thành tổng phương thức liên lạc là liền đem điện thoại đánh tới mộng hồ mỹ hoa Quán ăn hướng quán ăn công nhân viên truy hỏi thành thiên nhạc địa chỉ cùng số điện thoại di động vừa vặn là tý hạo nhận tý hạo nghe nói thành thiên nhạc ra giá 3 triệu ở phản sư phó trong nhà mua đi một cái ngọc bội lúc ấy liền suy đoán có phải là bọn họ hay không đang đang tìm viên kia hơn nữa cũng không muốn tiết lộ thành thiên nhạc phương thức liên lạc liền ở trong điện thoại nói chuyện này liên hệ bản thân là được hắn sẽ chuyển cáo thành tổng nói tới nói lui Nhỏ Phan tức giận, ở trong điện thoại lời nói mang theo uy hiếp, còn nói lên mấy giờ giao thiệp ý kiến. Đầu tiên, Nhỏ Phan yêu cầu Thành Thiên nhạc tại không có trả tiền trước đem Ngọc Đội còn trở về. Nếu thật có thành ý nghĩ mua, liền lần nữa hiệp thương giá cả cũng ghi trên giấy hiệp nghị. Hơn nữa nói Nguyên Ngọc bội cất giữ có phi thường cặn kẽ rõ ràng hình ảnh tài liệu, nếu bị đánh cháo là có thể nhận ra. Tí Hạo tức cười nhạo hắn căn bản không hiểu Ngọc Khí, thứ khác có thể sẽ đánh cháo, nhưng Ngọc Khí vật này chỉ người còn quen thuộc hơn một cái là có thể nhận ra, rất khó đem hình dáng làm giống nhau như lúc, coi như hình dáng giống nhau, bằng đá hoa văn, màu sắc đều giống nhau gần như là không thể nào. Những thứ này thuần túy là ngoài người lời. Nhỏ Phan lại nói, nếu không có lập được chính thức chuyển nhượng khế ước, cũng không có trả tiền, như vậy hiện tại cái này quả ngọc bội hay là thuộc về Phan gia. Hắn phải đem ngọc bội lấy về, mời chuyên gia lần nữa giám định, lại thương lượng chuyển nhượng giá cả, hơn nữa nói mình đã tư vấn làm luật sư bạn bè, ở cần thiết dưới tình huống, sẽ tìm luật sư cùng Thành Thiên Nhạc giao thiệp. Đại khái quá trình như vậy, cũng có thể tưởng tượng Nhỏ Phan một ít lời khẳng định dường như khó nghe. Tí Hạo xem ở Phan sư phó mặt mũi không có mắng Nhỏ phàn, nhưng trong lòng cũng sẽ không cao hứng, giờ phút này liền chuyển cáo Thành Thiên Nhạc. Thành Thiên Nhạc sau khi nghe xong, không thể làm gì cười khổ nói, muốn nói ra tức, phản sư phó rốt cuộc hay là không có hiểu rõ một chuyện, chính hắn có thể so với con trai hắn tiền đồ nhiều. Cho ta, ta cũng muốn ngươi nói một chút. Ngươi nếu nhìn phản sư phó mặt mũi không mang hắn, vì sao không nhìn mặt mũi của ta mang hắn đâu? Đối kia nhỏ phản nên như thế nào liền như thế nào, không bởi vì hắn là lão phản nhi tử, mà là bởi vì hắn người này. Nếu hắn nói đến luật sư, chúng ta cũng có luật sư à? Chờ giao trả tiền sẽ để cho hoàng thượng cho hắn trở về cái lời đi. Thứ nhất, tiền đã thanh toán, cho miệng khế ước cũng là khế ước. Nhỏ phản nghĩ đổi ý. liền hoa hai triệu bảy ngàn đem Ngọc Đội mua về nhớ không phải 3 triệu mà là hai triệu bảy ngàn ta chịu đưa lại ba trăm ngàn ngươi cũng biết nguyên nhân gì coi như là thuê mướn cái này quả Ngọc Đội đi mở ra động phủ tiền mướn nhưng hắn muốn mua về phải là đợi đến ta sau khi trở về Ngọc Đội ta hôm nay liền mang đi hắn muốn tìm người giám định lời mua về mới có thể tự mình đi giám định nếu không dựa vào cái gì giám định đồ của người khác đến lúc đó dù là đáng giá 100 triệu cũng không có quan hệ gì với ta linh dẫn pháp bảo chỉ có như vậy một chỗ dùng chờ ta xóa đi linh dẫn sau Nó liền là một quả có thể dùng ngự khí phương pháp thúc dục ngọc bội mà thôi. Nếu như biết động phủ mở ra phương thức, ta mình có thể lại chế tác một cái." Tí Hạo cười nói, "Ngươi nhưng thật là hào phóng, cái này không phải là đem ngọc bội đưa trở về, lại cho không hắn 300 ngàn sao?" Thanh Thiên Nhạc, "Đây cũng không phải là cho hắn, mà là cho phản sư phó, bởi vì ta dùng cái này quả ngọc bội. Ngươi nói, nhỏ phản có thể hay không đem nó mua về?" Tí Hạo điếu môi một cái nói, đánh chết hắn cũng không biết, loại này tâm thái của người ta ta quá rõ. Như sợ người khác chiếm tiện nghi, lại ăn không được chút xíu thua thiệt, 3 triệu đã tới tay, lại móc hai triệu mua về. vạn nhất ngọc đội không bao nhiêu tiền làm sao bây giờ ban đầu người mua cao nhất ra giá nhưng là chỉ có ba ngàn nói không chừng lại sẽ ngờ vực ngươi là phát hiện mua thua thiệt hối hận nhưng ấn yêu cầu của ngươi hắn không mua về lại không cách nào giám định chỉ sợ cả đời cũng sẽ ở trong lòng lo nghĩ nói không chừng sẽ còn hận ngươi mà ngươi đâu thanh thiên nhạc cười khổ nói ta làm gì nhất định phải loại này người khen ta đâu yêu hận thì hận yêu chửi liền chửi đi nếu như ta nguyện ý ra giá hai triệu bảy ngàn bán cho hắn hắn càng bất mãn vậy ta cũng không hy vọng cho loại này người lưu hảo cảm gì nếu là hắn khen ta ta ngược lại sẽ nổi ra gà tí hạo thở dài một cái nói phản sư phó tốt như vậy người như từ tại sao có thể như vậy Thành thiên nhạc cũng thở dài một cái hoặc có lẽ có phản sư phó trách nhiệm của mình đi hoặc là cũng là bởi vì coi đời này cùng nhỏ phản giao thiệp xa không chỉ phản sư phó một người tí hạo nhìn thành thiên nhạc ánh mắt sáng lên nói mới vừa rồi chiêu này rất tổn hại a Thành thiên nhạc ngươi trước kia là như vậy không tâm nhắn người lúc nào học được chơi lợi hại như vậy giáp tâm rồi Thành thiên nhạc lại lắc đầu nói không có a ta chút xíu không có chơi giáp tâm ý tưởng chẳng qua là một cách tự nhiên làm việc lại làm cho ngươi cảm thấy giáp tâm cao minh mà thôi đại thành chân nhân hành chỉ Đại khái là như thế đi. Tí hạo cứ làm như thế, trước thanh toán 3 triệu, lại để cho hoàng Thượng cho nhỏ phản trở về thành tổng kia lời nói. Nhỏ Phan liền lại không có nói gì, căn bản không có tiếp hoa 2 triệu 700 ngàn đem ngọc đội mua về kia chuyện. Nhưng lão phản nghe nói chuyện này tức giận phi thường, không có ấn bạn giả ý tứ đem 3 triệu cho hết như tử, chẳng qua là giúp nhỏ phản thanh toán 1 triệu thế chấp tiền đặt cọc. Những thứ này đều là nói sau, chuyện nhà cũng không có quan hệ gì với thành tổng. Thành Thiên nhạc rời đi Tô Châu, mang theo cho người hòa quyển tay chuỗi cùng phát trận, dĩ nhiên còn có cư gia lữ hành tất bị khác ba kiện đó vật, điện thoại di động, ví tiền cùng chứng minh nhân dân Vu đạo Dương ban đầu lập vụ, ở Liêu Đông đô chỉ huy sứ Ti Kim Châu vệ 30 Dặm bảo phụ cận, đây là đời minh địa danh, đến bây giờ khu hành chính cắt tới nhìn, là Liêu Ninh tỉnh đại liên thị Kim Châu khu 30 Dặm bảo trấn muộn dài. Ở thời minh, Liêu Đông quan ngoại Bạch Sơn Hát thủy đất dù thiết trí châu quận vệ sở, nhưng phần lớn địa phương vẫn là hoàn toàn hoang lương. Thanh Thiên Nhạc rất may mắn, hắn muốn cha địa danh ở 500 năm sau vẫn giữ lại, chính là 30 Dặm Kỳ thực tương tự địa danh ở cả nước các nơi có rất nhiều, kể từ Hán triều bắt đầu liền quy định châu huyện giữa mỗi 30 dặm thiết một dịch, đến Tống triều lại quy định mỗi 10 dặm thiết một phô, chuyện lớn khoé mã truyền dịch, chuyện nhỏ phô lại đi bộ, Minh Thành hai triều tất thừa kế cái này chế độ. Đời Minh Kim Châu vệ trí cho nên bắc, dọc theo quan đạo đi ra 30 dặm địa phương, liền là năm đó 30 dặm bảo, nơi này từ một dịch trạm dần dần phát triển thành thị trấn. Thanh Thiên Nhạc quê quán đang ở Đại Liên, đã sớm biết có cái chỗ này, cho nên hắn về nhà trước đợi một tuần lễ. Vừa vặn cũng đuổi kịp quốc khánh nghỉ dài hạn, giống như là nghỉ trở lại nhìn cha mẹ. Có thân bằng hảo hữu hỏi lại nghề nghiệp của hắn, cũng không cần thiết che che giấu giấu, trực tiếp móc ra tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ quản lý trưởng danh thiếp là được rồi. phía trên không có ấn số di động của hắn, phương thức liên lạc là nghiên cứu sẽ một làm việc điện thoại. ở cha mẹ xem ra, nhạc nhạc tuyệt đối là càng ngày càng có tiền đồ, cũng không nói được cái này quản lý trưởng tính cái nào cấp bậc lãnh đạo, phản đang cảm giác là không nhỏ, ít nhất nhìn thành thiên nhạc bộ dáng bây giờ, đó là tương đương có phái. cả ngày nhưng ở nhà đợi một nghỉ dài hạn, cha mẹ coi như không nghĩ thúc hắn, cũng khó tránh khỏi sẽ hỏi đến đời sống tình cảm trạng hướng. thành thiên nhạc lần này nói lời nói thật hắn có bạn gái là một tương đương xuất sắc cô nương tên là người tiêu thiểu hắn thậm chí còn lấy ra tiểu thiểu hình cho cha mẹ nhìn đây đương nhiên là ảo thuật để cho cha mẹ tự cho là nhìn thấy hình thế nhưng hình trong cô nương cũng đích đích sắc sắc chính là tiểu thiểu cha mẹ hài lòng vô cùng hỏi hắn lúc nào có thể mang tiểu thiểu về nhà nếu như bận rộn công việc vậy bọn họ cũng có thể đi tô châu nhìn một chút nha kết quả thành thiên nhạc lại nói tiểu thiểu gần đây xuất ngoại trong thời gian ngắn còn không gặp mặt được nếu không lần này liền mang về nhà cha mẹ tắc dặn do hắn có một số việc nhất định phải lê tâm ngàn vạn phải nắm chặt vân vân. Kỳ thực ở Thành Thiên Nhạc vọng cảnh trong, đã sớm đem Tiểu thiểu mang về nhà ra mắt cha mẹ, cho dù ở trong thế giới hiện thật, hắn cũng nghĩ tới có cơ hội mời cha mẹ tới du lịch Tô Châu, có thể gặp thấy Tiểu Thiều. Tiểu Thiều mặc dù không cách nào rời đi họa quyền thế giới, nhưng Thành Thiên Nhạc lại có biện pháp để cho trong thế giới hiện thật người thấy nàng, đó chính là pháp bảo một loại diệu dụng, đem người nguyên thần thu hút họa quyền thế giới. Đối với người bình thường mà nói, phân biệt không ra là thực tế hay là hư ảo, tựa như đi lại ở chân thật Tô Châu vậy. Như vậy ở họa quyển trong thế giới Tô Châu, cha mẹ là có thể gặp đến Tiểu Thiều, hơn nữa chỉ cần làm tài tỉnh, liền lộ không ra bất kỳ sơ hở. cha mẹ sẽ không biết bọn họ tiến vào là họa quyền thế giới mà liền là thật sự rõ ràng ở du lịch tô châu cũng gặp được con dâu tương lai ý tưởng này dù rượu nhưng hôm nay lại không thể nào thực hiện bởi vì tiểu thiều đã tán ở họa quyền sơn thủy linh vật trong nếu như thuần thúy sử dụng pháp thuật ở họa quyền trong thế giới biến ảo ra tiểu thiều dáng vẻ cũng không phải là thành thiên nhạc muốn làm chuyện bởi vì hắn cũng không phải là phải dùng loại thủ đoạn này đi lừa gạt cha mẹ liền là muốn cho bọn họ gặp một chút chân chính tiểu thiểu. hắn nói cho cha mẹ tiểu thiếu xuất ngoại cũng coi là lời nói thật chẳng qua là cái này nước khái niệm chỉ sợ là phật gia đã nói trung ương xa bà thế giới Chi quốc nhắc tới Tiểu thiểu, Thành Thiên Nhạc đối đột phá đại thành chân nhân cảnh giới giúp Tiểu thiểu lần nữa ngưng tụ thành hình, cũng để cho nàng cuối cùng đi ra họa quyển đi tới thế giới hiện thật nguyện vọng liền mãnh liệt hơn. Quốc Khánh tuần lễ vàng sau khi kết thúc, Thành Thiên Nhạc ngồi xe buýt đi tới 30 Dạm Bảo, nhưng cũng không phải một người tới, đồng bạn tổng kết có 36 người. Bây giờ Liêu Đông đã là khắp nơi người ở, nhưng ngoại thành sơn giá lại vẫn vắng vẻ, Thành Thiên Nhạc căn cứ vị kia đại yêu lưu lại địa hình cùng với đường tắt nhắc nhở, đầu tiên muốn ở trong núi tìm được một khối con cốc đá. Con cốc đá nhìn nhau phương hướng, là bản sứ từ xưa truyền thuyết vô tự thiên tư đá. Ấn nhắc nhở xuyên qua vô tự thiên tư đá Đi tới đến gần quần sơn danh giới chính là Vũ đạo Dương Bí ẩn động Phụ chỗ. Chương 402, không có chữ thư, năm tháng ý cảnh tầng tầng. Trải qua hơn 500 năm khai phát, nhất là gần mấy mươi năm xây dựng, vùng này địa hình địa vật đã có thay đổi cực lớn. Nhưng bây giờ cũng có một tiện lợi chỗ, có thể lên lưới tuần tra tương quan đầu mối, Thành Thiên Nhạc thật đúng là ở trên web tìm được. Nước khác khánh nghỉ dài hạn ở trong nhà mấy ngày đó, chính là đang làm những thứ này chuẩn bị. Hiện đại đô thị có rất nhiều người thành lập các loại hoạt động tổ chức, tỷ như leo núi hiệp hội, bơi mùa đông hiệp hội chờ chút. Thành Thiên Nhạc ở một nhà leo núi hiệp hội trong thông báo. Cha được có liên quan vô tự thiên thư đã truyền thuyết cùng tìm vô tự thiên thư hoạt động thông báo. Cái gọi là vô tự thiên thư là ở ngoại thành sâu giã quần sân tròn ẩn nút một khối thần bí cự thạch. Nó một mặt bằng phẳng như địa, ước chừng có ba tầng lầu cao, rộng 5, 6 mét, cũng không phải là nhân công đục bình mà là thiên nhiên hình thành. Theo như truyền thuyết, phía trên này có thần bí vô tự thiên thư, người hữu duyên mới có thể nhận ra trên thiên thư chữ viết, vô duyên người lại chỉ có thể nhìn thấy một tảng đá mà thôi. Trong núi sâu không có đường đường cùng địa tiêu, muốn tìm đến khối này cự thạch rất không dễ dàng. Nhà tiên leo núi hiệp hội chỗ tổ chức một hạng hoạt động, chính là tìm vô tự thiên thư. Theo bọn họ thông báo, đã tổ chức qua 5 lần như vậy hoạt động, trong đó có hai lần tìm cấp đến, mà lần sau hoạt động vừa vặn đang ở quốc khánh tuần lễ vàng về sau, thành thiên nhạc nhân cơ hội liền ghi danh, giao nộp hoạt động chi phí cũng ký trách nhiệm hiệp nghị. Thành thiên nhạc ngồi leo núi hiệp hội xe buýt đi tới thần bí kia sơn dã. Hơn 500 năm trước vu đạo dương chỉ sợ cũng không ngờ, hôm nay thành thiên nhạc lại có thể thông qua mạng tìm được có sẵn hướng đạo. Leo núi hiệp hội hoạt động tổ chức người một trong tiểu dương ở tán gẫu trong nói cho thành thiên nhạc, cái này phía núi gọi cái yên lĩnh, từ xưa tới nay thì có vô tự thiên thư nấp trong, trong núi truyền thuyết. tiểu dương sớm nhất là nghe một kẻ địa phương người hái thuốc nói vì vậy mới đúng tổ chức cái này hoạt động sinh ra hứng thú nâm hậu hắn dẫn đội vào núi năm lần có hai lần đi làm đường còn có một lần là bởi vì khí trời nguyên nhân không tìm được còn lại hai lần tìm khắp đối địa phương hy vọng lần này vận khí cũng có thể không sai một đám đô thị nam nữ hi hi ha ha có túi du lịch vào núi còn mang theo leo núi trượng các loại trang bị theo tiểu dương giới thiệu từ gần đây leo núi địa điểm nếu như thuận lợi tìm tới chỗ ít nhất cũng phải ở trong núi đi ba bốn cái giờ hy vọng tất cả mọi người phải có chuẩn bị tư tưởng đoạn đường này đối thành thiên nhạc mà nói rất dễ dàng không nhanh không chậm chắp tay mà đi ở con đường gian hiểm địa phương lúc mà còn cùng làm bạn sách một sách nặng nghề ba lô nơi này sơn thế dốc đứng núi non trung điệp dọc đường cự thạch thiên kỳ bách quái có giống như cản đường quái thú có giống như nghiêng về muốn ngã trụ lớn có giống như hung manh diều hâu đi hơn 2 giờ mặc dù không có tìm được vô tự thiên thư nhưng một đám đi bộ đường xa người đã vì những kỳ thạch này quang cảnh rối rít đều là ông xòm ở một mảnh rậm rạp rừng tùng bên leo núi hiệp hội một kẻ lãnh đạo cùng tiểu dương phát sinh khác nhau cho là tiểu dương dẫn mọi người đi lầm đường nên chiều một hướng khác dọc theo hốc núi mới có thể tìm được vô tự thiên thư bởi vì hai lần trước tìm được vô tự thiên thư lúc vị lãnh đạo này cũng ở tại chỗ mà tiểu dương lại kiên trì bản thân đi đúng thanh thiên nhạc thấy phức tạp như vậy địa thế cũng hiểu người bình thường coi như đi bao nhiêu lần cũng có thể lầm nhưng là dựa theo vu đạo dương lưu lại tin tức trong phương hướng chỉ dẫn cần phải cùng tiểu dương vì vậy leo núi đội ngay ở chỗ này phân làm hai đường tiểu dương cùng vị lãnh đạo kia mỗi người mang theo hơn mười người phân biệt từ hai cái phương hướng tìm xuyên qua rừng tùng lại lật qua hai đạo sườn núi tiểu dương hưng phấn kêu lên chúng ta đi đúng đó chính là con đá theo ngón tay hắn phương hướng. Thành Thiên Nhạc nhìn thấy Vu Đạo Dương lưu tin tức trong nói con cóc đá. Tiểu Dương dĩ nhiên không thể nào rõ ràng Vu Đạo Dương tiền bối để lại cho Thành Thiên Nhạc thần niệm tin tức, hắn làm sao biết được kêu là con cóc đá đâu? Bởi vì vô luận là ai nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ gọi như vậy. Ở lưng chừng núi sườn núi trong bụi cây rậm rạp có một khối nửa che giấu tự thạch, hẹn có chiều cao hơn một người, hình dáng chính là một con cóc. Nó không chỉ có tứ chi thân thủ đều đủ, đầu phía trước còn có một cái khe, cực giống con cốc miệng rộng xóa, trên đầu còn có hai cái hình tròn nô ra, vừa vặn là con cốc phình lên cặp mắt, đơn giản là sống động như thật trông rất sống động. Khối này kỳ thạch hoàn toàn là thiên nhiên hình thành, không có chút nào nhân công dịu đục dấu vết, để cho người không khỏi thán phục thiên nhiên quỷ phủ thần công. Mà ở trong mắt Thành Thiên Nhạc nó lại có khác chỗ kỳ lạ, nham thạch vốn là vật chết, nhưng trên người nó hoàn toàn thật có một tia đặc biệt sinh cơ rung động khí tức, rất khó nói là thuộc về loại nào yêu loại hoặc động vật, có thể chính là con cóc ghẻ đi. Hưng phấn leo núi các đội viên chui vào bụi cây chạy lên sườn núi, ở con cóc đá bên cạnh chụp trung lưu niệm, còn có người leo lên con cóc đá bày ra các loại tư thế. Thành Thiên Nhạc cũng leo lên khối này kỳ thạch, đứng ở vị trí này nguyên thần cảm ứng được dị thường rõ ràng, không ngờ mơ hồ có một loại pháp lực ba động cộng minh cảm giác. Rất lâu trước, có người nên ngay ở chỗ này định ngồi tu luyện, triển khai nguyên thần phun ra nuốt vào thiên địa giang hồ, tu luyện là ngự hình chi đạo, hơn nữa cùng thành thiên nhạc tu là cùng một loại pháp quyết. Chỉ có như thế, hắn mới có thể rõ ràng cảm ứng được cái này yếu ớt mơ hồ năm tháng lưu vết khí tức. Leo lên con cốc đá cái này dây lát, cứ việc chung quanh leo núi các đội viên ồn ào huyên áo, nhưng thành thiên nhạc lại hoàng hốt có loại không chịu quá nhiều, có thể cùng thiên địa vạn vật thông cảm giác huyền diệu thể nghiệm, cái này phảng phất là một loại cảnh giới mới. Thành thiên nhạc có thể phá vọng cảnh sau, cũng không tự nhiên đạt được đại thành chân nhân chi có đủ thần thông, nhưng tâm cảnh tu vi đã tới. ngài tụng dương đã từng nói nếu lấy leo núi tỷ dụ tu hành đột phá đại thành chân nhân cảnh về sau vậy thì tương đương với lên trời cũng không giáo điều nhất định chi thành văn pháp quyết chỉ có thần thông vận dụng cùng kiếp số khảo nghiệm chỉ dẫn mọi người cơ duyên cùng với kiểm chứng phương thức có thể cũng khác nhau thành thiên nhạc cũng đang suy tư như vậy tu hành rốt cuộc thì như thế nào cảm nhận được cảnh giới mới hôm nay hoàn toàn mơ hồ cảm nhận được một kia hướng đạo tiểu dương chỉ con cóc đá ngồi sổm roi xa xa phương hướng nói hướng phía đó đi liền có thể tìm được vô tự thiên thư có người giơ lên ống giòm nhìn hồi lâu hương phấn hô đúng vậy à ta giống như phát hiện bên kia trên núi có một khối đá lớn hãy cùng một mặt bia vậy phía trên có chữ viết sao nhanh lên một chút đi nhìn một chút làm không cẩn thận chúng ta chính là có duyên người a đứng ở con cốc trên đá thành thiên nhạc mặc dù vô dụng ống giòm nhưng hắn nhìn phải lại rõ ràng nhất xuyên qua phập phồng thung lũng xa xa một gò núi chóp đỉnh đứng vững hai khối cự thạch bên trái khối kia mặt ngoài bằng phẳng nếu chữ viết và tượng phật trên vách núi khắc đá bên phải khối kia từ đỉnh núi lăng không đưa ra giống như khủng long do thủ giống như là bảo vệ vô tự thiên thư quái thú hưng phấn leo núi các đội viên lần nữa lên đường mặc dù từ ống giòm bên trong xem ra giống như không xa nhưng là ở trong núi lại đi gần một giờ mới vừa tới mục đích Nhìn về nơi xa mảnh này sân giã, còn chưa tới cuối mùa thu lá rụng thời tiết, Phật phồng như trên biển lục đảo, đang đến gần quả đổi chóp đỉnh, kia màu nâu cự thạch cao hơn tàng cây. Đi tới gần nhìn kỹ, phía trên quả nhiên có chữ viết. Nó nên là viễn cổ đáy biển đá trầm tích cấu tạo, vừa vặn là một mặt cắt. Trải qua dài rằng giặc niên đại địa chất biến thiên, tầng nham thạch long ra mặt biển tạo thành dãy núi, hơn nữa đảo lộn 90 độ dơ lên, mặt khác đã sụp đổ, vừa vặn đem cái này bằng phẳng mặt cắt lộ ra, tựa như đục bình địa lớn. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu năm phơi gió phơi nắng cùng nước mưa cọ rửa, nham thạch mặt ngoài tạo thành giao thoa ám văn cùng thành hàng lõm xuống cùng nô lên vệt, giống trong truyền thuyết khoa đầu văn. Lại nhìn kỹ những thứ này khoa đầu văn, lại là viễn cổ sinh vật hóa đá lưu lại các loại đường vân dấu vết. Nếu không phải cổ sinh vật học nhà, cũng không phân rõ đều là cái nào thời kỳ viễn cổ có thể đã sớm diệt tuyệt loài, cái gọi là người hữu duyên mới có thể thấy được thiên thư bên trên chữ viết, bất quá là địa phương phụ họa truyền thuyết. Mà thành thiên nhạc đứng ở cự thạch trước, lại thật giống như thật đọc được một bộ thiên thư, nguyên thần triển khai dung nhập vào khối này cự thạch khí tức, hoàn toàn bao hàm tầng tầng ý cảnh. đầu tiên là bị phong ấn vĩnh hằng rung động trên vách đá cái kia rất xưa không cách nào tưởng tượng cổ đại sinh vật hóa đá dấu vết lại lấy ban đầu bị trôn giấu trầm tích hình thái với ước vạn năm sau tái hiện tiếp theo là thương hải tăng điền địa chất biến thiên đáy biển bùn đen biến thành tầng nham thạch cuối cùng bởi vì địa chất bản khối vận động bị đè ép nhô lên tạo thành lục địa quả đồi thanh thiên nhạc từng đang tế luyện hòa điền ngọc từ lúc cảm thụ qua quá trình này mà giờ khắc này tại dạng này một tảng đá lớn trước nguyên thần bị đánh vào rung động khó có thể hình dung cuối cùng chính là trên vách đá cái kia năm tháng lưu vết phơi gió phơi nắng sương mưa ăn mòn lại bằng thẳng mặt đá bên trên bóc khắc ra như thiên thư vậy chữ viết thành thiên nhạc ở độ vọng tâm cấp lúc bỗng nhiên lớn trông thấy phát rủi xuống đất trong đó có một cây tơ trắng như tuyết không ngờ thành thiên tài địa bảo mười năm vọng cảnh ngộ năm tháng tình hoài chi diệu cũng đem sợi tóc luyện hóa thành pháp khí nhưng cái này năm tháng cảm ngộ chỉ bắt nguồn từ hắn tự thân bây giờ đứng ở chỗ này cùng cự nham thông cảm giác thể sắc và tinh thần của hắn phảng phất liền hóa thành vô tự thiên thư thể hội cái này năm tháng tình hoài ý cảnh luyện vào nguyên thần cả người như này vô tự thiên thư nguyên thần triển khai phạm vi bao phủ cực kỳ rộng lớn Thanh thiên nhạc thậm chí nhìn đến leo núi hiệp hội lãnh đạo dẫn đầu một cái khác chi đội ngũ bọn họ ngay tại nơi xa dọc theo một cái quay về thung lũng đáy buôn bà nếu như liền là dựa theo đáy vượt phương hướng xuyên qua cũng là có thể tìm tới vô tự thiên thư chẳng qua là tính toán tốc độ của bọn họ đến thời gian sợ rằng còn phải hơn 2 giờ cũng không thể nói khác một đội người đi nhầm tiểu dương mang chính là một cái đường tắt lộ trình ngắn nhất cũng tương đối gặp gành gian hiểm khác một đội người thời là lượn một vòng lớn đi đường tương đối bình thản nhưng khoảng cách muốn xa nhiều lắm hơn nữa cũng dễ dàng đi nhầm ngã ba chỉ có giống như thành thiên nhạc như vậy nhìn lại khắp sơ dã mới có thể rõ ràng mọi người đều là thế nào đến xem vô tự thiên thư thành thiên nhạc trong chấp nhoáng này cảm ngộ phá phất chính là nào đó cảnh giới mới chỉ dẫn nhưng là leo núi các đội viên lại không thể ở chỗ này dừng lại thời gian bao lâu chụp chung lưu niệm song sau sẽ phải trở về hoạt động tổ chức phương sớm có ước định bất luận có hay không tìm được vô tự thiên thư cũng muốn ở quy định thời gian trước với lên đường địa điểm lần nữa tập hợp leo núi trên đường mỗi người cũng không muốn tụt lại phía sau buổi tối đang ở 30 mươi bảo trấn trên liên hoan tất cả mọi người cũng tệ thụ cười nói rất là hoa lạc một cái khác đội cũng tìm được vô tự thiên thư chẳng qua là đổi về địa điểm tập hợp thời gian so đội thứ nhất người muộn hai giờ kết cục tất cả đều vui vẻ Tất cả mọi người rất hưng phấn, liên hoan lúc nói nhiều nhất liền là chuyện này. Thành Thiên Nhạc nhưng ở âm thầm cười khổ. Chương 403, Thần Tiên Động, thôn bên đại ẩn thâm cư. Ở Tiểu Dương xem ra, hiệp hội lãnh đạo dẫn một cái khác chi đội ngũ đi một cái đường quên co, ở trong núi lượn một vòng lớn, mặc dù đến mục đích lại không có thấy con cóc đá. Mà theo Thành Thiên Nhạc, bản thân đi theo leo núi đội chuyến này đi bộ đường xa thời là túi một lớn hơn vòng. Kỳ thực Vu đạo Dương tiền bối năm đó đậu phủ, hắn đã sớm ở lưới tới mấy năm trước báo cáo tin tức trong tìm được, chẳng qua là không dám tin tưởng mà thôi, vì vậy mới có chuyến này leo núi hành trình. Vu đạo dương động phủ ở nơi nào? Nếu là dựa theo thần nghiệm tin tức trong nhắc nhở, đang ở Vô Tự Thiên Thư bên phải, khối kia hình như quái thú dò thủ cự thạch kỳ vọng phương hướng. Xuyên qua phập phòng Cổ Sơn, liên tục lướt qua ba tòa gợn sóng hình quả đồi, nó ở vùng đồi núi ranh giới cuối cùng một gò núi giữa, cùng quái thú cự thạch xa xa tương đối. Thanh Thiên Nhạc trước kia cũng không biết Vô Tự Thiên Thư ở nơi nào, tìm tới chỗ theo phương hướng trông về phía xa, ngoài núi thời là khai phát xây dựng trong phủ vịnh khu mới 30 dặm bảo trấn đài núi đường phố. Hắn buổi sáng ngồi xe chính là từ bên kia vòng qua đi tới đạt leo núi địa điểm. từ một cái gọi đầu to nham thạch khổng lồ núi phương hướng trở về xuyên qua cái yên núi. Quốc Khánh nghỉ dài hạn trong lúc, Thành Thiên Nhạc ở trong nhà lên mạng tìm tòi tin tức tương quan, trong lúc vô tình đọc được một cái 4 năm trước báo cáo tin tức, tựa đề là ta thị 30 dặm bảo đài núi Nam Sơn núi phát hiện hiếm thấy thạch đũ động. Cái gọi là phát hiện kỳ thực chẳng qua là phóng viên phát hiện của mình mà thôi, địa phương thôn dân đã sớm biết nơi đó có cái hang núi, xưng là đại núi cổ động. Theo phóng viên báo cáo, hắn vào sơn động thời gian là năm 2012 ngày 10 tháng 8, lúc ấy phía ngoài nhiệt độ là độ C hơn 30 độ, nhưng là vừa vào động liền khí trời tiêu hết, lạnh leo bức người. Cửa động không lớn, Nhưng nội bộ hình dáng giống như cái hồ lô, miệng bụng nhỏ lớn, bên trong không gian rất rộng mở. Bên trong động tùy ý có thể thấy được giọt nước cùng bùn đen, bốn bề thạch nũ cùng trên măng đá cũng treo đầy màu vàng sẫm bùn não. Không nhìn ra bộ dáng lúc trước, chính là một lớn hang bùn. Nhưng là bị nước chạy cọ rửa qua địa phương, lộ ra rất bao nhiêu xinh đẹp thạch nũ hình dáng. Bên trong động có thể hành tẩu lối đi quanh co khúc khuỷu, phập phong không chừng, bốn bề đều là các loại măng đá cùng trung nũ. Chỗ cao nhất có mười mấy thước, thấp nhất chỗ muốn hóc lưng lại như mèo mới có thể trôi qua. Bùn não bao trùm trong tỉnh gờ lộ ra thạch nũ, ở đèn tin quang chiếu xuống bảy ra nóng trắng sữa. đen nhánh các loại màu sắc. Phóng viên ở thôn dân đồng hành một mực đi vào trong hơn 300m, ở cuối lại phát hiện một cái ngã ba, là một cao cỡ một người đá khe hở cửa động, đi vào trong nhìn càng là ưu thâm, nhưng bên trong tất cả đều là dọat nước lại địa hình phức tạp, không có cách nào lại đi vào. Theo địa phương thôn dân giới thiệu, dân bản xứ đã sớm biết trong núi có ngồi hoạt động, đám người già xưng là đài núi cổ động. Rất lâu trước nơi này chẳng qua là một tòa hang bùn, cửa động nhỏ vô cùng, người cũng không chui vào lọt. Ở mùa mưa, cửa động sẽ có màu vàng sẫm bùn nhão dọc theo dốc núi chảy xuống, sờ ở trên tay cảm giác phi thường sền sệt nhẫm nhủi, còn có nhàn nhạt mùi thơm. cho nên nơi đây có cái truyền thuyết trong cổ động có tiên khí bùn có thể trị bệnh. Thời cổ địa phương thôn dân nhà ai nếu là có người đau bụng không thoải mái liền tới nơi này cầu một chút bùn mang về để cho bệnh nhân làm thuốc ăn đi. Ngay tại chỗ một cái khác trong truyền thuyết cái này động lại được xưng là lao ổ sói. Nghe nói rất lâu trước từng có thôn dân nhìn thấy sói ở chỗ này ở hiện hiện. Thần tiên động cùng lao ổ sói truyền thuyết này trên lệch cũng quá lớn. Cho nên khi người đối hang núi này đã kính lại sợ không có sao ai cũng sẽ không đến gần, càng không có người chui vào xem qua rốt cuộc. Cho đến thế kỷ trước thập niên 90 cả nước các nơi lớn làm xây dựng khai phát phụ cận cũng mở vài tòa khoáng. Xa xa ùng ùng bạo phá khiến bùn nhau đánh rơi, cửa động trở nên càng ngày càng lớn, vì vậy có người liền chui vào phát hiện trong đó không gian. Địa phương có vị họ hoàng thôn dân từng thừa bao mảnh này núi hoang, hắn vẫn còn ở phụ cận trấn trên mở một tòa tự phường, tiếng cái này hang bùn cũng không có cảm thấy có cái gì không tầm thường, chẳng qua là nơi này hàng ôn đông ấm hạ mát thích hợp dấu rượu, liền coi nó là thành dấu hầm rượu. Nay động cực kỳ ưu thâm. Hầm rượu cũng chỉ là dùng đến rời lối vào không xa một mảnh nhỏ địa phương mà thôi. Vị này họ Hoàng thôn dân cùng với sau đó nhập động khảo sát phóng viên cũng không có đem chỗ ngồi này huyệt động đi tới cuối. Đoán chừng bên trong cũng không thiếu trung nhũ động rộng rãi kỳ quan đi. Thành Thiên Nhạc ở trên web tra được điều này qua lại tin tức lúc đã từng nở vực nơi đó có phải hay không là Vu Đạo Dương độc phủ, nhưng lại cảm thấy có khả năng rất nhỏ. Cao nhân động phủ tại sao sẽ ở hiện đại thôn dân trong hầm rượu đâu? Hơn nữa căn cứ thần niệm tin tức, tòa kia động phủ mười phần bí ẩn, sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị người phát hiện? Còn bên trên tin tức địa phương, cho nên thành Thiên Nhạc đầu tiên không có đi tìm chỗ đó. hay là căn cứ tin tức chỉ dẫn tham gia leo núi đội từ tìm con cóp đá cùng vô tự thiên thư bắt đầu kết quả thành thiên nhạc đứng ở vô tự thiên thư ấn xuống tin tức chỉ dẫn phương hướng roi xa xa xuyên qua phập phẩm qua đồi ngoài núi chính là nguyên thuộc kim châu khu hiện đã tính vào phổ vịnh khu mới đài núi đường phố dựa theo vu đạo dương tiền bối nhắc nhở cùng với mấy năm trước báo cáo tin tức tòa kia động phủ chỗ chính là cái sơn động kia kỳ thực nó đã sớm bị người phát hiện mà thành thiên nhạc cũng tra được tin tức tương quan lại tối như vậy một vòng lớn ở vu đạo dương sinh hoạt hiện đại vượt qua mảnh này vùng đồi núi danh giới ra chính là manh thu ẩn hiện mênh mang rừng rậm mà hôm nay cũng đã thành người ở hội tụ thị trấn nhưng con cóp đá cùng vô tự thiên thư cũng tuyệt đối không tính mạch tìm nếu như thành thiên nhạc không đi chuyến này mà là trực tiếp đi đạo phủ chỉ sợ cũng bỏ lỡ cùng thiên địa vạn vật thông cảm giác nhận thức năm tháng tình hoại ý cảnh cơ duyên hắn ở trong tu hành trước sau trải qua luyện hình luyện khí luyện thần ngự khí ngự hình quá trình có này cảm ngộ cũng ở trong lòng âm thầm suy tính đột phá đại thành chân nhân cảnh bước kế tiếp con đường có phải là hay không ngự thần đâu cái gọi là ngự thần như thế nào một loại cảnh giới đâu mang theo loại này suy tính Thành thiên nhạc không cùng theo leo núi đội xe buýt với đêm đó trở về đại liên khu vực thành thị giải tán, mà là cả đêm lại vào núi đi tìm vô tự thiên thư. ngự hình chi đạo không câu nệ vô ngại, hơn nữa đã sớm xem qua núi sông địa thế, hắn không có đi ban ngày bất kỳ một con đường, mà là xuyên núi thẳng tới mục đích, không tới nửa giờ liền đến lúc đó. Một vòng thanh linh ánh trăng đang chiếu vào kia được gọi là vô tự thiên thư trên vách đá, thành thiên nhạc lặng lặng ngồi đàng hoàng ở vách đá trước, trên cổ tay phải mang theo phi điện thạch tay chuôi. kia ba cái hòa điền ngọc tử mơ hồ ánh xạ ra cái này, từ xưa tới nay minh nguyệt chói lọi, trên đầu gối để trôi này sợi tóc phát trần, tóc xanh trong kia một cây trắng như tuyết phát ở dưới ánh trăng hoàn toàn hiện ra rất bắt mắt. Mấy ngày nay lại không có leo núi đội tới quấy rầy, càng không có những người khác đã đến nơi này, Thành Thiên Nhạc đang ở Vô Tự Thiên Tư trước lẳng lặng định ngồi ba ngày ba đêm. Nương theo nhật nguyệt trổ mã theo trở về, cảm lộ kia từ viễn cổ đến nay năm tháng tình hoài tầng tầng ý cảnh, không chỉ có ở chui luyện nguyên thần, hơn nữa chui luyện sợi tóc pháp bảo diệu dụng. Trôi này phát trần thần thông diệu dụng rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng luyện hóa thành công, nhưng Thành Thiên Nhạc chỗ tham dò ngự thần chi đạo dù có cảm giác nộn nhưng dù sao giống như kém một chút công phu không thể hoàn toàn khám phá xem ra đại thành chân nhân tim cảnh hắn đúng là tu tới cấp độ nhưng là tự nhiên có đủ chi thần thông hay là không có được chung quy thiếu như vậy một tia hòa hậu ba ngày sau nửa đêm thành thiên nhạc rốt cuộc đứng dậy đem phất trần thu vào ba lô đi xuống quả đồi hướng động phủ lên đường đi tới vùng đồi núi danh giới cuối cùng một gò núi vượt qua núi chính là ba mươi dặm bảo ngoài trấn thôn trang động phủ cửa vào đang ở nửa sườn núi bên trên mấy năm trước đầu kia phát hiện cỡ lớn thạch nhũ động báo cáo tin tức cũng không có đưa tới quá lớn doanh động cũng không lâu lắm liền bị mọi người dần dần quên đi mặc dù phóng viên ban đầu ở trong báo cáo kêu gọi qua cho là cái hang cổ này còn có cực cao thưởng thức giá trị nếu như có thể khai thác lợi sẽ thành một cực kỳ tốt du lịch tài nguyên vân vân nhưng nói tới nói lui nơi này cách đại đô thị thực tại quá xa hơn nữa phụ cận cũng không phải là cái gì tham quan du lịch khu ai sẽ thật xa chạy tới chỉ vì chui một cái như vậy hang bùn đâu nếu quy mô lớn đồng bộ khai phát hiện nhiên là được không bù mất cho nên mấy năm trôi qua nơi này vẫn là một mảnh hoang sơn giá địa gần như không có ai tới địa phương thôn dân từ nhỏ đã biết nơi này có động không có sao cũng không sẽ nhàm chán khoan thành động chơi mà trừ thời của một đời địa sư từ hà khách, người bình thường cũng sẽ không cố ý chạy xa như vậy đến xem một chưa khai thác hang núi, coi như là từ hà khách cũng sẽ không ngày ngày tới chui a. Thành Thiên Nhạc dọc theo trong bụi cây rậm rạp một cái lối nhỏ tìm được cửa động, nó không ngờ bị một đạo đơn giản cửa sắt cho khóa lại, bên trong đen ngòm đưa tay không thấy được năm ngón. Cánh cửa này dĩ nhiên không ngăn được Thành Thiên Nhạc, thuận tay mở khóa liền đi vào, hắn cũng thật là người tài cao gan lớn, một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi, Đội người bình thường ai dám hơn nửa đêm chui loại địa phương này, ngay cả tay điện cũng không đánh. Cửa động đi vào trong mấy chục mét địa phương hiển nhiên bị người dọn dẹp qua. đi phía trước càng đi càng rộng, xuất hiện một trong núi động rộng rãi đại sảnh, bốn bề rũ xuống các loại thạch nũ, trong bóng tối không thấy rõ màu sắc, thần thức lại có thể nhận ra được phía trên bao trùm bùn nhao đa số đã chóc ra, trên đất còn có ván gấu điều chờ đồ linh tinh, trước kia nơi này bị người trở thành hầm rượu nhưng bây giờ lại bỏ phế, dù sao hang núi quá xa xôi, vật chuyển đến dọn đi chuyển vận chi phí cũng quá cao, bị phóng viên báo cáo sau còn phải thả ra kẻ trộm âm thầm vào tới, không bằng đang ở thị trấn trong ngân cái thương khổ. Tiếp tục đi về phía trước, dọn nước cùng bùn não càng ngày càng nhiều, mặt đất cũng phập phồng bất bình, thành thiên nhạc vẫn còn ở mấy chỗ khô giáo địa phương phát hiện dấu chân. đó là mấy năm trước phóng viên tới dò động lúc dấu vết lưu lại, sau đó cũng nữa không ai đi vào chỗ sâu, đi ở huyệt động chỗ sâu là tuyệt đối hãi chỉ dựa vào mắt thường cái gì cũng không thấy được. Nơi này cũng không thể nào có chiếu sáng tuyến đường, nhưng thành thiên nhạc kể từ đột phá ma cảnh tiếp sau, nguyên thần liền có thể thay thế tầm thường ngũ quan cảm ứng chung quanh, dù là chỉ nghe bước chân hồi âm cũng biết địa hình địa vật. Giờ phút này bước chân của hắn cũng là vô thanh vô tức, mà là triển khai nguyên thần ngoại cảnh tận lực không xúc động trong hoàn cảnh bất, kỳ khí tức gì đang tra dò, quen có khúc hiệu ước trường đi hơn ba trăm mét, chung quanh thạch nũ hình thái khác nhau. Đến cuối cùng kỳ thực tương đương với ở mang đá trong khe hở đi xuyên. Làm cái lối đi này đi tới cuối, bên phải còn có một cái ngã ba, là một chỉ chứa một người thông qua lỗ nhỏ, bên trong động lưu lại dấu chân liền đến đây chấm dứt. Lần trước người phóng viên kia cũng chính là ở chỗ này quay đầu, ít nhất năm gần đây lại không có người đi sâu hơn. Chương 404, xuyên huyễn vách, trong bầu động thiên có riêng. Thành Thiên Nhạc xoay người liền chui vào, ở trong bóng tối chân đạp bùn đen cùng dọc nước, địa thế của nơi này giống như một hồ lô bộ một cái khác hồ lô, đi về trước hẹn cách xa trăm mét không gian càng ngày càng rộng rãi, nhưng lai lịch bên trên lại trải qua hẳn mấy cái đứt gãy cùng khe. Còn có lòng đất rất sâu tiềm lưu, nếu là trượt chân bước vào sẽ vô cùng nguy hiểm, người bình thường tuyệt đối không qua được. Trong động làm sao sẽ có nhiều như vậy màu vàng sấm bùn nhão? Có thể ngọn núi liền tồn tại đá khe hở, nước mưa có thể thẩm thấu xuống để cho những thứ này bùn nhau giữ vững đất, trầm tích ở chỗ chúng chỗ. Lúc này Thành thiên Nhạc người thấy một tia nhàn nhạt mùi thơm, chính là từ nơi này chút không biết niên đại nào chất đống bùn nhau trong phát ra, không khỏi nghĩ tới địa phương cổ động có tiên khí, bùn có thể chữa bệnh truyền thuyết. Nếu không phải Thành thiên Nhạc chi giác cảm ứng đặc biệt bén nhạy, lại đối hơi thở này trong một ít thành phần đặc biệt quen thuộc, sợ rằng cũng không dễ dàng người được. Bởi vì nó đã nhạt phải khó có thể phát hiện. Cố này mùi thơm trong bao hàm hàn châm Thúy cùng luyện hình long tùy mùi, nhìn chỗ này tuyệt đối chính là Vu đạo dương tiền bối đạo phủ, nhiều năm trước, hắn ở chỗ này luyện chế qua lục nô thần lôn đan, cho nên mới phải lưu lại loại khí tức này. Thành Thiên Nhạc rốt cuộc lấy ra viên kia ngọc đội lấy ngự khí phương pháp thúc dụng nó bay lơ lửng ở trước người phát ra nhu hòa màu xanh nhạt ánh sáng mang. Vật này không chỉ là một món linh dẫn pháp khí hơn nữa còn có một hạng diệu dụng, chính là ở trong bóng tối lấy pháp lực kích dẫn có thể sáng lên. Thành Thiên Nhạc người thấy nghi là luyện chế lục nô thần Lôn đan lưu lại khí tức, mới lấy ra cái này có thể mở ra động phủ pháp bảo. đứng ở trong động nâng đầu nhìn lại đỉnh động bảy biện ra nhiều đoá như mây trắng vậy thạch nhũ hình thù bốn vách bên trên còn có rất nhiều điện như hình người mang đá nếu giao cho liên tưởng vậy nơi này hiện ra đơn giản chính là một bước tiên ra cảnh tượng ai nhìn lại phía trước mặt đất đã không thấy bùn đen trên đất đá hoàn toàn có chút giống đoá hoa cây tối tứ tán phân bố tiếp tục tiến lên mấy chục thước thành thiên nhạc đã ở trong động quanh co đi gần một dặm đường xuyên qua to như đại trụ mang đá giữa lối đi hẹp bên trong động không gian lại lần nữa trở nên rộng mở ở ngọc đội phát ra nhu hòa ánh sáng chiếu xuống phía trước thạch nhũ vách dường như một đạo chút xuống thác nước từng cái nửa dung nhập vào trong vách đá mang đá tổ hợp thành nước chạy thác nước hình dáng hang núi phảng phất ở chỗ này đã đến cuối nhưng thác nước hai bên còn có khe nham thạch khe hở hình thành ngã ba không biết đi thông nơi nào thành thiên nhạc lại không có lại rẽ cong mà là vậy sẽ trôi lơ lửng ngọc bội nắm trong tay đột nhiên tung người làng không lên thi triển thần hành phương pháp chân điểm đá thác nước phi thân leo lên cao ba trượng vô ích đang đến gần đỉnh động địa phương hướng lên dọc theo mang đá cùng rũ xuống thạch lũ giao thoa sắp hàng giống như một con quái thú miệng khổng lồ, miệng khổng lồ trung gian hay là vách đá cũng không lối đi nhưng nhìn thành thiên nhạc phi thân đi thế lại là một con đánh tới đá trong vách, chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này thử một chút đầu cứng bao nhiêu sao? ngay sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh, kia thạch nhũ vách hoàn toàn một trận hoàng hốt, tràn lên mặt nước trạng sóng gợn, thành thiên nhạc trực tiếp xuyên đá mà vào không thấy bóng dáng, giống như bị đầu quái thú kia miệng khổng lồ chống rông cắn nuốt. Đá thác nước phía trên vách núi, nếu không chú ý không phát hiện được bất kỳ sơ hở, nhưng ở ngọc bội phát ra ánh sáng chiếu xuống lại lấy thần thức điều tra, lại là một mảnh lợi dụng địa khí linh su bố trí phát trận, tài tình chế tạo quang ảnh khúc xạ hình thành vách. nơi đó vốn là có một cái cửa động. chẳng qua là không nhìn thấy mà thôi. Ngọc Bội vào lúc này tự sinh cảm ứng, thành thiên nhạc nguyên thần trong tự nhiên xuất hiện sau vách đá không gian cảnh tượng. Vì vậy xuyên qua huyễn vách này vào, giống như ở trong cái sơn động này biến mất. Hắn đi tới địa phương, là cùng đá thác nước phía dưới cái đó đại sảnh có cửa động tương liên, địa thế cao hơn một cái khác động rộng rãi đại sảnh. Không khí nơi này vẫn quanh năm hàng ôn so với nơi khác khô giáo, không có như vậy ướt át, mặt đất phi thường bằng phẳng, nhìn một cái liền trải qua nhân công đục xây, chính giữa đại sảnh để một lò luyện đan. Thành Thiên Nhạc hiểu được, nơi này phải là Vu Đạo Dương Tiền Bối luyện chế đan dược địa phương, nó cùng phía ngoài không gian tương liên. khó trách những thứ kia bùn đèn trong mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc. Vòng qua lư hương đi về phía trước, trải qua một đạo mở ở trên vách động cửa đá, bên trong là một gian phi thường chỉnh tây nhà đá, ước chừng hai trượng phương viên, không phải thiên nhiên tạo thành mà là nhân công khai tạc. Hai bên để bằng gỗ vật chất cùng tủ, trong phòng cũng có giường hẹp cùng đệm ngồi, hiển nhiên là thời cổ tu sĩ ẩn cư tu hành tinh thất. Có ít thứ đã mục nát nửa hóa bụi bặm, có ít thứ cất giữ phải còn rất hoàn hảo, nhất là rất nhiều chai chai lọ lọ hay là đầy đủ. Nhưng nơi này chạy tới cuối, trừ lúc tới cửa ngõ cùng ba mặt vách đá lại không cái gì lối đi, phản phất cổ đại vu đạo dương tiền bối động phủ chính là nơi này. nhưng bản thân hắn đã sớm không ở. Thanh thiên nhạc cũng không suốt ruột động dùng thần thông gì thủ đoạn, chẳng qua là ở tật lực không xúc động vật phẩm dưới tình huống đem cái này gian thạch thất cẩn thận lục soát một phen. ở chính diện trên vách tường có người viết một hàng chữ, vết mực tựa như xâm nhập bằng đá, mấy trăm năm sau vẫn có thể thấy rõ ràng. với xuyên tây động phủ phải toa thuốc người, nhưng vì ta chuyển nhân đệ tử lại đi cô tô hổ khâu chùa vân Nham tìm trung túc pháp sư, có thần đan dùng phương pháp cùng chính truyện pháp quyết chuyển cho. Vu đạo dương bây giờ hổ khâu chùa vân nhâm sớm đã không còn, Vu đạo dương mấy trăm năm trước cũng xác thực từng ở chùa vân nhâm xuất gia vì tăng. nếu đổi một người tới chỗ này nhìn thấy trên vách đá lưu chữ, chắc chắn cho là vu đạo dương đã sớm rời đi muốn tìm hắn cũng là đi cô tô tìm đầu mối nơi này chính là động phụ toàn bộ chỉ có chiếm được thạch ly tượng trong một điều cuối cùng tin tức người mới biết vu đạo dương năm đó chạy ra khỏi cô tô sau lại tính toán trở về đến chỗ này hắn năm đó rốt cuộc có hay không trốn về nếu không có trở lại nét chữ này dĩ nhiên chắc còn ở nếu hắn trở lại rồi vì sao còn đem hàng chữ này giữ lại mà không xóa đi đâu như vậy cũng đủ thấy tâm này cơ nếu người không biết sự tỉnh tới chỗ này thấy chữ tự nhiên sẽ lấy vì người nọ đã không ở liền sẽ không quá phí tâm tìm vũ Đạo dương còn nhắc tới xuyên tây động phủ cùng toát thuốc thần đan chính chuyện pháp quyết ngắn ngủi một hàng chữ bao hàm lượng tin tức rất lớn a xem ra vị tiền bối này khá có thọ khôn ba hang chi phong phạm trước sau ở xuyên tây liêu đông tô châu đều có tu luyện động phủ xuyên tây nên là hắn sớm nhất chỗ tu hành trong động phủ có lưu lục nô thần lôn đan toát thuốc cũng chỉ dẫn truyền nhân đến liêu đông tới tìm hắn ở hắn rời đi liêu đông đi cô tô sau đã từng cũng đã trở lại ở chỗ này trong động phủ nhắn lại báo cho có thể tìm tới truyền nhân đi tô châu bại sư nhắn lại trong nhắc tới chính chuyện pháp quyết nên là hắn sau đó lưu tại thạch ly tự trong Hơn 500 năm sau bị thành Thiên nhạc lấy được pháp quyết. Nhìn chuyến đi này nhắn lại, tác nói rõ từ đời Minh đến nay, nên còn có người khác nhưng có thể từng tới nơi này. Lại cẩn thận kiểm tra những vật phẩm khác, thành Thiên nhạc quả nhiên phát hiện còn có người đến qua dấu vết, lệnh hắn kinh ngạc chính là, người tới đến thăm thời gian cách này cũng bất quá mấy năm mà thôi, thậm chí ở vị phóng viên kêu báo cáo tin tức sau. Trong động mặc dù phi thường sạch sẽ, sẽ, nhưng mấy trăm năm qua hay là lưu lại một tầng cực mỏng bụi bặm. Dựa vào hai vách vật chất làm như xưa phẩm chất lại trải qua đơn giản pháp lực xử lý, mấy trăm năm về sau bảo tồn được phi thường hoàn hảo. Nếu cầm đi ra bên ngoài đồ cổ thị trường trong khẳng định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Trên kệ phóng một ít sách, giấy chất nhìn như đầy đủ, trên thực tế đã mục nát phát giòn không cách nào lật qua lật lại rồi, ngoài ra có rất nhiều chai chai lọ lọ, bên trong tất cả đều là vô ích. Ở những chỗ này lon không bên cạnh, bụi bặm bên trên còn để lại từng mảnh một hình tròn dấu vết, nói cách khác nơi đó ban đầu cũng có bình thuốc, lại bị người khác lấy mất, chừng hơn 20 cái. Dấu vết rất mới, Thành Thiên Nhạc thông qua cùng bên cạnh bụi bặm so sánh suy đoán, lại có kia đặc biệt 5 tháng tình hoài ý cảnh cảm nộ thần thông, cơ bản xác định có người lấy đi bình thuốc thời gian tuyệt không cao hơn 4 năm. nhưng thành thiên nhạc ở vào động trên đường, căn bản không có phát hiện người này dấu vết lưu lại. Nói vậy người nọ cũng có một thân thần thông pháp lực, dọc đường thu liêm thần khí không có xúc động qua bất kỳ vật phẩm cũng không có để lại một tia khí tức. Nhưng hắn đi tới nơi này gian thạch thất lấy đi vật, cuối cùng nhưng lưu lại dấu vết. Thành thiên nhạc trong đầu nếu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một người, lưu dạng hà. Lưu dạng hà từng là xuyên giấu tiếp giáp cao nguyên một giải khổ hạnh tán tu, mà vu đạo dương tiền bối từng có động phủ đang ở xuyên tây, rất có thể là bị lưu dạng hà tình cờ phát hiện, cũng trong động phủ lấy được lục nô thần luôn đan toa thuốc. căn cứ vu đạo dương lưu lại chỉ dẫn tìm được nơi này. Mặc dù bây giờ địa hình địa vật đã biến hóa rất lớn, nhưng lúc đó đúng lúc có một tên ký giả viết như vậy một bài báo cáo. Lưu Dạng Hà nếu để ý lợi là có thể tìm thấy được, thuận thế liền tìm được chỗ này cổ động. Nhà đá phóng ra ngoài kia lò luyện đan, phải là Vu Đạo Dương Tiền Bối năm đó luyện đan chỗ. Bên trong thạch thất chai chai lọ lọ trong cất giữ phải là luyện chế lục nô thần lôn đan các trồng linh dược đều bị Lưu Dạng Hà lấy đi. Khó trách người này biết luyện chế lục ngô thần lôn đan, nói không chừng đã luyện thành còn muốn tiếp tục luyện chế, nhưng nhìn Vu Đạo Dương Tiền Bối nháy lại, Lưu Dạng Hà còn không hoàn toàn rõ ràng dùng viên thuốc này hảo diệu. Thanh Thiên Nhạc trong lòng ở cười khổ, không tin cảm thấy có chút hoang đường. Huyễn Vũ đạo dương tiền bối ở lại thạch ly tượng trong thần niệm tí tức, lấy được pháp quyết người cho hắn trên đời truyền nhân, nhìn lại điều này nhớ lại, ở xuyên tây trong động phủ lấy được toa thuốc người, cũng là truyền nhân của hắn đệ tử. Như vậy từ nơi này quan hệ luận, Lưu Dạng Hà cùng Thành Thiên Nhạc tránh không được sư huynh đệ. Cái này đối sư huynh đệ nếu như gặp mặt lại, cái này món nợ xấu làm như thế nào tình à, có phải hay không chức công nhận cửa động thủ nữa đâu. Nếu Thành Thiên Nhạc muốn chém trừ Lưu Dạng Hà, vô luận như thế nào cũng phải cúng tế một fan Vũ đạo dương. Thành Thiên Nhạc từng ở Liên Vân phái lấy được một bộ chín bình ngọc, là đặc biệt luyện chế thịnh phóng linh dược pháp khí, nhìn lại vật trên kệ còn giữ lại những thứ kia bình quán. đều là đời minh thời kỳ bình thường đồ sứ cung phi pháp bảo. Xem ra chân quý hơn thứ càng có giá trị đều bị lưu dạng hà cầm đi, mà những thứ kia quá nhiều, hắn một lần cũng không thể toàn rời trống. Xác định không còn gì khác bỏ sót sau, Thành Thiên Nhạc ngương thần điệu tức án định tâm tư, cầm trong tay ngọc bội hướng nhà đá ngay mặt viết có chữ viết vách đá chiếu đi, đồng thời vận chuyển pháp lực thúc dục trong ngọc bội linh dẫn. Chỉ thấy trên vách đá cái kia chữ viết cùng bằng đá đường vân biến mất, ở ánh sáng làm nổi bật hạ càng trở nên bóng loáng như gương, chính giữa xuất hiện một chi thú trúc điêu khắc hình ảnh. Chương 405, Vạn biến Tông, Thiên trăm loại Chi này thú trúc hẹn một trượng cao tám Phảng phất liền dọc theo chân tường rán vách sinh trưởng mới vừa đến thất đỉnh, nhìn qua phảng phất là sống còn mang theo sinh cơ. Bộ dáng của nó cùng trên ngọc bội điêu khắc là hoàn toàn nhất trí, nhưng là càng đầy đủ, bởi vì trên ngọc bội khắc cây trúc chẳng qua là trung gian một đoạn. Động phủ chân chính cửa vào đang ở vũ đạo dương viết chữ viết chỗ. Về phần lúc trước viên vách cùng với phía ngoài đại sảnh cùng cái này gian thạch thất, bao nhiêu cũng có che giấu hai mắt người tác dụng. Ngọc bội ở thành thiên nhạc lòng bàn tay một lột, có khắc mây hoa đồ án kia một mặt nhắm ngay vách đá, bắn ra ánh sáng mang theo hình ảnh biến ảo, phảng phất nhiều đóa mây trắng tôn trào. Thúy trúc biến mất, kia mặt vách đá cũng bị tuôn trào mây mù bao phủ. Tiếp theo đám mây tách ra, lộ ra một cánh cửa lối đi. Cảnh tượng tương tự Thành Thiên Nhạc từng gặp, chính là Hà Lạc Phái Tông môn đạo tràng Thái hành động Thiên cửa Ngõ mở ra lúc tình cảnh. Chẳng qua là nơi này quy mô thì nhỏ hơn nhiều. Thành Thiên Nhạc cầm trong tay ngọc bội đi vào cái này phiến Vân môn, bốn bề là đám mây vòng đám, cảm giác cũng giống đạp ở đám mây bên trên. Đi đại khái có mấy chục bước, Vân khai vụ tán, hắn lại tiến vào một cái khác trong núi động rộng rãi. Quay đầu xem ra đường, cũng không lối đi mà là một khối bằng phẳng vách đá, phía trên điêu khắc một chi Thúy trúc cũng bị mây hoa án vòng quanh. nhìn lại phía trước động rộng rãi hoàn toàn sinh trưởng từng nhánh ly rượu lớn bằng mắm đá căn căn hiện lên xanh biếc chi sắc có hai cao ba trượng dường như một mảnh rừng trúc mơ hồ hiện lên huyền diệu trận pháp bố trí nhìn lại đỉnh động thạch đũ, đều hiện lên mây bạch chi sắc nhiều đoàn đông tuân cũng là nào đó kêu gọi lẫn nhau trận pháp nơi này vẫn là trong núi một cỡ lớn động rộng rãi cũng không cùng thành thiên nhạc đi tới huyện động liên kết nguyên lai like chỗ này động phủ cũng không phải là thái hành động thiên hoặc liền mây bí cảnh như vậy tiểu cô lôn hay là một thiên nhiên hang núi suy nghĩ một chút đảo cũng bình thường. Nghe nói chỉ có xuất thần nhập hóa khả năng mới có thể đục xây như vậy. tiểu Côn lôn động tiên, mà vũ Đạo Dương Tu Vi chỉ là nên đón lột xác khảo nghiệm. Vị tiên bối này bất quá là miễn cưỡng bố trí pháp trận tụ lại địa khí linh su chi diệu, chế tạo như vậy một tương tự động thiên kết giới cửa vào cửa ngõ mà thôi. Nếu không hiểu mở ra phương pháp, người ngoài gần như là không vào được. Coi như ở Gian Thạch thất kia sau vách dùng cậy mạnh khai tạc, phương hướng cũng là không đúng. Nếu đến gần động phủ chỗ lòng núi không gian, còn có thể đưa tới cơ quan đưa đến động rộng dài xu đủ đem cương ép người xâm nhập hoàn toàn chôn ở trong núi. Thanh thiên nhạc xuyên qua như rừng trúc vậy mang đá trận, phát hiện trên đất mang đá, đỉnh động trung nụ cùng phía ngoài bất đồng, cũng trải qua nhân công đục xây bố trí cùng pháp lực luyện hóa. Ra mang đá dừng lại có một cái ngầm dưới đất sông nhỏ từ trong động đá vôi chảy qua, mặt trên còn có một tòa tấm đá cầu nhỏ, cầu bên kia thời là một tòa phòng khách. Đường trong có bàn cùng cái ghế, bố trí được dường như mấy trăm năm trước thư phòng, thành thiên nhạc từng ở truyền hình điện ảnh kịch trong ra mắt không sai biệt lắm cảnh tượng, chỉ bất quá không phải ở trong sân động. Bàn bên trên để một trang giấy, phía trên là dùng màu nâu bùn nháo lưu lại chữ viết, pháp lực ngưng kết trong đó, trên căn bản còn giữ vững nguyên dạng. phía trên viết cô tô truyền nhân đúng phương pháp quyết tìm đây đi bên trái thay thất lấy thần đàn lưu mở ra bên phải bế quan tính thất phương pháp thấy vi sư có khác bí pháp truyền cho thấy được chữ viết đồng thời lại có một đạo thần niệm tin tức in vào nguyên thần chính là mở ra vu đạo dương bế quan chữa thương tinh thất phương pháp thanh thiên nhạc là vừa mừng vừa sợ không khỏi sững sờ ở nơi đó vui chính là vu đạo dương tiền bối quả nhiên đem về tòa động phủ này hơn nữa đóng kín tính thất chữa thương cuối cùng lưu này chữ cho biết có khác tu hành bí quyết truyền cho hoàng sợ là mở ra cuối cùng gian nào bế quan tính thất phương pháp vậy mà muốn tế ra huyền Tân châu nương kết huyền tận châu là yêu tu huyền tận yêu đan đại thành sau riêng có chi thành cựu thành thiên nhạc làm sao có thể có đồ chơi kia coi như thành tổng có ngu đi nữa giờ khác này cũng kịp phản ứng giống như tìm nhiều năm đột nhiên quay đầu kia tìm đã lâu câu trả lời hoàn toàn đơn giản như vậy vị kia vu đạo dương tiền bối nên cũng phi nhân loại tu sĩ hắn lưu lại chính là yêu tu pháp quyết nói chấn hoa có thể huyền tận yêu đan đại thành nhưng thành thiên nhạc cũng không huyền tận châu có thể nói bởi vì bộ này pháp quyết tu chứng phương thức chính là hóa là thân người sau ngưng luyện huyền đan biến hóa thành thiên nhạc không có từ nguyên thân hóa là thân người quá trình này ban đầu ngưng luyện huyền đan biến hóa trên thực tế là đang trợ giúp tí hạo ngưng luyện thành hình cũng không phải là thành thiên nhạc công phu dùng đến chưa đủ cũng vì tâm cảnh tu vi của hắn chưa đến mà là căn bản pháp quyết luyện lỗi không cần thấy vu đạo dương tiền bối bản thân thành thiên nhạc cũng hiểu vấn đề chỗ nếu không phải như vậy vì sao mở ra cuối cùng gian nào bế quan tính thất phương pháp là tế ra huyền tân châu đâu vu đạo dương tiền bối nghĩ cũng không nghĩ qua giả như tới chỗ này truyền nhân không có luyện thành huyền tân châu làm sao bây giờ đoái chấn hoa nói không sai thạch ly tượng trong kia sáu bước pháp quyết đã đầy đủ này tu luyện đột phá các loại khảo nghiệm là được chứng thực huyền tân yêu đan đại thành tri cảnh thành thiên nhạc có thể phá vọng cảnh sau liền có thể lấy được thứ bảy ngồi thạch ly tượng trong thần niệm tin tức sau đó tìm được ngọc đội tìm chỗ này nhìn vũ đạo dương cái này một hệ liệt bố trí tâm cơ không thể bảo là không chặt chẽ nhưng trời tính không bằng người tính hắn không ngờ hai chuyện đầu tiên là cho đến hơn 500 năm sau mới sẽ có người tới ban đầu thạch ly tượng ở lịch sử dung chuyển trong đã hư mất sau đó lại bị đứng thẳng tại chỗ hắn lưu lại thần niệm tâm ấn cùng địa khí linh su hòa làm một thể vẫn có thể bị lấy được toa thứ nhất thạch ly tượng lại tự cảm giác thành linh lại hấp thu đệ nhất bộ pháp quyết cùng với cả bộ pháp quyết tổng cương xuất hiện tí hạo loại này tồn tại thứ hai chính là tu thành pháp quyết tới chỗ này người cũng không phải là yêu tu nếu không có tí hạo thành thiên nhạc coi như lấy được pháp quyết cũng không cách nào tu chứng cái này hoàn toàn là không thể phòng chế đánh bậy đánh bạn thành thiên nhạc trước đây không lâu thấy khối kia con cóc đá thời điểm liền nên phản ứng kịp vu đạo dương cũng là yêu tu cực kỳ lâu trước kia có người từng ngồi ở đó khối con cóc trên đá tu luyện ngự hình thậm chí ngự thần chi đạo cả người cùng thiên địa vạn vật thông cảm giác ở con cóc trên đá lưu lại bản thân sinh cơ rung động đặc thù để cho tu luyện giống vậy pháp quyết thành thiên nhạc còn có thể cảm ứng được người này phải là vu đạo dương tiền bối hắn lại là loại nào yêu tu đâu thành thiên nhạc khỏe miệng hơi lộ ra cười khổ hắn đã đoán ra vu đạo dương là một con cỡ lớn con cóc yêu ở vô tự thiên thư tiền định ngồi kia ba ngày ba đêm thành thiên nhạc phát hiện vụ cận trong núi có một loại con cóc ghẻ xuất nhập so với những địa phương khác thấy bình thường con cóc phải lớn hơn nhiều gần như có một món ăn bàn lớn nhỏ nay cỡ lớn con cóc sinh cơ rung động đặc thù cùng con cóc trên đá lưu lại nhàn nhạt pháp lực dấu vết là tương tự kia vu đạo dương mặc dù tinh thông thu liễm yêu khí pháp quyết nhưng ở định ngồi hành công triển khai nguyên thần lúc sinh cơ rung động đặc thù cũng là không che giấu được hoặc là ban sơ nhất hắn còn không có tổng kết ra như thế nào hoàn mỹ thu liễm yêu khí càng về sau mới có thu liệm yêu khí pháp quyết nghĩ thông suốt những thứ này thành thiên nhạc lại chiều phòng khách tả hữu nhìn lại bên trái có hai cửa phòng hộ làm ở, mà bên phải chính là vết đá không nhìn thấy cửa ngõ dấu vết dựa theo mới vừa thần niệm chỉ dẫn mới biết đó là bị phong bế cuối cùng một gian tinh thất thành thiên nhạc nhắm mắt lại triển khai nguyên thần cẩn thận cảm ứng kia năm tháng tình hoài ý cảnh lại phù ở trong lòng kể từ trên bàn tờ giấy này lưu lại sau nơi đây liền lại không có người khác hoạt động khí tức điều này nói rõ năm đó vu đạo dương tiền bối mặc dù trở lại rồi nhưng đóng kín chỉ toàn thất chữa thương sau liền lại cũng không có đi ra như vậy hắn cũng không có chữa khỏi thương thế cũng đột phá cao hơn tu vi cảnh giới bây giờ lớn nhất có thể chỉ còn dư lại một loại 500 năm sau vị tiền bối này đã sớm mang thương tỏa hóa thành thiên nhạc không biết nên làm cảm tưởng gì khó trách bản thân có thể chỉ điểm những thứ kia yêu vật tu luyện ẩn nhiên tự thành nhất phái trước khi hắn tới cũng cất tìm tông môn truyền thừa tâm tư không ngờ nó chính là một môn yêu tu truyền thừa các loại yêu tu nguyên thân biến hóa rồi rắm có thể cũng này con đường tu hành nếu vũ đạo dương tiền bối cũng không để lại tông môn tin tức như vậy tương lai phái này cũng có thể xưng là vạn biến tông thành thiên nhạc lại nghĩ đến yêu tu xa so với người bình thường thọ nguyên lâu dài vũ đạo dương đạo còn có thể có một chút hy vọng sống chẳng qua là loại hy vọng này thực tại quá xa vời lại không nói năm tháng quá mức lâu dài mà hắn bản liền người bị thương nặng chưa lành Thanh thiên nhạc bây giờ biết bản thân tu hành gặp vấn đề xuất hiện ở pháp quyết bên trên nhưng như thế nào giải quyết còn phải hướng vị tiền bối này thỉnh giáo coi như vũ đạo dương đã tọa hóa có thể sẽ còn ở đó tu hành trong tinh thất lưu lại cuối cùng tin tức đi thành thiên nhạc đi trước bên trái thai thất nơi này không có vật chiếc mà là ở trên vách động đục ra từng cái một có thể đặt khí vật bản thơ đá lớn nhỏ rộng hẹp không chừng, nói rõ nơi này từng bỏ qua cho các loại các dạng vật, bao gồm năng năng dược, pháp khí hoặc là thiên tài địa bảo, nhưng giờ phút này cũng là trống rỗng, chỉ có một hòn đá nhỏ bản thờ trong để một sâu chỉ kẻ máy sắp bình. Thanh Thiên Nhạc dùng ngự vật phương pháp cầm lên bình, phát hiện nó là lấy mặc ngọc điêu thành, cũng luyện hóa thành đặc biệt thịnh phóng linh dược pháp khí, mở ra sau bên trong có bảy viên đạn châu lớn nhỏ đáng năng dược, mang theo một cố dị hương cũng có quang hoa quần quanh, hiện lên màu nâu đậm rắn như thép viên, đang cùng pháp quyết ghi lại trong lục nô thần luân đan tương xứng, chân quý như thế thần đan, chính là Vu Đạo Dương Tiền bối để lại cho tìm tới đời sau nhân. nhưng căn này thai trong phòng nhiều như vậy bàn thờ đá lại đều vô ích còn giữ lại những thứ kia khí vật đi đâu chứ vô luận ai đi tới nơi này nên cũng sẽ phỏng đoán là bị Vu đạo dương mang vào một gian khác thai thất trong có thể so lục nô thần luôn, đang còn phải chân quý nhiều lắm đã nhập bảo sơn há có tay không mà quay về đạo lý vô luận như thế nào cũng phải cần mở ra một gian khác căn phòng bí mật thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy nhưng hắn lại không phải là vì tìm bảo đầu tiên là vì tế bái truyền pháp thượng sư cũng tìm có thể lưu lại pháp quyết tin tức nếu vạn nhất vũ đạo dương còn tại thế đó là không thể tốt hơn kết cục Hắn lại đi ra thai thất đi tới phòng khách một bên kia, nơi này không nhìn thấy cửa ngõ dấu vết, Thành Thiên Nhạc lại biết nơi này chính là một đạo phong ấn cửa đá, trải qua pháp lực ngưng luyện bền bỉ vô cùng, dùng cái đục cũng đục không ra dấu vết tới, nếu là lấy cậy mạnh cưỡng ép phá hủy lời, nói không chừng sẽ hư hại kia trong tinh thất khí vật cùng với Vu đạo Dương tiền bối lo xác. Nếu như không chê phiền thoái, Thành Thiên Nhạc cũng có thể đem ở xa Tô Châu đói chấn hoa cũng gọi là tới, để cho hắn sử dụng cái này quả ngọc bội lại lấy Vu đạo Dương truyền thụ bí pháp thử một chút. Nhưng Thành Thiên Nhạc lại mơ hồ cảm thấy như vậy có chút không ổn, chính mình sự tình hay là tự mình giải quyết đi, tạm thời không cần kinh động những người khác. tới trong lòng tại sao lại có loại này cảm giác không ổn thành thiên nhạc bản thân cũng không nói được chương 406, trăm linh thơ bay gãy thiên cổ thê lương than thành thiên nhạc đầu tiên tại kia không nhìn thấy cửa ngõ trước quỳ lệ lấy đất vận chuyển pháp lực cất cao giọng nói vũ đạo dương tiền bối văn bối thành thiên nhạc đến từ Tô châu với phố sơn đường thạch ly tượng ở bên trong lấy được ngài lưu pháp quyết tới trước bái kiến chuyển pháp thượng sư nhược tiên bối còn ở mới mở ra căn phòng bí mật gặp nhau hắn một nói liên tục rất nhiều âm thanh trong thanh âm bao hàm xuyên thấu pháp lực dù là cách nước cờ xích dày cửa đá cũng hẳn là có thể nghe rõ nhưng là qua nửa ngày cũng không có động tính gì về không biết là vũ đạo dương tiền bối không nghe được hoặc là nghe thấy được không cách nào truyền âm lớn nhất có thể là nó đã sớm bạo hóa dĩ nhiên liền không khả năng trả lời càng không thể mở ra mật thất Thành thiên nhạc ở nơi này trong tính đường định ngồi xuống điều tức hành công hàm dưỡng thần khí đồng thời cũng đang lặng lặng suy tính như thế nào mở ra kia cuối cùng căn phòng bí mật kiến thức đời mình yêu tu vũ đạo dương các loại bố trí thành thiên nhạc cảm thấy mình cái này điểm tâm mắt căn bản không đáng chú ý nhưng hắn dù sao đã có phá vọng đại thành chi tâm cảnh tu vi lại hiểu vũ đạo dương đạo pháp thần thông vì vậy liền suy nghĩ vì sao phải dùng cái loại đó bí pháp mở ra căn phòng bí mật Phàm chuyện đều có nhân do nếu có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền lý cũng liền có khả năng tìm được một loại khác biện pháp giải quyết kỳ thực vu đạo dương tiền bối an bại như vậy huyền cơ không phải là chỉ có chiếm được truyền thừa của hắn tu chứng song sau bước pháp quyết yêu tu mới có thể mở ra căn phòng bí mật gặp nhau huyền tân châu là yêu tu ngưng luyện huyền đan hóa thành thực hình tương đương với giả hợp thần khí nhân thân châu ngưng luyện thần thông pháp lực tu vi yêu tu một khi tế ra huyền tân châu chỉ biết khôi phục thành nguyên thân đoái chấn hoa từng vị thành thiên nhạc biểu diễn qua Thanh thiên nhạc tu luyện cũng là bộ này pháp quyết có thể hay không thông qua một loại phương thức khác đi mô phòng đầu Kỳ thực còn có thể tìm tí hạo thử một chút, bởi vì tí hạo liền đã từng tương đương với hắn châu ngưng luyện huyền đàn. Nhưng là coi như tí hạo tại chỗ, Thành Thiên Nhạc cũng không dám làm loạn, một là tí hạo cũng không tu luyện đến đại thành cảnh giới, hai là khó bảo toàn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tí hạo cũng không phải là Thành Thiên Nhạc Huyền Tấn Châu a, mà là tự có hình thần linh trí một người. Một ngày một đêm sau, Thành Thiên Nhạc đứng dậy đến trước vách đá, thúc giục ngọc bội ánh sáng chiếu cũng kích tướng trong đó linh dẫn, trên vách đá quả nhiên có pháp lực ba động tứ lững, nhưng không có lộ ra cửa ngõ dấu vết, chẳng qua là chỉ dẫn cửa ngõ phương vị chỗ. Thanh Thiên Nhạc liên tiếp vận chuyển phá huyết tượng, rời không gian các loại pháp lực đều không có bất kỳ hiệu quả. Như là đã biết cánh cửa chỗ, hắn dứt khoát thu hồi ngọc bội tế ra phi điện thạch tay chuỗi. Tay chuỗi trên không trung phóng đại hiện lên một cánh cửa hình vòng tròn, cũng dán vách đá xoay tròn, các loại diệu dụng tiếp liền thi triển cùng vách đá thông cảm giác, nhưng là không phản ứng chút nào. Thanh Thiên Nhạc lại thu tay về chuỗi vung lên phát trần, hắn ở nếm thử mới nhất lĩnh ngộ pháp bảo diệu dụng, năm tháng tình ý cảnh. Cái này đã là hắn mơ hồ khám phá nhất tuyến thiên cơ ngự thần tâm pháp. Cửa đá không thể nào là vĩnh hằng tồn tại ở này, lấy cả người cùng cửa đá thông cảm giác, ở dấu vết tháng năm trong có thể phát giác vu đạo dương tiền bối phong ấn nó đầu mối tìm được mở ra phương thức tóc xanh bay lượn hóa thành quang ảnh phất ở trên vết đá trong đó kia một cây tơ trắng lại đột nhiên cô cảm ứng thành thiên nhạc nguyên thần trong phảng phất nhìn thấy một cánh cửa lại không thể đem mở ra hắn thu hồi phát trần lại cao mày hồi ức mới vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác cũng không hoàn toàn là năm tháng tình hoại ý cảnh tìm được cửa ngõ mở ra dấu vết cánh cửa kia cũng là bị cái này sợi tóc xúc động tại sao vậy chứ giống như trong hỗn độn đột nhiên mở một hiếu thành thiên nhạc ý thức được cái này sợi tóc cùng những thứ đồ khác bất động tương đương với hắn yêu vật nguyên thân ngưng luyện ra thần thông tu vi. thì ra là như vậy quả nhiên còn phải tự yêu tu phương pháp ý nghĩ tìm bí quyết vu đạo dương tiền bối yêu cầu không phải là tu thành bộ kia pháp quyết yêu tu tất nhiên đã huyền tận yêu đan đại thành liền lấy yêu thân ngưng luyện ra huyền tận châu đi mở ra cửa ngõ liền nghĩ cũng không cần suy nghĩ nhiều nhưng trước giờ là không thích suy nghĩ nhiều thành thiên nhạc giờ phút này lại không thể không suy nghĩ từ mở ra cửa ngõ bí pháp đến xem cần dùng đến phá vọng ý cảnh coi vách đá như vọng ngưng huyền tận thành hình huyền lý chẳng qua như vậy thành thiên nhạc vung lên đường kia phất trần thi triển là đồng dạng tâm pháp căn cứ nguyên lý kỳ thực không cần dùng đến huyền tận châu nhưng hắn mới vừa rồi cũng chưa mở cửa ngõ. Nguyên nhân rất đơn giản, kia sợi tóc đã không ở nguyên trên khuôn mặt, bị hắn cắt xuống dung luyện nhập một kiện khác pháp khí, dù mang theo nguyên thân khí tức nhưng cũng không hoàn toàn là một chuyện. Vũ Đạo Dương cùng Thành Thiên Nhạc cũng coi là một đôi thầy trò, tu chính là cùng bộ pháp quyết, bố trí cái gì cơ quan tự nhiên sẽ dùng tương tự thủ pháp, là có thể ngộ ra với nhau ý nghĩ. Thành Thiên Nhạc lại đem mình làm yêu tu, đứng ở cái góc độ này đã nghĩ thông suốt. Đã có này phát hiện, hắn liền định ngồi xuống dùng một cái lục nô thần luôn đan. định ngồi trong thành thiên nhạc không chỉ có tại hành công luyện hóa dược lực đồng thời cũng tiến nhập vọng cảnh trong lúc này không phải họa quyển thế giới vọng cảnh chính là nguyên thần trong tự thành chi vọng cảnh cảnh tượng chính là ngọn núi này trong đậu phủ một ngày một đêm sau hắn lại phục quả thứ hai lục nô thần lô đan lần này luyện hóa dược lực trọn vẹn dùng ba ngày ba đêm nhưng hắn còn không có dừng lại ngay sau đó lại dùng quả thứ ba lục nô thần lô đan liền luyện hóa dược lực mang vọng cảnh trong chui luyện hình thần lại dùng chín ngày chín đêm Chân quý như thế lục nô thần lô đan vu đạo dương tiền bối chỉ để lại bảy viên thành thiên nhạc liền mỹ mắt cũng không có nháy mắt liền dùng ba cái cùng sử dụng suốt mười ba ngày ở vọng cảnh trong luyện hóa hình thần theo thành thiên nhạc cái này thần đan chân quý nữa cũng không kịp vu đạo dương truyền pháp chi ẩn vì mở ra động phủ căn phòng bí mật cũng không đáng giá buồn xịn. lục nô thần lôn đan hiệu quả lớn nhất không chỉ là cường hóa gân cốt phủ tạng mà là ngưng luyện yêu vật nguyên thân thiên phú thần thông thành thiên nhạc cũng không phải là yêu tu nhưng cũng dùng loại phương pháp này luyện hóa dược lực chẳng qua là đổi một loại ý nghĩ mà thôi hắn đem nhân thân của mình liền coi là yêu vật nguyên thân ngược lại hắn luyện chính là yêu tu pháp quyết ta ở loại này vọng cảnh trong kỳ thực vượt qua bao nhiêu năm tháng cũng không đáng kể bởi vì vọng cảnh trong cảnh tượng chính là hang núi này Duy nhất cần chú ý chẳng qua là đừng vô vị tiêu hao thọ nguyên, nhưng Lục Ngô thần luôn đan đối nguyên thân ngưng luyện cũng là đối thọ nguyên cực lớn giúp ích. Thành Thiên Nhạc gân cốt phủ tạng đã cường hãn tới trình độ nào, từ ngoài mặt là không nhìn ra, chỉ ở vận chuyển pháp lực lúc, da thịt phản phất lưu chuyển như ánh ngọc trạch. Nhưng Thành Thiên Nhạc mục đích chủ yếu ngược lại không phải là để cho nguyên thân cường hãn hơn, mà là ở năm tháng tình hoài ý cảnh trong ngưng luyện mái tóc dài của hắn, giống như đã từng vọng cảnh trong như vậy. Sau ba ngày, Thành Thiên Nhạc đứng dậy lại đi tới kia phiến không nhìn thấy cửa ngõ trước, tóc của hắn nhìn qua cũng không có thay đổi dài, vẫn là khăn dáng vẻ. Hán Giang hai cánh tay vận chuyển pháp lực làm như ở ôm cái gì, tóc dài nâng lên hóa thành mấy trượng tơ bay, không thấy rõ là nhanh chóng sinh trưởng hay là dọc theo hư ảnh. Ở lòng núi này trong động đá vôi quấn múa giống như một đám mây đen, quang ảnh mơ hồ đã phân không ra sợi tóc rõ ràng đường nét. Cảnh tượng này nhìn qua yêu dị vô cùng, cao vài trượng phát tung bay vòng lại, cuối cùng hóa thành một mảnh khói đen che phủ ở trên vách đá. Một cây trắng như tuyết tơ trắng bay ra, hóa thành một đạo bạch quang bổ về phía kia hắc vụ Sợi tóc trong mây đen như có một cái khe cửa bị mở ra, vô thanh vô tức lộ ra một cánh cửa. Ngay sau đó Thành Thiên Nhạc đã nhìn thấy Vu Đạo Dương hình dáng. Cũng thua thiệt chưa bao giờ yêu phí tâm suy nghĩ chuyện thành thiên nhạc có thể nghĩ ra tuyệt diệu như vậy biện pháp dùng lục ngô thần lôn đan đem thân người làm yêu thân tu luyện tế luyện sợi tóc tượng trưng nguyên thân ngưng luyện ra thần thông tu vi dùng kia một cây tơ trắng thay thế huyền tận châu chi diệu dùng phí ba cái lục ngô thần lôn đan mấy năm vọng cảnh hình thần chui luyện công quả nhiên đem mật thất này cửa ngõ mở ra mặc dù chỉ là một cây mấy trượng tơ trắng đâm rách nồng đậm mây đen thế nhưng bạch quang chói mắt lại đem trong mật thất tình cảnh chiếu phải rõ ràng có một người người mặc tăng y ngồi ở trên đệm, tóc dài rủ xuống đất chỉ sợ cũng vài trượng chiều dài đã cửa mở ra trong mắt nương theo khí lưu cổ đảng, y phục trên người hắn theo gió kéo rơi xuống cả mấy phiến, hiện nhiên đã tiếp cận với hủ hư. Nhưng người này lại không có tọa hóa, hắn vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn về cửa ngõ, ánh mắt lộ ra nóng bỏng trông đợi ánh sáng. Một chi tay háo đã chóc ra, hắn rơi lên trần trùng trục cánh tay bấm một triệu hoán pháp quyết, một cái tay khác làm như vận đủ pháp lực chỉ hướng đạo bạch quang kia. Thanh thiên nhạc liếc mắt liền nhìn thấy sống sờ sờ vu đạo dương, ánh mắt mắt nhìn mắt, hai người bất quá cách xa nhau đến hai triệu xa. Thanh thiên nhạc trong nháy mắt ngạc nhiên còn chưa kịp mở miệng đâu, ngay sau đó liền thầm tiêu một tiếng không được. Cửa ngõ sau chính là một pháp trận, căn phòng bí mật mở ra lúc pháp trận ngay sau đó vận chuyển phát động, kia một đường bạch quang lại bị pháp trận cuốn vào, Thành Thiên Nhạc Nguyên Thần trong thậm chí nghe thấy được ba người tiếng. Sợi tóc là thần thông tu vi ngưng luyện mà thành, đột nhiên bị cứng rắn địa nhất đi, cảm giác kiết nhưng tuyệt không giống con bị phủi sạch một sợi tóc, đau đớn làm động tới hình thần tựa như tan nát có lòng. Nếu Thành Thiên Nhạc không có dùng kia ba cái lục nô thần luôn đang chui luyện nguyên thần, giờ phút này không phải người bị thương nặng, hình thần đều tổn hại không thể. Thành Thiên Nhạc luyện thành là yêu tu pháp quyết, đối nguy hiểm có một loại bản năng trực giác, căn phòng bí mật mới vừa vừa mở ra hắn liền ý thức được không được bình thường. nhưng là động tác lại không kịp làm ra phản ứng. Kia ngưng luyện hắn thần thông tu vi sợi tóc đang chút vào pháp lực mở ra cửa đá, cái này pháp lực phát động sau cửa đá phát trận, chân chân thiết thiết chính là mình đưa tới cửa. Kia sợi tóc hóa thành một đường bạch quang bị nhấc đi, Thành Thiên Nhạc lập tức liền ý thức được một đáng sợ hậu quả, nếu nó thật sự là Huyền Tận Châu, cửa vừa mở ra cũng sẽ bị đối phương cướp đi. Cùng lúc đó, Vũ Đạo Dương kinh hô, ngươi không phải yêu tu. Thành Thiên Nhạc cũng kinh hô, vì sao phải đoạt ta Huyền Tận Châu? Thành Thiên Nhạc vốn không Huyền Tận Châu, nhưng dưới tình thế cấp bách hỏi chính là sự thật, Vũ Đạo Dương bản ý, rõ ràng chính là muốn đoạt hắn Huyền Tận Châu. tia sợi tóc bên trong bay ra một tia sáng trắng, tương đương với Thành Thiên Nhạc nguyên thân tế luyện ra thần thông tu vi biến thành, lấy pháp lực ngưng kết mà thành. Nó đột nhiên bị Vu Đạo Dương nhất đi, Thành Thiên Nhạc cũng phải bị tại chỗ đánh về nguyên hình. Nhưng tình hình này tương đối cổ quái, hắn nguyên hình chính là hình người, cho nên vẫn là bộ dáng lúc trước. Lúc nói chuyện, hai người dưới tay cũng không ngừng áp Vu Đạo Dương thu đi bạch quang, lập tức đem bên trong bao hàm pháp lực luyện hóa dung nhập vào hình thần, phảng phất là dư thừa giúp ích, nhưng trong đó bao hàm thần thông tu vi ý cảnh, lại để cho hắn một trận hoảng hốt suy yếu. Tia sợi tóc là cái gì? là năm tháng y cảnh tình hoài trong ngưng luyện tu vi pháp lực dù sao cũng không phải là huyền tất châu làm như thiên cổ thê lương thờ giải chương 407, nghèo tâm cơ vô ích đem huyền châu trông mong ý cảnh này diệu dụng nương theo pháp lực dung nhập vào hình thần trong thoáng chốc hiện ra từ xưa tới nay từng màn tình hình vu đạo dương năm đó độ hoán cốt kiếp người bị thương nặng mấy trăm năm qua miễn lực ổn định thương thế cảm thụ toàn bộ gọi lên cũng bao gồm hắn với trong mật thất mấy trăm năm cô than gần như tuyệt vọng trông đợi Hấp thu tơ trắng pháp lực phản phất là một loại rút ích nhưng cái này năm tháng ý cảnh xâm nhập không cách nào không để hắn cảm thấy suy yếu Vũ Đạo Dương không có thu đi Huyền Tẫn Châu lại thu đi cái này căn tơ trắng, chân chính bị đánh về nguyên hình vừa đúng là hắn. Khi hắn kinh quát ra một câu kia ngươi không phải yêu tu. Ngay sau đó Thành Thiên Nhạc đã nhìn thấy vị tiền bối này ở tại chỗ hóa làm một con to lớn con cóc, thân hình lại cũng không thể so với khối kia con cốc đá nhỏ bao nhiêu. Mà Vu Đạo Dương phản ứng cũng là cực nhanh, hắn cho là mình chúng người tới an toán, con cóc há mồm ngay sau đó nổ ra một đạo màu hồng trường tác, mang theo một trận gió tanh bắn thẳng đến Thành Thiên Nhạc cổ họng. Uy dị hơn cũng là một loại khác công kích, nương theo trường tát trong miệng nó còn phun ra một cái bóng mở, trong nháy mắt liền lượn quanh hướng Thành Thiên Nhạc thân hình. nếu thành thiên nhạc không có trải qua loại tràng diện này, sợ rằng rất khó phản ứng kịp. nhưng hắn vừa đúng từng có dạy dỗ, nghị cũng không nghĩ liền phát ra đánh trả. phất tay lại là vô số đạo sợi tóc từ sau gót bay lên, lúc này là trong túi đeo lưng phất trần, hắn triệu hoán món pháp bảo này gần như giống như sử dụng nguyên thân vậy nhanh chóng. hơn nữa phất trần cùng tay chuỗi là một thể, thuộc về tùy thời kích phát trạng thái. hay là sợi tóc cũng không phải mới vừa rồi như vậy quỷ dị mây đen, trên không trung hóa thành vô số đạo tia điện, dầm dầm chẳng trị đánh vào màu hồng lưới dài bên trên, chính là phi điện thạch diệu dụng một trong. thành thiên nhạc nhịn được hình thần đau đớn lại hét lớn một tiếng. Vận chuyển lực lượng thần thức trên không trung sự lại cái bóng mở kia. Một kích này hai người lẫn nhau có thắng bại, với nhau cũng bị thua thiệt. Thanh Thiên Nhạc từng ở Đại Biệt Sơn trong gặp gỡ Huyền Quy Thú đánh lén, Huyền Quy Thú là tê tê biến linh dị, thiện ở sử dụng lưới dài làm vũ khí, Thiên Phú Thần Thông cũng là bắn ra một cái khác điều tương tự lưới dài linh ảnh. Cái này con cóc yêu bị đánh về nguyên sau lưng cũng là chuyên dùng lưới dài, đồng thời cũng có thể tế ra như vậy một đạo linh ảnh. Mềm mại lưới dài sợ nhất điện quang tập kích, Thành Thiên Nhạc lấy sợi tóc phất trần tế ra vạn đạo điện quang nhưng so với lúc trước uy lực mạnh hơn nhiều lắm. Lưới dài co quắp một trận tại chỗ bắn trở về, trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi khét. Nhưng là hắn dù lấy lực lượng thần thức dựng sự lại linh ảnh, nhưng Vũ đạo dương thần thức cũng so với lúc trước Huyền Quy thú mạnh hơn nhiều lắm, linh ảnh trên không trùng chẳng qua là hơi chậm lại vẫn quét chúng thành thiên nhạc thân thể. Thành Thiên Nhạc cảm thấy toàn thân một trận lạnh băng tê dại, tựa hồ thần khí vận chuyển đều phải bị đọc lại, may nhờ tia điện đã đánh cho bị thương kia lưới dài, hữu hình cùng vô hình hai đầu lưới dài vốn là một thể đối tượng, thực hình bị đánh cho bị thương linh ảnh cũng giải tán. Thành Thiên Nhạc cây kia tơ trắng bị thu đi, nguyên thần trong truyền tới bang liệt tiếng, bay múa tóc hóa thành hắc vụ cũng tiếp theo tiêu tán. tóc của hắn lại không có khôi phục thành khăn choàng dáng vẻ, mà là theo ngưng luyện thần thông tu vi bị thu đi. Liên căn trong nháy mắt tận tán. Thành thiên nhạc ngã ngồi trên đất, phất trần đã bay tới trong tay thuận thế vung lên, kia tóc xanh phấp phối hóa thành xoắn ốc chi hình, hoàn toàn che lại nhà đá cửa ngõ, lại có một cây tơ trắng bay ra vẫn bao hàm năm tháng tình hoài ý cảnh, phản phất là lịch sử trong luân hồi thê lương khí tức. Hắn vận chuyển cuối cùng pháp lực đem mới vừa mở ra căn phòng bí mật liền đóng lại, vu đạo dương cùng thành thiên nhạc lần nữa bị cửa đá trở cách. Nhìn lại thành thiên nhạc. Từ trước ngực đến thắt lưng áo quần dần dần xuất hiện một đạo bị ăn mòn dấu vết, vải vóc chậm rãi hủ hóa vỡ vụn. Từ áo khoác cho đến bên trong áo sơ mi phảng phất cũng theo gió mà hóa, lộ ra một cái hai ngón tay chiều rộng, gần dài hai thước phá động. Trên người da thịt mơ hồ có như ánh ngọc trạch lưu động, đó là bị lưỡi dài linh ảnh quất chúng địa phương. Nhìn lại đầu của hắn, đã trần trùng trục không còn ngọn cỏ, kia một con phiêu giận tóc dài tan mất. Mới vừa rồi kia một phen kinh hiểm đấu pháp vội vàng không kịp chuẩn bị, chờ kết thúc lúc vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại đâu. Thành thiên nhạc ngồi dưới đất thở hồng hồ khí, thật lâu mới miễn cưỡng đem tán loạn thần khí điều hòa. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Hắn mới vừa rồi cũng bị đánh về nguyên thân, liên tục dùng ba cái lục nô thần luân đan ở mấy năm vọng cảnh trong ngưng luyện 5 tháng ý cảnh, bao hàm cái này tu vi thần thông pháp lực biến ảo thành hình tóc kia, đã bị Vu Đạo Dương thu đi. Nhưng lục nô thần luân đan đối nguyên thân chui luyện hiệu quả không phí công, nếu không phải như vậy, vừa động thủ thời điểm thành thiên nhạc sợ đã trọng thương ngã xuống đất, căn bản đừng nghĩ có mặt sau kia lần đấu pháp, càng khỏi nói đem căn phòng bí mật lần nữa đóng kín. Qua rất lâu, hắn mới ngưng tụ pháp lực hỏi Vu Đạo Dương tiền bối, ngươi vì sao phải bảy cái bẫy này? Coi như là người ngu cũng hiểu nơi này là cái bẫy dập, Vu Đạo Dương mục đích đúng là muốn đoạt truyền nhân Huyền Tơ Châu. Cũng may nhờ Thành Tiên nhạc không có a. Cái này đối thời trò, muốn không nói lời nào liền cũng không nói lời nào, mở miệng lúc lại đồng thời mở miệng, chỉ nghe trong cửa đá cũng truyền tới vu đạo dương thanh âm, ngươi là người nào? Vị tiên bối này thanh âm có điểm lạ, phát âm mơ hồ không rõ, cùng vừa rồi kia âm thanh kinh uống không giống mấy, bởi vì đầu lưỡi bị thương nha. Thành Tiên nhạc đáp, nguyên lai like ngươi có thể nghe thanh âm của ta, cũng có thể xuyên thấu qua cửa đá nói chuyện, như vậy hơn 10 ngày trước ta ở ngoài cửa Quý Lệ lúc theo như lời nói, ngươi nên cũng nghe thấy được. Ta gọi Thành Tiên nhạc, đến từ Tô Châu, chính là tu thành thạch ly tượng trong pháp quyết, ấn ngươi tin tức chỉ dẫn tìm đến chỗ này chuyên nhân. Vũ Đạo Dương thanh âm kinh ngạc không thôi, ngươi không phải yêu tu, sao có thể có thể luyện thành ta lưu lại pháp quyết? Ngươi rốt cuộc là môn nào phái nào truyền nhân, cố ý tìm đến chỗ này trả thù? Thanh Thiên Nhạc rất buồn bực, rất phẫn uất, rất bất đắc dĩ, rất thất vọng đáp, ta năm nay 29, cùng hơn 500 năm trước ngươi có cái gì thủ có thể tìm ra? Ta có thể đạt được ngươi tin tức, mở ra nặng trọng môn hộ nhìn thấy ngươi, chỉ có thể nói rõ một chuyện, ta chính là tu thành ngươi lưu pháp quyết. Vũ Đạo Dương, cái này không thể nào, ngươi là làm sao làm được? Thanh Thiên Nhạc, bất luận có thể hay không có thể, ngược lại nó đã phát sinh. nếu ta không phải tu luyện của ngươi pháp quyết sao có thể có thể như vậy mở ra căn phòng bí mật chứ không nên hỏi ta ta ngược lại rất muốn biết ngươi vì sao phải làm như vậy cửa đá bên kia trong mật thất trầm mặc một hồi sau đó vũ đạo dương mở miệng nói ra nguyên do việc đã đến nước này lấy thân phận của hắn cùng tu vi nếu muốn nói liền đầu đuôi không có dấu dếm vũ đạo dương lịch hoán cốt kiếp lúc bị phi kiếm gây thương tích hắn bị kia cựu ra kiếm pháp cực kỳ ác liệt nếu không phải vũ đạo dương từng dùng qua chín cái lục nô thần đan nguyên thân cường hãn gần như tu luyện tới cực hạn sợ rằng tại chỗ liền phải dân mạng vũ đạo dương mang thương bỏ chạy. Hắn rõ ràng thương thế của mình nặng bao nhiêu, không chỉ có Huyền Tân Châu bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả kia cực kỳ cường hãn nguyên thân cũng nhận thương nặng, càng muốn chết chính là, hắn là ở Lộ xác khảo nghiệm trong gặp loại này tổn thương, trên lý thuyết gần như là khôi phục không được. Lịch hoán cốt kiếp cấp không thể quay đầu, hoặc là vượt qua khảo nghiệm, hoặc là vĩnh viễn dừng lưu lại nơi này khảo nghiệm trong. Huyền Tân Châu là nguyên thân chỗ tế luyện ra thần thông tu vi biến thành, nếu này bị tổn thương, trên lý thuyết còn có thể lần nữa lấy nguyên thân tế luyện. Nhưng hắn nguyên thân cũng bị tổn thương cực nặng, không hoàn toàn khôi phục là không thể nào nặng tế Huyền Tân Châu, nhưng lại cứ không kiếp xong lại không thể chữa trị nguyên thân. Hắn vị kia cửu ra thời cơ xuất thủ thật là chuẩn, coi như Vu Đạo Dương tại chỗ không chết được, cũng lâm vào không cách nào thành công lịch tiếp cũng không cách nào chữa thương khôi phục vòng lặp vô hạn. Nhưng vị này lúc ấy đã tu luyện hơn một năm lao yêu cũng là vô cùng phong phú tâm cơ, nghĩ đến một đường vãn hồi hy vọng, chính là cấp lấy cái khác yêu tu huyền tân châu, luyện hóa dung hợp tới chữa trị bản thân huyền tân châu. Nhưng hắn lúc ấy đã bị thương như vậy nặng, có thể đi đâu đi được đâu, sẽ ở đó bỏ chạy trên đường, hắn với người ở Phồn Hoa Phố Sơn đường lưu lại bảy đạo thần niệm tâm ấn, cũng đem chi dung nhập vào địa khí linh su có thể dài lâu bảo tồn. Không có cơ hội liền tự mình sáng tạo cơ hội đi, đây chính là Vu đạo Dương một chút hy vọng sống, nếu có người có thể lấy được pháp quyết cũng tìm được Liêu Đông Động phủ, tất nhiên là Huyền Tần Yêu đang đại thành chi yêu tu. Người tới là truyền nhân của hắn, tu chính là hắn lưu lại pháp quyết, như vậy Huyền Tần Châu luyện hóa dung hợp lại mới nhất có giúp ích, có khả năng nhất chữa trị hắn Huyền Tần Châu chi tổn hại. Cũng may nhờ Vu đạo Dương từng dùng qua chín cái lục nô thần lôn đan, còn có thể giữ được một cái mạng trốn chui xa và dặm, cái này Liêu Đông Bí ẩn động phụ là hắn bế quan chữa thương an toàn nhất chỗ. Hắn dùng hết cuối cùng pháp lực, đóng kín tinh thất cũng bố trí một đạo pháp trận, vẫn còn ở bất đắc dĩ lại dùng hai quả lục nô thần thanh thiên nhạc lấy được cái đó sâu chỉ kẻ mày sắc bình nhỏ trong nguyên bản còn có 9 cái lục nô thần lôn đan sau bị vu đạo dương bản thân ăn hai quả lẽ ra loại đan dược này một vị yêu tu lý kế nhiều nhất chỉ có thể dùng chín cái nhiều phục vô ích thậm chí còn có thể trong đan động mà vu đạo dương đã sớm phục qua chín cái nhưng cũng hết cách rồi trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn hắn cần lục nô thần lôn đan chữa trị hình thần dược lực ổn định thương thế sau đó sẽ tìm cách hóa giải đan động về phần nguyên thân có hay không còn có thể cường hãn hơn đã không trọng yếu mệnh ngược lại giữ được nhưng là thương thế của hắn thủy chung không cách nào chữa khỏi chỉ có thể chờ đợi có lẽ có chuyển nhân đem huyền tận châu đưa tới cửa vu đạo dương chờ a chờ a một mực chờ hơn 500 năm mới vừa lúc mới bắt đầu hắn còn ôm nóng bỏng trong đợi trăm năm về sau dần dần đã tuyệt vọng đóng kín ở trong mật thất là như vậy tịch mịch lạnh lẽo hắn dứt khoát vừa nhập định với vọng cảnh trong đi vân du rồi 500 năm tu luyện hình thần tổn thương bao nhiêu có chút khôi phục nhưng dưới tình huống này hắn là vô luận như thế nào độ không qua hoàn cốt tiếp khảo nghiệm cõi đời này có ai lịch tiếp lịch năm năm người khác không rõ ràng lắm nhưng vu đạo dương chính là hơn nữa còn không thấy được cuối Chẳng lẽ sẽ phải tại dạng này trong năm tháng thẳng đến thọ nguyên hao hết sao? Kể từ hơn 200 năm trước bắt đầu, Vu đạo Dương liền bắt đầu lo Âu nghiệp lực thiên kiếp đến. Về phần nghiệp lực thiên kiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Vu đạo Dương cũng không rõ ràng lắm. Trên lý thuyết tuổi thọ của hắn sẽ tương đối dài lâu, thậm chí dài đến đã ngoài ngàn năm, nhưng hắn mơ hồ cũng đã nghe nói qua, có rất nhiều cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm yêu tu, trên đời mấy trăm năm liền có thể đưa tới nghiệp lực thiên kiếp, cũng ở thiên kiếp trong không tên vẫn lạc, nhưng cũng có yêu tu luyện một chút hơn ngàn năm cũng bình yên vô sự. Cái này 200 năm tới, trong truyền thuyết nghiệp lực thiên kiếp cũng không xuất hiện, vu đạo dương lại vẫn khốn thủ với trong động phủ. chương 408, kế chưa thỏa mãn, chuyển niệm muốn lại cháy lên. vu đạo dương ban đầu thiết kế cái bẫy này, có thể nói an bài phải tương đương chặt chẽ, nhưng cũng không có ý gì tốt mắt, dù sao vẫn là cho mình cũng hạ cái bộ. khi hắn bố trí pháp trận đóng kín tính thất sau, không chữa trị huyền Tân châu, cánh cửa đá này liền chính hắn cũng không mở được. cũng là hắn đem động phủ này đục xây phải quá bí ẩn, quá chắc chắn, nếu hắn muốn từ tính thất sau vách đục xuyên đi, lại sẽ đưa tới cơ quan đem bản thân chôn ở trong núi. kỳ thực giống như hắn tình cũng như vậy, ra hay không ra cũng không đáng kể. vẫn ở hoán cốt tiếp trong mỗi ngày cũng muốn hành công tu luyện ổn định tương thế còn không bằng liền đàng hoàng ở trong mặt thất năm đó chính là một cái như vậy ý đồ xấu cho là mình lập tức liền phải vỡ lạc bố trí bây dập đổi lấy một chút hy vọng sống kết quả lại đóng bản thân hơn 500 năm vu đạo dương vốn cho là đã đợi không được có người đến rồi hắn duy nhất có thể làm chuyện chính là ở thọ nguyên hao hết hoặc nghiệp lực thiên kiếp đến đến thời điểm lưu lại tin tức hy vọng có thể có sau này người thấy được hắn đoạn này trải qua nhưng là thành thiên nhạc đến rồi đậu phủ cửa ngõ bị mở ra lúc vu đạo dương liền cảm ứng được Trong lòng là một mảnh mừng như điên, 500 năm tới chỗ chất đống trông đợi toàn bộ giấy lên, nóng bỏng phải khó có thể hình dung. Thành Thiên Nhạc ở bên ngoài cửa đá quỷ lệ theo như lời nói hắn cũng nghe thấy, quả nhiên là truyền nhân của mình. Vũ đạo Dương trong lòng có quỷ liền không có lên tiếng, hơn 500 năm quá khứ, truyền nhân đến chỗ này khẳng định cho là hắn đã tỏa hóa, mà lại không thể có thể không mở ra cánh cửa đá này, vì vậy hắn liền ngồi ở chỗ đó chờ. Nếu Thành Thiên Nhạc xoay người rời đi lời, hắn mới có thể không nhịn được mở miệng. Thành Thiên Nhạc ở trước cửa đá ra dấu nửa ngày cũng không có mở ra, lại không hề rời đi tòa động phủ này, mà là ở bên ngoài định ngồi hành công. lại liên tiếp qua 13 ngày. Cái này 13 ngày, đối Vu Đạo Dương mà nói phảng phất so 130 năm còn muốn lâu dài dạng dặn, hắn hận không thể tung ra đi nhéo thành thiên nhạc đi mở ra căn phòng bí mật. Rốt cuộc, chờ đợi hơn 500 năm thời khắc đến, sau đó. Sau đó nên nói như thế nào đâu, dù là dùng thời gian 500 năm nghĩ bể đầu, cũng không nghĩ ra là loại trả hướng này a. Thành Thiên Nhạc sau khi nghe xong cũng là nửa ngày nói không ra lời, trong lòng Ngũ Vị Tạp Trần không biết nên mở miệng như thế nào. Trong động phủ lại trầm mặc nửa ngày, hay là Vu Đạo Dương lại mở miệng nói, Thành Thiên Nhạc Ta nên nói đều nói rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, là như thế nào tu thành ta lưu lại pháp quyết. Thành Thiên Nhạc thở dài một tiếng, ngồi ở chỗ đó nhìn động phủ phía trước mang đá dựng đáp, tiền bối, luận tuổi tác, vô luận như thế nào ta nên gọi ngài một tiếng tiền bối. Ăn ngay nói thật đi, ta ban đầu căn bản cũng không biết đó là yêu tu pháp quyết, thẳng đến tìm được tòa động phủ này lúc, mới đột nhiên phản ứng kịp. Ngươi sợ rằng cũng không nghĩ ra, kia tòa thứ nhất thạch ly tượng sẽ tự cảm giác thành linh, ngươi lưu lại đệ nhất bộ pháp quyết bị kia linh thể dung hợp, lại không giải thích được tiến vào nguyên thần của ta. Chiếc đà đá đánh xong, cửa mật thất hộ cũng lần nữa che lại. vô luận như thế nào cảm khái nhưng việc đã đến nước này lấy tu vi của bọn họ tâm cảnh vậy trước tiên đem lời nói rõ ràng ra đi pháp quyết chính là vu đạo dương lưu thành thiên nhạc cũng không cần thiết giấu giếm cái gì đem bản thân tu chứng quá trình cùng với bây giờ gặp phải vấn đề tận lực tận kẽ nói một lần cuối cùng nói ta dù đã phá vọng nhưng cũng không đại thành vấn đề nằm ở chỗ pháp quyết bên trên tiên bối ngài đã lưu lại nhiều như vậy tin tức vì sao không nhắc tới một lời đó là yêu tu pháp quyết đâu Vũ đạo dương lại đang trong mật thất cười thua thiệt hắn bây giờ còn có thể cười được cười xong sau mới lên tiếng ngươi cái này hài nhi bị con kia giả cho lửa kia tỏa thứ nhất thạch ly tựa trong không chỉ có đệ nhất bộ pháp quyết còn có cả bộ pháp quyết tổng cường lao phu nói phải rõ ràng phía sau pháp quyết đều là chính ngươi lấy ra lại cứ đệ nhất bộ pháp quyết là kia linh vật ủy nhiệm ngươi là người cũng không phải là yêu tu kia linh vật muốn cho ngươi tu luyện cho nên cố ý ẩn mà không nói ngươi nói một cái ta liền đoán được là tại sao hắn nghĩ mượn lực của ngươi ngưng hình ra trong lòng cũng khác biệt không nắm chắc không biết ngươi có thể hay không tu luyện thành công vì kiên định này đọc cho nên dứt khoát không nói cho ngươi cái này linh thể rất thông minh à hắn thành công ngươi lấy luyện chế huyền đan phương pháp giúp hắn ngưng luyện thành hình cùng làm hắn cuối cùng có thể độc lập đi lại thế gian. Ngươi quan hệ với hắn nhất định khá vô cùng, mà có một số việc là càng lỗi càng sâu. Hắn nếu vừa mới bắt đầu không có nói cho ngươi, càng về sau thì càng khó lên tiếng, bởi vì ngươi đã có tu vi thành tựu, đột phá nặng nghề khảo nghiệm. Thẳng đến ngươi tu thành 6 bước pháp quyết sau mới phát hiện mình không có ngưng luyện ra Huyền tận châu, lại cứ ta lại lưu lại như vậy tin tức, để cho ngươi cho là cuối cùng quan khiếu ở chỗ này của ta. Kia linh vật chỉ sợ cũng cho là cuối cùng quan khiếu ở chỗ này của ta, cho nên vẫn là không có mở miệng, chỉ đợi ngươi tới trước tìm ta. Thanh thiên nhạc lạnh lùng nói, ngươi ngược lại nhìn Tấu Triệt. xác thực nên là nguyên nhân này mà ta tìm đến nơi này lại không nghĩ rằng là cái kết quả này vũ đạo dương có nguyên nhân riêng dưới tình thế cấp bách ta cũng không có lựa chọn khác bây giờ nội tình ngươi đều đã biết định làm như thế nào đâu thành thiên nhạc mặt không chút thay đổi nói ta nếu có thể mở ra cánh cửa đá này liền có thể giết ngươi ngươi tin không vũ đạo dương thở dài một tiếng nói ta tin luận tu vi ta cao hơn ngươi rất nhiều nhưng trên người ta có thương tích mới vừa rồi một kích kia ta tuy được ngươi luyện hóa pháp lực nhưng lại bị ngươi gây thương tích coi như ngươi không phải là đối thủ của ta nếu có thể tìm tới cái chỗ này cũng có thể mang trợ thủ tới, thật muốn giết ta chút giật vậy, Lao phù gãy vô sành cơ. Thành Thiên Nhạc hừ một tiếng nói, kia ngươi còn dám hỏi ta. Thở dài trong vu đạo dương lại cười, vô luận như thế nào, 500 năm sau có chuyển nhân đến đây, ta nên cao hứng mới lạ. Thành Thiên Nhạc, chớ quên mục đích tới nơi này, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến ta còn sống, chủ yếu là vì thần niệm tin tức trong lục ngô thần luôn Đang cùng tu luyện bí quyết mà đến đây đi. Ngươi phá vọng mà chưa lại thành, là tu pháp quyết có vấn đề, mà trên đời lại không người so với ta hiểu rõ hơn bộ này pháp quyết, ta vẫn có thể chỉ điểm ngươi. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Vị này tuổi thọ gần 700 năm đại yêu, tâm này trí cùng tầm cơ đều phi người bình thường có thể tưởng tượng, cứ việc gặp gỡ ở biến cố lớn như vậy, ở đây sao bất lợi tình cảnh hạng, còn có thể vững vàng đều đâu vào đây nói chuyện, chờ phục hồi tinh thần lại vậy mà muốn cùng Thành Tiên Nhạc làm giao dịch, hiển nhiên là chuyện niệm giữa lại mưu mới sách. Thành Tiên Nhạc lại hỏi ngược lại, "Giao dịch? Ta mới vừa rồi thiếu chút nữa liền ngất mạng, dựa vào cái gì cùng ngươi làm giao dịch?" Vũ Đạo Dương không nhanh không chậm nói, "Bởi vì ngươi còn có vấn đề không có giải quyết, ta có thể cho người câu trả lời. Ta biết ngươi không thể nào không hỏi ta, mang theo tràn đầy ước ao và lòng kính trọng tới bãi kiến ta." kết quả phát hiện đây hết thể chẳng qua là ta bày ra một cái bẫy ngươi cũng không phải là yêu tu coi như ta tự làm tự chịu đi nhưng là lao phu hỏi ngươi ta có từng nói lao nói láo có từng không thủ tin nói Thành thiên nhạc nhà nhạc, nhạc đáp ngươi trong lòng mình rõ ràng trong lòng ta cũng rõ ràng Vũ đạo dương nguyên thân đã từng tu luyện được cực kỳ cường hãn ra mặt cũng hẳn là tu luyện được giày mà vô hình giờ phút này giọng điệu phảng phất coi như chuyện mới vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra vẻ mặt ôn hòa không nhanh không chậm lại hỏi ngươi tu thành ta lưu lại pháp quyết cũng coi là truyền nhân của ta có phải như vậy hay không thành thiên nhạc rất dứt khoát đáp đúng vậy nhưng ta là người lưu pháp quyết chuyển nhân lại phi ngươi chuyển nhân của người này vũ đạo dương ta ở tin tức trong nhắc tới đời sau chuyển nhân nếu tới đây vi sư có lục nô thần luôn đan đưa tạo ngươi đã được đến hơn nữa đã dùng có đúng hay không thành thiên nhạc chỉ đáp một chữ đúng vũ đạo dương nếu ta lại chuyển cho ngươi bí quyết chỉ dẫn chính là một chữ không hưởng có đúng hay không lúc này đến phiên thành thiên nhạc cười tiền bối ta cũng có phá vọng chi tâm cảnh tu vi hiểu lời của ngươi nói là có ý gì xem ra tới phá vọng cảnh cũng có thể cùng tu hành có lệnh nó dù sao còn chưa phải là tu hành cuối cũng không tất nhiên đại biểu ngươi là đồ tốt ngươi thật sự không hưng nôn, nhưng bấy dập hay là bấy dập dụng tâm vẫn hiểm ác ta muốn hỏi ngươi nếu ta thật là yêu tu sẽ có kết cục gì đâu vu đạo dương ở vào thời điểm này đương nhiên là ăn ngay nói thật nếu là như vậy ngươi sẽ ngay tại chỗ bị ta thu đi huyền tân châu đánh về nguyên thân hình thần đều tổn hại nhưng ta vẫn nguyện thu ngươi làm đồ ngươi đã huyền tận yêu đan đại thành coi như thần thông pháp lực tiêu tận tu vi cảnh giới vẫn còn ở đó ta lấy lục ngô thần luôn đan giúp ngươi chui luyện nguyên thân giả lấy năm tháng rất dài ngươi vẫn có thể khôi phục tu vi thanh thiên nhạc nói đến ngược lại thật là dễ nghe vũ đạo dương ta xác thực chính là tính toán như vậy chỉ cần ngươi nguyện ý thanh thiên nhạc cười lạnh nói ở dưới tình huống đó sợ rằng không muốn cũng phải nguyện ý hơn nữa tương lai liền phải bị ngươi điều khiển cái này còn có tiền đề một là ngươi có thể khôi phục thương thế kịp thời cứu ta hai là ta lúc ấy bị thương nặng chưa chết theo ta mới vừa rồi mở ra căn phòng bí mật tình hình nếu không phải dùng ba cái lục nô thần lâu đan hơn nữa cũng không huyền tận châu tri thất ngươi lúc đó một cách kia ra tay ta đâu có mệnh ở còn có thể nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này sao vũ đạo dương ngươi mở ra căn phòng bí mật chỗ tế gia cũng không phải là huyện tân châu bản thân cũng không phải yêu tu ta dĩ nhiên sẽ cho là có người tới tìm thủ ra tay giết chết chẳng qua là tự nhiên phản ứng Thành thiên nhạc coi như ta là yêu tu huyện tân châu trong nháy mắt bị đoạn chẳng lẽ cũng sẽ không lấy nguyên thân ra tay với ngươi sao nếu là như vậy ngươi sẽ không đánh trả sao đấu pháp vẫn vậy khó tránh khỏi bất tử coi như là may mắn vũ đạo dương cười hắc hắc ngươi nói tình huống cũng rất có thể ta lời mới vừa nói đều là thành lập ngươi không có chết cơ sở bên trên nếu như ngươi chết còn có cái gì dễ nói kỳ thực ta cũng không hy vọng như vậy thành thiên nhạc, kia ngươi cũng không cần cho trên mặt mình dán cái gì giữ lời chi kim, ta rõ ràng ngươi là thứ gì." Vũ đạo dương lại lại thở dài một tiếng nói, "Kỳ thực đi, ta nguyên bản đã tuyệt vọng, căn bản không nghĩ tới còn sẽ có người tới, ngươi cũng không ngờ ta còn sống. Kỳ thực ta đã chuẩn bị xong ở chỗ này tọa hóa, cũng lưu lại một đạo bí quyết. Nếu như ngươi ở ta sau khi tọa hóa trở lại, ta hết thể lời hứa đều sẽ trở thành thật, coi như là bây giờ, ta cũng sẽ giữ lời." Thanh Thiên Nhạc, ngươi nói nhảm cũng quá là nhiều. Ta rất hiếu kỳ ngươi rốt cuộc còn có mặt mũi cùng ta làm giao dịch gì. Vũ đạo dương lại giọng nói vừa chuyển nói, "Hơn 500 năm không cùng chân nhân nói chuyện nhiều, Kích động hơn khó tránh khỏi có chút dài dòng. Trước đừng nói giao dịch gì chuyện, đã ngươi không có chết, ta liền giữ lời hứa, trước truyền cho ngươi tin tức trong đã nói bí quyết. Sau đó chúng ta bàn lại khác, lão phu cũng coi như có uy tín. Chương 409, Lưu Quyết Tỉnh, chém hết tóc xanh còn. Nói xong cũng không để ý tới Thành Thiên Nhạc có đáp ứng hay không, Vu đạo Dương đang ở trong mật thất tụng ra một đạo bí quyết. Hắn tuy có thương nặng càng, nhưng tu vi cảnh giới vẫn còn, giờ phút này dùng thần niệm tâm ấn đem pháp quyết trực tiếp in vào Thành Thiên nhạc nguyên thần, bất luận Thành Thiên nhạc có học hay không, ngược lại hắn đã dạy. Thành Thiên Nhạc đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Sau đó vẻ mặt trở nên 10 phần cổ quái, thậm chí có chút giở khóc giở cười. Vũ Đạo Dương xác thực truyền thụ hắn một loại phi thường cao minh, phi thường hữu dụng bí pháp, hơn nữa còn là chuyên vị yêu tu chuẩn bị. Nhưng bí pháp này nguyên bản cũng là Vũ Đạo Dương chuẩn bị dùng tới đối phó hắn, chính là cướp lấy người khác huyền tận châu sau, dùng ra sao tới giúp ích bản thân huyền tận châu tu luyện, này tác dụng hoàn toàn cùng Lục Nô thần luôn đan dược hiệu hỗ trợ lẫn nhau. Lục Nô thần luôn đan có thể chui luyện yêu vật nguyên thân, cực lớn tăng cường thiên phú thần thông uy lực. Mà loại bí pháp này cũng không phải là nói như thế nào cấp lấy người khác chi Huyền Tấn Châu, mà là lấy được Huyền Tấn Châu sau như thế nào đi luyện hóa giúp ích bản thân Huyền Tấn Châu, khiến nguyên thân chỗ tế luyện tu vi pháp lực càng mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên, vận dụng bộ bí pháp này, tình huống lý tưởng nhất chính là đi luyện hóa tu luyện giống vậy pháp môn yêu vật Huyền Tấn Châu. Thành Thiên Nhạc sau khi nghe xong, lắc đầu nói, tiền bối quả nhiên thủ tín, đem loại bí pháp này truyền ta, nhưng nó cũng đủ tổn hại. Vu đạo Dương ý vị thâm trường nói, tổn hại sao? Muốn nhìn người dùng như thế nào, lại dùng để đối phó người nào. Phương pháp này quyết phi ta sáng chế. Đoán chừng một ít đại phái cao môn bí điện trồng cũng có ghi lại. Ta năm xưa từng chém giết một vị làm loạn yêu tu, may mắn lấy được hắn huyền tơ châu, tự mình ấn chứng qua loại bí pháp này, cho nên bị thương nặng chạy trốn lúc, mới sẽ nghĩ tới bảy như vậy một cái bẫy. Tiếng thành thiên nhạc mang dẻo cẩn nói, đúng vậy à, muốn nhìn ngươi dùng như thế nào, lại dùng để đối phó người nào? Ngươi hôm nay lại dùng đi đối phó đạt được ngươi tin tức, vạn dặm xa xăm chạy tới cứu trợ chuyển nhân của ngươi. Xin hỏi ta là cái gì làm loạn yêu tu? Vu Đạo Dương hắc hắc cười khàn nói, ngươi không là cái gì làm loạn yêu tu, nơi này bất quá là vì sư năm năm trước bảy một cái bẫy, nên có vẫn là nguy hiểm lúc. vì bản thân lưu lại một chút hy vọng sống việc đã đến nước này cũng không cần nói thêm nữa ta chuyển cho ngươi bí quyết ngươi có thể dùng cũng có thể không cần hoặc bản thân quyết định dùng như thế nào giống như nào, nó có thể giết người cũng có thể cắt gọn thần đan cùng bí quyết ngươi cũng đã lấy được kế tiếp có thể nói chúng ta giao dịch ngươi nếu giúp ta vượt qua hoán tốt tiếp ta liền nói cho ngươi giải thích như thế nào vấn đề gặp phải đây không phải là rất công bằng sao thanh thiên nhạc đáp ngươi nói cho ta biết trước như thế nào giải quyết pháp quyết vấn đề ta rồi quyết định cùng không cùng ngươi làm giao dịch vu đạo dương ngươi còn chưa tin lời của ta nói sao thanh thiên nhạc ta tin ngươi chẳng qua là không muốn đáp ứng ngươi nếu như ngươi không đem câu trả lời nói cho ta biết ta phải không sẽ giúp ngươi nếu như ngươi đem câu trả lời nói cho ta biết ta có lẽ sẽ cân nhắc hoặc là giúp ngươi hoặc là vẫn không giúp ngươi cái này cũng là lời thật vũ đạo dương ừm, có đạo lý ta nếu là ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy như vậy đầu tiên liền nói ta muốn cho ngươi giúp thế nào ta đi ngươi đã phải truyền thừa của ta phát quyết cũng truyền thụ chân chính yêu tù bọn họ trong đó có lẽ có người huyền tận yêu đan đại thành ngươi đem hắn đưa đến nơi này lấy huyền tận châu mở ra cánh cửa này giống như ta hy vọng như vậy làm như thế với ngươi không tổn hao gì với ta hữu ích, chẳng phải là vẹn cả đôi bên. thanh thiên nhạc, ngươi chớ hòng mơ tưởng, bởi vì ta không biết làm. vũ đạo dương, pháp quyết là ngươi truyền lại, phúc duyên là ngươi ban tạo. để cho hắn dâng ra huyền tẫn châu, ở chỗ này của ta đổi lấy ngươi đột phá đại thành phương pháp, không phải cũng rất công bằng sao? mất đi huyền tẫn châu không phải là bị đánh về nguyên thân, ngươi còn có lục nô thần luôn đan, nếu như hảo phóng lợi liền lại ban cho hai quả giúp đỡ chui luyện nguyên thân cùng thiên phú thần thông, tu vi cảnh giới vẫn còn, không phải là giả lấy năm tháng bắt đầu lại từ đầu tu luyện mà thôi. yêu tu thọ nguyên lâu dài, vì đổi lấy này phúc duyên, chút tổn thất này cũng là đáng đánh. Thanh thiên nhạc tiền bối, ngươi lời nói này quá dễ dàng. Đột phá huyền tận yêu đan đại thành chi cảnh, không chỉ có riêng là có chính chuyện pháp quyết đơn giản như vậy, cơ duyên, tư chất, nội tính, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Trong tu hành hạ công phu cùng tâm huyết khó có thể tưởng tượng. Cho dù có chính chuyện pháp quyết khổ tu một đời, có rất nhiều người cũng không thể nào phá vọng đại thành. Công phu là tự luyện, có chút cơ duyên khó gặp lại. Cho ngươi bách ra kinh điển, thì đồng nghĩa với để cho ngươi đẩy bụng kinh luôn sao? Học hành gian khổ là hắn tâm huyết của mình. chỉ ngươi chẳng qua là lưu lại pháp quyết, cũng không có trợ giúp cùng chỉ điểm người khác tu luyện. Người làm như vậy là ta. Nói thật cho ngươi biết, bên cạnh ta thật có yêu tu đã huyền tân đại thành, cũng là được từ ta pháp quyết chỉ dẫn. Nhưng ta không phải là ngươi, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Ta cùng những thứ kia yêu tu đều lấy bạn luận giao, bọn họ phụng ta làm trong môn tôn trưởng, cũng tự nguyện vì tông môn hiệu lực, ta truyền pháp quyết lúc, nhưng không có nói qua muốn đoạt bọn họ huyền tân châu. Nếu là từ vừa mới bắt đầu ta liền nói như vậy, không ai sẽ giải thích ta." Giọng điệu của Vu đạo dương truyền một cái nói, thành thiết nhạc, ngươi có thể có hôm nay chi thành tựu, đúng là bởi vì ta truyền thụ phương pháp quyết. Ta dù bày bấy dập, nhưng cũng không có cướp đi ngươi huyền tân châu a vô luận như thế nào, ta đối với ngươi có truyền pháp tri ân. hơn nữa ta còn cam kết nhưng chuyển cho ngươi chân chính đại thành phương pháp quyết đúng không thành thiên nhạc gật đầu nói vũ đạo dương tiền bối còn muốn nghe ta nói thật không nếu ngươi ở cuối cùng một tòa thạch lý tượng thần niệm tin tức trong nói cho ta biết thật tình nói rõ như thế nào giúp ngươi chữa thương ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp cho ngươi bằng vào ta có thể làm được thủ đoạn nếu ta thật là yêu tu lại hoàn toàn biết chuyện nói không chừng thực sẽ đem huyền tân châu hiến tặng cho ngươi lấy tạ sư ẩn, ghê gớm lại lấy nguyên thân lại tu luyện từ đầu mà thôi nhưng ngươi muốn người khác làm gì đầu tiên suy nghĩ một chút bản thân đang làm gì đáng tiếc à bây giờ ngươi nói yêu cầu ta không cách nào đáp ứng ta ở căn phòng bí mật ngoài cửa quỷ lệnh, lúc ấy đích xác phát ra từ thật lòng, nhưng ngươi cũng không chuyển pháp chẳng qua là lưu quyết, cái này lưu quyết tình mới vừa đã theo sợi tóc của ta gọt tận, ta không giết ngươi, liền đã là báo đáp. lời đã tương đương với đàm phán không thành, nhưng là vũ đạo dương vị này mấy trăm năm tuổi thọ lao yêu sao có thể hết hy vọng? hắn suy nghĩ hồi lâu, tiếp theo lại nói, đây đúng là vi sư chi tội. như vậy chúng ta có thể hay không đổi một loại phương thức? ngươi nếu gặp phải một vị khai linh trí, lại trương ngưng luyện huyền đan yêu vật, liền cùng nó thương lượng, thụ nó chính chuyện pháp quyết, ban cho nó lục nô thần luôn đan cũng giúp nó tu hành. như thế lớn phúc duyên chỉ có một điều kiện tương lai lấy huyền tận châu chi dụng nó nếu không đáp ứng vậy thì thôi nó nếu đáp ứng liền theo lẽ đương nhiên đợi đến nó huyền tận yêu đan đại thành sau ngươi liền dẫn nó tới nơi đây hoàn thành giao dịch không phải cũng tính rất công bằng sao Thành thiên nhạc nghe vào là rất công bằng nhưng đây là vi sư chi đạo sao lại là tu hành chi đạo sao ta dù không là cái gì cao nhân tiền bối nhưng vì mà không cậy trường nhi bất tể huyền lý vẫn hiểu tìm được một vị chưa hóa hình chi yêu tu để nó thẳng đến huyền tận yêu đan đại thành có bao khó ngươi cũng không phải là không rõ ràng lắm phương pháp này nhìn như có thể được kỳ thực học đường Tu hành ban đầu thế thì này tâm ma, ngươi còn trông cậy vào nó có thể phá vọng đại thành sao? Sợ rằng chưa độ phong tà kiếp liền đã tẩu hỏa nhập ma. Càng khỏi nói có thể phá vỡ cảnh, đây là truyền nhân đâu hay là hại người đâu? Coi như bản thân ngươi làm như vậy, bản thân cảm thấy cơ hội thành công bao lớn đâu? Ngươi đã đợi 500 năm, sợ rằng đợi thêm 500 năm cũng không có kết quả. Coi như ngươi có thể chờ đến lên, ta nếu không đột phá đại thành chi cảnh, cũng không cách nào đổi ngươi chờ chút đi. Nói tới chỗ này, trong động phủ lại khôi phục yên lặng, vu đạo dương nghĩ hết biện pháp cũng không thể để thành Thiên nhạc nhà hắn giống như cũng suy nghĩ ra thành Thiên nhạc là một người như thế nào. tựa hồ chính là cái không tâm nhãn tiểu tử ngốc, cùng loại này người giao thiệp với dùng tốt nhất ngốc biện pháp. Vị này sống mấy trăm năm đại yêu đầu hóc xoay chuyển cũng nhanh, yên lặng sau một hồi lâu lại mở miệng nói, "Đã như vậy, ta trước không hướng ngươi ra điều kiện, nói cho ngươi giải quyết như thế nào trong tu hành vấn đề đi." Cái này thật đúng là thành thiên nhạc muốn nghe, vì vậy không có bày tỏ phản đối, ngồi ở chỗ đó không lên tiếng. Vũ Đạo dương đợi nửa ngày còn không thấy thành thiên nhạc tiếp lời, biết tiểu tử ngốc này động tâm, liền giảng giải như thế nào đi giải quyết trong tu luyện gặp phải vấn đề. Chắc chắn nhất cũng là nhất theo lẽ đương nhiên biện pháp, đương nhiên là tiếp tục ngưng luyện tí hảo. Thành Thiên Nhạc mặc dù có thể tập luyện yêu tu pháp quyết nhập môn, cũng là bởi vì coi Tí Hạo là thành Huyền Đan. Đã như vậy, vậy thì coi Tí Hạo là thành chân chính Huyền Đan ngưng luyện thành Huyền tất Châu, chỉ là như vậy vừa đến, Tí Hạo cái này người liền không tồn tại, không phải là thành Thiên Nhạc nguyên thân chỗ tế luyện ra thần thông tu vi ngưng kết. Trên thực tế tương đương với thu Tí Hạo chi linh thể lô đỉnh, xóa đi này thần thức linh trí, hoàn toàn tương kỳ luyện hóa. Thành Thiên Nhạc nếu như từ mới bắt đầu cứ làm như vậy, thành công có khả năng có lẽ rất lớn. Nhưng bây giờ lại có hơi phiền toái, bởi vì Tý Hạo đã độc lập ngưng hình, kể từ đột phá phong tà kiếp lên liền bắt đầu độc tự tu luyện. Tu vi cảnh giới của hắn bây giờ cùng thành thiên nhạc bất đồng, chưa phá vọng đại thành, cho nên thành thiên nhạc lại làm như thế, thành công có khả năng sẽ suy giảm, nhưng vẫn là tất cả biện pháp trong hồn hòa nhất, nắm chặt ước chừng có năm thành. Vũ đạo dương nói tới chỗ này, thành thiên nhạc ngắt lời nói, một thành có khả năng cũng không có, bởi vì ta căn bản không muốn làm như thế. Ngươi là lưu lại pháp quyết ngẫu nhiên để cho ta được đến, nhưng là nếu không có tí hạo, kia pháp quyết đối ta hoàn toàn vô dụng, lại sao có thể có thể có thành tựu ngày hôm nay? Chân chính kể lại duyên phận, lưu pháp quyết người là ngươi, chuyển ta pháp quyết người cũng là tí hạo. Vũ đạo dương giật dây nói, nhưng là hắn lượng ngươi Bản liền không có ý tốt. Lão phu ở pháp quyết tổng cương trong nói đến rõ ràng, hắn lại che giấu chân tướng của sự thật, món nợ này ngươi cũng không nghĩ thôi sao? Thanh Thiên Nhạc, ta sau khi trở về nhất định muốn thu thập hắn, nhưng ta cùng hắn giữa sổ sách là tính không rõ, ta cũng không thể nào giết hắn. Nếu như ta vì vậy liền tí hạo cũng không dung tha, tiền bối, ngươi còn có mạng sống đạo lý sao? Hắn đối ta cũng không ác ý, ta rất rõ ràng, mặc dù là bị lừa, nhưng ta cũng không ngại hậu quả. Nhưng là ngươi bất động, ta tuyệt không muốn rơi vào người thiết lập hạ bẫy dập. Vu đạo dương thở dài một cái, ngươi đã có này đọc dùng biện pháp như thế là không cách nào phá vọng đại thành vậy ta sẽ nói cho ngươi biết loại phương pháp thứ hai đi đáng tiếc nhiều nhất chỉ có ba thành nắm chặt may nhờ ngươi gặp ta sử dụng phương pháp này cần dùng đến thủ đoạn chính là bên ta mới chuyển cho ngươi bí quyết chương 410, yêu ngôn nghi ngờ thèm lưỡi xảo như lò xo thành thiên nhạc còn có thể nếm thử dùng một loại khác biện pháp ngưng luyện bản thân huyền tẫn châu từ đó đạt tới huyền tẫn yêu đan đại thành chi cảnh đem nhân thân của mình coi như làm yêu vật nguyên thân tu luyện tìm cách cướp lấy cái khác yêu tu huyền Tân châu mà lấy được huyền Tân châu sau luyện hóa bí quyết vu đạo dương mới vừa đã truyền thụ Nhưng Thành Thiên Nhạc khác với Vu Đạo Dương, Vu Đạo Dương Huyền Tân Châu bị tổn thương, cần dùng loại phương thức này tới chữa trị, mà Thành Thiên Nhạc vốn không Huyền Tân Châu, dùng loại phương thức này lần nữa ngưng luyện, độ khó phải lớn hơn nhiều. Chân chính cách làm mổ thỏa, chính là cấp lấy cũng luyện hóa giống vậy tu luyện bộ này pháp quyết yêu vật Huyền Tân Châu. Coi như là như vậy, thành công có khả năng cũng không lớn, nhiều lắm là ở khoảng 3 phần 10. Thành Thiên Nhạc sau khi nghe xong lại cười, nụ cười rất là cay đắng, tiền bối, cái này không phải là ngươi nghĩ muốn ta giúp những chuyện ngươi làm sao, bây giờ để cho tự ta trước làm. Kỹ thực ngươi mới vừa truyền ta bí pháp lúc Ta đã nghĩ đến có thể dùng biện pháp như thế thử một chút. Đồng tu bộ này pháp quyết yêu vật, ngươi đây rõ ràng là muốn cho ta giống như ngươi, cấp lấy truyền nhân Huyền tận Châu. Ta nếu thật muốn làm như vậy hoặc là thật có thể làm như thế, còn cần ngươi tới nói cho. Giọng điệu của Vu Đạo Dương chuyển một cái nói, có biện pháp tốt hơn ngươi không cần, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đây cũng không phải là vì ta, mà là vì chính ngươi, không như thế ngươi không cách nào chân chính đại thành. Kỳ thực ngươi cũng không cần cấp đoạn, có thể theo ta vừa rồi nói biện pháp, tìm một cái yêu tu cùng hắn nói điều kiện xong, đợi tương lai vật khí, hoặc là bên người đã có sẵn yêu tu huyền tấn đại thành. ngươi thương lượng với hắn một cái đáp ứng một ít điều kiện nhìn hắn có hay không tự nguyện Thanh thiên nhạc cái này tính là gì tại ân lôi con sao có ít thứ là không thể để cho người lấy ra cùng ngươi làm giao dịch huyện tận châu đối yêu tu mà nói ý vị như thế nào ngươi nên so với ta rõ ràng hơn tiền bối đừng cho là ta thật cỡ, phá vọng tim cảnh không phải nói xung ngươi nói những thứ này không phải là đối ta trồng tâm ma nếu ta động đọc thật muốn như vậy đi làm cũng liền ý vị ngươi có cơ hội để lợi dụng được có thể thuyết phục ta vì ngươi làm như vậy cái này đạo lý trong đó ta vẫn có thể suy nghĩ ra vũ đạo dương lại hắc hắc cười khăn nói nếu nói là tâm ma thật là tâm ma vi sư xác thực muốn cho ngươi động này ý niệm bao gồm loại thứ nhất biện pháp đều có giống nhau dụng ý nhưng là nha, cái này cũng đúng là giúp ngươi giải quyết vấn đề ngươi muốn câu trả lời những thứ này chính là câu trả lời vi sư cũng không hưng luôn. thanh thiên nhạc còn có gì khác biện pháp sao vũ đạo dương thở dài nói tiểu hài nhi a người thành đại sự có thể nào ngần ngừ ba phải cái này cũng không muốn vậy cũng không muốn ngươi còn có thể làm gì đâu thanh thiên nhạc có việc nên làm có việc không nên làm vũ đạo dương cắn răng nói Con kia còn dư lại một biện pháp cuối cùng, ngươi tự phế thần thông pháp lực đi, khác đầu nhập nhân gian tu sĩ môn phái. Câu này chuyển thừa lần nữa chúc cơ tu luyện. Nguyên bản nếu có đại thành chân nhân cảnh, coi như thần thông pháp lực mất hết, nhưng tu vi cảnh giới còn đang, lại tu luyện từ đầu trên lý thuyết muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tình huống của ngươi bất đồng, ngươi cũng không đại thành. Hơn nữa ngươi pháp quyết tử vừa mới bắt đầu liền luyện lôi, cũng không phải là lại tu luyện từ đầu ban đầu pháp môn, mà là khác đổi một bộ nhân gian tu sĩ pháp môn, trừ lịch tiếp kinh nghiệm ra còn lại đều không thể dùng, cơ duyên cũng không giống nhau. Hùng chi người tự phế thần thông pháp lực quá trình này, cũng trở với bông tha cho vốn có yêu tu thành kỷ, càng nguồn phí đem thân người làm thành yêu thân chui luyện công. Người năm nay đã bao lớn? 29. Đem trong tu luyện 5 tháng toàn coi là, bao gồm kia vọng cảnh thời gian, Thọ Nguyên tiêu hao ít nhất cũng có 5, 60 năm đi. Bây giờ nhìn dáng vẻ của ngươi không tổn hao gì không suy, đó là bởi vì có thần thông tu vi trong người, huống chi yêu tu phương pháp thành kỷ, bản liền so với bình thường người Thọ Nguyên lâu dài. Nhưng là nếu như ngươi tan hết thần thông pháp lực, sợ rằng hình thần lập suy, cả người cũng sẽ thụ chế. Đến lúc đó coi như tu vi của ngươi cảnh giới vẫn còn, tự thân cũng thì tương đương với một năm 60 tuổi bị thương người bình thường dưới tình huống này cho dù có nhân gian tu sĩ môn phái chịu thu ngươi nhập môn thu lấy chính chuyện đạo pháp ngươi cảm thấy cả đời này còn có mấy phần có thể lại tu luyện đến đại thành lão phu nói thật đi coi như ngươi còn có thể đạt được to như trời phúc duyên một thành cơ hội sợ rằng đều là nói nhiều vu đạo dương thật cũng không nói láo phân tích phải cũng rất có đạo lý thành thiên nhạc sau khi nghe xong yên lặng không nói liền lặng lặng mà ngồi ở nơi nào trầm tư Hắn không có cách nào hỏi lại cái gì cũng không cách nào lại đáp cái gì nhưng cũng không có rời đi tòa động phụ này Trong mối tơ vò lý không rõ a, Thành Thiên Nhạc không biết bản thân nên suy nghĩ gì. Dứt khoát tạm thời cái gì cũng không nghĩ. Hắn ở cùng Vu Đạo Dương đấu pháp lúc bị thương, lại hành công điều dưỡng thương thế đi. Giờ phút này nhất sốt ruột chính là Vu Đạo Dương, hắn đã chờ hơn 500 năm rốt cuộc đã tới một người như vậy, sao có thể có thể bỏ qua cho cơ hội. Thành Thiên Nhạc tu hành trải qua hắn đã rõ ràng, nếu so tâm cơ mưu trí, Thành Thiên Nhạc ở trước mặt hắn đơn giản chính là cái hoàn toàn không tâm nhãn tiểu tử nốc. Nhưng là tiểu tử này lại ngu phải rất có đặc sắc, Vu Đạo Dương trong lời nói mới rồi xác thực tầng tầng gái bẫy, nhưng Thành Thiên Nhạc lại cứ ngốc nghếch không có dẫm vào đi. Tuổi thọ bảy trăm trên đời đại yêu, nay thế Cố Chi lão thành dĩ nhiên phi người bình thường có thể tưởng tượng. Thành Thiên Nhạc không nói lời nào, hắn liền không ngừng dụ dỗ, có thể nói mồm mép như nhẹ, miệng phun hoa sen. Thành Thiên Nhạc ở bên ngoài ngồi 10 ngày 10 đêm, Vũ Đạo Dương liền tận tình khuyên bảo nói 10 ngày 10 đêm, ngược lại cũng hơn 500 năm không có cùng người nói chuyện nhiều, đợi cơ hội liền nói cái đủ đi. Vũ Đạo Dương nói cho Thành Thiên Nhạc, trên đời lại không có người so với hắn rõ ràng hơn Thành Thiên Nhạc tu pháp quyết, coi như là xuất thần nhập hóa độ cao người, cũng không thể nào so với hắn hiểu rõ hơn Thành Thiên Nhạc chỗ gặp trạng huống. nếu như ngay cả hắn cũng không thể giúp thành thiên nhạc vậy, tìm người khác thì càng không có hy vọng. Vũ Đạo Dương lại cam kết, chỉ cần hắn có thể lột xác thành công, thần thông pháp lực phục hồi, tu vi nâng cao một bước, nhất định còn sẽ có càng biện pháp ổn thỏa trợ giúp thành thiên nhạc. Thành thiên nhạc không có lên tiếng, ở nơi nào định ngồi chữa thương đâu. Vu Đạo Dương vì vậy tự mình tiếp tục nói. vị này đã yêu nhớ lại bản thân tu hành trải qua, nhớ năm đó hắn chính là chỗ này một con cự hình con cốc thành yêu, đột phá phong tà tiếp tu luyện ngự hình chi đạo, từng hành du thiên hạ kết giao các phái tu sĩ cùng với các loại giang hồ thám tu, yêu tu. may mắn lấy được bộ này yêu tu pháp quyết truyền thừa. Hắn từng ở xuyên tây cao nguyên một giải khổ hạnh, cũng được xây một đơn giản động phủ, cũng ở đó trong động phủ lưu lại lục nô thần loan đan toa thuốc. Vũ Đạo Dương là yêu tu xuất thân, lại nắm giữ yêu tu chính truyền pháp quyết, cũng luyện thành lục nô thần loan đan loại này đối yêu tu mà nói mơ ước thần dược. Vì vậy hắn có một nguyện vọng, chính là thu phục các loại yêu tu, tự thành nhất phái tiếu ngạo cô luân. Đến lúc đó hắn không chỉ là một vị đại yêu, cũng là nhất phái tôn trưởng, có trăm loại nàn tộc chi yêu cung cấp này điều khiển, vừa là chớ đại công đức cũng là chớ đại hưởng thụ. Đáng tiếc hắn còn chưa hoàn thành nguyện vọng này, liền bị cửu ra gây thương tích rơi vào kết quả như vậy. Vô Luận Thành Thiên Nhạc có cứu hay không giúp hắn, hắn cũng hy vọng truyền nhân có thể hoàn thành này nguyện, trở thành tụ tập bệ yêu, hưởng thụ hồng trần một đời tông sư. Cho nên hắn dù là mình không thể lịch kiếp thành công, cũng nguyện ý trợ giúp Thành Thiên Nhạc trở thành nhân vật như vậy. Nếu thay cái đầu góc như này, tự cho là thông minh, cho là thế giới này nên vây quanh bản thân dục vọng chuyển người, nói không chừng thật đúng là cho Vu Đạo Dương thuyết phục tâm. Nhưng Thành Thiên Nhạc giờ phút này vẫn là định ngồi chữa thương không nói một lời, Vu Đạo Dương không thể không càng nói càng nhiều, nghe ngự khi đơn giản chính là ở xuất phát từ tâm căn nha. Đỗ Nhi a, ngươi có biết sơn giả yêu tu thiếu nhất cái gì? chính là thích hợp nó cửa chính chuyện pháp quyết cùng ngoại đan thần dược, chúng chi là chúng ta chuyển lại bộ này đầy đủ pháp quyết cùng với phụ trợ hệ thống tu luyện, còn có lục nô thần lôn đan như vậy đơn giản là mơ ước linh dược, chỉ cần có pháp quyết cùng thần đan nơi tay, thiên hạ yêu tu chẳng phải đổ số đến. Nghe nói kinh nghiệm của ngươi, vì sư cũng biết tính tình của ngươi, rất tốt, ngươi thật có thành chuyện lớn khí độ. Ta cũng phải nói thật, cũng không phải là mỗi vị yêu tu cũng có thể đột phá nặng nề khảo nghiệm trở thành đại yêu, chỉ có chính chuyện pháp quyết phải không đủ, có thể huyền tấn đại thành người đã ít lại càng ít. Nhưng yêu tu đã siêu thoát tộc loại, khai linh trí tự ngộ tu hành, có như vậy phúc duyên nhưng cầu sao sẽ bỏ qua cho đâu? về phần lục ngô thần luôn đan càng là yêu tu cửa nghị có được chỉ cần ngươi có toát thuốc hơn nữa có thể đem đan dược thật luyện thành vậy thì vĩnh viễn là bọn họ mong đợi mơ mộng đừng xem mỗi người chỉ có thể dùng chín cái nhưng loại này thần đan ở ngươi trong tay ta chỗ dùng lớn nhất không chỉ có là cho mình dùng mà là ở khiến mọi người biết ngươi có thể ban cho như thế nào không vì ngươi đổi phi hiệu lực yêu tu đông đảo chân chính lấy được thần đan người chỉ có thể là số cực ít liền xem ai vì ngươi ta hiệu lực nhiều nhất như vậy vừa đến chỉ cần ngươi gật đầu phát câu không cần bản thân làm gì gần như đều có thể tâm tưởng sự thành. có một số việc một mình ngươi là bận không kịp thở, muốn chuyên dùng cơ duyên cùng lòng người, có thể tụ tông môn truyền đệ tử, lắp đặt nhiều thiên hạ phân đả, đem pháp quyết tầng tầng truyền cho. thế nhưng phá vọng một bước cuối cùng pháp quyết cùng với lục nô thần luôn đan toát thuốc, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. nếu thiện thêm suy tính bố cục, sân dã, phố phường yêu tu đều thuộc về giới quyền, đồ tử độ tôn vô cùng tận vậy, tây lớn dễ sâu phúc vô tận vậy. đến lúc đó, đừng nói là một cái huyền tận châu, ngươi muốn cái gì không có đâu. nếu ngươi không muốn làm ác, cũng có thể được huyền tận châu. tây lớn có cánh khô, chỉ cần dưới quyền yêu tu đủ nhiều. luôn có Huyền Tấn Đại Thành người làm điều phi pháp, đến lúc đó lấy môn quy sử trí thu này Huyền Tẫn Châu là được. Chỉ cần ngươi tương trợ Vi sư lịch kiếp thành công, lão phu là được giúp ngươi thành tựu lần này công lao sự nghiệp. Tương trợ Vi sư cũng trở với tương trợ chính ngươi Huyền Tấn Đại Thành, nếu không đây hết thể ngươi lại làm sao hưởng thụ? Ta năm đó liền có này nguyện, đang tiếp trí khí chưa thủ liền dẫn thương bế quan hơn 500 năm. Bây giờ ngươi lấy nhân thân tu thành yêu quyết, thích hợp hơn trên thế gian khai tông lập phái, lấy chỉnh hợp yêu tu danh tiếng mới có thể không đưa tới các phái nghi kỵ. Pháp quyết cùng toa thuốc đã ở ngươi tay, làm như thế nào làm sư đã dạy ngươi. Nhưng ta còn phải nói cho ngươi, 18 vị linh dược trong có một mực chỉ có vi sư mới có thể hái được. Mà ngươi cũng hẳn là hiểu, chỉ có vi sư mới có thể chỉ điểm ngươi như thế nào phá vọng đại thành, đại thành sau lại nên tu luyện như thế nào. Ngươi dù sao phi yêu tu, tập phương pháp này quyết sao có thể không chỉ dẫn người. Kế tiếp Vu Đạo Dương lại bắt đầu nói chi tiết vấn đề, càng nói càng cụ thể, bao gồm như thế nào chủ hoạch kiến lập một cái tông môn, như thế nào lợi dụng pháp quyết hấp dẫn yêu tu tạo thành nòng cốt đoàn đội. Coi đây là cơ sở phát triển chi nhánh cơ cấu, thành lập nghiêm mật khống chế tầng thứ cùng chi nhánh hệ thống, sáu bước pháp quyết ở các tầng chi nhánh truyền thụ tới trình độ nào, bất đồng tu vi yêu vật an bài tầng nào cấp bậc đi trước, như thế nào lợi dụng đối lục nô thần luôn đang trông. Đợi, để cho tất cả mọi người đem hết toàn lực vì cái tổ chức này phục vụ chờ chút. Chương 411, miệng treo sông, quần quần công vùng phí. Nói tới chỗ này, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc mở mắt, các Đức Vu đạo Dương vậy hỏi ngược lại, tiền bối, ngươi biết ta ban đầu là thế nào đến Tô Châu, đánh bại đánh bại lấy được đệ nhất bộ pháp quyết sao? Tiểu tử ngốc này rốt cuộc chịu lên tiếng, Vu đạo Dương trong lòng vui mừng, mỉm cười nói: ta đây nào không rõ ràng lắm, vi sư lại nghe ngươi tinh tế nói tới, không nóng nảy, muốn nói cái gì đều có thể, từ từ trò chuyện. Thành Thiên Nhạc, ta là bị người gạt đến đa cấp nóng người. Vũ Đạo Dương sừng sốt một chút, cái gì là đa cấp nóng người? Thành Thiên Nhạc đáp phi sở và nói, tiền bối, việc ngươi cần chuyện không phải khai tông lập phái, mà chính là thành lập một đa cấp nóng người, những thứ này lề lối ta cũng rõ ràng. Chỉ bất quá ngươi cái gọi là sản phẩm không gọi Thiên Tư đẹp cùng Bách Thái Tiểu, mà là yêu tu phát quyết, nhưng mục đích của ngươi cũng không phải là muốn chỉ dẫn yêu vật tu hành. chẳng qua là coi đây là dẫn giống như đa cấp nhóm người cũng không phải chân chính ở kinh doanh sản phẩm kia lục ngô thần lôn đan ở trong tay ngươi thì tương đương với là không thể cùng lại có thể đụng mơ mộng nhóm người này treo người khẩu vị không phải kia cái gọi là mấy triệu cấp a suất cục phí mà là lục ngô thần lôn đan vu đạo dương càng thêm buồn bực hỏi tới cái gì là thiên tư đẹp cùng bách thái tiểu, như vậy là bực nào linh dược nghe cái tên chẳng lẽ là hồi xuân chú nhân vật đối với người bình thường cũng hữu dụng không vậy nhưng so lục ngô thần còn có huyền cơ, nhưng suy nghĩ a lão phu hơn năm năm không ra giang hồ năm gần đây chuyện dĩ nhiên không hiểu rõ hoàn toàn xuất hiện bực này biến hóa giọng điệu của thành thiên nhạc chuyển một cái nói tiền bối ngươi trước đừng hỏi ta cái gì là thiên tư đẹp cùng bách thái tiểu ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi đã có pháp quyết nơi tay cũng luyện thành lục nô thần luân đan ngươi vì sao rơi vào hôm nay kết cục này cựu gia của ngươi vì sao không đông tha ngươi ngươi đã xuống tóc vì tăng chánh họa hắn vì sao còn phải đuổi giết đến tô châu chùa vân nam vu đạo dương giọng điệu càng trở nên có chút lúng túng ho khan hai tiếng nói năm đó ta hóa thành hình người nhập nhân gian chưa lâu có chút không hiểu chuyện lắm làm ăn thời điểm độc chết mấy cái gây sự đối đầu không ngờ trong đó có hai người là một vị kiếm tu thân thích vị tiết kiếm tu liền nhất định phải chém ta báo thủ lúc ấy ta còn không phải là đối thủ coi như sau đó ta có thể là đối thủ của hắn cũng không chọc nổi hắn phái nào tâm môn chỉ có đi xa tránh họa chốn tô châu làm hòa thượng vốn tưởng rằng sẽ không có sao lại cứ thu cái không nên thân đồ đệ hắn cũng là yêu tu ta sẽ để cho hắn ở trong miếu cũng xuất ra làm tiểu hòa thượng cái này tiểu hòa thượng quản chùa vân nhang miếu sinh lại cứ nhìn chúng một điển hộ khuê nữ của người ta nhìn chúng liền nhìn chúng đi ta cũng cho hắn tiền nhưng người ta khê nữ không đáp ứng cùng hắn tốt kết quả hắn lỡ tay náo xảy ra nhân mạng lại vì hủy thi diện tích còn để người ta ăn nói đến cũng coi như ta xui xẻo thu như vậy tên đồ đệ còn chưa đủ lại cứ ta vị kia cựu ra chỗ môn phái ở tô châu cũng có đạo tràng hắn lại bị phái đến vệ đạo quan làm quan chủ điều tra chuyện này liền đem ta đồ đệ kia làm thiệt rồi ta đồ đệ kia phải ta truyền thừa không giống sơn giã yêu tu lộ số cho nên hắn lại truy xét này ra từ người nào muốn hạ vì vậy ta liền bại lộ kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt ta hắn thật là giữ được bình tĩnh nhị ba năm cũng không làm kinh động ta cho đến ta độ kiếp lúc mới đột nhiên làm khó dễ thành thiên nhạc có chút ngạc nhiên sửng sốt một hồi rốt cuộc mặt không thay đổi gật đầu nói tiền bối ngươi thật là không có chút nào gan vũ đạo dương ta ở chùa vân nham là thật thủ giới a đã không sát sinh cũng không ăn thịt không ngờ ai những thứ này đều là hơn 500 năm trước chuyện nhiều hơn nữa nói cũng vô dụng ta vị kêu cửu ra nếu chưa phi thăng thành tiên bây giờ sợ rằng đã sớm vẫn lạc thanh thiên nhạc bây giờ đến phiên ngươi nói cho ta biết cái gì là đa cấp nóng người thiên tư đẹp cùng bách thái kiểu lại là loại nào linh dược thanh thiên nhạc khỏe miệng hơi về lên chính ngươi từ từ suy nghĩ đi đi sau đó lại nhắm mắt định ngồi không còn lên tiếng Hắn không lên tiếng nhưng Vu đạo Dương không xong đâu, Thanh Thiên Nhạc dù ở định ngồi trong, nhưng Vu đạo Dương thanh âm là nương theo thần niệm truyền tới, bất luận hắn muốn nghe hay không, nguyên thần trong cũng sẽ rõ ràng vang lên. Thanh Thiên Nhạc cũng hết cách, dứt khoát tiến vào Họa quyển thế giới, cùng này nghe Vu đạo Dương dài giọng, còn không bằng thật tốt bồi bồi tiểu thiểu đâu. Thế rồi rốt cuộc Thanh Tĩnh, đứng cách thập toàn đường không xa thọ tinh đầu cầu, gió nhẹ thổi qua, phảng phất ở phất động hắn kia đã gọt tận sợi tóc. Hắn biết tiểu thiếu không cách nào mở miệng đối hắn nói chuyện, nhưng nhất định đang yên lặng nhìn chăm chú hắn, cái này trong bức tranh phong tình liền là khí tức của nàng. Thanh Thiên Nhạc không tên nhớ tới hắn cùng với tiểu Thiều giữa một đoạn đối thoại. "Tiểu Thiều, ta thích ngươi sợi tóc giữa khí tức, cứ như vậy của ngươi, đem chóp mũi chôn ở sợi tóc của ngươi trong, liền liền hô hấp cũng làm cho ta say mê." Cười ngây ngô, "Ta là linh thể, ở đâu ra khí tức? Cái này Cô Tô Sơn Thủy Linh động khí vận sẽ là của ngươi khí tức." "Thật sao? Thế gian bao hàm toàn diện, có tốt thì có không tốt, toàn bộ khí tức cũng ở trong đó." "Không không không, ta nói không phải loại cảm giác này, mà là thiên địa này trong bao hàm đẹp, thậm chí là hết thảy để cho người cảm thấy tốt đẹp liên tưởng, phảng phất đều là ngươi ánh sáng, đều hợp ở ngươi thân." Giờ phút này lần đối lời nói vang vẳng bên hai bên, trong gió vẫn là tiểu thiếu khí tức, hắn không nhìn thấy nàng lại có thể cảm giác được. Tiểu thiếu hao hết thần khí pháp lực, là vì một cam kết, hy vọng thành thiên nhạc tương lai tu vi tiến nhanh có thể đưa nàng mang ra khỏi họa quyền thế giới. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là thành thiên nhạc có thể chân chính phá vọng đại thành, đầu tiên phải tìm được viên kia ngọc bội, tiểu thiếu giúp hắn tìm được. Nhưng là cái này quả trong ngọc bội linh dẫn cũng không đem thành thiên nhạc chỉ hướng đại thành cánh cửa, mà một suýt nữa dâng mạng bế dập Vu đạo dương cũng nói ra các loại giải quyết vấn đề câu trả lời, nhưng hoặc là không thể được hoặc là hy vọng mong manh. nếu tiểu thiếu biết chuyện hoàn toàn lại biến thành như vậy, nàng sẽ còn làm như vậy sao? bỏ ra đây hết thảy lại đáng ra không? Thanh Thiên Nhạc không nghĩ ở họa quyển trên thế giới đem đây hết thảy nói ra, nhưng là thương thế của hắn tiếp cũng là không cách nào hướng cái thế giới này che giấu, mà kia phất qua gió nhẹ phảng phất liền là một loại không nói an ủi. Thanh Thiên Nhạc mặc dù không gật đầu đáp ứng cùng Vu Đạo Dương nói giao dịch gì, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng. Chẳng qua là đang yên lặng trầm tư, cũng chỉ có trong thế giới này, hắn giờ phút này tầm tư mới có thể chân chính lấy được yên lặng. Hắn không biết ở họa quyển trong gió nhẹ bước chậm bao lâu, cứ như vậy ngày đêm không ngừng chậm rãi đi bảy ngày 7 đêm. Sau đó đột nhiên dừng bước. Trong lúc vô tình hắn đi tới một rất quen thuộc địa phương, đầu hẻm có một quán cơm, trong đó có đạo đặc sắc món ăn chính là tôm lột trứng ốc la, dọc theo ngõ hẻm này đi vào không xa, chính là Mai Lan nước kia tòa trạch viện. Ở của tiệm cơm chiều một hướng khác dọc theo sông nhỏ đi, ven đường sẽ có một khu dân cư nhỏ, nơi đó đã từng chính là đa cấp nhóm người trọ ở năm đó hắn vừa tới Tô Châu, bị Vu Phi cùng Lưu Thư quân gạt đến nhóm người trong, từng ngủ hơn một tháng trên đất. Nhưng chuyến này thật không công, hắn không chỉ có lấy được tu hành pháp quyết, hơn nữa còn biết thẩm thứ bảo cùng Bạch Tiếu Lưu. Đúng, Bạch Tiếu Lưu Có một số việc là không quá thích hợp tùy ý hướng người cầu cạnh, không chỉ cần phải mật thiết tư giao còn cần tuyệt đối tín nhiệm. Thanh thiên Nhạc gặp phải vấn đề, đã từng hỏi qua Đoái Chấn Hoa cùng ngài Tụng Dương, nhưng luận tu vi cùng giao tình, Bạch Thiếu Lưu nên là không thể thích hợp hơn người. Nghe ngài Tụng Dương nói, Toa Hoài Sơn Trang Bạch Trang chủ đang đang bế quan tu luyện thập nhị phẩm liên đại hóa thân, tu vi đã có suất thần nhập hóa cảnh giới, cũng coi như đương thời tuyệt đỉnh cao nhân. Toa Hoài Sơn Trang rời đại liên khu vực thành thị không xa, Bạch Thiếu Lưu lần trước từ Tô Châu mang đi Ma Hoa biện thời điểm, từng nói qua Hoang Nên thành Thiên Nhạc tùy thời làm khách. Thanh Thiếu Lưu gần đây đang bế quan Không có sao dĩ nhiên cũng không tốt đi quay dẫy, nhưng giờ phút này nếu muốn tìm người cầu cạnh, sợ rằng chỉ có thể đi cầu Bạch Thiếu Lưu. Năm đó ở đa cấp nhóm người trong, Thành Thiên Nhạc nằm mơ cũng không ngờ Bạch Thiếu Lưu lại có lớn như vậy bản lãnh. Lấy Bạch Thiếu Lưu tu vi cảnh giới, hiển nhiên cao hơn Vu đạo Dương nhiều, nên đã sớm vượt qua lộ xác khảo nghiệm, nói không chừng có thể mở ra lối riêng giúp hắn nghĩ ra biện pháp gì. Giữa bằng Hữu Đạo cũng không có cái gì không tiện mở miệng, nhớ khi xưa Bạch Thiếu Lưu muốn ma hoa biện đến tìm Thành Thiên Nhạc, chẳng qua là viết một chương tiện điều, Thành Thiên Nhạc đem vị kia tiểu lang yêu chiếu cố rất tốt, bây giờ hắn muốn tìm Bạch Thiếu Lưu, liền trực tiếp như vậy tới cửa đi. Dù quay dây bạch tổng bế quan, nhưng cũng là chuyện gấp phải toàn quyền. Nếu là bạch thiếu lưu có chuyện tìm hắn, thành thiên nhạc coi như bế quan cũng sẽ ra tới gặp nhau. Vu đạo dương miệng lưới lưu loát nói mười ngày mười đêm, thật không hổ là tu vi thâm hậu đại yêu a. Đầu lưỡi bị thương lại có thể nói được rồi, một mép càng ngày càng rõ ràng lên lợi. Đáng tiếc phía sau kia bảy ngày 7 đêm đều là hưởng phí công phu, bởi vì thành thiên nhạc tiến vào họa quyền thế giới căn bản không nghe thấy. Mười ngày sau, còn đang thao thao bất tuyệt vu đạo dương đột nhiên nhận ra được động tĩnh, thành thiên nhạc đã đứng dậy lại đi tới trước cửa đá. Hắn vừa mừng vừa sợ hỏi, đồ nhi a, hiểu ra vi sư khổ tâm sao? ngay sau đó trong lòng hắn càng là một trận mừng như điên bởi vì thành thiên nhạc đã ở trước cửa đá quỳ xuống lại, kêu một tiếng sư phụ vũ đạo dương ha ha cười nói đồ nhi ngoan chúng ta dù sao cũng là thầy trò a ngươi một tiếng này sư phụ tiêu tận 500 năm ẩn cứu vi sư nói mười ngày mười đêm lập được cái này rất nhiều lời thể, rốt cuộc để cho ngươi hồi tâm chuyển ý ngươi yên tâm chỉ phải vi sư lịch tiếp thành công nhất định tìm cách giúp ngươi đột phá đại thành chi cảnh có một số việc không nên ngươi tự mình đi làm vi sư tự sẽ giúp ngươi ra tay nhưng là thành thiên nhạc lời kế tiếp vừa giống như đương đầu một chậu nước lạnh đem hắn tới lạnh đầu tim chỉ nghe tiểu tử ngốc này quỷ ở ngoài cửa nói đây là ta lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng gọi ngươi một tiếng sư phụ vì ngươi lưu pháp quyết tri ân nếu không ta cũng khó có thành tựu ngày hôm nay nghĩ biết ta tính toán báo đáp thế nào ngươi sao đợi đến ta lộ xác sau khi thành công trở lại chỉ được ngươi như vậy còn lưu quyết tình nên không thể thích hợp hơn vũ đạo dương kinh ngạc nói chờ ngươi lộ xác ngươi liền huyền tấn đại thành cũng không có giải quyết đâu Thành thiên nhạc ta cái này đi trước hướng cao nhân lương thế tỉnh giáo rồi sẽ có biện pháp giải quyết không phải là trở về tu hành chính độ ta chi tu luyện tâm pháp không có lầm khẩu quyết lại lui Vậy thì nhìn như thế nào cả chính? Tu luyện của ngươi khẩu quyết không có lầm, nhưng tâm pháp lại có vấn đề. Vu đạo dương, cao nhân đứng thế. Có đời này còn có người nào có thể so sánh ta hiểu rõ hơn trạng huống của ngươi, càng có thể chỉ điểm tu luyện của ngươi. Nếu như ta cũng không giải quyết được chuyện, sợ rằng cũng không có biện pháp. Chương 412, phất tay đáo tử, thư lưu trở lại người. Thanh thiên nhạc cười đáp, tiền bối, tu vi của ngươi tuy cao, nhưng 500 năm tới đây chưa lộ sắc thành công. Nhớ khi xưa ta bị lừa đến đa cấp nhóm người trong, lại có may mắn làm quen một vị đã xuất thần nhập hóa độ cao người, hắn tông môn đạo liền cách nơi này chỗ không xa. Ta cái này hướng đi hắn tỉnh giáo. Vu đạo dương kinh ngạc không thôi nói, ngươi nói đa cấp nhóm người rốt cuộc là địa phương nào, lại vẫn có cái loại đó cao nhân ẩn hiện. Đừng quên ngươi chẳng qua là tập luyện yêu tu pháp quyết một giới tán tu, bên người tụ tập đều là sơn giả yêu tu, kiên kỵ nhất phải là loại này người. Lại vẫn muốn đưa đi lên cửa tìm người ta, ngươi là ngại sinh hoạt rất thư thái sao?" Thành Thiên nhạc khẽ mỉm cười, "Tiền bối, ta sinh hoạt xác thực so ngươi thoải mái a. Ta có thể kết giao người như vậy mà không kiên kỵ, bởi vì ta không cần kiên kỵ. Ngươi không có gặp phải người như vậy coi như số ngươi gặp may, nếu không sớm bị chém chết, cũng không có cơ hội đợi thêm 500 năm." Ngươi hay là tự cầu phúc đi, hy vọng tương lai ta có thể lột sắc thành công, có trở lại lại chỉ điểm ngươi một ngày. Nếu ngươi không cần đoạt người khác chi Huyền Tất Châu, có thể tự đi ly kiếp, đây cũng là không cần ta phiền phải nữa, ta cũng chúc mừng ngươi." Nói xong thành thiên nhạc ở trong động chém xuống một chi thủy lục sắc mang đá, lấy pháp lực vỡ vì bột, đang ở căn phòng bí mật ngoài cửa trên vách đá viết chữ, thủy lục sắc bột đá rót vào bức tường, chữ viết dù là ngàn năm sau cũng là có thể thấy rõ. Hắn viết nội dung rất đơn giản, nơi đây là 500 năm trước một vị tên là Vu đạo dương đại yêu lưu lại đồ phủ, vị này đại yêu với đời minh bị một vị kiếm tu chém bị thương. liền tránh ở sau cửa trong mật thất dưỡng thương, nhưng vẫn lột xác chưa thành. Vu đạo dương từng trên thế gian lưu lại yêu tu pháp quyết cùng các loại chỉ dẫn, có cơ duyên yêu tu có có thể tu tới huyền tận yêu đan đại thành cũng tìm chỗ này. Căn phòng bí mật cần tế ra huyền tận châu mở ra, nhưng cửa sau có pháp trận cơ quan, một khi mở ra vu đạo dương sẽ gặp tu đi huyền tận châu vì bản thân chữa thương sử dụng. Người này hơn 500 năm sau còn đang thế, còn ở sau cửa chờ đâu. Thanh thiên nhạc cuối cùng tự hạ danh hiệu của mình, cô Tô Thanh thiên nhạc cũng lưu nhật ký. Hắn đã biết Lưu Dạng Hà từng lấy được Vu Đạo Dương ở xuyên Tây Động phủ lưu lại tin tức, mấy năm trước tìm tới qua nơi này cũng lấy đi ngoài động phủ trong gian thạch thất linh dược. Nhưng Lưu Dạng Hà cũng không lấy được Vu Đạo Dương ở lại thạch ly tượng trong cuối cùng thần niệm tâm ấn, cho nên không rõ ràng lắm kia trong thạch thất có khắc động thiên cửa ngõ, càng không biết còn có một cái ngọc bội là mở ra chân chính động phủ linh dẫn. Nếu Lưu Dạng Hà đã tới, nói không chừng Vu Đạo Dương vẫn còn ở chỗ khác lưu lại qua tin tức gì, chỉ dẫn chúng kế truyền nhân lại tìm được. Thanh Thiên Nhạc vì vậy đang ở trên cửa đá nói rõ ràng thật tình vạn nhất thật có chuyện này ư, vậy hay để cho người tới tự đi cân nhắc đi. hắn viết xong những thứ này sau lại nói tiền bối ta đã đem chuyện của ngươi cùng với nơi đây bấy giờ viết ở ngoài cửa người tới một cái là có thể nhìn thấy ngươi liền an tâm tự đi tìm cách lịch kiếp đi hoặc là chờ đợi tương lai ta chỉ điểm ta làm như vậy là sợ vạn nhất có người tìm tới nơi đây giống ta dạng này trung kế bất quá cũng xin ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không đem tòa động phủ này chỗ tiết lộ cho bất luận kẻ nào nếu chỉ có ta được đến ngươi cuối cùng tin tức ngươi ở bên trong ngây nô cũng rất an toàn vũ đạo dương quát lên ngươi cái này thì phải đi sao thanh thiết nhạc đúng vậy chẳng lẽ ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm là có thể trò chuyện gia đại thành tu vì sao nhưng ta nên sẽ còn trở lại ngươi như là đã đợi hơn 500 năm không ngại đợi thêm mấy mươi năm a ta với ngươi giao thủ lúc cảm giác pháp lực của ngươi vẫn cường hãn mặc dù có thương tích nhưng cũng không thể xem thường đợi thêm mấy mươi năm là không có vấn đề vũ đạo dương vội vàng hô chờ một chút có thể hay không đáp ứng ta một chuyện thanh thiên nhạc chuyện gì nói ra nhìn ta có thể hay không đáp ứng vũ đạo dương cái gì là đa cấp nóng người thanh thiên nhạc cười tiền bối nói giao dịch văn bối không dám gật đầu nhưng văn bối cũng muốn nói cái giao dịch nhìn một chút tiền bối có đáp ứng hay không ta nếu hướng ngươi hiểu nói gì là đa cấp nóng người Thiên tư đẹp cùng Bách Thái tiểu lại là vật gì? Ngươi liền nói cho ta biết đang luyện chế Lục Nô thần luôn đan 18 vị linh dược trong, vì sao có một mực chỉ có ngươi mới có thể hái được? Vu đạo dương rất sung sướng đáp, nguyên nhân nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi nếu có thể đi vào tới, nói vậy đã nhìn thấy ta đặt ở ngoài động phủ giữa linh dược, trong đó có cái này vị, ngươi có thể tự cầm đi luyện chế Lục Nô thần lôn đan, có thể cung cấp hơn 10 quả chi dụng. Mà ta lại trong động phủ lưu bảy viên có sắn Lục Nô thần lôn đan, ngược lại ngươi bất luận luyện thành bao nhiêu quả, đối với mình hữu dụng cũng bất quá chín cái mà thôi. Nhưng là kia một mực linh dược dùng xong sau, chính ngươi là khó hơn nữa cho lựa. bởi vì nó sinh ra từ sâu trong lòng đất thuộc kim vật tính ngưng kết địa phương, thường thường đều có dày mà bền bị tầng nham thạch trở cách. Lão phu ta chi nguyên thân thiện ở trong lòng đất đi xuyên, nhưng cũng rất khó trực tiếp xuyên qua như vậy tầng nham thạch. Nhưng ngươi cũng đã gặp tiên phú của ta thần thông, có thể tế ra một cái linh ảnh lưỡi dài, này linh ảnh không chịu tầng nham thạch trở cách, chỉ cần vận chuyển đủ pháp lực có thể tự thấu đá mà quá khứ siêu tầm. Nếu không phải như vậy, ngươi chỉ có thể đục xuyên kiên núi tràn đầy tìm có lẽ có một hai đoạn được, lại như mỏ kim đáy biển. Thanh thiên nhạc gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy. Xin hỏi thiên bối, vậy rốt cuộc là kia một mực linh đâu? đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm tính toán thịnh long cộng thêm tí hạo hoặc giả có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ bất quá cái này tu vi của hai người cũng so vu đạo dương chênh lệch rất nhiều thịnh long thiện ở trong lòng đất chui hành mà tí hạo bản thân liền là linh thể vu đạo dương lại nói ngươi nói cho ta biết trước cái gì là đa cấp nhóm người thành thiên nhạc cười ha hả nói một lần cũng được vị này đã yêu tâm trí qua người năng lực phân tích so với bình thường người mạnh hơn nhiều lắm nếu không còn thật không dễ dàng hướng hắn giải thích do mấy trăm năm sau xuất hiện phức tạp như vậy tân sinh sự vật vu đạo dương sau khi nghe xong thở ra một hơi dài nói cái này tính là gì không phải là phố phường hương giã cái cào sẽ sao thành thiết nhạc a cái cào biết tiếng sưng hô này cũng là mới mẻ xem ra thời cổ thì có vật tương tự bây giờ chẳng qua là hoa dạng đổi mới tiền bối ngươi nếu hiểu cái gì cái cào biết nói vậy cũng là ở nhân gian bị dẫn dắt ta ngươi việc cần phải làm cũng được cái cào sẽ cũng tốt hoặc là đa cấp nhóm người nói một cách thẳng thừng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất ta ta thật có tính toán muốn tụ tập yêu tu tự thành nhất phái liền tên cũng nghĩ xong liền kêu vạn biến tông cũng không phải lời ngươi nói cái loại đó tổ chức chính là chân chính chuyển thừa tông môn nhưng cũng phải cảm ơn ngươi cung cấp ý nghĩ có nhiều chỗ cân nhắc vẫn có chút chú đáo, nếu thiện thêm tham khảo cũng là chuyện tốt. Đa cấp nhóm người là chuyện gì xảy ra ta đã nói rõ, xin hỏi tiền bối, lời ngươi nói là cầm một mực linh dược. Vũ đạo Dương đáp, lão phu chỉ đáp ứng nói cho ngươi, vì sao chỉ có ta mới có thể hái phải kia vị linh dược, lại không nói phải nói cho ngươi là kia một mực linh dược. Bất quá ngươi yên tâm, đợi tương lai ta lịch tiếp ra, tự sẽ giúp ngươi chọn lựa kia linh dược. Vũ đạo Dương nghe nói thành thiên nhạc phải đi, biết lưu cũng không giữ được, nhưng còn để lại mấy cái cái đuôi câu, cũng không tin thành thiên nhạc không trở lại cầu hắn. Cái đôi một trong liền là như thế nào tu chứng đại thành cùng với đại thành sau tu luyện chỉ dẫn, cái đôi thứ hai chính là lục nô thần luôn đan cần linh dược đào được. Đừng nói chưa nói tên kia một mực linh dược, còn lại phần lớn linh dược đi đâu đi sưu tập, Thành Thiên Nhạc còn không có đầu mối chút nào đâu, mà Vu Đạo Dương đã luyện thành qua lục nô thần lôn đan, tự nhiên rõ ràng bên trên đi nơi nào tìm. Trước khi rời đi, Thành Thiên Nhạc còn lấy ra một tiết thú lục sắc thạch lũ măng nhọn. Đây là hắn trong động phủ cảm ứng vật tính cùng với trận pháp bố trí, cố ý lựa đi ra vật, lấy pháp lực ngưng luyện trừ bỏ vật tính đặc chất, đem chi luyện hóa thành một món pháp bảo đơn giản nhất, trong đó có linh dẫn duy nhất diệu dụng chính là mở ra tòa động phủ này. Trừ ban đầu viên kia ngọc bội ra, Thành Thiên Nhạc tương đương với lại là một thanh dự phòng chìa khóa. Chỉ lấy được viên kia ngọc bội người, là rất khó đơn giản sao chép loại pháp bảo này, nhất định phải tìm được động phủ, hơn nữa tự mình tiến vào bên trong thể nghiệm kỳ môn hộ mở ra hào diệu, sau đó mới có thể luyện chế ra tới. Hắn từ động phủ nội bộ mở ra môn hộ đi về phía phòng ngoài thời điểm, xoay người nói một câu nói, "Vũ đạo dương tiền bối, hy vọng ngươi năm đó có thể chẳng qua là sai lầm nhất thời. Ngươi nếu không tiếc này bẫy dập giữa chúng ta, bạn không đến nỗi này. Ta biết ngươi rất thất vọng, nhưng ngươi nhưng rõ ràng" Ta có bao nhiêu thất vọng sao? Xuyên qua muôn hộ trở lại ngoài động phủ gian thạch thất thời điểm, bởi vì không gian biến ảo cùng hắn đến, trong thạch thất cuốn lên một trận gió nhẹ, Thành Thiên Nhạc không tên cảm thấy trên đầu lạnh lẽo, lúc này mới nghĩ từ bản thân đổi kiểu tóc. Lại rối tay lần mò, cảm giác có chút khó chơi, nguyên lai like cái này chừng 10 ngày dưỡng thương, trên đầu đã lại dài ra một tầng ngắn mùi tóc đinh. Cái này mới mọc ra tóc cũng không phải là nguyên thân thần thông pháp lực chỗ tế luyện, chẳng qua là bình thường tóc mà thôi. Thành Thiên Nhạc thở dài một cái, xơi tóc gọt tận liền nạo đi, chỉ cần đầu vẫn còn ở là tốt rồi. Hắn mới vừa thu hồi Ngọc bội lúc từ trong túi móc ra vừa lên nhìn là đầy mặt cười khổ ai trong động phủ nhặt về một cái mạng còn chưa kịp nghĩ quá nhiều bây giờ là càng nghĩ càng càng khái cái này quả ngọc khí hành thu hàng giá trị ba trăm ngàn ngọc bội hắn ban đầu mí mắt cũng không có nháy mắt liền hoa 3 triệu mua lại kết quả lại thành một thanh dẫn hắn đi tìm cái chết chìa khóa nói như thế vũ đạo dương muốn gạt hắn huyền tân châu hoặc là cái mạng này chưa thỏa mãn nhưng cũng chờ với gạt hắn hoa 3 triệu ai chúng ta thành tổng trong tay tuyệt không dư giả kỳ thực bây giờ đang cần tiền đâu hắn lại ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy cái này gian thạch thất hai bên phóng dáng vẻ cùng trên kệ trai chai, chai lọ, lọ. kế tiếp hắn tính toán đi tọa Hoài Sơn trang bái sơn, hai lần trước đi thái hành động thiên cùng liền mây bí cảnh, thành thiên nhạc đều là đưa bái sơn lễ, dù lúc ấy thuận tay có được vật. Đi thái hành động tiên là bởi vì cứu hà lạc phái đệ tử, đi liền mây bí cảnh là bởi vì phát hiện đệ tử Liên Vân phái gặp nạn đầu mối, đây đều là lấy lòng tới cửa. Mà lần này đi bái phòng tọa Hoài Sơn trang, là yêu cầu Bạch thiếu Lưu chỉ điểm biến mê, hơn nữa mong muốn chuyện quan hệ trọng đại, đối với thành thiên nhạc mà nói đơn giản tương đương với to như trời phúc duyên, cái này bái sơn lễ dù là giường nào quý trọng đều là ngại không đủ, nên đưa chút gì đâu. Thành thiên nhạc tùy thân thực tại không mang thứ tốt gì, đậu phủ đồ vật bên trong trừ lục ngô thần lôn đan hắn cũng cái gì cũng không có động như vậy phía ngoài cũ đồ dùng trong nhà cùng chai chai lọ lọ tổng có thể thu trở về lại lợi dụng a chương 413, bạch liên này ngồi xuống chúng kim cương lưu dạng hà đã tới qua mà vu đạo dương cũng không rõ ràng lắm lưu dạng hà đem nơi này thứ có giá trị cũng cầm đi lưu lại hoặc là đối người tu hành chỗ dùng không lớn hoặc là không liền mang theo còn giữ lại những thứ này chai chai lọ lọ dù không phải pháp khí bên trong cũng không có linh dược nhưng dù sao cũng là đời minh đồ sửa thành thiên nhạc dọn dẹp một chút cũng trang trong túi đeo lưng còn dùng quần áo ngăn cách gói kỹ lưỡng. cẩn thận đừng cho va chạm hỏng nhìn lại tả hưu kia hai cái xưa đa bảo cách là đợi minh đổ dùng trong nhà tinh phẩm a gần đây vật sưu tập trên thị trường xào phải đang nóng khó được có thể thấy bảo tồn tốt như vậy nhưng là thế nào lấy ra đi đâu bên ngoài là hang núi thành thiên nhạc nhắm mắt lại hồi ức đường đi tới dựng lên rời khẳng định làm có dễ nhưng là nhấc ngang triều bái trước cầm vừa vặn có thể xuyên qua đường xá hẹp nhất chỗ nhưng là ban ngày không thể được vừa ra động liền dễ dàng bị nhìn thấy lớn như vậy vật cũng không tốt mang theo người hắn tạm thời đi ra nhà đá lại gặp được viễn vách sau giữa đại sảnh cái đó lò luyện đan hắn tương lai nhất định là muốn luyện chế thần đan Đang dầu không có thích hợp lò luyện đan đâu, đồng thời cũng có chút buồn mực, đồ tốt như vậy, lưu dạng hà thế nào không có lấy đi. Triển khai nguyên thần cẩn thận dò xét một phen thế mới biết nguyên nhân, đem cái này lò luyện đan lấy đi rất không dễ dàng. Chỉ dùng lò luyện đan là luyện không được đan dược, cái gọi là đan hỏa trên thực tế là tâm niệm pháp lực, mà luyện chế ngoại đan ăn lò lập đỉnh địa phương cũng nhất định phải bố pháp trận hội tụ linh su cùng thiên địa giữa tinh thuần khí tức. Cái này lò luyện đan là sắc đạt tốt, cùng nó phía dưới ghế đá cùng với động rộng trong đại sảnh bố trí pháp trận một thể, chính là một luyện đan đài. Nếu đem lò luyện đan hoàn hảo không chút tổn hại lấy đi phải phí công phu rất lớn. hơn nữa tương lai còn phải lần nữa bố trí luyện đan đài thanh thiên nhạc trải qua biến cố lớn như vậy tâm thần gặp như vậy đánh bảo vô luận người nào cũng biến thành rất có thể giữ được bình tĩnh chúng chi là hắn đâu hắn dứt khoát lại dừng lại ngay ở chỗ này định ngồi 3 ngày ba đêm nghiên cứu viên thuốc này lò sắp đặt thủ pháp cùng nguyên diệu vu đạo dương pháp quyết truyền thừa hắn đã lấy được đối với tương ứng trận pháp bố trí dĩ nhiên không thể quen thuộc hơn được rốt cuộc nghiên cứu hiểu nên làm gì bây giờ thanh thiên nhạc biết như thế nào đem cái này lò luyện đan hoàn hảo không chút tổn hại lấy đi cũng biết như thế nào lấy chi vì trùng su xây lại tạo ngoài ra một tòa luyện đan đài Đây là hắn cùng Lưu Dạng Hà không giống nhau địa phương. Lưu Dạng Hà lấy được chẳng qua là lục nô thần lôn đan toát thuốc, thành Thiên Nhạc lấy được cũng là đầy đủ pháp quyết truyền thừa. Ngược lại hắn tương lai nếu luyện thần đan, nhất định là ở tông môn của mình trong đạo trường cũng có lũ yêu hộ pháp, biết nên làm cái gì, nhưng chân chính ra tay nhưng không dễ dàng. Thành Thiên Nhạc lại chọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, mới có ở đây không xúc động pháp trận dưới tình huống lên ra trên thạch đài lò luyện đan. Cái này lò luyện đan nhìn qua cao chừng bốn mươi cm, đường kính hơn hai mươi cm, nhưng cầm ở trong tay lại nặng hơn trăm cân, người bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng xếp đi, còn phải xuyên việt phía trước như vậy gian hiểm về động. rốt cuộc ở vào sơn động hơn một tháng sau lại là một ngày đêm khuya quang đỉnh đầu một tầng cạn tóc đinh thành thiên nhạc xách theo lò lợi đan có một bọc trai chai, chai lọ lọ lại đi ra khỏi cửa động hắn lặng lẽ đi tới ngoài núi chân trên chờ trời sáng sau mướn một cái nhỏ thương khố cũng không có gấp rời đi nơi đây ngày thứ hai ban đêm lại lặng lẽ rời hai cái xưa đa bảo cách trở lại lại chờ trời sáng mướn một chiếc nhỏ xe hàng kéo vật trở lại đại liên khu vực thành thị hắn không có đem những thứ đồ này cầm lại nhà ở lư hương đá ngầm đồ dùng trong nhà thị trường phụ cận lại mướn cái nhỏ thương khố tạm thời để phải đi tọa hoài sơn trang bái sơn Có đặc biệt phương thức liên lạc cùng trực tiếp đại đệ tử, nhưng Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút vẫn là trước cho Ma Hoa Biện gọi điện thoại, nói bản thân có chuyện muốn nhờ Bạch Thiếu Lưu, hỏi thăm lúc này Bái Sơn là có rảnh hay không. Hắn phải đi cầu cạnh không phải đi làm khách, không nhìn thấy Bạch Thiếu Lưu cũng vô dụng thôi. Ma Hoa Biện nhận được Thành Thiên Nhạc điện thoại cao hứng vô cùng, nói cho hắn biết Bạch Thiếu Lưu xác thực đang bế quan tu luyện, nhưng nếu như là Thành tổng tới cửa, Bạch tổng coi như không xuất quan, có chuyện cũng là có thể tự mình cùng hắn nói. Điều này làm cho Thành Thiên Nhạc rất buồn mực, không dùng ra quan cũng có thể cùng người làm luận, Bạch Thiếu Lưu bản lãnh sát thực rất lớn. Ma Hoa Biện nói chuyện làm việc cũng rất thẳng thắn. Thành Thiên Nhạc bên này mới vừa cúp điện thoại không có mấy phút, liền nhận được tọa hoài Sơn Trang Tông môn đạo trưởng trực đệ tử Ngô Đồng điện thoại, hỏi thăm Thành tổng hiện ở nơi nào, hắn lập tức liền tới đây tiếp. Tên Ngô Đồng Thành Thiên Nhạc trước kia nghe ngài tụng dương nhắc qua, hắn ở Bạch Thiếu Lưu môn hạ, người giang hồ xương sói kim cương, để cho người không tên liên tưởng tới Hollywood điện ảnh X-Men trong họ vợ gìn. Bạch Thiếu Lưu đệ tử dưới tay, ở trên giang hồ tức hiệu phần lớn mang theo cổng danh tiếng, Tỷ Như Huyết kim cương, Hỏa kim cương, Tiên kim cương, Tiểu kim cương, Hoa kim cương, Vân kim cương vân vân, mà đồng đạo đùa thời điểm, tình cờ cũng sẽ gọi Ma Hoa Biện Sen kim cương. Bạch Thiếu Lưu còn có một vị hộ pháp người Hầu đỏ giao cũng được xưng giao kim cương. Tuy chỉ là lời nói đùa, nhưng cũng có nguyên do. Trong này cả mấy vị ban đầu thuộc về một có sức sống xã hội đoàn thể, giống như dịch lão đại làm cái loại đó tổ chức, ở trên đường danh xưng chính là mô kim cương. Sau đó cái đoàn thể này bị Bạch Thiếu Lưu thu phục, trở thành tọa Hoài Sơn trang ngoại đường, những người này cũng bái tại Bạch Thiếu Lưu môn hạ. Mặt khác nguyên nhân trọng yếu hơn, tọa Hoài Sơn trang chính chuyện pháp quyết gọi tỉnh Bạch Liên đài đại pháp, này pháp môn cùng Phật gia Tịnh Thổ tông khá có sâu xa, mặc dù Bạch Thiếu Lưu bản thân cũng không phải là hòa thượng. Cho nên Bạch Thiếu Lưu chính chuyện đệ tử cũng rất giống như là bọn họ Hạ Kim Cương hộ pháp, tu hành giới đùa giỡn tức hiệu cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Thành Thiên Nhạc biết Ma Hoa Biện là Lang yêu, cho nên nghe nàng ngoại hiệu có chút buồn bực, nàng vì sao không gọi sói kim cương mà gọi sen kim cương, mà sói kim cương lại do người khác, chẳng lẽ cái này Ngô Đồng cũng là một vị lang yêu sao? Thành Thiên Nhạc ở trong điện thoại rất khách khí nói với Ngô Đồng, chỉ cần nói cho hắn biết địa điểm, đại liên chung quanh một giải bản thân cũng rất quen biết, thuê chiếc xe qua đi là được. Ngô Đồng lại nói lái xe tới tiếp rất phương tiện, Thành Thiên Nhạc lại nói bản thân tùy thân mang vật tương đối lớn, bình thường xe con khẳng định không chứa nổi. Ngô Đồng ở trong điện thoại cười. Nói Tọa Hoài Sơn trang tiền viện liền đậu có sẵn xe hàng, đặc biệt kéo đồ dùng trong nhà, lái một chiếc tới chính là. Thanh Thiên Nhạc cũng cười nói, đặc biệt kéo đồ dùng trong nhà xe. Thật trùng hợp, ta muốn đưa Bái Sơn lễ chính là đồ dùng trong nhà. Ngô Đồng ở điện thoại bên kia sử suốt, chưa nghe nói qua Bái Sơn còn đưa đồ dùng trong nhà, vị này thành tổng làm việc thật là không thể tưởng tượng nổi a, nhưng là muốn suy nghĩ một chút cũng duyên phận tuyệt diệu. Bởi vì Tọa Hoài Sơn trang động trước cửa phủ, chính là một nhà đặc biệt sản xuất giả cổ đồ dùng trong nhà đồ gỗ ra công xưởng, vừa là tông môn đạo trưởng nghiệm hộ cũng là kỳ danh hạ sản nghiệp, bây giờ Ngô Đồng liền kiêm nhiệm xưởng trưởng đâu. Xói Kim Cương nô xưởng trưởng lái một chiếc xe hàng, Từ Long Vương Hồ phụ cận độ gỗ ra công xưởng một mực chạy tới Lư Hương Đá ngầm phụ cận độ dùng trong nhà thị trường ở một gian nhỏ trước cửa kho hàng cùng tiếng tăm lừng lây thành tổng gặp nhau. Nô Đồng dáng vẻ thật là có chút giống trong phim mảnh họ vợ dịn, giữ lại mang chút quấn khúc dâu quai nón, hốc mắt hơi hám trong ánh mắt tẩn hàm phi thường ác liệt hung hãn khí tức. Người này sinh cơ rung động đặc thù phi thường kỳ dị, thành thiên nhạc rất rõ ràng phát giác hắn chính là một người mà không phải là lang yêu, nhưng là thần khí trong tựa hồ ẩn nút một loại khó có thể hình dung nóng này. Loại này nóng này là bị khống chế, nhưng nếu như ở đặc biệt dưới tình muốn bị kích thích, lực lượng Tốc độ, bén nhạy lấy và thân thể cường hãn cũng vượt xa khỏi thường nhân, gần như tương đương với yêu vật nguyên thân. Khó trách người này được gọi là sói kim cương. Mà Ngô Đồng thấy Thành Thiên Nhạc đưa bái sơn lễ, ánh mắt sáng lên giống như sau nửa đêm sói, khen không dứt miệng nói, Thành tổng, ngài thật là quá phi tâm. Đời Minh đa bảo cách, dạng thức kinh điển như vậy, công nghệ để ý phải không lời nói. Loại này xưa chất liệu, bây giờ đã tuyệt tích. Phần này bái sơn lễ thực tại quá quý trọng, hơn nữa đưa cho tọa hoài sơn trang lại thật thích hợp. Ta ngưỡng mộ đã lâu Thành tổng danh tiếng, hôm nay gặp mặt quả nhiên thủ bút bất phàm à? Vật này ngài là từ đâu nhi đãi tới? Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên không thật nhiều nói, chẳng qua là cười ha hạ giải thích vật này là tình cờ đo được, lần này Bái Sơn cũng không có gì chuẩn bị, ngay Ma Hoa Biện đề cập tới tọa hoại sơn trang mở một nhà đồ gỗ ra công xưởng, đặc biệt sản xuất giả cổ đồ dùng trong nhà, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có cái này đối đời Minh xưa đa bảo cách có thể đem ra được. Hai người trong lúc nói cười đem vật mang lên xe, xuyên qua khu vực thành thị dọc theo hoàng phổ đường lái về phía Tây Ngoại Ô. Nếu vừa thấy mặt đã trò chuyện rất vui vẻ, Thành Thiên Nhạc ở trên đường liền hỏi, "Nô Đồng Đạo Hữu, đồng đạo lại xứng ngươi là sói kim cương, ta nguyên tưởng rằng ngươi giống như Ma Hoa Biện là lang yêu. Chớ để ý ta như vậy à? bởi vì ta người bên cạnh gần như tất cả đều là yêu tu, nhưng hôm nay gặp mặt sinh cơ của ngươi dung động đặc thù lại rất kỳ dị, rõ ràng chính là người thần khí trong lại có một loại rất cường đại cuồng bạo lực lượng. đây là loại nào pháp môn? chẳng lẽ ngươi sẽ còn biến thân hay sao? nô đồng cười, nghe nói thành tổng thiện xét thiên hạ yêu tu, quả nhiên danh bất hư truyền. rất nhiều đồng đạo vừa thấy mặt cũng từng hiểu lầm ta là lang yêu, thậm chí bao gồm một ít cao nhân tiền bối, mà thành tổng một cái là có thể phân biệt. ở đây xác thực cùng ta tu pháp môn có liên quan, ta sớm nhất cũng không phải là bái bạch tổng làm thầy, mà là đi lạc lối bị tỉnh lại một cô nóng nảy lực lượng. mỗi đến đêm trăng tròn gần như không cách nào không chế may nhờ gặp bạch tổng dẫn ta về lại tu hành chính đồ Thanh thiên nhạc thở dài nói ngươi tình huống này rất giống trong phim ảnh đêm trăng người sói a nô đồng ha ha cười ra tiếng nhưng không phải là phương tây truyền thuyết đêm trăng người sói mà ta ban đầu cũng là lơ tơ mơ không biết là tu pháp môn hay là ta sẽ tự bỏ ra vấn đề sau đó gặp phải bạch tổng mới hiểu được nguyên lai cũng xảy ra vấn đề ngài mới vừa rồi nhìn hết sức chuẩn ta xác thực hội sở vị biến thân thế nhưng biến thân cũng không phải là biến thành một con sói mà là trong nháy mắt kích thích lực lượng của bạo cho nên ta trước kia tu luyện công phu cũng không hợp phí, chẳng qua là đi một cái đường quanh co mà thôi lại có khác đặc thù thành tựu nghe đến đó thành thiên nhạc không khỏi nghĩ tới tình trạng của mình hắn cũng là tu lôi pháp quyết phá vọng lại chưa đại thành nói là yêu tu đi lại là thân người cũng không có ngưng tụ thành huyền tân châu nhưng tham chiếu ngô đồng trải qua nhất định là có biện pháp giải quyết trừ vũ đạo dương cung cấp những thứ kia hắn không muốn dùng hoặc là không có cách nào dùng biện pháp với chân chính tu hành đại đạo ứng còn có huyền diệu ấn chứng bạch thiếu lưu nếu có thể chỉ điểm ngô đồng vậy cũng có thể chỉ điểm hắn ở dọc theo con đường này thành thiên nhạc tràn đầy mong đợi chương bốn trăm một khâu thanh văn thấy nhà khách xe hàng ở ngoại ông ngọc hạ đại lộ đi vào một cái từ hệ vải cùng đá vụn trải ra ở quê hương đơn giản công lộ xuyên qua một mảnh hoa anh đào rừng đi tới bờ biển sóng biển phập phồng không thấy bờ bến phong quang rất đẹp lại dọc theo bờ biển đi không xa quẹo trái tiến vào một cái nhà nơi này nhìn qua chính là một nhà rất không làm người khác chú ý địa điểm rất vắng vẻ hương chấn nhà máy tiến viện ngay mặt là ba tầng lầu phòng làm việc cùng nhà xưởng hai bên là gia công đồ gỗ phân xưởng không hề tạp nhạp lộ ra phi thường sạch sẽ chỉnh tề đến trong viện dừng xe, Nô Đồng chào hỏi người đem vật cẩn thận chuyển xuống tới, một mực mang lên nhà làm việc trong phòng tiếp tân. Nơi này bố trí được cổ kính, khá có tu sĩ lui tới nơi trốn không khí, cũng để một đôi đợi thành chua nhánh mộc đa bảo cách. Nô Đồng thật là nể mặt ta, tại chỗ sai người đem ban đầu đa bảo cách rời đi, đổi lại thành tổng đưa tới cái này đúng. Nơi này ở trong mắt người bình thường bất quá là đồ gỗ xưởng tiếp khách phòng tiếp tân, nhưng cũng là thiên hạ đồng đạo bái phòng tọa ngoại sơn trang thông báo các cổng. Để lên như vậy một đôi cách chiếc lộ ra còn có khí phái, nếu là có người hỏi tới, thời là thành tổng bái sơn lúc tặng cho. nếu thành tổng đưa này quý trọng lễ vật, lô đồng dĩ nhiên không tiếp rẻ lưu này duyên phận, bọn họ lại không có ở phòng tiếp tân dừng lại, trực tiếp xuyên qua nhà làm việc tiến phía sau đình viện. vừa vào trung đình cảm giác thì không phải là hãng, trung ương có một bùi đại thụ che trời, xanh biết tảng cây như hoa cái vậy triển khai bao phủ lại toàn bộ đình viện. trong hoàn cảnh có một loại tinh thuần sinh sôi linh động khí tức, hai bên có hành lang cùng rất nhiều căn phòng. theo nô đồng giới thiệu, nơi này bình thời là đệ tử bình thường tu hành tinh thất, nếu gặp tọa hoại sơn trang cử hành đại điện, tới khách quá nhiều, nơi này cũng là đài khách khách xá xuyên qua trung đình lại đi vào hậu viện. thành thiên nhạc vốn tưởng rằng cùng hắn ở tòa kia cổ trạch vậy hậu viện là một phong cảnh vi lâm tiếng tăm lừng lấy tọa hoài sơn trang cửa ngõ đang ở vườn trong rừng chờ tiến viện lại thất kinh nơi này chính là tiêu chuẩn đồ gỗ gia công xưởng hậu viện khắp nơi chất đống các loại gỗ gia công cơ giới có mới có cũ thậm chí còn có một chút phế phẩm thư cơ khí các loại lộ ra lộn xộn đông một đống tây một đống có hai người bao cao có ít thứ phía trên còn đắp vạm cỡ lặt tỉ phòng mưa nếu không rõ tình huống vô luận ai cũng sẽ không cho là tọa hoài sơn trang ở chỗ này nhưng nó lại cứ chính là ở đây ở Ngô Đồng dẫn hạ xuyên qua những thứ này tán loạn chất đống đồ linh tinh, thành Thiên Nhạc lại phát hiện những thứ đồ này hoàn toàn ẩn nhiên tạo thành một mê tung pháp trận. Nếu người bình thường ở bên trong chuối loạn, đi như thế nào cũng sẽ đi trở về đến trung đình bên kia đi. bọn họ dĩ nhiên sẽ không ngặt đường, cuối cùng xuyên ra cửa hậu viện. Cái này đạo cửa vừa mở ra, liền như mộng huyễn vậy cảnh tượng biến đổi, chạm mặt là một mảnh động thiên trúc hoa rừng, tựa như một lớp bình phong ngăn trở tầm mắt. Cánh cửa này chính là Tọa Hoại khâu Sơn môn, có một khối viền đỏ nền làm chữ vàng tấm bảng lớn, thượng thư Tọa hoài sơn trang bốn chữ, nó lại cút ở bên trong cửa trên xa nhà. muốn sau khi đi vào quay đầu mới có thể thấy nhìn thấy Tả Hưu có hai đầu ngã ba vòng qua rừng trúc lại hợp hai là một ra rừng trúc trước mắt rộng mở trong sáng không ngờ xuất hiện một vùng thung lũng tòa Hoài sơn trang là bạch thiếu lưu sáng lập luật lịch sử dĩ nhiên kém xa những thứ kia truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm đại phái rất xưa chỗ này đạo tràng quy mô cũng không thể cùng Thái hành động tiên hoặc liền mấy bí cảnh so sánh nhưng theo thành tiên nhạc cũng không nhỏ thung lũng liền hai bên sườn núi ước chừng có trăm trượng vươn viên địa thế hiện lên hoại báo hình dáng ở trúc hoa rừng ranh giới một đạo trong suốt dòng suối từ bên trái sườn núi chảy xuống vòng qua thung lũng chảy hướng bên phải chân núi trên dòng suối nhỏ có một tòa cả khối bạch tượng đá thành cầu nhỏ ngay mặt phương xa là một gò núi cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy san bằng trên vách núi lấy kim phấn viết không loạn hai chữ từng chữ đều có cao đến một người lại là một khoản vung thành ngọn núi này đồi liền kêu tọa hoài khâu bạch thiếu lưu bê quan tính thất sẽ ở đó viết chữ vàng phía dưới vách đá trong núi tọa hoài khâu hai bên trái phải cắt đưa ra một đạo hình cung sườn núi như hai cái tay cánh tay ôm lấy mảnh này hữu cốc ma hoa biện liền cười híp mắt đứng ở bạch trên câu đá nên đón thành thiên nhạc đến nô đồng đồi khách cho đến đầu cầu thì ngưng lúc này liền chắp tay cáo tử. Mã Hoa Biện Tắc dẫn Thành Thiên Nhạc đi vào sân gốc, một đường cười cười nói nói, nói phần lớn là gần đây liên quan tới Thành Thiên Nhạc giang hồ truyền văn. Trong lúc nói cười đi tới bên trái trên sườn núi kia đạo suối lưu phát nguyên chỗ, nơi này có một nguồn suối, nguồn suối phía dưới y theo địa thế ở trên núi đá tạo thành mấy tầng thác lạc liền ao. Liền bên cạnh ao hoa thụ thấp ở giữa, có một tòa lục giác đình nghỉ mát, lại phi thường thấy cột gỗ đỉnh ngõ kết cấu, toàn bộ cấu kiện bạc trắng tượng đá thành, trong đỉnh bên cạnh cái bàn đá thả hai cái hũ đá, trên bàn còn có một bầu hơi nóng mùi thơm nắt trà. Thành Thiên Nhạc vừa mới ngồi xuống, bình trà liền tự động rời bàn lên, rót cho hắn một chén. giống như bị một con bàn tay vô hình cầm. Sau đó nguyên thần trong chị nghe thấy bạch tiếu lưu thanh âm, thành thiên nhạ, lâu nay khỏe chứ? Ta nghe nói ngươi nhập thái hành động thiên đưa hàn trâm thúy, nhập liền mấy bí cảnh đưa luyện hình long thủy, bây giờ đến ta tỏa hoại sơn trang trước cửa, lại cho sưởng đồ ra dụng đưa đồ dùng trong nhà. Thanh tổng làm việc duyên phận pháp nguyên cơ, sát thực người phi thường có thể đo. Ta hiểu tính tình của ngươi, ngươi người này đã hảo phóng lại tiết kiệm, hôm nay đưa quý trọng như vậy bái sơn lễ, nhất định là có chuyện muốn nhờ lại cảm thấy không tiện mở miệng. Giữa ta ngươi cũng không cần cố kỵ quá nhiều, cứ việc nói đi, có phải hay không gặp phải cái gì hóc búa phiền vãi rồi? bạch thiếu lưu bản thân cũng không hiện thân nên vẫn đang bế quan nhưng là thanh âm của hắn xuất hiện ở thành thiên nhạc nguyên thần trong lúc cảm giác giống như người cũng ngồi ở thành thiên nhạc đối diện đưa tay liền trả cũng rót Thành thiên nhạc thậm chí có thể cảm ứng được bạch thiếu lưu sinh cơ rung động đặc thù vị lao bằng hữu này giống như ngồi ở chỗ đó thanh văn như thấy hình dung Thành thiên nhạc thở dài nói lão bạch ngươi không phải đang bế quan sao đây cũng là gì loại thần thông bạch thiếu lưu cười nói thập nhị phẩm liên đài hóa thân một trong cũng không cái khác thần thống pháp lực chẳng qua là có thể cùng ngươi trò chuyện nếu là phàm phu tục tử tự cho là đúng thấy ta chân nhân, nhưng ở trước mặt ngươi, cũng không cần thiết vẽ vời thêm chuyện huyền hóa hình dung. Nguyên lai like bạch thiếu lưu chẳng qua là thanh văn gặp nhau, kỳ thực hắn cũng có thể ở thành thiên nhạc trước mặt thay đổi ra hình thể tới, người bình thường thấy liền cho rằng là chân nhân, nhưng ở thành thiên nhạc loại tu sĩ này trước mặt, bạch thiếu lưu ngược lại rất thản nhiên không có làm như thế, chẳng qua là lấy thanh văn trò chuyện. mà ma hoa biện rất kính cẩn đứng hầu một bên, giống như bạch thiếu lưu ngồi ở ụ đá nơi này, thanh thiên nhạc vừa mừng vừa sợ nói, bạch tổng, ngươi thật là bản lĩnh thật lớn, xuất thần nhập hóa thủ đoạn ta vẫn là lần đầu tiên lãnh giáo, trước kia chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nguyên Lai ta đưa đồ dùng trong nhà chuyện ngươi đã biết, kia đến Ý ta liền nói thẳng đi, ta tu luyện gặp vấn đề, đã khám phá vọng cảnh lại không được đại thành thần thông. Hắn đầu đôi giảng thuật bản thân tu hành trải qua, ban đầu như thế nào lấy được yêu tu pháp quyết, lại làm sao ở không biết chút nào dưới tình huống đem 6 bước pháp quyết hoàn toàn tu thành, cuối cùng lấy được một vị đời minh đại yêu thần niệm tin tức lại tìm tới đạo phủ, kết quả mới phát hiện đó là một cái bẫy. Trừ Vu đạo dương động phủ chỗ, thành thiên nhạc đem chuyện khác gần như cũng giao phó. Mặc dù không nhìn thấy Bạch Thiếu Lưu, nhưng hắn phảng phất có thể cảm giác được vị này Bạch Trang chủ ngồi ở đối diện thẳng mắt, vẻ mặt cổ quái giờ khóc dở cười dáng vẻ. thật lâu không lên tiếng. Thành Thiên nhạc lại nói, lão bạch à, ta trên đường tới nhìn thấy ngươi ngồi xuống sói kim cương nô đồng, cũng nghe nói hắn tu hành trải qua. Hắn ban sơ nhất tu luyện pháp môn cùng tâm tính cũng có vấn đề, là ngươi chỉ dẫn hắn về lại tu hành chính độ. Mà ta nha, cũng là đem pháp quyết luyện lỗi, lấy nhân thân tập yêu tu phương pháp, phá vọng sau nhưng không cách nào ngưng kết huyền tân châu mà đại thành. Ngươi đã có thể chỉ dẫn nô đồng, vậy cũng có thể chỉ dẫn ta, không biết có cái gì tốt hơn phương pháp giải quyết. Bạch Thiếu Lưu làm như cười khổ nói, ta từng nghe Thạch Minh chủ nhắc tới, năm 2012 mùa hè. Hắn du phố sơn đường lúc trong lúc vô tình phát hiện thạch ly tượng trong có yêu vật lưu chi tu hành pháp quyết. Ở đó người ở phồn hoa hỏa phúc khó liệu vốn định đem chi xóa đi. Ai ngờ hắn chưa ra tay đã có người lấy được phương pháp này quyết. đã có người phải này duyên phận thạch minh chủ liền không có nhiều nhúng tay chỉ hy vọng đúng phương pháp quyết người tự xử lý. Nguyên lai người nọ chính là người à? Thanh thiên nhạc kinh ngạc nói. Nguyên lai thạch minh chủ cùng ta đồng thời phát hiện phố sơn đường thạch ly tượng trong bí mật. Ta chính là ngày đó bị bạn học gạt đến tô châu buổi tối hôm đó liền tiến đa cấp nhóm người ở nơi nào nhận biết ngươi cùng thẩm tứ bảo bạch thiếu lưu ngươi gặp vấn đề xác thực không thể tưởng tượng nổi. sợ rằng các đại phái truyền thừa trong điện tịch sợ đều không nhắc tới đã đến có thể được đến kia pháp quyết thì cũng thôi đi càng khó hơn chính là ngươi có thể từng bước một tu thành thẳng đến khám phá hóa vào cảnh cho đến phút quyết định cuối cùng mới rõ ràng nói thật nếu ngươi ngay từ đầu cũng biết đó là yêu tu pháp quyết tâm còn nghi vấn chỉ sợ cũng liền không luyện được càng khỏi nói khám phá vào cảnh nhưng ta nên nói như thế nào ngươi đây người ngốc có ngốc phúc nếu ngươi không phải như thế tâm tính sợ rằng cũng không chiếm được kia đệ nhất bộ pháp quyết có không ít người cũng từng đi qua tòa kia thạch lý tượng bọn họ cũng cùng với vô duyên nhưng ngươi có như thế phúc duyên cũng nương theo không tên kinh hiểm Ta rất là ngươi bốc đem mồ hồi a. Cũng được lần này gặp gỡ hữu kinh vô hiểm, bây giờ ngươi vẫn bình yên vô sự. Kia Vu đạo dương 500 năm trước là lỗi do tự mình ảnh, 500 năm sau vốn có phúc duyên thoát huấn, nhưng vẫn tự làm tự chịu rơi vào kết cục này. Về phần hắn đã nói ba loại phương pháp, trên lý thuyết nhìn như đều có thể hành, nhưng trước hai có trọng nặng nhuận tâm ma mối họa. Tiêu ma cảnh kiếp ngươi dù đã vượt qua, nhưng nặng nghề kiếp số khảo nghiệm sọ xuyên qua tu hành thủy chung. Vê phân loại sau cùng phương pháp ngược lại chính độ. Người tôi cầu ta, nếu theo thường quy, tan hết yếu tu chi thần thông pháp lực, ta chuyển cho ngươi tịnh bạch liên đại đại pháp, để cho ngươi lần nữa chúc cơ tu hành. chính là đường giải quyết nhưng ta cũng phải nói cho ngươi Vũ đạo dương phán đoán vẫn không chính xác đừng nói một thành cơ hội ngươi liền nửa thành cơ hội cũng không có hoặc là dứt khoát nói gần như không có khả năng thành thiên nhạc nghiên về trước thân thể nói khó như vậy bạch thiếu lưu giải thích nói khó tu hành bản liền chật vật kia Vũ đạo dương có mấy lời nói phải không sai ngươi nếu tản đi thần thông pháp lực bất quá tương đương với tuổi thọ đã qua 50, bị đánh về nguyên hình hình thân bị tổn thương người bình thường mà thôi duy nhất có khác biệt là ngươi còn có đột phá nặng nghề khảo nghiệm cảm nộ tâm cảnh nhưng ngươi không phải trùng tu ban đầu pháp quyết mà là khắc nhập pháp môn Ngươi xem một chút người ngoài núi khói, tìm một người như vậy tới truyền cho hắn đạo pháp, cuộc đời này có thể tu luyện đến đại thành chân nhân cảnh có khả năng lại lớn bao nhiêu? Đừng nói đỗ thành, chỉ sợ là trong một vạn không có một. Cho nên đối ngươi mà nói, phương pháp này nhìn như có thể được, thực không thể được. Chương 415, truyền mạch ngõ, gấp khúc thiên chỗ đường. Thành Thiên Nhạc hỏi tới, kia rốt cuộc có còn hay không phương pháp có thể thực hành được? Bạch thiếu Lưu trầm mặc rất lâu, phảng phất là đang làm gì quyết định, rốt cuộc mở miệng nói, nên là có. Thành Thiên Nhạc, biện pháp gì? Bạch thiếu Lưu, không ở chỗ này của ta. Thành Thiên Nhạc, ở nơi nào? giọng điệu của bạch thiếu lưu càng trở nên có chút cổ quái thành thiên nhạc à, nếu như ngươi tin được ta ta sẽ nói cho ngươi biết một biện pháp ngươi ấn ta đi thử một chút hoặc giả có thể đụng tới vật khí, nhưng ngươi đừng hỏi ta nguyên nhân nếu như thử qua còn không được ngươi tới tìm ta nữa chúng ta ngoài ra thương lượng nhìn còn có thể suy nghĩ gì biện pháp khác thành thiên nhạc vội vàng đáp ta đương nhiên tin qua được ngươi nếu không làm sao sẽ cầu tới cửa đâu có cách gì ngươi cứ nói đi ta nhất định đi thử bạch thiếu lưu ngươi chính là đại liên người cũng thất phần phố bên kia có một nhà giáo đường ngươi biết không thành thiên nhạc đầu góc mơ hồ nói ta dĩ nhiên biết rồi nhưng là cho tới nay không tiến vào qua bạch thiếu lưu biết địa phương là tốt rồi mấy ngày nay ngươi liền đi nơi đó tìm vận may Thanh thiên nhạc càng thêm ngạc như nói cái gì đi giáo đường tìm vận may chẳng lẽ để cho ta đi cầu tới đế nếu như vậy cũng có thể lời tìm tòa miếu đi cầu bồ Tát có được hay không phố đường sơn bên kia có một tòa lòng núi chùa ta cũng là nhận biết bạch thiếu lưu cười không phải muốn ngươi tiến giáo đường đi cầu tới đế chính là mượn chỗ đó dùng một chút bắt đầu từ ngày mai ngươi đi ngay liên tiếp ba ngày liền vòng quanh trùng quanh giáo đường chuyển buổi sáng trời vừa sáng liền đến buổi tối chờ trời, trời tối lại đi cũng đừng hỏi ta là nguyên nhân gì tóm lại có thể sẽ đụng phải duyên phận nhưng ngươi phải chú ý điểm a đừng làm hành tích quá khả nghi chớ bị tuần cảnh hoặc là trực quần áo thường theo dõi lời nói này nói đến thành thiên nhạc tóc thẳng động trước khi tới hắn nghĩ tới các loại khả năng nhưng là muốn bể đầu cũng không nghĩ ra bạch thiếu lưu vậy mà cho hắn ra như vậy một ý kiến vòng quanh giáo đường loạn truyền tìm vận may đây là cái gì bí quyết ta ánh mắt của hắn chấp đường này rốt cuộc không nhịn được hỏi lão bạch ta ngươi đây là đang bấm ngón tay tính toán sao tính tới ta sẽ vào lúc nào địa điểm nào đụng phải chuyện gì bạch thiếu lưu vẫn cười nói coi bói người cũng không phải là ta Để cho ngươi đừng hỏi cũng đừng hỏi, trước đi nhìn thử một chút đi. Ba ngày sau đó nếu như còn không được, tới tìm ta nữa thương lượng. Trán váng đầu góc thành thiên nhạc cáo từ rời đi, Bạch Thiếu Lưu khí tức cũng ở đây trong thạch đỉnh biến mất. Ma Hoa Biện đang chuẩn bị thu thập trên bàn trung trà, đột nhiên cảm ứng được có người sau lưng xuất hiện, xoay người lại kinh ngạc nói, "Bạch tổng, ngài thế nào xuất quan?" Người tới chính là Bạch Thiếu Lưu, giờ phút này cũng không phải gì đó hóa thân, chính là hắn bản tôn. Bạch Thiếu Lưu nhìn trên bàn thành thiên nhạc uống qua ly trà, thở dài một cái nói, "Ta ban đầu không biết là chuyện gì, cho nên chỉ dùng thanh văn hóa thân gặp nhau." không ngờ cũng là như vậy một vấn đề khó khăn hắn nêu tới cửa muốn nhờ với ta ta thị phi xuất quan không thể ma hoa biện thành tổng lời nói mới rồi ta cũng nghe thấy được khó trách hắn có thể chỉ điểm ta tu hành cũng có thể chỉ dẫn bên người lưu yêu nhưng hắn loại trạng hướng này ngươi liền không có biện pháp sao nô đồng cũng không phải là tu lỗi pháp quyết xảy ra vấn đề sau đó ngài ra tay giúp nô đồng cũng không muốn hắn tan hết thần thông pháp lực làm lại a bạch thiếu lưu lắc đầu nói thành thiên nhạc cùng nô đồng tình huống không giống nhau nô đồng là năm đó tâm tính có lệnh tu chứng phương thức cũng xảy ra vấn đề nhưng hắn tìm chứng cứ con đường cũng không phải là không thể được ta chẳng qua là giải quyết này mắc đem chi dẫn vào một cái khác điều con đường hắn vào một cái đường quen co nhưng cũng nhận được tương ứng đặc thù thành cựu tỉ như người có bệnh có lẽ có lôi vậy thì có bệnh chỉ bệnh có lôi đổi lôi có khó không lại không nói giải quyết vấn đề phương thức luôn là rõ ràng nhưng là thành thiên nhạc căn bản không có bệnh cũng không sai à hắn tu hành rất bình thường thậm chí bình thường phải không thể lại bình thường không lỗi nhưng sửa chữa vô bệnh chỉ được gọi người làm sao nghi bi. n Pháp. ma hoa biện không hiểu hỏi ngược lại không lỗi nhưng sửa chữa vô bệnh trị được nhưng là hắn tu hành rõ ràng gặp phải vấn đề a bạch thiếu lưu Vậy phải xem ngươi lý giải ra sao cái này vấn đề hai chữ, trong mắt ta, hắn tu luyện xác thực gặp vấn đề khó khăn, nhưng tu hành cũng không vấn đề. Liền lấy ngươi theo lệ, nếu một con sói cả đời không có trở thành lang yêu, cái này có vấn đề sao? Nếu một vị lang yêu cả đời không cách nào tu được huyền tận yêu đan đại thành, cái này có vấn đề sao? Những thứ này cũng rất bình thường. Ở các phái đệ tử trong, liền có rất nhiều người cuộc đời này không đột phá nổi đại thành chân nhân cảnh, nhưng bọn họ không lỗi cũng không bệnh, đã vô bệnh lại có gì thuốc nhưng y đâu. Thanh thiên nhạc tình huống chẳng qua là tương đối đặc thù mà thôi, hắn lấy nhân thân tu tập yêu vật phát quyết, đánh bại đánh bại vậy mà luyện thành cái này vốn dĩ là phúc duyên một người bình thường lấy được thần thông pháp lực cũng có tu vi thành tựu, cái này là cái gì lỗi vậy là cái gì bệnh đâu hơn nữa hắn đang tu luyện trên đường mỗi một bước cũng không có luyện lỗi chẳng qua là bộ này pháp quyết đối với hắn mà nói đến phá vọng rừng bức rừng cho nên cùng ngô đồng tình huống hoàn toàn bất đồng phải nghĩ biện pháp vậy sợ rằng không ở chỗ có bao khó mà là ở cởi ra huyền diệu trong đó cho nên ta muốn hắn đi trước thử vận khí một chút ma hoa biện ở giáo đường có thể đụng tới cái gì vận khí ngại như là đã quyết định muốn xuất quan mới vừa rồi vì sao không trực tiếp gặp nhau bạch thiếu lưu thành thiên nhạc bản thân đi giáo đường bên ngoài chuyện đừng nói ba ngày coi như ba năm cũng đụng không vận may như thế này kết quả chỉ có thể là bị cảnh sát mang đi căn vặn ta là sau khi nghe xong mới quyết định xuất quan không phải là vì thấy thành thiên nhạc mà là vì mời người ăn cơm ma hoa biện ngài muốn lấy bổn tôn xuất quan mời người ăn cơm chẳng lẽ là đi tìm phong tiên sinh bạch thiếu lưu cười khổ nói đúng vậy à bằng vào ta cùng thành thiên nhạc giao tình, chuyện này cũng không cách nào không rút chỉ có thử trước một chút ta nếu vẫn bê quan chỉ muốn hóa thân mời phong tiên sinh uống rượu chỉ sợ hắn uống cao hứng đập ta một cái tát không cẩn thận đem ta hóa thân cho đập trở lại rồi đến lúc đó ai tính tiền a vừa nói chuyện hắn móc ra điện thoại gọi một số điện thoại tiếp thông chi rồi nói ra phong tiên sinh ngài rời giường sao Vội không vội vàng hôm nay có người đưa tới cho ta một đôi đời minh xưa đa bảo cách nếu như có rảnh rỗi nghĩ mời ngài tới giám thưởng giám thưởng điện thoại bên kia đáp gần đây chuyện rất nhiều a bận rộn cũng mau bốc khói đời minh xưa đa bảo cách người rất biết kết bạn a ra tay hào phóng như vậy ta cũng không phải là mở xưởng đồ gia dụng không nóng nảy nghiên cứu những thứ đồ này chờ ngày nào thanh nhàn lại đi xem một chút bạch thiếu lưu kỳ thực mời ngài tới giám thưởng đa bảo cách chẳng qua là cái màn dạo đầu, chủ yếu là đã lâu không gặp, muốn mời ngài ăn bữa cơm. Ta chỗ này chuẩn bị một nhỏ đàn cực phẩm năm xưa rượu hoa điêu, còn không có khải phong đâu. Muốn mời phong tiên sinh giúp đỡ giám định một chút, rượu này rốt cuộc có được hay không? Phong tiên sinh cười, tốt, nâng cốc giữ lại, ngày nào đó có rảnh rỗi cùng uống. Bạch thiếu lưu chỉ đành phải lại nói, phong tiên sinh à, còn có một cái chuyện lý thú muốn nói cho ngài. Ta có người bằng hưu gọi thẩm thứ bảo, thẩm thứ bảo có người bằng hưu gọi mai lan đức, mai lan đức có người bằng hưu gọi thành thiên Nhạc, chính là hôm nay đưa ta đa bảo các cách vị kia. mai lan đức từng gặp thành thiên nhạc một bức họa vẽ chính là cô tô phố sơn đường cảnh tượng bức họa kia hình như là từ bằng hữu của ngài nơi đó mua qua đi phong tiên sinh cắt đứt hắn vậy nói ngươi nói là lý vạn tại thượng hải văn miếu đại bức họa kia sao bạch thiếu lưu đúng vậy hắn ngày ngày vác tại trong túi sách đi dạo phố đâu phong tiên sinh bạch thiếu lưu a ngươi không nhỏ cũng nên từ tiểu bạch thành lao bạch đi nói thế nào không biết trước nói trọng điểm đâu bạch thiếu lưu làm dáng vô tội phong tiên sinh ngài muốn ta trước nói gì nha phong tiên sinh nói trước chỗ ngươi rốt cuộc là rượu gì bạch thiếu lưu nữ nhi hồng vào hầm nguyên tường trên thị trường căn bản không mua được phong tiên sinh nếu có nha hứng tối hôm nay xin mời ngài uống rượu mấy chén phong tiên sinh thời gian địa điểm ta nhưng phải nói cho ngươi à rượu tuy tốt lại không thể mê rượu không phải uống quá nhiều cũng tuyệt đối đừng lái xe sau khi cúp điện thoại bạch thiếu lưu phân phó ma hoa biển nói truyền lệnh đệ tử tọa hoài sơ trang lập tức đi tìm ta mới vừa nói rượu cần phải trước cơm tối đưa đến ở quốc khánh nghỉ dài hạn hơn một tháng sau thành thiên nhạc lại về nhà mẹ nhìn thấy hắn bị sợ hết hồn trừng to mắt nói nhạc nhạt ngươi thế nào lưu như vậy cái kiểu tóc sẽ không phải là bị bắt vào đi đi thế nào có rảnh rỗi đột nhiên về nhà, thành thiên nhạc đưa thay sờ sờ đầu đáp, thay cái kiểu tóc, đổi một loại tâm tình. gần đây tham gia cao cấp nghiên thảo hội tương đối nhiều, cũng nên thích ứng chú ý một chút hình tượng, nên ăn mặc như cái học giả, đừng làm giống cái nghệ thuật ra. lần này là đi công tác làm việc, vừa vận thuận đường về nhà. mẹ nói, ngươi nghĩ cạo đầu bằng hoặc là lưu đầu đinh, để cho chính mình coi trọng đi sáng lắng hơn, cũng không cần ngắn như vậy à? thiếu chút nữa chính là chọc đầu. ban đầu ngươi mới vừa lưu tóc dài thời điểm, ta nhìn có chút không thích thứng, nhưng sau đó là càng xem càng thói quen, càng xem càng cảm thấy ngươi xoái. bây giờ ngươi đột nhiên lấy mái tóc kéo ta lại nhìn không quen tán gâu tạm thôi kế tiếp ba ngày thành thiên nhạc mỗi ngày trời chưa sáng liền ra cửa bảo bối đương nhiên vẫn là mang theo trong người tay chuỗi ở trên cổ tay phải phất trần cung họa quyển ở túi đeo lưng trong sẽ ở đó giữa lớn chung quanh giáo đường qua lại chuyển rồi rời thu hoạch cũng là không phải là không có vòng quanh giáo đường chu vi ngọ phố chuyển nhiều như vậy vòng còn nhặt được tốt mấy đồng tiền mặc dù quốc gia có minh lệnh cấm chỉ ở phi tông giáo nơi trốn truyền đền giáo nhưng thượng đế các tín đồ hay là suy nghĩ các loại biện pháp ở có đèn xanh đèn đỏ đầu đường người hành cầu vượt phía dưới Giáo đường trước cửa cùng bên cạnh giải cây xanh trong, tốt năm tốt ba về phía người đi đường phát ra các loại truyền đơn, cũng tuyên giảng tín ngưỡng, cơ đốc các loại chỗ tốt. thành Thiên Nhạc nhận được sách nhỏ bao gồm hết thệ vinh diệu thuộc về chủ, xã hội hiện đại phúc âm, hiểu chân chính cơ đốc, đầu nhập vòng tay của chúa chờ chút. thành Thiên Nhạc tu luyện ngự hình chi đạo đã sớm không câu nệ vô ngại, ở nơi này chuyển lâu như vậy, phụ cận một gạch một đá, từ ngọn cây con cỏ, hoa một cái một lá ở nguyên thần trong đều đã rõ ràng tất hiện. Nhưng hắn không hiểu bạch thiếu lưu rốt cuộc để cho mình tới nơi này tìm cái gì, chẳng lẽ những thứ kia Lão thái, thái đưa phát sách trong bao hàm giải quyết tu luyện vấn đề bí quyết sao? Hoặc là những thứ kia lão thái thái kéo hắn muốn nói trong lại bao hàm Huyền Tấn Đại Thành ý chính sao? Chương 416, Đường Chỉ Tiên cùng người nào nhạc nhạc. Những thứ kia sách nhỏ cầm sau khi về nhà, Thành Thiên Nhạc cũng tỉ mỉ xem qua, những thứ kia lão thái thái tuyên dương tiên chúa, kéo hắn vào nhóm vậy cũng nghiêm nghiêm túc túc nghe, chính ở chỗ này phản phục suy nghĩ hào diệu bên trong, tựa như có điều nộ ra nhưng phảng phất cũng không đọc được. Thành Thiên Nhạc liền đang nghi ngờ trong lắc la lắc lư đi dạo, mỗi ngày cho đến trời tối mới về nhà. Bạch thiếu Lưu để cho hắn trước đừng hỏi là vì sao, thật đúng là không hiểu nổi trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Hai ngày dưới quá khứ, Thành Thiên Nhạc hay là không có hiểu rõ vì sao, một mực trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Bạch Thiếu Lưu thật là bấm ngón tay tính toán, để cho hắn chạy tới nơi này ngủ tìm vận may. đang ở đây sao nghĩ thời điểm, bên hai đột nhiên nghe một cái thanh âm nói, tiểu tử, xin dừng bước. Lấy Thành Thiên Nhạc bây giờ chi tu Vi định lực, không ngờ cũng bị sợ hết hồn. Bởi vì hắn hầu như không cần nhìn đường, hoa một cái một lá đều ở nguyên thần trong, lại vội vàng không kịp chuẩn bị nghe thấy được chạm mặt thanh âm, mới vừa thế nào chút nào không phát hiện trước mặt có người. Hắn vốn là cúi đầu, đứng bước chân đầu tiên đập vào mi mắt là một chương viết chữ viết giấy trắng, hắn không tự chủ được liền đọc ra. đường chỉ nhân tiên chỉ nghe ngồi ở giấy trắng sau người kia cười nói, ừm như vậy đọc cũng là có thể ta nếu là không gọi ở ngươi ngươi thiếu chút nữa liền đập lên làm gì đâu đi bộ cũng không nhìn trước mặt là ném đi thứ gì đang tìm sao trên tờ giấy trắng bốn chữ này thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu lại ngẩng đầu nhìn người nói chuyện cũng là phi thường nhìn quen mắt người này ăn mặc màu xám bạc đối khâm đường trang tay trái ngón áp út mang theo một cái xanh biết chiếc nhẫn môi hồng diện luận lại hai tóc mai tơ bạc tuyết đang ngồi ở giáo đường một bên dải cây xanh bên trên đá cả ngày từng gặp người này hai lần người này giọng nói hắn cũng nghe qua hai lần. lần đầu tiên gặp mặt là ở tô châu huyền diệu con trước bán ra bức họa kia lý vạn phụng đồi một đám bằng hữu đi du ngoạn trong đó có người này thông qua bọn họ nói chuyện thành thiên nhạc mới biết được nguyên lai like lý vạn là tại thượng hải văn miếu phụ cận một nhà sách cũ tiệm đãi đến bức họa kia chính là người này quên lý vạn mua lúc ấy phía trên vậy hay là thời đường phố sơn đường cảnh tượng sau đó thành thiên nhạc mua xuân về nhà tương thân hẹn một vị cô nương ở một tiệm cơm tây gặp mặt từng nhìn thấy người này ăn mặc bên trong chứa ngồi ở chỗ đó ăn thịt bò bít tết trước dùng dao nĩa cắt gọn lại dùng chiếc đũa kẹp từ từ ăn lại không nghe thấy hắn nói chuyện Lại sau đó Thành Thiên Nhạc nhận lời mời đi linh ba công ty ngạn đạt hạng mục công trường làm phép, ở phi trường phòng chờ máy bay trong vô tình gặp được Tống Triệu Nam. Hắn nghe Tống Triệu Nam ở gọi điện thoại, điện thoại bên kia chính là người này. Người này lúc ấy còn đưa cho Tống Triệu Nam một chương không biết cái gì phụ phía trên viết chính là bốn chữ này. Tống Triệu Nam ban đầu trên tờ giấy kia chữ viết phi thường viết mấy, mà hôm nay tờ giấy này bên trên chữ viết lại muốn ngay ngắn nhiều lắm, tả hữu cách viết cũng không giống nhau, Thành Thiên Nhạc mới vừa rồi còn cho đọc đồ. Thành Thiên Nhạc trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Bạch Thiếu Lưu muốn hắn tới đụng vật khí? Đồng thời vội vàng đáp, ngại ngùng ta mới vừa rồi có chút thất thần, ta gọi thành thiên nhạc, trước kia ra mắt ngài, ngài có phải hay không tống triệu nam viện trưởng bạn bè, tên là phong. người nọ phất tay cắt đứt hắn vậy nói, không cần kêu lên tên của ta, rất nhiều người nghe sẽ cảm thấy rất thân thiết thật cao hứng, nhưng là đây có người nghe lại biết nhảy lương nhảy từng, vẫn ở chờ bị kích thích đâu. tiểu tử, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? ta chú ý ngươi thật lâu, liền vây quanh giáo đường này một vòng lại một vòng chuyển rời, không tráng váng đầu sao? Thành thiên nhạc, phong tiên sinh, ta là tới tìm vận may, ngài lại là tới làm gì? phong tiên sinh ha ha cười ra tiếng, ngươi thật đúng là tính có vật khí, được phải ta. nhìn thấy cái này Trương Chiêu bài, còn không biết ta đang làm gì sao? Khó được hôm nay có hang hái, đi ra bày sạp xem bói, giang hồ lớn, thiên hạ nhỏ, gặp nhau chính là có duyên. Thành Thiên Nhạc, ngươi cũng đừng loạn chuyện, ngồi xuống tính một quẻ đi. Tính một quẻ. Bày sạp coi bói Thành Thiên Nhạc gặp qua không ít, tỉ như tại công viên trong, các lớn điểm du lịch cửa, nhưng Thành Thiên Nhạc từ không ngờ sẽ ở chỗ này đủ phải. Thành Thiên Nhạc không tên lại nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy người này lúc, chính là ở Tô Châu Huyền Diệu quan tam thanh trước đại điện, ban đầu có một vị đại thẩm thần thần bí bí ngăn lại vị này phong tiên xin nói, tính một quẻ đi. Đi tới nơi này chính là cùng Phật hữu duyên, đoán một quẻ, kiếp này lớn phúc đại quý. Thành Thiên Nhạc không nhịn được ha ha cười, là hắn giống như trước đây mang tính tiêu chí cười ngây ngô, bao nhiêu ngày không có cười vui vẻ như vậy, hắn cười hỏi: "Phong tiên sinh, ta lần đầu tiên thấy ngài là ở Tô Châu Huyền Diệu Quan, đó là năm 2012 mùa hè, ngài sợ rằng không nhớ ta, nhưng ta còn nhớ ngài. Ban đầu có vị đại thẩm cấp cho ngài coi bói, nói gì tới đến nơi đó chính là cùng Phật hữu duyên, ngài nói nàng lầm địa phương, phía trước là Tam Thanh đạo Quan." Không ngờ ngài cũng sẽ làm cái này, nhưng là cái này bên cạnh chính là Thiên Chúa giáo Đường A. ngài có phải hay không cũng đem chiêu bài làm sai địa phương. Phong tiên sinh cũng cười, trí nhớ của ngươi cũng thực không tồi, xem ra chúng ta thật là hữu duyên. Nhưng ta lại chưa nói ngươi cùng thượng đế vô duyên A, Hai ngày này thu không ít sách nhỏ lấy về nhìn đi. Chiêu bài phóng ở địa phương nào không trọng yếu, trọng yếu chính là có người nào sẽ nhìn thấy. Thành thiên nhạc ngu nữa, giờ phút này đã xác định, một màn này chỉ sợ sẽ là bạch tiếu lưu để cho hắn tới đụng vật khí. Vị này phong tiên sinh là lý vạn bạn bè, nhớ khi xưa là hắn khuyên lý vạn mua bức họa kia mang về tô châu, nếu như không có chuyện này, bức họa này sau đó cũng sẽ không xuất hiện ở phố sơn đường bị thành thiên nhạc mua đi. Nói như thế, Thành Thiên Nhạc còn phải cảm ơn hắn đâu. Người này hay là Tống Triệu Nam bạn bè, ở Tống Triệu Nam đi linh ba trước nói cũng thầm ý sâu sắc. Nếu như Bạch Thiếu Lưu muốn hắn đến tìm chính là vị này Phong tiên sinh, chẳng lẽ người này là một vị thâm tàng bất lộ cao nhân tiền bối. nô Yến Thanh chợt lũ yêu vẫn cho rằng Thành Thiên Nhạc chính là thâm tàng bất lộ cao nhân tiền bối, chẳng lẽ bản thân hắn hôm nay thật gặp loại này người. Trong lòng nếu nghĩ như vậy, Thành Thiên Nhạc liền ở bên cạnh ngồi xuống nói, "Phong tiên sinh, chúng ta vẫn là rất hữu duyên, ở chỗ này cũng có thể gặp mặt. Ta lắm mồm hỏi một câu, ngay ở nơi này bày sạp coi bói, là chuyên nghiệp đây này hay là nghiệp dư đây này?" Phong Tiên Sinh nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Ngươi không nhìn ra được sao?" Thành Thiên Nhạc cười ha ha: "Thật không nhìn ra, ta cảm thấy ngài giống như là tới đi dạo phố, móc ra một trường chiêu bài cứ như vậy ngồi xuống, vừa vặn ta liền đi tới." Phong Tiên Sinh cũng cười: "Ngươi thật là yêu nói thật, nói cho ngươi đi, ta không phải là chuyên nghiệp cũng không phải nghiệp dư, mà là chuyên nghiệp. Tỷ như ta bây giờ đem chiêu bài sáng đi ra, đó chính là chuyên nghiệp coi bói, nếu làm cái này, liền tuyệt đối trách nhiệm." Thành Thiên Nhạc: "Ngài nghĩ tính thế nào?" Phong Tiên Sinh cười ra tiếng: "Có thể coi là chính là mạng của ngươi, ta tùy ý, chủ yếu nhìn ngươi nghĩ tính là gì." Thanh Thiên Nhạc gãi gãi cái gót nói, nếu là chuyên nghiệp, thu tiền sao? Phong Tiên Sinh cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, ta vẽ ra cái này trường chiêu bài thời gian cũng không tính rất đoạn, cho tới bây giờ không có đụng như ngươi vậy. Ngươi cho là thế nào? Thanh Thiên Nhạc, tính một quẻ bao nhiêu tiền a? Phong Tiên Sinh hỏi ngược lại, ngươi có thể coi là chuyện lại đáng giá bao nhiêu tiền? Thanh Thiên Nhạc lại tích cực nói, cũng không thể nói như vậy. Tỷ như ta tìm ngài coi bói, ngài nếu là hỏi ta mạng của mình đáng giá bao nhiêu tiền, vậy ta trả lời thế nào? Có ít thứ là vô giá, cũng không phải là nói vô tri cảnh, mà là không có cách nào cân nhắc. nếu như ta tới hỏi sự nghiệp ngươi nếu là hỏi ngược lại ta sự nghiệp đáng giá bao nhiêu tiền kỳ thực sự nghiệp là ta mình làm không phải là ngươi tính quẻ đáng giá nhiều tiền như vậy nếu như xem bói là một loại chuyên nghiệp phải căn cứ chính ngài bỏ ra hoặc đề nghị giá trị tới định giá phong tiên sinh để cho thành thiên nhạc nói có chút không thì khí phất tay ngắt lời nói còn ngươi được làm đấy từ xưa tới nay giang hồ kinh môn vết cắt cũng làm cho ngươi lời nói này cho trận đi về bất quá ngươi nói đúng nếu như có một số việc ở quẻ bảy tốn mấy chục mấy trăm liền giải quyết kia chẳng phải quá bở rồi phạm chuyện đều là bản thân muốn đi làm như vậy đi trên người ngươi mang theo bao nhiêu tiền bởi vì thường đi xuyên sân dã, thành thiên nhạc cũng có mang tiền mặt thói quen thành thật đáp tổng cộng hơn năm ngàn còn có chặn phong tiên sinh chặn không tính coi như tiền mặt ngươi đem trở về đón xe tiền lưu lại đi thành thiên nhạc hơi kinh ngạc nói tiện nghi như vậy tiền quẻ chính là đón xe tiền quá ít đi phong tiên sinh để cho hắn cho cho cười ta nói là chính ngươi lưu lại đón xe trở về tiền còn dư lại có bao nhiêu tính bao nhiêu thành thiên nhạc trả lời càng khiến người ta dở khóc dở cười a như vậy a ta trở về không cần đón xe đi bộ là tốt rồi vừa nói chuyện sẽ phải móc túi phong tiên sinh lại khoát tay ngăn cả nói đừng có gấp chờ ta coi xong lại nói nói đi ngươi nghĩ tính thế nào thành thiên nhạc lên quẻ thì không cần ta nhìn ngại không có mở thiệp cũng mang tên các chuyện nếu là tùy duyên liền giúp ta đo cái chữ đi hắn trên đất viết một nhạc chữ cũng không biết tại sao phải như vậy phản phất chính là trong nháy mắt phúc trí tâm linh phong tiên sinh khép cau mày nói ngươi viết chữ này là đọc siết hay là đọc càng? thành thiên nhạc đáp đã đọc hoàn là vui cũng đọc âm nhạc vui ngược lại chính là cái này chữ. hắn nguyên danh gọi thành vu nhạc đọc âm nhạc vui nhưng là tất cả mọi người gọi hắn thành thiên nhạc lại đọc hoan là vui Mà Thành Thiên Nhạc cái tên này, đã từ hắn tức hiệu biến thành trên giang hồ danh hiệu, bây giờ sắp xỉ cũng trở với pháp danh. Phong Tiên Sinh trầm ngâm nói, nói như vậy, cũng làm cho ta nhớ tới đôi câu cổ nhân danh nôn độc nhạc nhạc, cùng người nhạc nhạc, nào vui, cùng thiếu nhạc nhạc, cùng chúng nhạc nhạc, nào vui, ngươi kia một chữ hai âm đều có. Vui là có thể duyệt cả người thanh âm, phổ này diệu âm chi đạo, diễn này duyệt âm thanh phương pháp vui lại là cả người chi duyệt, phải đạo này chi du, người này diệu âm cùng tâm cộng minh chi hoàn. Nói như thế, ngươi muốn hỏi chuyện cùng thăm dò con đường có liên quan, cùng tìm con đường pháp môn có liên quan, cùng pháp môn truyền thừa có liên quan. Nói một cách đơn giản, ngươi có thể ở học cái gì để cho ngươi không ngừng có hy vọng trong thu hoạch, ngươi còn muốn đem loại thu hoạch này chuyển cho người khác, lại phát hiện mình có chút học không rõ, hy vọng có thể chân chính làm rõ ràng chính mình ở học cái gì, như thế nào mới có thể nắm giữ. Chương 417, Tạo hóa Thành, phủ quân tự tư đi. Thành Thiên Nhạc kinh ngạc phải thiếu chút nữa không có đứng lên, đúng vậy, ngài nói quá đúng. Chỉ bất quá, ta thấy người khác đoán chữ, đều là đem chữ mở ra nói, ngài thế nào chỉ nói âm đọc đâu. Phong Tiên Sinh xua hai tay một cái, ai nói đoán chữ chính là đoán chữ a? Là chính ngươi muốn như vậy đọc, vậy chúng ta liền nói thế nào đọc đi. bây giờ ta cũng muốn hỏi ngươi một cái vấn đề người tại sao phải học cái vấn đề này đối với thành thiên nhạc mà nói chính là hắn tại sao phải tu luyện thành thiên nhạc lại nhún vai nói rất đơn giản à bởi vì ta có bỏ ra cũng có thu hoạch thu hoạch này không chỉ là trên thế giới vận còn có ta tồn tại đạo lý nói cho ta biết gặp phải chuyện gì rất tự nhiên nên làm như thế nào ta xác thực muốn cùng người chia sẻ bởi vì còn có người cần nó ta liền đem nó truyền thừa tiếp phong tiên sinh ta liền nói thẳng đi ngài hiểu tu luyện sao phong tiên sinh đáp vị tiêu bày sạp coi bói tiên sinh sẽ nói bản thân không có tu hành nhìn như vậy chất phát. sẽ nói cho ngươi biết lời nói thật, ta không biết cái gì tu luyện, nhưng là thấy qua, ngươi xem một chút bên kia phát sách nhỏ kéo người vào đoàn hỏa, bọn họ dù không dùng tu luyện cái từ này, nói là tín ngưỡng trói lọi cùng bình rượu, chủ chốt đánh thức lực lượng, nhưng cũng là bọn họ hiểu tu luyện. Ta lúc đi học đi, cả nước các nơi đều ở đây làm lớn chuyện sư, nói là các loại thần công, sau đó không náo những thứ này, nhưng bây giờ vẫn ở làm lớn chuyện sư, tỉ như mệnh lý đại sư, phong thủy đại sư, dưỡng sinh đại sư, dễ học đại sư vân vân, người người cũng tự xưng đang nói tu hành, đúng nha, tu chính là hành, liền nhìn đường đi hướng nào, đi hay không lệnh chưa chắc đã nói được. thanh thiên nhạc thực không giấu giếm ta cũng đang tu luyện nhưng tu pháp quyết có vấn đề bây giờ khó có thể đột phá cảnh giới muốn tìm người chỉ điểm bến mê ngài có thể tính ra kết quả gì tới phong tiên xin cười ta chính là cái bày sạp xem bói đo cái chữ lại đo ra chuyện lớn như vậy tính tới kỳ thực ngươi ở chỗ này của ta là tính không hiểu ta chỉ có thể nói cho ngươi đạo lý mà thôi có nghe hay không cũng là ngươi mình sự tình. trong mắt của ta đạo lý rất đơn giản ngươi nghĩ đạt tới mục đích gì thấy rõ ràng sau đó đi tới còn dư lại liền dựa vào vận khí cùng bản lãnh thanh thiên nhạc ta hiểu ngài nói nhưng không hiểu ngài muốn cho ta làm gì phong tiên sinh một chỉ trước người chiêu bài người mới vừa rồi là thế nào đọc thành thiên nhạc đàng hoàng đáp đường chỉ nhân tiên ta giống như cho đọc độ. phong tiên sinh đem tấm kia chiêu bài cầm lên đưa cho hắn nói người mới vừa rồi cùng ta nói tu luyện ta cũng không hiểu lắm nhưng ta biết có một người hiểu hắn gọi thạch giá là vu thành khách sạn chi vị lâu ông chủ người đi tìm hắn hỏi một chút đi vừa nghe lời này thành thiên nhạc càng thêm tin chắc bản thân lúc trước phán đoán bởi vì người này vậy mà nhắc tới hiện nay côn luân minh chủ thạch giá nhưng là như vậy là có thể đi tìm thạch giá vậy thành thiên nhạc còn phải hỏi hắn làm gì không khỏi nghi ngờ hỏi tới ngài muốn ta trực tiếp đi tìm người này sẽ có biện pháp nhưng người ta có gặp hay không ta gặp mặt có thể không thể giúp một tay còn nói không chừng đâu phong tiên sinh vừa cười không có sao ngươi cầm cái này trường chiêu bài đi hắn tự sẽ gặp ngươi thành tiên nhạc nhận lấy chiêu bài thử do xét tính hỏi một câu xin hỏi ngài và thạch giã là quan hệ như thế nào phong tiên sinh hắn là ta cấp 3 bạn học thành tiên nhạc ngân ra bạn học phong tiên sinh cái này có cái gì kỳ quái đâu ngươi liền không có đi học chưa từng có bạn học sao từ nhỏ ta liền biết hắn đang tu luyện loại vấn đề này ngươi có thể đi tìm hắn cầm cái chiêu bài này là được thanh thiên nhạc đã hiểu bạch thiếu lưu dụng ý trước mắt phong tiên sinh nên là một vị cao nhân tiền bối cùng côn luân minh chủ thạch giã rất có giao tình mà cái này trường chiêu bài là tín vật của hắn bạch thiếu lưu muốn hắn tới cũng không phải là tìm người coi bói chính là vì bắt được cái này tín vật có thể hướng côn luân minh chủ thạch ra đi nhờ giúp đỡ có một số việc là không thể tùy tiện mở miệng cầu người nhưng thạch minh chủ thấy cái này tín vật có lẽ sẽ cho một bộ mặt thanh thiên nhạc cẩn thận thu hồi tấm kia chiêu bài phong tiên sinh ta làm như thế nào tạ ngài đâu phong tiên sinh cảm ơn cái gì ngươi là tới tìm ta xem bói giao tiền quản đi hôm nay tâm tính tốt Mua một tặng một, cho ngươi đo cái chữ còn đưa trương chưa bài. Đúng, cô Tô đại sư Thành Thiên Nhạc, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi đây. Cái này một câu cuối cùng đem Thành Thiên Nhạc sợ hết hồn, vội vàng nói, Phong tiên sinh, ngài tại sao như vậy gọi ta? Phong tiên sinh, ta cũng không phải là không có đi qua Tô Châu, dĩ nhiên nghe qua Thành đại sư danh hiệu. Ta có người bằng hữu gọi Lý Vạn, ngươi có phải hay không mua qua hắn một bức họa? Thành Thiên Nhạc có chút kinh ngạc nói, tuyệt đối đừng xưng hô như vậy ta, ta cũng chưa từng dùng cái này tự xưng. Về phần ngài nói bức họa kia, chuyện đương nhiên là có, ngài là nghe Lý Vạn nói a? Bất quá ta không phải từ trong tay hắn mua. mà là ở phố sơn đường một nhà cửa hàng trong một cái gọi vương tự nước ông chủ bán cho ta phong tiên sinh bức họa kia trải qua truyền hình ngươi biết không thanh thiên nhạc dĩ nhiên biết ta chính là nhìn kia kỳ tiết mục lại đụng phải bức họa kia cái này mới mua được phong tiên sinh ngươi có đáp ứng hay không lý vạn chuyện gì lại quên làm thanh thiên nhạc đột nhiên nhớ tới lý vạn từng từng nói với hắn nếu như hắn phát hiện bức họa kia có môn đạo gì hoặc để ý vậy đừng quên nói cho một tiếng thanh thiên nhạc lúc ấy đáp ứng sau đó ở thế giới trong tranh phát hiện vô tận huyền diệu lại không có đem lý vạn gọi tới xem qua nghĩ tới đây hắn vội vàng đáp là ta quá bận rộn sơ sót, trở lại tô châu sau nhất định mời lý vạn tiên sinh tới xem vẽ. hắn thanh toán tiền quẻ, rất thực tại đem tiền mặt cũng móc ra. phong tiên sinh tiện tay nhét vào trong ngực, lại đưa tay nói, ban đầu ta khuyên lý vạn mua bức họa kia, liền là muốn cho nó trở lại tô châu. bây giờ nó lại lại đi tới trước mắt của ta, đang ở trong túi đeo lưng của ngươi, cầm tới cho ta nhìn một chút. họa quyển là thành thiên nhạc bí mật lớn nhất, chưa bao giờ nguyện tùy tiện biểu hiện ra ngoài, nhưng là bây giờ lại không thể không lấy ra. ban ngày ban mặt lớn đường cái cạnh, thành thiên nhạc ngược lại cũng không sợ họa quyển bị người đó đi, chúng chi đây là bị hắn từng tế luyện thật khí. cấp cung cấp không đi a bây giờ bức họa này đã giữ lại thần thức của hắn linh dẫn, coi như người khác cầm đi nhìn, nếu như Thành Thiên Nhạc không mở ra họa quyển thế giới vậy, đối phương cũng nhìn không ra manh mối gì tới. Từ trong túi đeo lưng lấy ra họa quyển đưa tới, Thành Thiên Nhạc còn đang suy nghĩ có hay không vì phong tiên sinh mở ra họa quyển thế giới đâu, nếu nhìn vậy dĩ nhiên là muốn nhìn ra chân chính lời lối, nếu không cũng ra vẻ mình không đủ thành ý không ngờ phong tiên sinh tay mới vừa nhận lấy họa quyển, họa quyển đang ở Thành Thiên Nhạc nguyên thần trong biến mất, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chuyện gì xảy ra? Thành Thiên Nhạc cùng kiện thần khí này giữa thần thức cảm ứng thay đổi không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Phản phất hắn căn bản cũng không có từng tế luyện cái này hỏa quyển, cái này tương đương với thần khí bị ta, nhưng là phong tiên sinh căn bản cũng không có làm tinh thần hoảng hốt khí giãn vẻ, chẳng qua là nhận lấy hỏa quyển từ từ triển khai. trong nháy mắt này, thành thiên nhạc không tên cảm giác người này đã hoàn toàn nắm trong tay kiện thần khí này. phong tiên sinh đang nhìn vẽ, kia vẽ dấu vết chính là phố sơn đường đương thời phong cảnh, nhưng thành thiên nhạc lại có một loại hình dung không ra cảm giác, phong tiên sinh ánh mắt xuyên thấu qua hình ảnh trực tiếp nhìn lại kia trong bức họa Cô tô thế giới. đây là rất không có khả năng xuất hiện tình huống chỉ có thân nhập họa quyển thế giới mới có thể thấy chân thiết như thường mà hình ảnh chỉ là liên tiếp hai thế giới một cánh cửa phong tiên sinh lại phảng phất đứng ở cái thế giới này ánh mắt xuyên qua kia đạo khó có thể hình dung cửa ngõ đang nhìn trong bức tranh người cô tô khói không biết qua bao lâu phong tiên sinh một mực đang nhìn vẽ thành thiên nhạc rốt cuộc không nhịn được cẩn thận hỏi ngài cũng nhìn thấy cái gì còn phải tiếp tục nhìn sao phong tiên sinh lại làm như không nghe vẫn ở nơi nào nhìn vẽ thành thiên nhạc đột nhiên chợt nảy ra ý Trước mắt là một vị cao nhân tiền bối, nghe hắn mới vừa mới giọng nói chuyện hoàn toàn thật giống như biết bức họa này lai lịch, ánh mắt của hắn phảng phất là trực tiếp đang nhìn trong bức họa thế giới, như vậy họa quyển thế giới chi linh tiểu tiểu chuyện, có thể hay không nhân cơ hội hỏi một chút. Thành Thiên Nhạc mới vừa động này đọc, phong tiên sinh lại cuốn lên họa quyển trả lại cho hắn, vẫn không nói một câu. Nhìn lại phong tiên sinh mặt nam nhìn xa, trong mắt như có sóng quang lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Thành Thiên Nhạc nhận lấy vết trong nháy mắt cũng sử sốt, mới vừa cái loại đó thần khí bị đoạt cảm giác biến mất, bức họa này lại trở về đến rồi, vẫn có lưu thần thức của hắn linh dẫn. Không chỉ có như vậy, Họa quyển phảng phất cũng phát sinh nào đó biến hóa, sợ rằng chỉ có tiến vào họa quyển thế giới mới có thể làm rõ ràng rốt cuộc. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, chờ hắn lại muốn mở miệng truy hỏi, lại phát hiện Phong Tiên Sinh đã đi rồi. Phong Tiên Sinh tựa hồ không nghĩ nói thêm nữa, yên lặng đi thậm chí chào hỏi cũng quên đánh, Thành Thiên Nhạc ở phía sau gọi hắn cũng không nghe thấy. Nhận ra được thần khí có thể phát sinh biến hóa, Thành Thiên Nhạc cũng không để ý đến gì khác, vội vàng đến đường cái đối diện máy rút tiền lấy tiền, sau đó đón xe trực tiếp về nhà. Phong Tiên Sinh nói đúng, hắn mới vừa rồi nên lưu đón xe tiền. Tiến vào họa quyển thế giới thì đồng nghĩa với chặt đứt cùng bên ngoài cảm ứng liên hệ. Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên không thể ở lớn bên lề đường làm như thế, nhất định phải tìm một cái tương đối an tĩnh cùng chỗ an toàn. Về đến nhà tiến gian phòng của mình, tướng môn một khóa lập tức tiến vào họa quyển thế giới. Thế giới này ở nguyên thần của hắn bên trong nguyên bản liền vô cùng rõ ràng, hắn giờ phút này không tên phát hiện phảng phất thiếu một loại vật, rất huyền diệu khó có thể hình dung cụ thể là cái gì. Hắn đang tế luyện cái này bước họa quyển thời vậy có thể hội, lúc ấy chẳng qua là bước đầu tế luyện lưu lại thần thức linh dẫn, nhưng họa quyển bản thân lại bao hàm người luyện chế thần niệm là lớn, thành thiên nhạc vô luận như thế nào là lau không đi. Nhưng bây giờ, kiện thần khí này lại không cũng không phải là chỉ trong bức họa thế giới biến mất, cũng không phải chỉ thần thông diệu dụng cũng có, mà là kiện thần khí này trong hoàn toàn chỉ để lại thành thiên nhạc thần thức linh dẫn, bức họa này người luyện chế lưu lại, thành thiên nhạc thượng không thể nào hiểu được thần niệm là cấn bị lấy đi. đây đối với thành thiên nhạc đương nhiên là chuyện tốt, ý vị hắn có thể ở chỗ này cơ sở đi lên từng bước một hoàn toàn tế luyện kiện thần khí này. hắn không biết rõ vị kia phong tiên sinh là làm sao làm được, lại vì sao phải làm như vậy. tóm lại vừa tiến vào họa quyển liền nhận ra được loại biến hóa này, ngay sau đó hắn liền nghe được tiểu thiểu thanh âm cười ngây nô, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. ngươi đã đột phá đại thành chân nhân cảnh sao chương 418, chi vị lâu phẩm thế gian bang động đây không phải là bình thường đối thoại mà là giống như tý hạo đã từng cùng hắn trao đổi như vậy với nguyên thần trong trực tiếp truyền âm tiểu thiêu là họa quyền thế giới chi linh bây giờ dù không thể ngưng hình lại có thể thông qua họa quyền thế giới khí tức ở thành thiên nhạc nguyên thần trong nói chuyện thành thiên nhạc ngạc nhiên đáp không phải ta ta cũng không đột phá đại thành chân nhân cảnh nhưng có một vị cao nhân không biết dùng biện pháp gì lấy đi kiện thần khí này ban đầu thần niệm là vấn, khiến ta hoàn toàn trở thành tế luyện cái này họa quyển người tiểu thiêu ta không cần đợi đến đột phá đại thành chân nhân cảnh bây giờ sẽ có thể giúp ngươi lần nữa ngưng hình tiểu thiêu cũng vui vẻ nói cười ngây ngô ngươi lại có như vậy kỳ ngộ mấy ngày trước ta chỉ biết ngươi buồn buồn không vui nhưng không cách nào muốn nói với ngươi cái gì xem ra ngươi đã tìm được vu đạo dương tiền bối chính là hắn giúp ngươi sao vừa nhắc tới vu đạo dương thành thiên nhạc không nhịn được lại thở dài nói ai khỏi nói hắn bất ngờ à. đó là một cái bẫy nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn liền không thấy được ngươi giờ phút này thành thiên nhạc liền không giấu dếm nữa đem bản thân lấy được ngọc bội tiến vào động phủ sau gặp gỡ cũng nói cho tiểu thiêu. Không nhìn thấy tiểu Thiều vẻ mặt, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng phản ứng của nàng, chỉ nghe tiểu Thiều vừa kinh vừa sợ nói, vẫn là của ta công lực không đủ, vận chuyển thần thông đi nhìn họa quyển thế giới từng chuyện đã xảy ra, chẳng qua là từ Vu đạo dương ném ngọc bội nước vào một khắc kia bắt đầu, lại không có truy tố đến chỗ này người lúc trước gây nên. Liền một chút như vậy sơ sót, thiếu chút nữa hại người. Thanh Thiên Nhạc, lời làm sao có thể nói như vậy đâu. Ngươi hoàn toàn là đang giúp ta, muốn hại ta người chẳng qua là Vu đạo dương. Nhưng người định không bằng trời định, ta bình yên vô sự trở lại rồi, hắn nhưng vẫn đang bị quan trong lập phủ. Hai người xa cách trùng Mặc dù thượng không thể gặp mặt, nhưng có thể ở nguyên thần trong trao đổi với nhau cảm giác, dĩ nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Cuối cùng cuối cùng nói tới vui vẻ nhất chuyện, tiểu tiểu hỏi, cười ngây ngô, "Ngươi muốn đi thỉnh giáo Côn Luân Minh chủ tịch, mới có thể biết như thế nào giải quyết trong tu luyện vấn đề. Bây giờ chưa đột phá đại thành chân nhân cảnh, làm sao lại có thể giúp ta ngưng luyện thành hình đâu?" Thành Thiên Nhạc giải thích nói, "Ta đã từng trợ giúp qua Linh Tu Tí Hạo ngưng luyện thành hình, nhưng tình huống của ngươi quá đặc biệt, cũng không phải là ở ta hình thần trong, mà là tán ở cái này Họa quyển thế giới khí tức thần vật trong. Bây giờ giống như có một đạo cửa được mở ra, ta không tiến vào Họa quyển thế giới, lại có thể dùng ngự hình chi đạo ngưng luyện trên thực tế cô Tô Sơn Thủy khí tức, đem chi dung nhập vào họa quyển trong thế giới, chính là ngưng luyện ngươi thần khí. Đây là luyện khí chi pháp, tương đương với giao cho một món pháp khí diệu dụng. Ta được đến cái này, bước họa quyển tới nay vẫn là ở vận dụng nó, nhưng không có đem tự ta cảm nộ tình hoài giao cho nó. Bây giờ ta dù chưa đem kiện thần khí này hoàn toàn tế luyện, nhưng cũng chẳng khác gì là duy nhất nắm giữ nó người, có thể dùng luyện khí chi pháp ngưng luyện ta cảm nộ cô Tô Sơn Thủy ý cảnh, giao cho họa quyển thế giới. Tiểu thiếu, thì ra là như vậy. Thanh Thiên Nhạc, ta sau khi trở về liền bế quan, muốn làm như vậy tốt nhất đang ở đến Tô Châu. Đoán chừng không bao lâu, ngươi là có thể ở họa Quyền trên thế giới lần nữa hiện hình. Tiểu Thiêu lại khuyên đủ, ngươi bây giờ tuy có biện pháp giúp ta lần nữa ngưng hình, nhưng còn không có giải quyết bản thân tu luyện vấn đề. Nếu bắt được vị tiền bối kia tín vật, hay là đi trước Vu Thành cầu kiến Thạch Minh Chủ tìm kiếm chân chính Đại Thành Chi Đạo. Thành Thiên nhạc gật đầu một cái nói, cũng đúng, họa Quyền thế giới thiên trường địa cựu, ta nếu không đột phá Đại Thành Chi Đạo, càng khỏi nói có cảnh giới cao hơn tu vi, coi như có thể giúp ngươi lần nữa ngưng hình, tương lai cũng không cách nào đưa ngươi mang ra khỏi Hoạ Quyền. Chúng ta hay là đi trước Vu Thành đi, trước khi đi phải đến Tọa Hoại Sơn Trang thật tốt cảm ơn Bạch thiếu Lưu. Thanh Thiên Nhạc đem lò luyện đan cùng một ít chai chai lọ lọ đóng gói tốt, phát một đường sắt chuyển phát cái bọc gửi đến Tô Châu Phong cảnh viên Lâm Nghiên cứ biết, lại cong lên bọc hành lý đi một chuyến tọa hoài Sơn Trang. Sói Kim Cương Ngô Đồng cùng với Bạch Thiếu Lưu ngồi xuống Hoa Kim Cương Hoa mi Vu, Tiểu Kim Cương tư đổ tiểu tiếp đại hắn, lại nói Bạch Trang chủ đang bế quan, bất tiện hiện thân gặp nhau vân vân. Bạch Thiếu Lưu không có lộ diện, nhưng khách còn phải đàng hoàng triều đái, sẽ ở đó nhà đồ gỗ xưởng nhà làm việc trong phòng ăn, rượu ngon nhắm tốt bảy mười bản, đều là phụ cận làng trại trong ngay trong ngày đánh lên tới hải sản, mấy vị cùng buổi Thanh Thiên Nhạc uống rượu. Sói Kim Cương là hải lượng mà tiểu kim cương danh như ý nghĩa dĩ nhiên càng có thể uống lệnh thành thiên nhạc cảm thấy kinh ngạc chính là kia hoa kim cương là một vị nũng nịu gợi cảm sặc sỡ nữ tử không ngờ so tiểu kim cương còn có thể uống trên bàn rượu đụng phải ba vị này vậy còn có thể không uống nhiều thanh thiên nhạc thậm chí hoài nghi bạch thiếu lưu là cố ý nếu thật là bế quan không có phương tiện lời lần trước làm sao có thể lấy thanh văn hóa thân trò chuyện đâu nhưng nhận bạch thiếu lưu lớn như vậy ân tình rượu liền phải uống a coi như hắn có giải rượu rượu pháp ở trên bàn rượu cũng không tiện hiện trường thi triển bị đổ cái chóng mặt Trên bàn rượu không khí rất nhiệt liệt, cuối cùng đã là mặt đỏ tới mang thai sưng huynh gọi đệ Têu Mimi. Nhưng hắn là tới nói cảm ơn, thật đáng tiếc không có thấy Bạch Thiếu Lưu. Lúc rời đi, lại đột nhiên với Nguyên Thần trong nghe thấy được Bạch Thiếu Lưu thanh âm, Thành Tổng, ta tọa Hoài Sơn trang chiêu đãi phải như thế nào? Người Thành Tiên nhạc dù men say mông lung, nhưng ý thức hay là tỉnh táo, lập tức ở Nguyên Thần trong đáp, chiêu đãi phải quá tốt rồi. Lão Bạch, ta hôm nay là tới cảm ơn ngươi, ở giáo đường bên cạnh quả nhiên có kỳ ngộ. Bạch Thiếu Lưu, giữa chúng ta giao tình, không cần khách khí như vậy, bắt được phong tiên sinh tín vật là tốt rồi. Thành thiên nhạc ta không chỉ có bắt được tín vật, hơn nữa vị kia phong tiên sinh còn thuận tay giúp ta một đại ân, đối ta mà nói, thậm chí là so đột phá đại thành tu vi còn vội vàng hơn chuyện. bạch thiếu lưu cười nói, nếu như phát sinh cái gì làm ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện, ta cũng sẽ không ngoài ý, đây là phúc duyên của ngươi, không cần nói cho ta biết. thanh thiên nhạc, thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào, vị kia phong tiên sinh rốt cuộc là người nào, cầm tín vật của hắn cũng có thể đi cầu thạch minh chủ giúp đỡ không? thạch minh chủ có phải hay không thiếu hắn rất lớn ân tình, mà hắn lại thiếu ngươi ân tình. bạch thiếu lưu giọng điệu càng trở nên có chút cổ quái, thành công a, ngươi thật muốn tạ ta? liền giúp ta một bật điệu. Thành thiên nhạc, chuyện gì? Ngươi nói. Bạch thiếu lưu, không nên hỏi. Coi như muốn hỏi cũng đừng hỏi ta, cũng không cần lại đi quấy rầy người ta. Càng chưa nói chuyện này là ta khuyến khích, chỉ nói mình ở giáo đường ngoài trải qua là tốt rồi. Vu thành là một tòa lịch sử lâu đời văn hóa danh thành, bắc ngoại ô chiêu đỉnh sơn còn có giang nam thơ núi danh tiếng. Nhưng cùng rất nhiều thành phố vậy, trải qua quy mô lớn khai phát cải tạo về sau, đã hoàn toàn là hiện đại đô thị dáng vẻ. ở dọc theo câu nước sông bờ sông đường một dải, chỉ có kia thời đường tế xuyên cầu cùng với khai nguyên tháp vẫn biểu diễn ngàn năm trước phong mạo. Chi vị lâu là một quán rượu. tổng cộng 2 tầng ngay mặt chiều sau phố mặt lần cận sông trừ thức ăn rất tinh xảo giá tiền có chút quý ra nhìn qua cùng này tiểu lâu của hắn cũng không có gì khác biệt chi vị lâu ở cả nước các nơi mở cả mấy nhà phân điếm trong đó vì thủy chi vị lâu càng là côn luân các đại phái liên lạc chỗ công nhân viên đều là các phái tu sĩ bọn họ không hề lấy thân phận hoặc tu vi cao thấp an bài cái gọi là cơ vị lau bàn phục vụ viên có thể chính là một vị đại thành chân nhân tỷ như hiện giờ chính nhất môn trưởng môn trạch nhân chân nhân ban đầu từng đại biểu tông môn chú đóng thủy chi vị lâu đang ở trong tiểu lâu làm làm việc vặt cùng thành thiên nhạc đã từng là đồng hành Về phần vu Thành nơi này chính là tổng tiệm, quy mô phản mà không có cái khác phân điểm lớn, càng không có phi thủy chi vị lâu như vậy nổi danh, nhưng người biết chuyện không người dám xem thường cái chỗ này. Chi vị lâu tổng bộ tiểu nhị đạo không phải tới từ thiên hạ các phái, trên căn bản là tam động tông đệ tử bổn môn cùng với cùng với có liên quan người. Thanh Thiên Nhạc mặc dù bắt được một món cao nhân tiền bối tín vật, nghe nói cầm vật này tới cửa là có thể thỉnh cầu Thạch Minh chủ tương trợ, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm Bạch Thiếu Lưu, Phong Tiên Sinh, Thạch Minh chủ những người này quan hệ, trước kia cùng Thạch Minh chủ cũng không có trực tiếp đã từng quen biết. Bây giờ nhân chuyện như vậy tới cửa muốn nhờ, luôn cảm giác thân thiết với người quen sơ không tiện mở miệng tâm tình khó tránh khỏi lo lắng bất an hắn dọc theo bờ sông đường đi hướng chi vị lâu thời điểm còn đang suy nghĩ nên nói rõ như thế nào ý tới đâu không có tới cửa đã nhìn thấy một vị người quen người nọ cũng nhìn thấy hắn thật xa liền chào hỏi thành tổng là trận gió nào đem ngài thổi tới bây giờ rất nhiều tiểu lâu còn ăn không chỉ có cửa sảnh trong có ngô tiểu khê như vậy nên tân bên ngoài cũng có bảo vệ cửa phụ trách thét lui tới khách chỉ huy dừng xe dịu lao nhân lên bậc cấp chờ chút vu thành chi vị lâu ngoài cửa liền đứng một vị lại chính là đệ tử để lòng sơn sử thiên một ban đầu trương nhạc đạo đem sử thiên một giải đến tô châu thành thiên nhạc nơi đó tự thú cũng cam kết ở chuyện không có hoàn toàn tra rõ trước sẽ đem sử thiên nhất lưu ở vu thành có thể tùy thời hỏi thăm nhưng là cũng không tốt quan vị này đệ tử đề long sơn cầm bế, càng không thích hợp cứ như vậy ăn uống không nuôi à sau tới vẫn là côn luân minh chủ thạch dã lên tiếng an bài sử thiên vừa đến chi vị lâu làm việc với tu luyện hơn còn có thể kết giao thiên hạ đồng đạo rèn luyện thế gian mọi chuyện sử thiên một làm người quá đơn thuần là nên nhiều hơn chút thế gian rèn luyện thành thiên nhạc ở thái hành sơn trong gặp gỡ lưu dạng hà cùng niên thu diệp cũng làm rõ ràng sử thiên một thật ra là vô tội. chẳng qua là để cho sư đệ của hắn Vương Thiên Vương cho mang trong danh đi. Nếu không phải Trương Nhạc đạo kịp thời đem hắn gọi tới Vũ Thành, đoán chừng Sử Thiên Một sợ rằng muốn gánh tội, hoặc là trở về để lòng Sơn ẩn nút bị thiên hạ các phái truy xét, hoặc là cũng có thể bị lưu dạng Hà đám người diệt khẩu gánh trách nhiệm. Thành Thiên Nhạc đi tới nhỏ giọng chào hỏi, sử đạo hữu, ngươi còn quán ăn công tác?" "Ta không phải là bị gió thổi tới, là có chuyện đặc biệt tìm đến." Sử Thiên Một cũng nhỏ giọng nói, "Thành tổng, Thái Hành Sơn chuyện ta đã nghe nói, còn không có tìm cơ hội cảm ơn ngài đâu." thanh Thiên Nhạc, vốn chính là ta nên tra rõ chuyện, Sử đạo hữu cần gì phải khách khí với ta? người ở chỗ này thời gian cũng không ngăn đi cảm giác thế nào sử thiên một cảm khai nói mới tới thời điểm trong lòng còn có mắc miếu sau đó thái hành sơn tin tức chuyển tới ta mắc miếu này cuối cùng thời ra, ở chỗ này càng làm cảm giác càng tốt đơn giản không muốn đi ngài là đến vu thành làm việc thuận tiện tới An cơm a hôm nay nhất định phải để cho ta mời khách vu thành là quân luân tu hành giới căn bản trọng địa đại phái đệ nhất thiên hạ chính nhất môn đạo tràng đang ở ngoại ô còn có cựu lâm thiền viện vu thành trương thị vu thành mai thị như vậy tu hành tông môn cùng thế gia các phái tu sĩ lưu tới thường xuyên rất nhiều tu sĩ đến Vu Thành làm việc, cơ bản đặc biệt tới chi vị lâu ăn bữa cơm cũng coi là tượng trưng tính lên tiếng chào hỏi. chương 419 lợi năm đó kết vừa đọc duyên phận. ở đây làm tiểu nhị có rất nhiều cơ hội kết giao thiên hạ các phái đồng đạo, thường ngày còn có thể cùng Tam Ngộ Tông cùng chính Nhất môn đệ tử có rất nhiều trao đổi cơ hội. đối với tông môn truyền thừa đã cắt đứt sử thiên một mà nói, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa địa phương, cho nên hắn là càng ngốc càng thư thái, nhất là đối thành thiên nhạc là càng nghĩ càng cảm kích. hôm nay vừa nhìn thấy thành thiên nhạc sử thiên một liền vội vàng tới chào hỏi hành lễ, thành thiên nhạc lại đáp ta không phải thuận đường tới ăn cơm. chính là đặc biệt tới bãi kiến thạch minh chủ sử thiên sững sốt một chút ở ngay tới nơi này bái sơn thạch minh chủ cũng không thường ở chỗ này a hơn nữa theo ta được biết hắn bây giờ không ở vũ thành đã đi mang nắng sơn sử thiên vừa mất không biết ngượng nói thẳng thành tổng không hiểu làm bái sơn quý củ bởi vì hắn bản thân năm đó cũng không rõ ràng lắm rất nhiều chuyện lý chi vị lâu chính là một nhà tự lâu tuy là thạch giá danh hạ sản nghiệp lại phi tam mộng tông tông môn đạo tràng giang hồ đồng đạo đi ngang qua vu thành thuận đường tới ăn bữa cơm chẳng qua là cùng nơi này để tử tam mộng tông lên tiếng chào hỏi nhưng có chuyện nghị bãi phòng thạch minh chủ vẫn là phải chính thức liên lạc tam mộng tông. cũng không thể hướng quán ăn ngồi xuống, chào hỏi tiểu nhị nói, Thạch Minh chủ ở nơi nào? Ta phải gặp hắn. Thành Thiên Nhạc nghe vậy lại hỏi tới, Mang Nặng Sơn ở nơi nào, cách nơi này có xa hay không? Sử Thiên một, nghe nói cách này có mấy ngàn trong khoảng cách, hơn nữa Thạch Minh chủ ở bên kia làm chuyện, một giờ nửa khắc nhi cũng không kết thúc được. Thành Thiên Nhạc có chút mắt trợn cho nói, xem ra ta tới không phải lúc. Sử Thiên khá một chút tâm nấp nhở, ngươi làm sao lại như vậy chạy tới bái kiến Thạch Minh chủ đâu, nơi này cũng không phải là tông môn đạo tràng, chẳng lẽ là chuyện riêng sao? Thành Thiên Nhạc giải thích nói, có một vị tiền bối cho ta một món tín vật nói cho ta biết đi thẳng đến Vũ thành chi vị lâu đến tìm thạch minh chủ thạch minh chủ dĩ nhiên là hội kiến ta sử thiên một canh gana bưng bực, rốt cuộc là tín vật gì a nếu là cao nhân tiền bối cho thạch minh chủ tín vật ngược lại không có thể từ ta ở chỗ này nghiêm nhìn, nhìn mau theo ta đi vào tìm tam ngộng tông trực đệ tử nội bộ có người quen chính là dễ làm chuyện sử thiên một thanh thành thiên nhạc nên tiến chi vị lâu sau đó gọi điện thoại thông báo cựu lâu quản lý trần nhạn vua thành chi vị lâu người chủ trì trần nhạn là Thiểm tây người mễ chi hình dung hẹn chừng ba tuổi rất là đoan trang xinh đẹp duyên dáng Nghe nói cô Tô Thành Thiên Nhạc cầm một món tín vật chạy đến chi vị lâu tới bái kiến Thạch giã, nàng lập tức từ bên ngoài chạy về, đem Thành Thiên Nhạc mời được lầu hai phòng làm việc. Trần Nhận ở Côn Luân tu hành giới có thể tu vi không cao, thanh danh không hiển hách, nhưng các đại phái cao nhân tiền bối cũng gặp qua không ít, cử chỉ rất có phong độ cũng rất đắc thể. Nhưng khi Thành Thiên Nhạc đem tờ giấy kia mở ra phóng ở trên bàn làm việc lúc, Trần Nhận lại kinh ngạc đứng lên, sau lưng cái ghế trượt ra đi thật là xa, vội vàng hỏi nói: "Thành tổng, ngài cái này trương bảng hiệu là ở đâu ra?" Thành Thiên Nhạc nhớ Bạch Thiếu Lưu giao phó lời, cũng không có đem tiền nói toạc, chẳng qua là đảng hoàng đáp: ta ở đại liên một nhà giáo đường ngoài vô tình gặp được một vị tiền bối xuất hiện ở trước mặt dưới chân liền bảy cái này trương bảng hiệu cùng ta chào hỏi mà ta cùng vị tiền bối này sớm tại mấy năm trước với tô châu lúc liền có duyên gặp mặt một lần lòng có hoang mang liền hướng hắn cầu dạy hắn cho ta cái này trương bảng hiệu cũng nói cầm vật này tới nơi đây là được hướng thạch minh chủ nhờ giúp đỡ trần nhạn gật đầu nói a ta hiểu thanh tổng đến đúng chỗ xin mời đi theo ta tạm thời chờ đường này ta cái này thông báo thạch minh chủ trần nhạn lại đem thành thiên nhạc từ phòng làm việc mời được lầu hai cuối hành lang một cái gian phòng trong cái này căn phòng nhỏ không lớn Môn bài bên trên viết là quân tử cư ba chữ bên trong để một trường sơn dầu bạch phong một cái bàn tròn bốn thanh rưỡi lương đoàn ghế ở góc phòng còn có một cái giống vậy chất liệu bạch phong một kỳ trà cao ở trong phòng đẩy ra cửa sau liền có thể nhìn thấy câu nước sông cùng với cách đó không xa ngàn năm tế xuyên cầu chân nhạn lại bưng tới một bình trà sẽ để cho hắn ngồi ở chỗ này chờ thanh thiên nhạc rất buồn bực, thạch minh chủ không phải đi mấy ngàn dặm ngoài mang nãng sân sao hơn nữa có chuyện quan trọng trong người trong thời gian ngắn hiển nhiên không về được hắn ở nơi đây lại là chờ ai đó nhưng nếu là tới cửa cầu người đối phương cũng rất lễ phép tiếp đãi hắn cũng ngại ngùng nhiều Hắn ước lượng là cơm chưa đã đến giờ, cứ như vậy một mực chờ đến cơm tối thời gian, sau đó có người gõ cửa đi vào, cho hắn mang lên bốn món ăn một món canh một bầu rượu, hơn nữa rất khách khí nói, "Thành tổng, cực khổ ngài đợi lâu, trước ăn cơm tối đi." Thành Thiên Nhạc rốt cuộc hỏi, "Ta còn phải chờ bao lâu, có cần hay không ngày mai trở lại?" Cũng bất tổng ở chỗ này quá dày. Vị Tiêu tăng ngộng tông ngoại thất đệ tử rất xin lỗi nói, "Ta cũng không rõ ràng lắm à, ngài liền lại chờ thêm một chút đi." Thành Thiên Nhạc không có chút món ăn, rượu và thức ăn lại cho chuẩn bị xong, vậy thì ăn đi. thành tổng tốt xấu cũng coi là cơm tiệm xuất thân không chỉ có bản thân sẽ làm món ăn đối với các loại thức ăn càng là có dám thưởng thưởng thức cái này chi vị lâu làm món ăn thật không tệ a nhất là rượu kia đơn giản quá tốt uống đáng tiếc chỉ có một bầu hắn uống xong ở nơi nào thẳng liếm đôi môi nhưng không có không biết ngượng lại muốn. cơm nước xong có người thu thập cái bản thành tổng làm việc luôn là rất có cá tính hắn móc bóp ra tới muốn tính tiền phục vụ viên cười nói không cần thành thiên nhạc lại nói nơi này chính là từ lâu thường ngày giang hồ đồng đạo thường xuyên lui tới ăn cơm chính là ăn cơm chẳng lẽ bọn họ cũng không tính tiền sao nếu là nói như vậy ở đây làm ăn còn thế nào làm a phục vụ viên giải thích nói thành tổng thật có kiến giải lời nói này một chút không sai giang hồ đồng đạo tới chi vị lâu ăn cơm thuận tiện lên tiếng chào hỏi dĩ nhiên không phải tới phá đám nên tính tiền như cũ tính tiền liền ngay cả chúng ta những thứ này làm phục vụ viên đệ tử cũng rất ít mời khách nếu không cũng xác thực không giống cái dáng vẻ phục vụ viên chính là phục vụ viên khách chính là khách nhưng là thành tổng ngài bất đồng sử thiên nói một cái muốn mời ngài kỳ thực cũng không cần phải hắn bởi vì ở nơi này giữa quân tử cư trong sổ sách đều là ghi tạc thạch minh chủ danh hạ các nơi chi vị lâu đều có như vậy một gian phòng riêng Bình thường trống không cũng không mở cửa bán. Thanh Thiên Nhạc rất ngượng ngùng ăn uống chùa một bữa, lúc này đã trời tối. Hắn đứng dậy vừa định đẩy cửa sổ nhìn một chút phía ngoài câu nước gió sông cảnh, chỉ nghe thấy có người gõ cửa nói, "Cô Tô Thành Thiên Nhạc sao? Ngại ngùng, để cho ngươi chờ lâu." Thanh Thiên Nhạc vội vàng xoay người lại, vậy mà nhìn thấy Côn Luân Minh chủ Thạch Giả đẩy cửa tiến vào, hắn lập tức vòng qua cái bàn xá dài hành lễ nói, "Thạch Minh chủ, ngài không phải ở xa Mang Nãng Sơn sao? Thế nào đích thân đến?" Thạch Giả cười ha ha, "Ngươi biết ta? Ừm, chúng ta ở Linh Nam Sơn cũng coi như đã gặp mặt. Nghe nói ngươi mang theo một món tín vật tới tìm ta, ta liền chạy về." ở trên đường còn làm điểm chuyện khác đường cũng xa một chút cho nên giờ mới đến thành thiên nhạc cảm kích không biết như thế nào cho phải ta còn chưa nói là chuyện gì đâu thạch minh chủ liền vạn dặm xa xăm trực tiếp chạy về chẳng qua là ta một điểm nho nhỏ chuyện riêng có thể hay không chế lại ngại xử lý côn luân tu hành giới đại sự thạch giã vẫn cười nói ta kỳ thực cũng vẫn còn ở mang nãng sơn làm việc đâu chạy về chính là ta ba mộng hóa thân một trong tương đương với trong mộng đi xuyên như thế lại rõ ràng như thường cùng thấy ta bổn tôn pháp thân cũng không có gì phân biệt nghe nói ngươi mang đến một món tín vật cầm cho ta nhìn một chút Thành Thiên Nhạc lại lấy ra kia tờ giấy trắng đặt lên bàn, tăng ngọng tông trường môn, Côn luân tu hành các phái Minh Chủ vậy mà hướng về phía cái này trương bảng hiệu xá giải thi lễ. Thành Thiên Nhạc lại lấy làm kinh hãi, vội vàng né người vọt đến một bên. Thạch Giã thu hồi cái này trương bảng hiệu, mời Thành Thiên Nhạc sau khi ngồi xuống mới hỏi, bên ta mới đã nghe Trần nhạc nói, ngươi tìm đến ta rốt cuộc có chuyện gì, liền trực tiếp mở miệng đi. Thạch Minh Chủ rất bận, lấy hóa thân từ mấy ngàn dặm ngoài chạy về gặp nhau, cũng là rất tiêu hao pháp lực. Thành Thiên Nhạc không dám nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói rõ nguyên nhân hậu quả, chẳng qua là bỏ bớt đi tìm bạch thiếu Lưu kia một tiết cùng với cùng họa quyển có liên quan chuyện. hắn cuối cùng từ trong ngực lấy ra một lớn trường bàn tay bình xứ cung cung kính kính đặt lên bàn nói lần này bái sơn không có chuẩn bị thứ gì chỉ đành mượn hoa hiến vật. đây chính là van bối được từ tòa kia động phủ hai quả lục nô thần lôn đan quyền mạo xương lệ lễ trông thạch minh chủ chớ hiểm hàn toan hắn cũng thật hào phóng cũng thật cam lòng a cái này bình nhỏ dù không lớn cũng là chính tông đợi minh thanh hoa nhắn nổi bạch thai ngọn nguồn, lác đác mấy bút móc ra một chi phong lan họa phong chặt chẽ mà điển nhã là những thứ kia trai trai lọ, lọ trong tình mỹ nhất một bình sứ ngược lại tiếp theo mấu chốt là thành thiên nhạc trên người chỉ còn lại như thế thần dược sau này còn không biết có thể hay không luyện thành đâu, Bái Kiến Thạch Giả lúc tại chỗ liền đưa tới hai quả. Thanh Tổng lại làm một món rất có người đặc sắc chuyện, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm, Tam Ngộng Tông Tổng quản, Thạch Giả đạo lữ Hàn Tử anh được Xưng Thiên Hạ Ngoại đan thứ nhất, am hiểu nhất luyện chế các trồng linh dược, thậm chí trong truyền thuyết đã tuyệt tích thần đan cũng có thể luyện thành, thì như tiếng tâm lừng lấy cựu truyền tử kim đan chính là Hàn Tử anh luyện chế. Thạch Giả đang hơi cau mày nghe hắn giảng thuật, mà Thành Thiên Nhạc nói xong chuyện liền đưa lên lễ lễ, Thạch Giả không khỏi cười, Thành Thiên Nhạc, ta Tam Ngộng Tông từng thu được thiên hạ các phái bái lễ. có thể luyện chế ngoại đan linh dược cũng không ít nhưng là có sắn linh đan hay là đầu một lần ngươi đưa lệ lễ, lễ quý trọng như vậy nói vậy mong muốn chuyện đối ngươi cũng là vô cùng trọng yêu a thành tiên nhạc đáp đó là dĩ nhiên tu hành đến đây hao tổn 21 năm phá vọng ra có thể nào không chờ mong chân chính đại thành cảnh giới đâu nghe nói ngài năm đó cũng đi qua phố sơn đường nhìn thấu thạch ly tượng trong huyền liền diệu mà ta vừa vặn đi ngang qua lấy đi lấy được pháp quyết thật không nghĩ tới từng bước một sau khi luyện thành vẫn là phải hướng ngài cầu cạnh nhờ giúp đỡ thạch giá cũng hơi xúc động nói năm đó thật có chuyện này đó là cơ duyên của ngươi a coi như là ta cũng không chiếm được kia thạch lý tượng trong pháp quyết nhiều lắm là đem xóa đi mà thôi ngươi vừa vào lúc đó lấy đi đệ nhất bộ pháp quyết ta ngược lại không tiện gây phúc duyên của ngươi bây giờ đã qua đi hơn 5 năm ngươi quả nhiên đã lấy được lần này thành cựu thành thiên nhạc ta ban đầu cũng là một chút cũng không nở a hoàn toàn là đánh bậy đánh bạn quay đầu lại mới phát hiện đó là một cái bẫy ta chỗ tập luyện chính là yêu tu phương pháp mặc dù đem 6 bước pháp quyết toàn bộ luyện thành cũng không có huyền tận yêu đang đại thành thạch giã đã ngươi như vậy tới cửa ta cũng không thể để ngươi thất vọng mà về nhưng đã nói trước ngươi nếu là muốn cầu cựu chuyển từ kim nan vậy cũng không cần lên tiếng Nói chuyện đồng thời còn phát tới một đạo thần niệm, trực tiếp in vào thành thiên nhạc nguyên thần trong. Chương 420, cao chơn búi tóc, đạo nhân tựa như là. Thạch Giác cái này đạo thần niệm in vào nguyên thần, cùng thành thiên nhạc ở thạch ly tượng trong lấy được pháp quyết tình hình giống nhau y hệt. Thành thiên nhạc trước kia có thể ở nguyên thần trong cùng tí hảo, tiểu thiêu đám người trao đổi, không cần mở miệng nói chuyện cũng không cần phải lo lắng bị người khác nghe, nhưng cùng tình hình như thế cũng không giống nhau. Như vậy thần niệm cũng không phải là một câu nói, mà là đem rất nhiều câu bao hàm tin tức trong nháy mắt truyền đạt cho người khác, thậm chí còn bao hàm ngôn ngữ rất khó hoặc là căn bản là không có cách miêu tả hình ảnh, cảm thụ trở phức tạp tin tức. Loại thủ đoạn này là không thể tùy tiện đối người bình thường thi triển, lấy người bình thường nguyên thần rất khó tiếp nhận, thậm chí tại chỗ liền sẽ thần trí thác loạn. Thạch Giá đầu tiên truyền đạt cho Thành Thiên Nhạc tin tức, chính là liên quan tới loại này thần niệm tâm ấn thủ đoạn, nó chính là đột phá đại thành chân nhân cảnh giới có đủ thần thông. Thành Thiên Nhạc bây giờ nếu còn không có nắm giữ loại thủ đoạn này, tắc nói rõ cũng không tu vi chân chính đại thành. Tiếp theo Thạch Giá nói cho hắn biết, quân Luân các đại phái đều biết Tam Ngộng Tông có trong truyền thuyết cựu truyền tử Kim Đan. Tam Ngộng Tông xác thực luyện thành qua loại này không thể tin nổi đáng lực, về phần bây giờ có còn hay không, không cần truy hỏi. bởi vì đây là một vô duyên tắc không thể mở miệng đề tài. Nếu như thành thiên nhạc là nghe nói cựu truyền tử kim đan truyền thuyết chạy tới tới cửa cầu lấy linh dược, vậy thì mời bỏ ý niệm này đi. Cựu truyền tử kim đan dược hiệu xác thực có thể đến giúp thành thiên nhạc, bởi vì nó có thể rời lò đổi đỉnh, tương đương với cho người đổi một bộ toàn thân thể mới, thậm chí có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán. thanh xuân mãi mãi. Nếu thành thiên nhạc trước dùng cựu truyền tử kim đan, lại tan hết thần thông pháp lực, lại tu luyện từ đầu môn phái khác chính truyện pháp quyết, nhưng để tránh cho lúc trước vị trí khốn cảnh, dĩ nhiên cũng có đạt được từng bước một thành tựu thẳng đến đột phá đại thành chân nhân hy vọng. Nhưng Tam Ngộng Tông cựu truyền từ kim đan sẽ không làm loại này chỗ dùng, nếu là như vậy, cái kia Thiên hạ tu sĩ, cùng Tam Ngộng Tông giao hảo các phái đồng đạo, gần như người người đều cần nó. Mà Tam Ngộng Tông xưa nay không cầm cựu truyền từ kim đan làm là đồng đạo lui tới ân huệ, hoặc là nói không bao giờ dùng nó làm cám dỗ thiên hạ thủ đoạn của tu sĩ. Vũ đạo Dương đã từng nói cho thành thiên hạ, có Lục nô thần lôn đan nơi tay, liền có thể dẫn dụ thiên hạ yêu tu nghe lệnh, bất luận nhiều như vậy yêu tu cuối cùng có bao nhiêu người có thể đạt được nó. Lục nô thần lồn đan luôn là nhìn qua không thể thành lại có thể đủ mục tiêu. Nhưng là càng thần kỳ cựu truyền từ kim đan trong tay Tam Ngộ Tông, lại chưa từng có loại này tự chứng, căn bản không nên mở miệng muốn nhờ. Nếu như đạt được nó, tất nhiên là bởi vì đặc biệt duyên phận, mà Thành Thiên Nhạc tình huống như vậy hiển nhiên không phải. Thiên hạ không cách nào đột phá đại thành cảnh giới tu sĩ nhiều, Thành Thiên Nhạc đứng ở góc độ của mình dĩ nhiên cho là tự thân tình huống đặc biệt, nhưng tại thiên hạ tu sĩ trong, không cách nào tu luyện đến đại thành cảnh giới thật sự là quá bình thường. Húng chi cựu truyền từ kim đan chẳng qua là có thể giải quyết Thành Thiên Nhạc nếu tan hết thần thông pháp lực sau cơn cảnh, cũng không thể nhất định giúp hắn tu vi đại thành, vô luận là phương pháp gì, còn phải tự mình đi tu luyện. thành thiên nhạc vẻ mặt có chút lúng túng hắn dĩ nhiên biết tam ngộng tông có trong truyền thuyết cựu truyền tử kim đan nhưng cũng không hoàn toàn rõ ràng loại này tiên ra thần đan linh hiệu trước khi tới cũng căn bản không nghĩ tới hướng thạch giá cầu lấy linh đan nhưng hắn vừa thấy mặt đã tặng hai quả lục ngô thần lô đan không có cách nào không đưa tới người khác hiểu lầm giống như chính là tới cửa hướng người cầu linh dược vậy giờ phút này hắn vội vàng đứng lên nói thạch minh chủ vạn bối căn bản cũng không có nghĩ tới những thứ này nguyên lai ngại tam ngộng tông cựu truyền tử kim đan còn có thần hiệu như thế ta cũng không phải là vì cầu đan mà tới là vì cầu chỉ điểm mà tới thạch giá Ngồi ở chỗ đó mở miệng nói, ngươi là nghĩ giải quyết tu pháp quyết vấn đề, từng đi xa vạn dặm tìm được Vu Đạo Dương động phụ tìm câu trả lời. Ta có thể nói cho ngươi, Vu Đạo Dương cho ngươi cung cấp ba loại phương pháp giải quyết, trên lý thuyết cũng nhìn như có thể được, nhưng trên thực tế cũng có vấn đề. Hơn nữa so ngươi tu lỗi pháp quyết vấn đề nghiêm trọng hơn. Ngươi dùng càng vấn đề nghiêm trọng đi giải quyết vấn đề trước mắt, cũng không phải là thích hợp chi đạo. Thanh Thiên Nhạc, ta biết ngươi tụ tập yêu tu muốn tự thành nhất phái, chẳng qua là còn không có tự lập tông môn mà thôi. Kỳ thực chúng ta tu pháp quyết là chuyện gì xảy ra, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Ngươi nói bộ này pháp quyết hiểu vượt qua xa ta. Cho nên chứ không nên hỏi người khác, để cho ta tới hỏi ngươi. Chỉ một mình ngươi nhìn, bộ này pháp quyết vấn đề có cái nào? Nếu ngươi cũng là một người đứng xem, bản thân đang hướng về mình cầu cạnh, chính ngươi lại có thể chỉ ra cái gì? Thành Thiên Nhạc nghe vậy lại ngồi xuống, ngồi ở chỗ đó thẳng nhe mắt. Bản thân hắn trước kia cũng mơ hồ nghĩ tới bộ này pháp quyết rất nhiều vấn đề, lại chưa từng có từ góc độ này nghiêm túc đi suy nghĩ. Hắn suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc mở miệng trả lời thạch giá đặt câu hỏi. Bộ này pháp quyết vốn cũng không phải là cho nhân gian tu sĩ tu luyện, nhưng Thành Thiên Nhạc tu thành nó, đầu tiên tồn tại vấn đề thứ nhất chính là không thể truyền nhân. Thành Thiên Nhạc không thể nào chỉ điểm một người khác, giống như hắn từ đệ nhất bộ pháp quyết bắt đầu thẳng đến tu chứng đầy đủ. Mà tu hành cấp phái từ xưa tới nay quý củ, đột phá đại thành chân nhân cảnh giới mới có thể chuyển pháp tu đồ, cũng là bởi vì đại thành chi cảnh tu vi vững chắc, nhưng lưu ý độc tâm ấn, vì chuyển pháp thượng sư. Mà Thành Thiên Nhạc vừa đúng đối mặt loại vấn đề này, hắn không có cách nào chuyển nhân, có thể nào tự xưng đại thành đâu. Pháp quyết tồn tại vấn đề thứ hai chính là không thể vào cửa. Thành Thiên Nhạc từng chỉ dẫn qua rất nhiều yêu tu tập luyện bộ này pháp quyết, hắn cùng Tí Hạo cũng là từ nhập môn bắt đầu từng bước một tu luyện, nhưng cái gọi là không thể vào cửa cũng là một loại khác hàng nghĩa. Thành Thiên Nhạc có thể chỉ điểm bên người yêu tu, nói chấn hoa thậm chí đã huyền tấn đại thành, nhưng hắn không phải từ vừa mới bắt đầu liền chỉ điểm bọn họ. Thành Thiên Nhạc nhận biết những thứ này yêu tu lúc, bọn họ đã sớm tu luyện nhập môn, đều có các tu vi cùng thiên phú thần thông. Nếu Thành Thiên Nhạc gặp phải là một con mèo nhỏ hoặc là chó con, lại không có cách nào dạy chúng nó như thế nào khai linh trí tự ngộ tu hành, hắn chỉ có thể chỉ điểm yêu. Mà thế gian các chủng tộc loại thành yêu, bản thân liền đã khai linh trí, nhập tu hành cánh cửa, sau đó mới có thể đi tu luyện bộ này pháp quyết. Đây là nó cùng thế gian các phái chính truyện pháp quyết căn bản nhất phân biệt. Giải thích xong sau thành thiên nhạc phảng phất cũng hiểu huyền diệu trong đó bộ này pháp quyết vấn đề cũng không phải là chỉ nhằm vào bản thân của hắn thạch giá nhìn hắn lại lặng lẽ phát tới một đạo thân niệm, ý tứ rất đơn giản đã như vậy ngươi làm sao truyền nhân làm sao tự thành nhất phái làm sao tự chứng đại thành nương theo thân nhiệm vị này côn luân minh chủ lại mở miệng nói ta mới vừa rồi hỏi ngươi những vấn đề kia ngươi không cần sốt ruột trả lời đi về trước suy nghĩ thật kỹ nếu như môn thông hiểu được cũng tâm hành tương hợp liền có giải quyết câu trả lời nếu không ta nếu giống như Vu đạo dương như vậy nói cho ngươi có bao nhiêu loại phương pháp kỳ thực cũng không mấy tác dụng chỗ Ngươi ngày mai lúc này trở lại, ở nơi này giữa quân tử cư trong, ta chờ ngươi." Lời mới vừa nói tới chỗ này, ngoài cửa lại có đệ tử thông báo, chính nhất môn trưởng môn trạch nhân chân nhân tới chơi. Thạch Giá vội vàng đem chi mời tới, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc gặp được vị này đại phái đệ nhất thiên hạ trưởng môn nhân. Trạch nhân nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi, giữ lại râu ngắn ăn mặc đạo trang, kia trên búi tóc cao châm lại là một thanh kim quang lóng lánh bốn tất tiểu kiếm. Vóc người của hắn khôi ngô mà cân đối, da mang theo tế nhuận sáng bóng, mà Thành Thiên Nhạc lại chú ý tới người này, ngón tay khớp xương giống như là luyện võ xuất thân. Trạch Nhân là nghe nói Thạch giã Ba mộng Hóa thân chi vừa về tới Vũ Thành, cố ý từ chính nhất Tam Sơn chạy tới hỏi thăm mang nặng sân chuyện, nếu Thành Thiên Nhạc ở đây, vừa vặn chào hỏi làm lễ ra mắt. Thành Thiên Nhạc trước kia chỉ ở trong đạo quan thấy đến đạo sĩ, ở đường cái hoặc là tiểu lâu loại này nơi trốn vẫn là lần đầu tiên gặp có người nói giả bộ hành, khó tránh khỏi có chút tò mò liền nhìn nhiều mấy lần. Hắn từng ở Tô Châu ra mắt Trạch Nhân đệ tử Lý Khiêm. Lý Khiêm cũng là một kẻ đạo sĩ, lúc ấy lại làm bình thường ăn mặc tục gia, đem búi tóc tàng ra, tóc dài cất vào bên trong cổ áo, phải là không nghĩ quá mức làm người khác chú ý. Trạch Nhân nhìn ra Thành Thiên Nhạc trong ánh mắt tò mò. mặt mỉm cười chủ động giải thích nói thành đạo hữu có hay không đối bần đạo trang phục cảm thấy hứng thú ta cái này bốn tấc châm cài tóc chính là chính nhất môn trưởng môn tín vật từ xưa truyền lưu lôi thần kiếm nhớ khi xưa bần đạo mới vừa xuất sân lúc ở tề vân quan cùng chính nhất tam sơn ngoài tất cả đều là đồ thường xuất hành bởi vì niên đại đó mọi người thấy đạo nhân rất ít với trong phố xá tổng sẽ dẫn tới tò mò kinh ngạc mà bây giờ thời đại biến thiên đám người thấy các loại trang phục dần dần thành thói quen thống chi với đạo nhân ta xuất hành lúc lợi dụng diện mạo vừa có chỉ có như thế mới có thể trên thế gian để cho người đời thấy như thường thú vị là Lời nói này cũng nương theo một đạo thân nghiệm, nói là thời đại biến thiên cùng một loại xã hội hiện tượng. Thụt lùi mấy mươi năm, ở một địa phương nhỏ xuất hiện cái tóc vàng mắt xanh quỷ tây dương, có thể đều làm người cảm thấy kinh ngạc thậm chí sẽ đưa tới chú ý cùng với xem, mà bây giờ rất nhiều người đều đã thành thói quen. Những năm trước đây, có rất nhiều hòa thượng con túi thơm, ăn mặc tăng y đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vừa mới bắt đầu mọi người thấy cảm thấy rất ly kỳ, nhưng sau đó cũng sẽ không cảm thấy quá đặc biệt, bất luận những người này là thật hòa thượng hay là giả hòa thượng. Điều này nói rõ thời đại biến thiên khiến mọi người không ngừng nhận lấy tân sinh sự vật. Hùng chi đạo sĩ cổ đã có chi đạo nhân đạo trang mới là bình thường năm đó đồ thường xuất hành là có nguyên nhân riêng bây giờ đạo trang đi lại thế gian mới là đạo nhân diện mạo vừa có nói cách khác nếu như tổng không như vậy người khác tổng hội cảm thấy ly kỳ phàm chuyện đều có vừa mới bắt đầu quá trình trách nhân vậy cùng thần nghiệm nhìn như nói là trang phục lại phảng phất có khác hàm nghĩa thành thiên nhạc cũng có chút hiểu được vội vàng hướng vị này chính nhất môn trưởng môn chân nhân xá dài hành lễ cũng chuyển đạt đối lý khiêm đạo trưởng ý cảm tạ. trách nhân khí độ rất hiền hòa cũng không có đại phái đệ nhất thiên hạ trưởng môn dáng vẻ, lại mỉm cười nói ở chỗ này gặp phải thành đạo hữu đúng lúc ta chính nhất môn ngày gần đây vừa vặn với hải nam bắt lại một kẻ che giấu thân phận yêu tu thanh thiên nhạc hơi mật ra không biết trạch nhân tại sao phải cùng hắn nói cái này chuyện không hiểu hỏi yêu tu che giấu thân phận tại thế gian tu luyện cái này rất bình thường à quý phái vì sao phải bắt lấy hắn trạch nhân vẫn vừa cười vừa nói bởi vì hắn không chỉ là yêu tu lại ẩn nút thân phận hơn nữa tên thức dậy cũng không đúng chính nhất môn đệ tử gặp cũng nhớ tới thành tổng cho nên liền đem chi bắt lại thanh thiên nhạc càng buồn bực hơn nếu mày nói bất luận người ta tên gọi là gì là thân phận là gì coi như hắn là yêu quái cũng cùng quý phái đệ tử không liên quan càng không có quan hệ gì với ta a? Chương 421, nhân dân thế, nơi nào là Vũ Thành? Thạch giá ở bên cạnh cũng cười xen vào nói, Thành tổng, ngươi xác thực rất có cá tính, dù là ở chính nhất môn trước mặt trưởng môn, ngươi cũng là mở miệng nói thẳng cũng không nhiều nghĩ. Kỳ thực đi, chuyện này ta cũng nghe nói. Thành tổng trận này có phải hay không không có mở máy, hoặc là điện thoại tín hiệu không tốt. Thạch giá đột nhiên đổi lời nói gọi hắn là Thành tổng, rõ ràng có nhạo báng ý tứ. Thành Thiên nhạc đáp, trước một trận ở Vũ đạo Dương Bí ẩn trong lập phủ, dĩ nhiên không có điện thoại di động tín hiệu, ta thẳng thắn liền tắt máy. Trạch Nhân lại cười nói, thì ra là như vậy. Chắc là Tô Châu đám người tổng gọi điện thoại của ngươi không gọi được, cũng không có lại đánh, cho nên ngươi mấy ngày nay còn chưa thu được tin tức. Ở Hải Nam bắt lại tên kia yêu tu người chính là Lý Khiêm, kia yêu tu lúc ấy tên là Hoa Sơn, nhưng hắn ở Tô Châu cũng dùng qua một cái tên, gọi Hoa Phiêu Phiêu. Thành Thiên Nhạc cái này mới phản ứng được, trách nhân đạo trưởng mới vừa là cố ý đùa hắn đâu. Vị này nhìn như hiền hòa khiêm dạy chính nhất môn trưởng môn, tình cờ cũng sẽ đùa dỡn một chút. Thanh Thiên Nhạc từng hướng các phái đưa tin, thỉnh cầu đồng đạo tương trợ lưu ý Hoa Phiêu Phiêu tung tích, mà Hoa Phiêu Phiêu rốt cuộc không có tránh thoát đi, bị Lý khiêm đạo trưởng ở Hải Nam bắt được. đây đã là một tháng trước chuyện lúc ấy thành thiên nhạc đang vu đạo dương trong đậu phủ tí hạo đám người liên lạc chừng mấy ngày thế nào cũng liên lạc không được cũng biết thành tổng có chuyện bất tiện cái dày đợi đến thành thiên nhạc rời đi đậu phủ mấy ngày nay vội vàng khắp nơi tìm người cầu cạnh cũng chưa kịp cùng tô châu lũ yêu liên hệ hôm nay lại nghe trạch nhân trưởng môn chính miệng nói ra hắn vội vàng đứng dậy lần nữa hành lễ cảm tạ chính nhất môn cùng lý khiêm đạo trưởng tương trợ tình dựa theo thành thiên nhạc lúc trước hướng các phái phát ra nhờ giúp đỡ nội dung Chẳng qua là hy vọng chư vị đồng đạo có thể lưu ý Hoa Phiêu Phiêu hành tung, như có phát hiện kịp thời nói cho Tô Châu Lưu yêu, bản thân họ lại chạy tới bắt lại Hoa Phiêu Phiêu. Nhưng Lý Khiêm đạo trưởng phát hiện Hoa Phiêu Phiêu địa điểm ở xa Hải Nam, dứt khoát là tốt rồi người làm đến cùng. Hơn nữa Hoa Phiêu Phiêu tu vi không yếu, hắn cũng không hy vọng tí hạo đám người chạy tới ra tay không cẩn thận sinh ra thương vong liên lụy, vì vậy ra tay trước đem Hoa Phiêu Phiêu khống chế. Bây giờ Hoa Phiêu Phiêu đã trở về Tô Châu, nghe nói đang bẩy yêu giám đốc hạ hối lôi hối cải, về phần cụ thể là chuyện gì xảy ra, phải đợi thành Thiên nhạc trở về Tô Châu sau mới có thể rõ ràng. Một phen nói cảm ơn sau. chính nhất môn trưởng môn nếu đã trễ thế này tới chơi nhất định cùng thạch minh chủ còn có chuyện quan trọng cho chuyện thành thiên nhạc liền xin cáo từ trước ngay đã tối hẳn chi vị lâu đã đóng cửa nhưng là bảo vệ cửa còn không có tam việc thành thiên nhạc lúc xuống lầu còn đang suy nghĩ thạch giã hỏi kia mấy vấn đề vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt gặp sử thiên một hoàn toàn bừng tỉnh lại có điều ngộ ra sử thiên một vị này đệ tử đề long sơn từ một loại ý nghĩa nào đó tình cảnh kỳ thực cùng hắn là giống nhau dạ du tiên sinh dịch viên lưu lại chính chuyện pháp quyết dĩ nhiên không có sai nhưng là sử thiên một cùng vương thiên vương hai vị này sư huynh đệ bây giờ cũng không có đột phá đại thành chi cảnh cũng liền thừa kế không được để Long Sơn truyền thừa, dĩ nhiên còn có tông môn đạo tràng cùng với kia trong động phủ các loại khí vận. Sử Thiên một vai chịu trách nhiệm cùng với nguyện vọng của hắn cũng không phải là tự thành nhất phái, nếu từ cá nhân góc độ nhìn, trách nhiệm của hắn trọng đại hơn, nhưng không làm được chính là không làm được, có một số việc không nhân người dục vọng mà rời đi. Nếu Sử Thiên một trung quy không cách nào tu luyện đến đại thành chân nhân, hắn cũng chỉ có thể tận lực tìm cách đem để Long Sơn pháp quyết cùng với bí mật lấy phương thức nào đó truyền xuống, nhưng để Long Sơn phái này ở bản thân hắn trong tay là không cách nào khôi phục. Nói tiếc mới sát thực tiếc nuối, nhưng thời niên thiếu gặp được Dạ Du tiên sinh. đối xử thiên một mà nói là đại hành vận hắn đã có thành tựu là thường nhân không cách nào tưởng tượng thu hoạch kia để long sơn tông môn đạo tràng muốn cũng không phải là hắn nếu không có bản lãnh kia đi thừa kế cũng không cần lại có chủ ý khác sư đệ của hắn vương thiên vương dĩ nhiên làm sai qua rất nhiều chuyện nhưng là ban sơ nhất nghĩ lệch liền là chuyện này thấy sử thiên một thành thiên nhạc liền nhớ tới tình cảnh của mình kỳ thực hắn thu hoạch có thể so với vị này đệ tử để long sơn lớn hơn duy vừa gặp phải phiền toái bất quá là tự cho là tu lỗi pháp quyết kỳ thực kia pháp quyết cũng không phải là sai chẳng qua là hắn tự thân vấn đề mà thôi sử thiên thứ nhất chào đón nói. thành tổng thể diện thật lớn thạch minh chủ vậy mà tự mình chạy về thấy ngài thành thiên nhạc cười khổ nói ta cũng không biết như thế nào cảm kích mới tốt một chút vấn đề riêng tư không ngờ thạch minh chủ hoàn toàn từ mấy ngàn dặm ngoài đổi về nếu là vấn đề riêng tư sử thiên một ngược lại không tiện tính kỹ chẳng qua là hỏi thành tổng giải quyết vấn đề sao thành thiên nhạc đáp kỳ thực cũng không có vấn đề hiểu không giải quyết chỉ cần mình hiểu là tốt rồi thạch minh chủ gọi ta ngày mai lúc này trở lại sử thiên một ngày mai trở lại vậy thì bên trên ta nơi đó đi ở đi ngày này để cho ta thật tốt chiêu đãi, chiêu đãi ngài thành thiên nhạc lắc đầu nói đa tạo ý tốt nếu là lần sau ta nhất định vui lòng quái dày nhưng là thạch minh chủ mới vừa hỏi ta mấy vấn đề một ngày một đêm qua ta cần phải thật tốt nghĩ ngộ ở nơi này vu thành trong một người lặng lặng đi đi sử thiên một a thì ra là như vậy vậy ta sẽ không quấy dày thành tổng tu luyện thành thiên nhạc đi dạo phố hơn nữa còn là hơn nửa đêm một người chắp tay như có mục đích lại chẳng có mục đích đi lại giống như hắn đã từng đi xuyên cô tô phố lớn ngõ nhỏ ở nguyên thần định cảnh trong tu luyện ngự hình chi đạo vu thành không phải tô châu nhưng trong thiên địa vạn sự vạn vật luôn có tựa như từng con chỗ hắn ở cảm nộ có thể cũng đang giải đáp hai vấn đề nơi nào là tô châu nơi nào là Vũ thành vì sao là Tô châu vì sao là Vũ thành tiểu tử ngốc này đi dạo phố rất có cá tính chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối chính là một bước như vậy bước đi xuống cho đến ngày thứ hai buổi tối cứ như vậy đi trở về chi vị lâu lại không đề cập tới thành thiên nhạc đi dạo Vũ thành hắn xuống lầu về sau quân tử cư trong thạch gia hướng trạch nhân truyền đạt một đạo thân niệm, giải thích thành thiên nhạc tới cửa nhờ giúp đỡ đầu đuôi câu chuyện trạch nhân hơi ngẩn ra một chút nói hắn thế nào trùng hợp kinh động phong tiền mối đâu thạch gia cười khổ nói nào có chuyện trùng hợp như vậy nhất định là có người sau lương khuyến khích kết quả tiên sư chỉ đường chỉ đến ta nơi này đến, đến rồi trách nhân ai có thể làm ra huyền diệu như vậy chuyện tới đâu thạch giã không phải ai có thể mà là ai sẽ đổi thành trạch nhân trưởng môn ngươi chỉ sợ là không sẽ làm như vậy trách nhân cũng cười khổ nói đúng vậy à ta giàu gì cũng là côn luân thứ nhất đại phái trưởng môn không muốn bị người gõ chán thạch giã kia ngược lại sẽ không tiên sư tính khi đã so năm đó ôn hòa chững chẳng nhiều nhưng đã có thể mời được tiên sư lại chịu như vậy giúp thành thiên nhạc sợ rằng chỉ có bạch thiếu lưu trách nhân nếu thành thiên nhạc đã tìm được sư phụ ngươi lấy phong tiền bối thủ đoạn vấn đề nên tại chỗ liền giải quyết tại sao lại để cho hắn chạy đến chi vị lâu tới tìm ngươi Thạch Giác thở dài nói, nếu là năm đó, lấy tiên sư tính khí, làm không cẩn thận thổi khẩu khí đoàn cái Huyền Tân Châu liền tại chỗ cho thành thiên nhạc, còn nó có phải là thật hay không Huyền Tân Châu, ngược lại có thể làm Huyền Tân Châu dùng là được. Nhưng là làm như vậy, chỉ là bổ thành thiên nhạc bản thân pháp quyết tu luyện thiếu sót, phải đến đại thành chi có đủ thần thông, pháp quyết tồn tại vấn đề cũng không có giải quyết. Cho nên ta nói tiên sư tính khí cùng năm đó đã không giống nhau, lấy thân phận của hắn, có mấy lời có thể khó mà nói cũng không muốn nói, cho nên mới đem thành thiên nhạc chỉ đến ta nơi này. Đây cũng là ở thi ta à, hắn biết thành thiên nhạc xuất hiện đối ta cùng với đối côn luân tu hành giới ý vị như thế nào. cũng muốn thi ta có thể hay không nhìn xảy ra vấn đề chỗ đem chuyện giải quyết cho rồi Trạch nhân cười nói sư phụ thi đồ đệ ngược lại thiên kinh điệu nghĩa thành thiên nhạc là bản thân đưa đi lên cửa vừa đúng để cho phong tiền bối đưa tới thi ngươi nhưng ngươi đã có hóa thân 5 năm, năm đại thần thông phong tiền bối còn phải như vậy thi ngươi ngược lại có chút ra dự liệu của ta thạch giá hóa thân 5 năm, năm ở tiên sư trong mắt sợ rằng cũng không thể coi là cái gì đại thần thông coi như tương lai ta có thể phi thăng thành tiên hắn cũng chưa chắc sẽ cảm thấy rất ly kỳ chẳng qua là thành thiên nhạc chuyện này ngược lại đông côn lôn trước chỗ chưa gặp thậm chí để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Giải quyết cũng không phải là chỉ xem ai thần thông pháp lực cường đại cỡ nào. Trạch Nhân, đúng rồi, lần này mang Nãng Sơn hai côn luân pháp hội tình huống như thế nào? Thạch Giả lại thở dài nói, Tây Côn Luân có mấy vị yêu vương mười phần khó dây dưa à? Nếu đổi thành năm đó ta tiên sư tại chỗ, sợ rằng đã móc ra hắc như ý đi thuyết phục. Nhưng thân ta vì Côn Luân Minh chủ lại không thể làm như vậy, chỉ có kiên nhẫn giải thích, tốt xấu thuyết phục bọn họ đừng sanh sự. Nhưng là yêu vật đi lại thế gian, tình trạng này là chúng ta muốn đối mặt và giải quyết, nhưng ta Đông Côn Luân từ xưa tới nay liền không có như vậy muôn phái, không khẩu giải thích luôn là khó khăn. ta ngược lại rất kỳ vọng thành thiên nhạc có thể làm ra cái dáng vẻ tới sau này cũng liền dễ làm thành thiên nhạc bản thân cũng không rõ ràng lắm thạch giã cùng trạch nhân lần này nói chuyện càng không rõ ràng lắm thạch giã đã đoán được là bạch thiếu lưu âm thầm mần mọi chuyện này hắn ở vu thành đi lại một ngày một đêm nếu hoảng hoảng hốt hốt cũng nếu trong hỗn độn lại mở một khiếu ngày thứ hai buổi tối lần nữa đi tới chi vị lâu vẫn là gian nào quân tử cư trong thạch giã đang đợi hắn gặp mặt hành lễ ngồi xuống sau thạch giá nói ngay vào điểm chính thành thiên nhạc hôm qua nói pháp quyết chuyện ta muốn hỏi ngươi mấy năm này cô tô chuyến đi là có vẫn có mất ngươi là có hay không có bất mãn? Thành thiên nhạc đáp, đương nhiên là có, ta cũng không bất mãn. Hắn giải thích cặn kẽ một phen ý nghĩ của mình. Không cách nào luyện thành Huyền tất Châu, cũng không phải là mất đi cái gì, bởi vì thành thiên nhạc vốn là không có. Năm đó hắn bất quá là một bị người gạt đến đa cấp nhóm người tiểu tử nốc, đánh bậy đánh bạ lấy được yêu tu pháp quyết có thành tựu ngày hôm nay. Những thứ này là trước kia trong giấc mộng cũng không nghĩ ra đại thu hoạch, hắn lấy được đã rất rất nhiều. Nhưng rất nhiều người luôn là lấy được càng nhiều liền muốn muốn được càng nhiều, ví như hôm nay vừa mong muốn Huyền Tật Châu, mấu chốt là ở hắn là nghĩ như thế nào. Cái này không phải là đối pháp quyết bất mãn, mà là tự mình theo đuổi. Người tu hành theo đuổi cao hơn tu vi, cũng không phải là ra từ tham chiếm tim, mà là đạt tới một loại càng thêm hoàn mỹ tồn tại cảnh giới. Nếu là cái này đọc có kém, tâm tính thì có lệch hướng. Thành Thiên Nhạc ban đầu quả thật có chút nghĩ lệnh, vì đại thành mà cầu đại thành. Đảo cũng không thể trách hắn tâm tính không tốt, bởi vì có quá nhiều khách quan nguyên nhân, tỉ như hắn muốn khai tông lập phái ý tưởng, tiểu thiều ở trong bức họa trạng hướng chờ chút. Nhưng khi hắn cùng với tiểu thiều ở họa quyển trong thế giới trung vùng, lại trải qua thạch giá hôm qua đặt câu hỏi, cái này mới hoàn toàn thông suốt. Chương 422, mượn tiền tu, dám phấn nhanh tăng mội. Thạch mắt lộ ra vẻ tán thành. gật đầu một cái lại hỏi thành thiên nhạc hôm qua ngươi chỉ ra bộ kia yêu tu pháp quyết vấn đề hôm nay nghĩ ra đường giải quyết sao thành thiên nhạc cũng gật đầu một cái đáp đa tạ thạch minh chủ điểm hóa ta đã suy nghĩ ra thạch ra ánh mắt sáng lên a giải thích thế nào thành thiên nhạc trả lời ngoài dự đoán đơn giản hắn cũng không phải là đứng ở bản thân tu luyện góc độ chính là nhằm vào ngày hôm qua chỉ ra pháp quyết tồn tại hai vấn đề suy tính bộ này pháp quyết như thế nào chuyển thế nếu tự thành một trường phái riêng nó như thế nào một môn truyền thừa đầu tiên bộ này pháp quyết không thể truyền nhân vậy thì không truyền nhân chỉ truyền yêu Nói cách khác, Thành Thiên Nhạc muốn tự thành nhất phái, ngoại trừ chính hắn là người, hơn nữa chuột cái này tồn tại đặc thủ, tập luyện bộ này pháp quyết đệ tử nhất luật đều là yêu tu. Tỷ Như Đoái Chấn Hoa đã huyền tấn đại thành, nhưng truyền pháp thu đồ, nhưng Đoái Chấn Hoa có thể thu nhận đệ tử chỉ có thể là thế gian cái khác yêu tu, về phần nhân gian tu sĩ, không thể nào giống như Thành Thiên Nhạc như vậy luyện thành bộ này pháp quyết. Đây là côn luân tu hành các phái trong trước giờ chưa từng có tình huống, có môn phái cũng có yêu tu, tỷ như Yến Sơn Tông trong có hắc mặc, Tam Ngộng Tông trong có đan du thành vân vân, nhưng chưa từng có môn phái nào đệ tử tất cả đều là yêu tu, hơn nữa chính chuyện pháp quyết chuyên vì yêu tu mà chế. Càng buồn cười chính là, chỉ có cái này phái trưởng môn vừa đúng là một người, buồn cười liền buồn cười đi, Thành Thiên Nhạc không quan tâm. Về phân bộ này pháp quyết không thể vào cửa, Thành Thiên Nhạc không thể chỉ điểm một con chó con mèo nhỏ như thế nào tu luyện thành yêu, chỉ có thể đi chỉ điểm miêu yêu, cậu yêu như thế nào trên thế gian tu hành, như vậy môn phái này mục đích chính là vì tụ tập thế gian yêu tu. Hơn nữa Thành Thiên Nhạc cho là, côn luân tu hành giới rất có cần phải tồn tại dạng này một cái môn phái. Kỳ thực ở trước hắn, Hoa Phiêu Phiêu đã từng liền muốn làm qua như vậy tổ chức, nhưng đó không phải là tu hành môn phái, mà là băng đảng nhóm người tính chất, mà ở Hoa Phiêu Phiêu trước Vũ Đạo Dương đã sớm nghĩ tới thành lập như thế tông môn, nhưng Vũ Đạo Dương cách làm cũng không phải thật sự là tông môn truyền thừa, ngược lại là đang làm đa cấp nhóm người. Vũ Đạo Dương, Hoa Phiêu Phiêu hàng Ngũ, chuyện dù rằng làm không đúng, nhưng có chút ý nghĩ hay là đáng giá tham khảo, cũng bởi vì thế gian có loại này đu cầu, bọn họ mới có ý nghĩ như vậy hoặc cách làm. Từ xưa tới nay thì có yêu tu hóa thành hình người trà trộn nhân gian, bọn họ đã lịch một lần siêu thoát, hưởng thụ thật tốt hồng trần cũng đang đeo đuổi chân chính siêu thoát chi đạo, cần nhất chính là thành thiên nhạc như vậy chỉ dẫn. lũ yêu tụ tập ở thành thiên nhạc bên người, đương nhiên là có khác nhau duyên phận, nhưng tình cờ chồng cũng bao hàm nào đó tất nhiên. Thành thiên nhạc còn nói cho thạch giã, hắn ở vu đạo dương trong động phủ liền đặng nghĩ song môn phái này tên liền đây vạn biến tông. Thạch giã nghe vậy bưng ly trà cười nhưng không nói, lại lặng lẽ phát tới một đạo thần niệm, trong đó chủ yếu bao hàm hai loại tin tức. Đầu tiên, thạch giã lấy quân luân tu hành giới các phái minh chủ thân phận hoan nên vạn biến tông xuất hiện, cũng lấy tam ngọc tông trưởng môn thân phận chúc mừng. Hắn đồng thời cũng nói cho thành thiên nhạc, trước không cần làm cái gì nghi thức lễ ăn mừng. cũng không cần công khai tự xưng tông chủ hoặc trưởng môn, thuận theo tự nhiên đem chuyện làm xong lại nói. Cô Tô Thành Thiên Nhạc ở bây giờ Côn Luân tu hành giới đã có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng luận giang hồ địa vị cùng tu vi thành tựu, cách khai tông lập phái còn có rất lớn khoảng cách. ngàn dặm Hành Trình bắt đầu từ tốt hạ, lại đối ngoại lấy Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ, đối nội lấy Vạn Biến Tông danh nghĩa, thật tốt như đồ trước mắt hết thảy, đợi tương lai chuyện tất nhiên. Thạch Giác còn nói cho Thành Thiên Nhạc, thế gian không phải là không có qua yêu tu tụ tập, cũng không phải không người từng trong bóng tối nếm thử tụ lại yêu tu, thành lập nào đó hỗ trợ hoặc tự phục vụ tổ chức. Nhưng loại này nếm thử thường thường cũng sẽ xuất hiện hoa phiêu phiêu cùng Vu Đạo Dương làm việc thay hại, bởi vì không người nào có thể giống như Thành Thiên Nhạc như vậy chỉ dẫn ra thân các chủng tộc loại yêu tu, để cho bọn họ liền lấy yêu tu thân phận ở cùng tông môn truyền thừa hệ thống hạ tu hành, mà chỉ dẫn người tắc bản thân cũng không mang bất kỳ yêu khí cùng yêu vật tập quán. Tiếp theo, để tỏ lòng chúc mừng cùng đáp tạo ý, Thạch Giã giảng giải một đoạn tu luyện quan thiếu không hề dính đến những pháp quyết khác, chính là chỉ ra Thành Thiên Nhạc tu bộ này pháp quyết nên như thế nào đột phá đại thành. Cũng không phải là Vu Đạo Dương chỉ cho ra ba loại phương pháp một trong, Thạch Giã có thể chỉ ra tới mà Vu Đạo Dương không thể, một trong những nguyên nhân. vũ đạo dương bản thân là yêu không phải người hắn không có thành tiên nhạc như vậy tu hành trải qua theo thạch giá nói hắn là cha duyệt sư phụ từ vong tình thiên cung mang ra khỏi một quyển liên quan tới vật loại chi tu điển tịch kết hợp với thành tiên nhạc thực tế tu chứng nghị thông suốt còn thiếu thiên hạ trừ thành thiên nhạc sợ rằng lại không có những người khác có thể lấy loại phương pháp này đi nếm thử bởi vì nó có cái tiền đề chính là nhất định phải đã đem bộ này pháp quyết luyện thành thạch giá giảng giải phật môn một loại định cảnh tu vi gọi sư tử phấn nhanh tam muội, có thể vừa đọc trong theo thứ tự nhập bốn tiền tám định tới phi nghị tha rằng không nghĩ cũng có thể từ cao thâm phi nghị tha rằng không nghĩ trong nháy mắt trở về hướng tới chỗ tiến vào trước đó tu các loại địch cảnh cái này nghe ra phi thường huyền diệu có thể đánh một không quá thích hợp tỷ dụ một đã tiến sĩ tốt nghiệp người có hay không còn có thể thuận tay hiểu ra đại học trung học tiểu học các loại thi đề người này trình độ đã sớm vượt qua trước đó tầm thứ nhưng những đề mục kia hắn chưa chắc có thể thuận tay giải đáp đây cũng là trên thực tế rất nhiều người tình huống thực tế Thạch ra nói sư tử phấn nhanh tăng muội dĩ nhiên không phải muốn thành thiên nhạc đi sửa thiên định mà là muốn thành thiên nhạc giống như vậy đi sửa bộ kia pháp quyết lấy thường nhân có thể hiểu được ngôn ngữ tới khái quát chính là một câu nói kẻ luyện trở về lại từ đầu luyện trở lại nói cụ thể chính là lại nhập vọng cảnh rõ ràng cả người. Thanh Thiên Nhạc Dù đã khám phá vọng cảnh, nhưng khi đó tâm cảnh tu vi rốt cuộc còn kém như vậy một tầng, bởi vì đối pháp quyết bản thân vấn đề không nhìn đấu. Sau đó sẽ đi tu luyện ngự hình chi đạo, cảm thụ phong tà xâm nhập, đem nguyên thần ngoài địa phận cảnh phân biệt thể hội, lại vào ma cảnh chui luyện cả người, lấy nhân thân là yêu thân, nặng cảm giác đan hỏa, người bị tập luyện hình chi đạo, động tác chi tĩnh, Tính trung chi động, quan sát muốn chi liệt, chi hoan, chi vĩnh hằng thường tại, với sinh mệnh bản nguyên châu cầu linh đan hiện ra. Đến đây trở lại từ đầu, như yêu tu vậy ngưng luyện huyền đan, từng bước một thẳng đến huyền tấn đại thành. Còn dơ mới vừa rồi kia ví dụ, để cho một đã tốt nghiệp người trùng tu công khóa, theo thứ tự ôn tập đại học, trung học, tiểu học thậm chí vườn trẻ đã từng học qua nội dung, từ cá nhân tu hành góc độ, đem bộ này chính chuyện pháp quyết không chướng ngại chút nào hiểu rõ. Sau đó liền lấy nhân thân là yêu thân, sẽ ở đó loại tựa như yêu vật linh trí sơ khai trạng thái hạ, từ đầu từng bước một tu chứng bộ này pháp quyết. vu sắc muốn kiếp trung cảm giác thành đan hiện ra, lại lịch người bị, ma cảnh ngưng luyện huyền đan, xé do tà, vọng tâm mà huyền tẫn đại thành nếu không có cái này đảo tu thẳng đến nhập môn quá trình trực tiếp quay lại từ đầu tới là không thể hành bởi vì bộ này pháp quyết bản thân liền không thể truyền nhân cũng không thể vào cửa làm như vậy trên lý thuyết có thể giải quyết sửa xong bộ này pháp quyết nhưng không cách nào huyền tấn đại thành vấn đề nhưng trên thực tế trừ thành thiên nhạc trở ra đối với người khác không có ý nghĩa nhân vì những thứ khác người căn bản không có biện pháp nhập môn lại có thể nào tu thành sau trở lại từ đầu đâu nó từ một loại ý nghĩa nào đó cũng tương đương với tan hết thần thông pháp lực lại tu luyện lại chẳng qua là không cần thiết làm như vậy mà thôi thành thiên nhạc tu vi cảnh giới còn đang chẳng qua là để cho cả người hồi tố đến mới bắt đầu trạng thái, liền lấy một kẻ yêu tu thân phận làm lại từ đầu. Mà Thành Thiên Nhạc cuối cùng chỗ chứng đại thành, chân chân thiết thiết chính là yêu tu chi huyền tận yêu đan đại thành. Cái này đạo thần nhiệm in vào nguyên thần, Thành Thiên Nhạc rời chỗ lên lấy sư lễ bái tạ. Thạch Giác mặt mỉm cười bị hắn một xá, đợi Thành Thiên Nhạc nếu lại lễ lúc, đưa tay đem hắn đỡ dậy nói, ta phi ngươi truyền pháp thượng sư, ngươi tu hay là ngươi pháp quyết của mình, ta cũng không có khác truyền mặc cho nội dung gì, hôm nay gặp nhau là điểm hóa duyên phận. Kỳ thực sớm tại kia giáo đường ra, liền đã có người nói cho ngươi câu trả lời, lại nhờ vào đó tới thi ta Thạch Giã vừa nói chuyện, lại từ trong ngực lấy ra kia viết có tiên nhân chỉ lộ bốn chữ giấy trắng. Quan Khiếu đã điểm dấu, Thành Thiên Nhạc cũng hoàn toàn hiểu được, vỗ một cái chán nói, "Ta vừa lên tiếng liền đem tấm này bảng hiệu cho đọc đồ, nguyên lai like đó chính là câu trả lời." Thạch Giã cười nói, "Kỳ thực vô luận ngươi thế nào đọc, cũng sẽ đọc đảo. Thành Thiên Nhạc không hiểu nói, "Cái này vậy là cái gì đạo lý?" Thạch Giã, "Thành tổng, mời ngươi lại nhìn kỹ một chút." Thành Thiên Nhạc thi triển ngự hình chi đạo, với nguyên thần định cảnh trong con chi, chợt phát hiện cái này trương bảng hiệu huyền diệu. Bốn chữ này là dựa theo nào đó quy luật in vào nguyên thần, hắn theo bản năng đọc ra nhất định là đường chỉ nhân tiên. mà không phải là bình thường thứ tự tiên nhân chỉ lộ đợi đến thấy rõ sau nhưng lại là bình thường một chương giấy trắng mực đen chưa bài loại này huyền diệu người bình thường rất khó hiểu thạch giá tại chỗ thi triển thần thông lại biểu diễn một lần trên tờ giấy trắng chữ viết mang theo không dễ dàng phát giác thần niệm linh dẫn trong nháy mắt in vào nguyên thần thứ tự chính là như vậy mà cùng tả hữu cách viết cũng không liên quan quá nhiều thành thiên nhạc rốt cuộc hỏi thạch minh chủ viết xuống cái này huyền diệu bảng hiệu đến tột cùng là vị cao nhân tiền bối nào cùng ngài lại là quan hệ như thế nào thạch giá nét mặt trở nên có chút cổ quái cười khổ nói ngươi gặp phải người chính là sư phụ ta Là Bạch Thiếu Lưu chỉ dẫn ngươi đi a. Gặp nhau chính là duyên phận, lại đem ngươi chỉ đến ta chỗ này, chỉ hy vọng ngươi sau này vô sự chớ có quấy rầy nữa sư tôn ta. Bạch Thiếu Lưu chuyện để cho Thạch giã ngay mặt nói toạc, Thành Thiên Nhạc cũng rất lúng túng, vội vàng chắp tay nói, đó là dĩ nhiên. Cảm kích không thể gọi tên, nhớ ký Thạch Minh chủ dạy bảo. Đồng thời ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nguyên lai ở giáo đường ngoài người nhìn thấy lại là Thạch Minh chủ chuyển pháp thượng sư. Thạch Giá lại nói, sư tôn đưa ngươi chỉ đến đệ tử của hắn bên này, Thành tổng, ta có thể cũng sẽ đem ngươi chỉ đến đệ tử của ta bên kia. Có chút chuyện nhỏ phải làm phiền ngươi thu thập, ngươi nếu cảm tạ tương lai liền như vậy cảm tạ đi thành thiên nhạc liền vội vàng hỏi thạch minh chủ môn hạ đệ tử có chuyện gì cần ta giúp một tay Mời ngày cứ mở miệng ta nhất định nguyện gánh cực khổ thạch giã xua tay một cái còn chưa phải là vậy chỉ đánh gây chuyện con khỉ hiện ở không cần nói toạc ngươi nếu biết trước nhìn mặt mũi của ta ngược lại không chỗ tốt đưa đợi tương lai gặp phải tự sẽ biết được duyên phận thành thiên nhạc lần nữa cáo từ rời đi chi vị lâu thời điểm trong lòng lại mang mới nghi vấn không biết thạch giã tương lai muốn phiền toái hắn xử lý chuyện gì vậy mà cùng tam ngộng tông đệ tử có liên quan nhưng trước mắt phải nhanh một chút đuổi về tô châu nghe nói hoa phiêu phiêu đã bị mang về một tháng cũng không biết tí hạo đám người là xử trí như thế nào xử trí xong hoa phiêu phiêu chuyện lại triệu khai pháp hội chính thức quyết định vạn biến tông danh tiếng rõ ràng phái này tông môn tương lai ở côn luân tu hành giới địa vị sau đó hắn nên bế quan luyện công đang thành thiên nhạc nghĩ như vậy thời điểm điện thoại di động đột nhiên vang, lại làm ngộng hồ mỹ hoa quán ăn trước đài dây số tiếp thông sau chỉ nghe một đã từng âm thanh rất quen thuộc thê lương hô thành tổng cứu mạng a